Chương 59. Cung kéo căng thành hình tròn. Do dự thông thiên. Chương 59. Cung kéo căng thành hình tròn. Do dự thông thiên. Dày đặc tiếng bước chân từ xa đến gần. Một đám người khoác khôi giáp binh sĩ gào thét mà tới, đế tân tại vô số người chen trúc dưới, leo lên giữa sườn núi. Ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ, tất cả bách tính toàn bộ không thấy tung tích. Bàng bạc ý vị tràn ngập ra, giờ phút này mới chính thức phát hiện tòa này bình thường sơn bản chất. Chưa từng có người nào chân chính leo lên qua ngọn núi này, chỉ có lần trước mình là một cái ngoại lệ. Bọn hắn đang sơn, đã là ngọn núi này, cũng không phải ngọn núi này. Mỗi người lên núi sau đó Ngọn núi này liền trở thành một cái độc lập cá thể, cùng với những cái khác sơn hoàn toàn ngăn cách ra. Nó phân bố tại vô số khe hở không gian bên trong. Mỗi người leo lên thời điểm, liền vào vào những này trong khe hở, trong đó một tòa mà tất cả kết nối nhưng là tượng đất pho tượng. có ý tứ. Nếu không có quả nhân, đã phát sinh trên thực chất biến hóa, cũng mượn nhờ nhân đạo chi lực, vẫn thật là nhìn không thấu ở trong đó huyền bí. Nếu không có người hữu duyên, lại có thể nào thu hoạch được như thế đại cơ duyên. Bước chân nhanh chóng đi về phía trước, vừa vặn nghe được miếu bên trong đám người nói chuyện với nhau. Vốn là không có thời gian tới Nhưng thông qua Bắc Hải truyền đến tin tức, đã hiểu rõ đến tiền căn hậu quả. Vị kia vẫn đứng tại bình thường trong miếu đạo nhân, kỳ thực đó là Triệt giáo đại sư Hưng Đa bảo đạo nhân. Triệt giáo trên thực tế người quản lý. Lần này chinh phạt Bắc Hải 72 đường chư hầu sở dị thuận lợi như vậy, đều là xuất từ người này thủ bút. Nếu không phải đại quân công chiếm Bắc thành, coi như mình muốn nhúng tay cũng tuyệt đối không thể. Ta đại thương cùng Triệt giáo, sớm đã không phân khác biệt. Song Vương môi hở răng lạnh, một phương hủy diệt, một cái khác phương tất nhiên cũng cho một mùi lửa. Uy nghiêm âm thanh vang lên, người mặc Vương bào đế tân đi đến, gặp qua nhân hoàng, nhìn đi tới thân ảnh Đã bảo đạo nhân đám người nhao nhao đi bán lễ. Đối với hắn đến, tâm lý cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là nhân tộc nhân hoàng ngay cả một bước này đều làm không được, như vậy nhân đạo liền không có tư cách cùng triệt giáo liên minh. Võ Thành Vương sở dĩ đề nghị quả nhân kết minh địa đạo, đều là đạo trưởng chỉ điểm. Bây giờ Bắc Hải đại thắng, chư vị không thể bỏ qua công lao. Nói đến đây, thời điểm dừng lại một chút đã song phương kết minh. Vậy liên hẳn là xuất ra thành ý không thể phủ nhận. Hiện giai đoạn lấy triệt giáo thực lực tối cường, vô luận nhân đạo vẫn là địa đạo, cũng không có cách nào. Tại một đối với một tình huống dưới chống lại, nhân tộc lấy nhân hoàng vi tôn. Nhân tộc tu hành giả đều là bái trật giáo, không biết chư vị đạo trưởng ý như thế nào. Thiện. Đa bảo đạo nhân nói ra một chữ này, song phương vốn là chiều sâu buộc chặt cùng một chỗ. Những lời này đơn giản xác định lẫn nhau giữa quyền lực giới hạn. Ầm ầm. Nhân tộc khí vận sôi trào, một cỗ bàng bạc khí vận dòng lũ sông thẳng tới chân trời, sau đó rơi xuống kim ngao đảo bích dù cung phía trên. Đang lúc bế quan tiềm tu triệt giáo tu sĩ, chỉ cảm thấy não hải một trận thanh minh, chỉ trệ không tiến cảnh giới, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng vọt. Các ngươi ghi nhớ, người tu hành khi tuân thủ nhân tộc chuẩn mực cũng đây là các bạn. Người tu hành bằng bản thân chi tư đối với phạm nhân xuất thủ, ác gặp nhân tộc khí vận phản vệ, thân tử đạo tiêu hóa thành cho tàn. Một đạo lại một đạo âm thanh xuất hiện tại triệt giáo đám tu sĩ trong lòng. Đây là đa bảo đại sư minh pháp chỉ đang lúc bế quan tiềm tu thông thiên thánh nhân lông mày hơi nhũ một cái, nhưng lại cũng không có nói cái gì. Giờ phút này chỗ hắn tại một loại cực kỳ mâu thuẫn tâm tính. Một mặt là thiên đạo đối với nhân đạo tinh kế, mà triệt giáo cũng sẽ thành vật bồi táng. Một mặt là mình phí hết tâm huyết thành lập đại giáo, cũng là mình thành thánh căn cơ. Tam thanh tình nghĩa cùng đám đệ tử tình thầy cho đứng ở đối lập hai cái phương hướng chỉ có thể lựa chọn thứ nhất đa bảo cuối cùng vẫn là đã nhìn ra, hắn cũng làm ra lựa chọn, mà ta lại phải làm thế nào đi làm. Xuất thủ ngăn cản, mặc kệ vẫn là mang theo bọn hắn cùng nhau phản kháng. Những này đều vô cùng thống khổ. Hắn trầm mặc, lựa chọn trốn tránh. Cố ý trang thành cái gì cũng không biết đồng dạng Đồ Nhi, Đồ Nhi, ngươi có biết vi sư tâm tư, bế quan tiềm tu dựa vào thánh nhân che chở vạn kiếp bất xâm, cái này mới là tốt nhất lựa chọn. Giữ lại hài tâm, bỏ qua những cái kia thật giả lẫn lộn thế hệ, mới là trước mắt tốt nhất lựa chọn phương án. Bất quá liền ngay cả chính hắn tâm lý cũng đúng này đánh lên một cái to lớn nghi vấn, bởi vì đây hết thảy đều là xây dựng ở hai vị huynh trưởng cùng sư tôn nhân từ trên cơ sở. Thanh đao giao cho địch nhân, cũng là hành động bất đắc dĩ. Một đầu mênh nông nhân tộc khí vận trường hạ, hiện ra ở trước mắt, bởi vì triệt giáo cùng nhân tộc ký kết chính thức minh ước. Bị ẩn tàng đồ vật, không giữ lại chút nào nổi lên. Nhân tộc đã cùng địa đạo kết minh. Vu tộc tàn quân tại nhân tộc khí vận nghiệm hộ dưới, đã toàn bộ hội tụ ở chiều ca thành bên ngoài, bọn hắn giơ cao đại địa chiến kỳ, ý đồ mở ra pháp thiên chi chiến, cùng lúc đó nhân tộc cũng tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, tự hồ. Nước rừng một dạng tâm cảnh xuất hiện gợn sóng. Thông thiên trong đôi mắt hiện ra một tia thần thái, nhân tộc khí vận khi nào cường đại như thế? Những cái kia tồn tại ở khí vận trường hà bên trong hư ảnh, tản ra bàng bạc khí tức, có thể cảm giác được rõ ràng bọn hắn đã phát sinh chất biến, có thể coi là như thế. Tại thiên đạo trước mặt, cũng không chịu nổi một kích, bọn hắn mục tiêu là hỏa vận động, chốc lát nên đón trở về tam hoàng ngũ đế, nhân đạo sẽ triệt để khôi phục. Đối mặt thiên đạo, cũng mới chính thức có được một tia tự vệ lực lượng. Nhỏ yếu như bọn hắn, còn có một trận chiến dũng khí, nhưng ta vì cái gì như vậy nuốt nhược? Kháng đạt khí tức tràn ra, thông thiên tại nhân tộc khí vận bên ngoài. Bố trí mấy tầng hạn chế, từ đó che đậy thánh nhân khác thăm dò. Tâm lý hiện ra một cái nghi hoặc, nữ hoa sư muội là nhân tộc thánh mẫu, nhân tộc khí vận biến hóa hẳn là không thể gạt được nàng pháp nhãn, nhưng vì sao một mực không có động tác? Có lẽ nàng và mình đồng dạng, cũng đứng tại một loại mâu thuẫn trạng thái bên trong. Tam hoàng ngũ đế bị cầm tù tại Hỏa Vân Động, thống khổ nhất là ai? Không hề nghi ngờ là nhân tộc, mà trừ cái đó ra chính là vị này nhân tộc chi mẫu. Nếu là không có dựa vào hồng ngông tử khí thành thánh, như vậy nhân tộc nhân đạo, liền sẽ cùng nàng dung hợp, mà nàng cũng sẽ biến thành hàng thật giá thật nhân đạo chi mẫu. Ngậm nhờ triệt giáo khí vận, nhìn rõ nhân tộc trong ngoài, nhân đạo khôi phục tiến độ viễn siêu tưởng tượng. Dù là không có nên đón trở về Tam Hoàng Ngũ Đế, hắn thực lực cũng đủ làm cho một tôn thánh nhân ước lượng một hai. Ngay hôm đó lên, tu sĩ nhân tộc đều là bái ta triệt giáo, thụ ta triệt giáo còn hạn. Chư vị sư đệ sư muội có thể tại nhân tộc bên trong lưu lại riêng phần mình truyền thừa. Đa bảo đạo nhân âm thanh một lần lại một lần vang lên, hắn định ra triệt giáo cùng nhân tộc giữa nhặt gạo. Mặc dù là đang đảo nhân giáo căn cơ, bất quá lẫn nhau đã như nước với lửa, liền không có cái gì tốt lo lắng. Xoa trào nhân tộc khí vận đột nhiên bình tĩnh trở lại, đang tại bình thường miếu bên trong đa bảo đạo nhân cùng nhân hoàng đế tân, lẫn nhau trong đôi mắt có thần thái. Thông Thiên Thánh Nhân xuất thủ, hắn xóa sạch những cái kia có khả năng bại lộ vết tích. Phong thần người sắp bên dưới Côn lôn Sơn, mở ra phong thần đại chiến, nhìn các ngươi tự lo lấy. Một đầu cực kỳ trọng yếu tin tức hiện hiện, Thông Thiên hơi có một số phức tạp, cáo chi mình đặc ý nhất đệ tử. Chương 60. Đế Tân dân hương. Tam phương liên động. Chương 60. Đế Tân dân hương. Tam phương liên động. Nghe đạo thanh âm này, đa bảo đạo nhân tâm lý hiện ra khoái trá cảm xúc. Tại mấu chốt nhất thời khắc, Sư tôn lập trường phát sinh biến hóa. Hắn đang tại dần dần đi nơi này nghiêng, dù sao triệt giáo thế nhưng là hắn tâm huyết cùng căn bản ánh mắt đồng thời nhìn về phía tượng đất pho tượng. Rõ ràng vị này bình thường đại tiên cũng không có làm gì, nhưng tại hắn dẫn đạo bên dưới, Tam phương thế lực đã hình thành một cái chỉnh thể, cộng đồng đối kháng đến từ thiên đạo áp lực. Bình thường đại tiên ở trên, ta nhân tộc đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tùy thời đều có thể xuất binh tiến đánh hỏa vận động, đón về Tam hoàng ngũ đế. Không cần nhiều nói đế tân cũng đã đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nghi thông suốt đấu. Những chuyện này nếu là đặt ở thánh nhân khác trên thân, quả quyết không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ là thiên đạo thánh nhân, là thiên đạo bên dưới tối cường tồn tại, cũng là thiên đạo bên dưới lớn nhất người được lợi. Nhưng là thông thiên thánh nhân không giống nhau, hắn có cực kỳ kiên cường một mặt, vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ, vốn là triệt giáo lý niệm, dù là nhất thời do dự không quan tâm, làm nhìn sự tình đi xấu nhất tình trạng phát triển, hắn cũng tất nhiên sẽ tại hữu tử vô sinh hoàn cảnh bên trong, quyết tử một trận chiến. Nhân hoàng dự định để vu tộc dẫn quân tiến đánh thiên đỉnh, từ đó hấp dẫn thiên đạo chú ý, mà hậu nhân tộc lại xuất binh tiến đánh hỏa vân động. Đa bảo đạo nhân đem nhân tộc liêu đồ nói ra, đây đều là lừa không được người. Đặc biệt là khi nhìn rõ nhân tộc khí vận về sau, cơ hội tương đương với bảy gia trên mặt bàn. Đây chính là quả nhân dự định. Bây giờ các nơi chư hầu, tổng binh đang tại chỉnh đốn binh mã, mà nhất lo lắng phương tiện là Trần Đường Quan. Bất quá lấy hiện tại Trần Đường Quan thực lực, muốn ngăn chặn tứ hải liên quân nhị bước, hẳn không có quá lớn vấn đề. Nói đến đây thời điểm, Đế tân hiện ra một cỗ phong khoáng chi khí. Từng có lúc ta nhân tộc cũng có như thế cường đại lực lượng, nếu như không phải bình thường đại tiên ban cho rất nhiều cơ duyên, muốn đi đến một bước này muôn vạn khó khăn. Với lại đừng quên. Phía trên còn có Thiên đạo, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nhân đạo cùng địa đạo, có chút dị động liền sẽ nên đón cuồng phong bạo vũ một dạng công kích, muốn phát triển đứng lên hoàn toàn đó là người Xi si nói ngậm. Thiên đạo có 6 vị thánh nhân biểu thị hùng lục cực, liền tính sư Tôn không xuất thủ, cái khác 5 vị thánh nhân cũng biết xuất thủ. Vô luận vô tộc Phật Tiên, vẫn là nhân tộc tiến đánh hỏa vận động, đều sẽ thành không có cố gắng. Đa bảo đạo nhân nói ra chí mạng nhất vấn đề đế Tân vung lên ống tay áo, chẳng lẽ chúng ta không làm như vậy, Thiên đạo liền không có 6 vị thánh nhân. Trận chiến này đó là bại lại như thế nào, xấu nhất kết quả đơn giản là hiện tại bộ dáng. Vừa rồi sư Tôn nói cho ta biết Phong thần người sắp bên dưới côn lôn sơn mở ra phong thần chi chiến. Đa bảo đạo nhân không có trực tiếp hồi phục, mà là ném ra ngoài một câu nói như vậy để tân nhử mày. Hắn không nghĩ ra đến tuột cùng là có ý gì. Phong thần người xuống núi càng nhiều giống như là thiên đạo thổi lên tiến công kêu lệnh. Lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều lắm, chúng ta có thể giúp các ngươi ngăn chặn thánh nhân, nhưng thời gian phi thường ngắn ngủi, cho nên các ngươi cần tại cực nhanh thời gian bên trong hoàn thành hai trận chiến dịch. Đa bảo đạo nhân nói lấy kỳ thực chuyện này hắn đã nhớ một đoạn thời gian rất dài, chỉ là gần nhất mới hoàn toàn làm ra quyết định. Bởi vì chốc lát làm như vậy liên rốt của không quay đầu lại khả năng quả nhân minh bạch, Đế Tân sửng sốt một chút, bất quá sau đó liền kịp phản ứng. Bọn hắn dùng dạng gì thủ đoạn ngăn chặn thánh nhân không trọng yếu, trọng yếu là bọn hắn định làm gì? Ngắn ngủi thời gian sao? Cầm lấy một nén nhang đem nhóm lửa, sau đó cắm vào lư hương bên trong, ngay sau đó quay người rời đi. Hắn đã được đến muốn đồ vật, hơn nữa còn viễn siêu tưởng tượng. Dù là chỉ là đem những cái kia thánh nhân ngăn chặn một đoạn thời gian ngắn, đều đủ để hoàn thành rất nhiều sự tình. Nhìn quay người rời đi bóng lưng, Trương Nghị Định Quan Tiên, Quý Linh cùng Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bách Tiêu đám người lộ ra nghi hoặc thần sắc bọn hắn suy nghĩ nát tóc đều nghĩ mãi mà không rõ đại sư huynh dùng dạng gì phương thức cùng phương pháp có thể kéo lại thánh nhân tiếp xuống có một chuyện hung hiểm cực lớn các ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng rồi quyết định muốn hay không cùng ta cùng một chỗ hành động đa bảo đạo nhân mặt đầy nghiêm túc hỏi thăm áp lực bao phủ xuống liền ngay cả nhất tinh lực hiếu động bích tiêu cũng có loại thở mạnh cũng không dám cảm giác xin mời đại sư huynh chỉ rõ triệu công minh không người nói lấy nữ khí kiên định lại tràn đầy lực lượng ta triệt giáo người há lại tham sống sợ chết chi đỗ muốn ngăn chặn thánh nhân chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đệ sư tôn xuất thủ, mà đệ sư tôn xuất thủ chỉ có một khả năng. nói đến đây thời điểm dừng lại một chút, trong đôi mắt hiện ra cực hạn sát ý ngựa khí cũng vô cùng lạnh lẽo, đưa phong thần người bên trên phong thần bảng. đây, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đại sư Vinh lại dám nhớ dạng này sự tình, như thế nào phong thần người, đó chính là phong thần chi chiến nhân vật mấu chốt, đồng thời cũng nhận thiên đạo bảo hộ, muốn giết hắn, sao mà chi nạn? dù là thiên đạo chú định có bỏ mình người diện chi nạn, cũng bất quá là một trận tiếng sấm mà thôi, căn bản không có cách đối nó tạo thành bất kỳ trên thực chất uy hiếp. Vốn không muốn làm cho chư vị sư đệ sư mọi cùng nhau mạo hiểm, nhưng người này rất khó giết chết. Với lại chúng ta chỉ có một lần cơ hội, nếu là không thể đem hắn đưa lên phong thần bảng, không chỉ có không đạt được phải có mục đích, ngược lại sẽ xa vào đến cực kỳ bị động cục diện. Đa bảo đạo nhân nói lấy, đây cũng không phải là lâm thời khởi ý, mà là suy nghĩ sau một hồi lâu ý nghĩ. Tam hoàng ngũ đế nhất định phải trở về, bằng không nên đón chúng ta đó là tử cục, vĩnh viễn cũng không giải được tử cục. Đã ta đã lại tới đây, liền đã làm ra lựa chọn. Đại sư huynh không cần do dự, có chuyện gì chỉ cần phân phó. Trương Nghị Định Quang Tiên không chút do dự nói lấy, hắn đã không có đường lui điều tại duy nhất có thể làm chính là kiên định không thay đổi đứng tại triệt giáo đầu này trên thuyền lớn. Mời đại sư Minh phân phó. Mời đại sư Minh phân phó. Uy Linh, Vân Tiêu, Quyến Tiêu, Bách Tiêu, Triệu Công Minh đám người nhao nhao nói lấy, tâm lý lo nghị cùng lo lắng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. bọn hắn chỉ có một cái tín niệm, đó chính là để ta triệt giáo tại trận này lượng kiếp bên trong sống sót. Có chư vị tương trợ vi huynh lực lượng càng đầy, tiếp xuống ta sẽ lấy triệt giáo khí vận lẫn lộn tiên cơ, sau đó lao tới côn lôn sơn bên dưới. Nếu là gặp phải phong thần người, ta đem trực tiếp xuất thủ đánh giết. Các ngươi chỉ cần tầng tầng bố trí mai phục. Vậy khốn hắn liền có thể nhớ lấy phong thần người phải chết tại tay ta, bằng không các ngươi liền có hóa thành trò tàn chi tiếp đa bảo đạo nhân ý tứ vô cùng đơn giản đó chính là thông qua loại phương thức này bất sư tôn làm ra lựa chọn hoặc là mình chết tại nguyên thủy sư bá trong tay hoặc là sư tôn cùng bọn hắn triệt để trở mặt chỉ là tại thiên đạo cùng thánh nhân dưới mỹ mắt chém giết phong thần người độ khó không thua gì nên chiến thánh nhân nếu không có bình thường đại tiên ban cho cơ duyên chuyện này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi sau khi ta chết đâu thèm hồng thủy ngập trời không có triệt giáo hồng hoang liền không có bất cứ ý nghĩa gì dù là chú định bại vong cũng phải đem cái bàn này triệt để xuất hết lên. chương 61 nhân gian phú quý công hậu Khương tử nha xuống núi. chương 61 nhân gian phú quý công hậu Khương tử nha xuống núi. côn lôn sơn nơi này đã từng là tam thanh đạo tràng ở lại qua ba vị thánh nhân nhưng mà theo tuế nguyện biến thiên tam giáo đệ tử ma sát không ngừng lão tử trước hết nhất rời khỏi ngay sau đó chính là thông thiên. bất quá tại rời khỏi thời điểm phát sinh qua một kiện khúc nhạc dạo ngắn đó chính là đa bảo đạo nhân đã từng treo lên đánh cái khác hai giáo đại sư mình từ đó triệt để tạo huy nghiêm thu một cái bạch hạc dương cánh bay lượn rơi xuống một chỗ ngọn núi bên trên. Tiên phong đạo cốt lao nhân, đầy bụi đất tử trong đất bùn chui ra. Ngay sau đó chính là một trận kịch liệt tiếng ho khan. Đây là cơ bản nhất độ địa thuật, đáng tiếc khổ tu thời gian dài như vậy, nhưng thủy trung không có cách nào nắm giữ hắn tinh túy. Lao ra pháp chỉ, triệu sư huynh lập tức tiến về ngọc hư cung. Khoáng đạn tâm thanh phái động, lao nhân lập tức lộ ra tôn kính thần sắc. Đối tiên hạng túi người hành lễ, sư đệ có thể rời đi trước, ta đây liền tiến về ngọc hư cung. Xin mời sư minh mau tới, chớ có để lao ra đợi lâu. Tiên hạng miệng nói tiếng người nói lấy, sau đó dương cánh bay lượn vãng lai like thì phương hướng, nhanh chóng bay qua lão nhân vút vút trồng dâu trên mặt lộ ra phấn khởi thần sắc ai có thể nghĩ tới mình thế mà có thể bái nhập thánh nhân muôn hạ trở thành diện giáo đệ tử cầu tiên vấn đạo người có thể làm được một bước này có thể đếm được trên đầu ngón tay chỉ tiếc không vào bảo sơn lại vô duyên tiên đạo liên tính thánh nhân truyền pháp cũng bất quá là một phàm nhân một lần nữa sửa sang lại quần áo xác nhận không có bất kỳ cái gì thất lễ địa phương lúc này mới bình phục tâm cảnh đi một chỗ phương hướng nhanh chóng đi đến vì ngăn ngừa sư tôn đợi lâu không ngừng sử dụng thì linh thì mất linh đạo thuật bộ dáng hơi lộ ra có một số trợ vật cùng triệt giáo khác biệt. Hiền giáo không chỉ có không có đóng chặt đạo tràng bế quan khổ tu, ngược lại môn hộ mở rộng có kiên quyết tiến thủ chi ý bọn hắn sớm liền nhận được sư tôn ý chỉ, tề tụ ngọc hư cung, liên tính không có ngừng đầu, cũng có thể cảm giác được rõ ràng tản ra bàng bạc lực lượng hai kiện bảo vật, thứ nhất vì đả thần tiên, thứ hai vì phong thần bảng. Phạm là bảng bên trên có tên người đều là hậu thiên thần linh, dùng đả thần tiên quật có thể để hắn thống khổ vạn phần. đệ tử khương thượng bái kiến sư tôn, sư tôn thanh an, khương tử nha nhanh chóng đi tới, đối phía trước thân ảnh nói lấy, giọng nói vô cùng hắn cung kính. người đến ta côn lôn sơn tu hành đã có bao lâu thời gian? Âm thanh ở bên thai khuấy động, Nguyên Thủy Thánh Nhân hỏi thăm, hồi bẩm Sư Tôn, đệ tử đến Côn Lôn Sơn tu hành đã có nhiều hơn 10 năm, từ niên phú khỏe mạnh cường tráng người đã đến tuổi lục tuần. Mặc dù không biết Sư Tôn vì cái gì hỏi như vậy, Khương Tử Nha vẫn là thành thành thật thật hồi phục đứng ở hai bên hai bên thập nhị kim tiên không nói một lời. Bọn hắn lúc đến liền đã biết rất nhiều tin tức, trong đó cũng bao quát thương triều chủ lực sắp từ Bắc Hải trở về. Cũng chính bởi vì vậy, Sư Tôn mới có thể vội vã để vị sư đệ này đến đây thực hiện trên tân trách nhiệm. Người cả đời này vô tiên duyên, chỉ có thể hưởng nhân gian một trận phú quý, đây là thiên đạo chủ định không thể sửa đổi. Nguyên Thủy Thánh Nhân nói lấy, trong giọng nói không buồn không vui, bình đẳng đến cực hạn. Khương Tử nha gấp, sư tôn, thiên đình thần vị đại lượng chống chỗ, tam giáo thương nghị phong thần sự tỉnh, cho nên mở ra phong thần lượng kiếp. Bây giờ kiếp khí sôi trào hồng hoang đại địa bên trên tiếng oán than dậy đất, ý ta để ngươi chủ trì việc này, tu phong thần đại chuẩn bị phong thần công việc. Nguyên Thủy Thánh Nhân nói lấy, Khương Tử nha hơi có một số xứng sở, hắn nghệ cảm cảm giác được đây là một cái cực lớn cơ duyên. Sư tôn, đệ tử thật không có biện pháp thành tiên sao? Tất cả đều là định số. Nguyên Thủy Thánh Nhân trả lời một câu lập lờ nước đôi nói. Thương Tử nha hít sâu một hơi. Quyết định lùi lại mà cầu việc khác, ta nguyện tuân sư tôn pháp chỉ, xuống núi xây phong thần đài, chuẩn bị phong thần công việc. Ngươi có bất kỳ khó xử đều có thể đốt hương cầu nguyện, vi sư tự biết. Nguyên thủy thánh nhân cho hắn một khỏa thuốc căn thần, thập nhị kim tiên cũng đối với khương tử nha âm thầm gật đầu, biểu lộ bọn hắn lẫn nhau giữa thái độ. Đồ nhi cáo lui. Khương tử nha mặc dù tâm lý có chỗ không tâm lòng, nhưng vẫn là không người linh mệnh. Chơi nổi tại giữa không trung phong thần bảng cùng đà thần tiên hóa thành hai đạo lưu quang, bay đến hắn trong tay. Đường xa xa xôi, vị sư đã vì ngươi chuẩn bị một đầu toại kỵ, tên là tứ bất tượng, ngươi sau khi xuống núi tự nhiên sẽ nhìn thấy. Nguyên Thủy Thánh Nhân tiếng nói vang lên. Khương Tử Nha xoay người lần nữa túi người hành lễ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía ngoài. Hán tâm tình phi thường phức tạp, có một tia tâm thần bất định, cũng có vẻ thất vọng, nhưng càng nhiều là hối bại. Khổ tu mấy chục năm, thánh nhân tự mình dạy bảo, nhưng không có biện pháp thành tiên. Xem ra là thật cùng tiên vô duyên. Tử Nha sư minh, ngươi làm cái gì vậy đi? Mới vừa đi tới giữa sườn núi liền nhìn thấy quen thuộc thân ảnh, một đầu hắc báo nhanh chóng chạy tới, trong đôi mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc, hắn mặt đầy không hiểu nhìn từ trên xuống dưới. Khương Tử Nha thở dài một tiếng, sư tôn pháp trị Ta cùng tiên vô duyên, chỉ có thể hưởng một trận nhân gian phú quý, để ta xuống núi xây phong thần đại phong thần. Chúc mừng sư huynh, thế mà thu hoạch được như thế đại cơ duyên. Thân công báo mặt ngoài mặc dù nói như vậy, tâm lý lại ghen ghét phát cuồng, nhân gian phú quý, phong thần đại quyền, cũng không phải nói một chút mà thôi, nói 40 năm nhiều hơn trước đây. Cùng nhau bái nhập nguyên thủy thánh nhân môn hạ đạo của mình thuật đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà vị sư huynh này lại cực kỳ chậm chạp. Có thể coi là như thế sư tôn đối với hắn tiên vị có thừa, đối với mình lại làm như không thấy. Vì cái gì? Cuối cùng là vì cái gì? Cái gọi là nhân gian phú quý Không hơn trăm năm sau một cụ cắt vàng, ngược lại là sư đệ phúc duyên thâm hậu, các đạo thành tiên không cần tốn nhiều sức để cho người ta hâm mộ. Thương tử nha phát ra từ phế phủ nói ra câu nói này đối với thân công báo mà nói, lại là to lớn đả kích. Giả mù sa mưa bộ dáng làm cho ai nhìn, người đây thật chỉ là một trận nhân gian phú quý sao? Cầm trong tay phong thần quyền hành, phong mình một tôn thần vị, còn không phải nhẹ nhàng sự tình đã có thể hưởng phú quý, lại có thể hưởng trường sinh, còn có thể hưởng thần linh quyền lực. Sư tôn cũng quá bất công đi đều là người đệ tử, vì cái gì đãi ngộ bên trên khác biệt khổng lồ như thế? đã đây côn lôn không có mình đất dung thần, vậy liền đi địa phương khác nhìn xem. Côn lôn sơn bên trên có thánh nhân, địa phương khác cũng có thánh nhân, càng ủng hồ lần này phong thần lựa kiếp là một trận nhằm vào tam giáo kiếp nạn. Nếu nói thực lực cường đại nhất thuộc về trời giáo, xỉa giáo thập nhị kim tiên chính là thêm đứng lên buộc chặt cùng một chỗ, cũng không phải bọn hắn đối thủ ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn phong thần bảng cùng đả thần tiên. Một tia tham lam thần sắc toát ra tới, chỉ là rất nhanh liền đem thu liễm sạch sẽ. Dù sao nơi này là nguyên thủy thánh nhân đạo trạng, bất kỳ gió thổi cọ động đều lừa không được hắn con mắt. Lần này từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau, nhưng sư mệnh khó vi phạm. Ta cũng không tốt lưu lại thời gian quá dài. Xin từ biệt, nếu có duyên ngày khác lại gặp nhau." Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, sau đó đối với hắn chắc tay, trực tiếp đi chân núi phương hướng đi đến. Chẳng biết tại sao, xuất hiện một trận tâm huyết dâng trào cảm giác, lông mày không khỏi nhăn lại đến. Nghiêm túc suy nghĩ thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn không nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, chỉ có thể tăng tốc rời đi tốc độ. Chương 62. Bần đạo đa bảo. Chờ ngươi lâu ngày. Chương 62. Bần đạo đa bảo. Chờ ngươi lâu ngày. Theo khoảng cách góc núi càng ngày càng gần, loại kia tâm huyết dâng trào cảm giác cũng càng ngày càng dày đặc. Tựa hồ có cái gì đối với mình không tốt sự tình sắp phát sinh? Đạp đạp đạp. Âm thanh đánh gây hắn suy nghĩ. Giống như rồng mà không phải là rồng, giống như hổ không phải hổ, giống như cậu không phải cậu, giống như hiệu không phải hiệu, có long chi uy, hổ chi mãnh liệt, cậu chi trung, hiệu chi linh, lúc này mới bị Nguyên Thủy Thánh Nhân xưng là tứ bất tượng. Nó rất thân mật tại trên thân thể mình cọ sát sau đó ngồi sồn hạ xuống. Nơi này là địa phương nào? Côn Lôn Sơn. Sư tôn Nguyên Thủy Thánh Nhân đạo tràng. Có thể có cái gì nguy hiểm? Hạ quyết tâm sau đó liền không nghĩ nhiều nữa, cưỡi lên tọa kỵ sau đó lấy cực nhanh tốc độ đi chiều ca thành phương hướng phi nước đại, đường sá xa xôi cần không ít thời gian, mà ở rời đi côn lôn phạm vi sau, một đạo bóng lưng xuất hiện tại ngay phía trước, tứ bất tượng tự hồ cảm nhận được cái gì, vội vàng dừng lại những bước, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hắn. Nguy hiểm Hàn Lâm, Người đến thế nhưng là Khương Tử Nha. Nghe không ra bất kỳ tâm tình gì âm thanh vang lên, nhưng là tại Khương Tử Nha trong lòng, lại hiện ra tử vong cảm giác, chính là Bần đạo đa bảo chuyên vị ngươi mà đến. Đa bảo đạo nhân quay người, ánh mắt cực kỳ băng lãnh đặc biệt là hắn nhìn thấy phong thần bảng cùng đả thần tiên về sau trên thân sát ý không giữ lại chút nào tràn ngập ra đa bảo thông thiên thánh nhân đại đệ tử triệt giáo đại sư mình đã từng treo lên đánh qua 12 vị sư huynh cùng nhân giáo đại sư huynh huyền đô đại pháp sư hắn chiến tích hơi suy nghĩ một chút liền có thể để cho người ta tuyệt vọng muốn bổ khuyết phong thần bảng bên trên thần vị chống chỗ lấy nhân khẩu mỏng manh nhân giáo số lượng tuyệt đối không thể như vậy thì chỉ có thể từ đoạn xỉn hai giáo tìm kiếm danh sưng thánh nhân giáo phái thứ nhất nắm giữ vạn tiên triệu bái chi thế triệt giáo liền trở thành chúng thị chi minh thân là xỉn giáo đệ tử quả quyết không có đem bản thân sư mình đưa lên phong thần bảng đạo lý. Như vậy mục tiêu chỉ có một cái, gặp qua đa bảo sư huynh. Khương Tử Nha không mình hành lễ, hắn còn đem hy vọng ký thác tại ba vị thánh nhân về mặt tình cảm. Càng huống hồ mình là sư tôn khâm điểm phong thần người, hắn tổng không đến mức ngăn ở nơi này hạ sát thủ. Không cần phải đa lễ. Bần đạo lần này đến đây là đưa ngươi bên trên phong thần bảng, chờ ngươi phong thần về sau, không cần thiết tâm tư bận luôn. Đa Bảo nói xong, một cái tay đối Khương Tử Nha năm tới. Cam, gặp phải cường đại như thế tồn tại, hắn làm sao ngăn cản được? Ngay tại nên đón tử vong hàng lâm thời điểm, tứ bất tượng phát ra to lớn tiếng vang, không chỉ có thoát khỏi đây đạo công kích, ngược lại nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Thiên định phong thần người là không thể nào tùy tiện đem đánh giết, Bằng không lẻ loi một mình đến đây là được, làm gì kêu lên sư đệ các sư muội bố trí xuống như thế đại chiến trận đứng ở đằng xa thân công báo nhìn một màn này sợ ngây người. hắn hơn nửa ngày đều không có kịp phản ứng, triệt giáo lúc đầu ưu thế liền cực lớn, hiện tại còn tiên hạ thủ vi cường, đây thương tử nhà ha có mệnh tại, may mắn mình không phải thiên định phong thần người, băng không càng nghĩ càng không dám nghĩ, hắn có loại bị cự thạch ép tới không thở nổi cảm giác. thử nha sư đệ. Vị huynh chỉ là tới đưa ngươi lên bảng, để ngươi trở thành thần linh vĩnh hưởng trường sinh. Ngươi không chỉ có không cảm tạ, vì sao ngược lại bốn phía ẩn nút. Đôi mạng một dạng âm thanh vang lên, đa bảo thân ảnh xuất hiện tại Khương Tử Nha phía trước, ngăn cản hắn đường đi. Khương Tử Nha gạt ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, sư huynh không cần thiết mở dạng này cho đùa, ngươi như bây giờ rời đi, ta có thể khi sự tình gì đều không có phát sinh qua, bằng không cũng chỉ có thể bẩm báo sư tôn. Ngươi có thể thử một thử, hiện tại liên hệ được Nguyên Thủy sư bà sao? Đa bảo có chút hăng hái nhìn hắn, không có vội vã tiếp tục thống hạ sát thủ, bởi vì có thiên đạo che chở. Trong thời gian ngắn muốn giết chết hắn cũng không đơn giản. Đây, cương tử nha biến sắc, như thế tồn tại, nếu như đã quyết định xuất thủ, quả quyết không có còn sống khả năng, chỉ là hắn làm như vậy liền thật không muốn tưởng tượng hậu quả sao? Trốn, trốn được càng xa càng tốt. Huyễn hoặc khó hiểu khí tức hiện hiện, hắn thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Đa Bảo đạo nhân bắt được nguồn tin tức này, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh, đây là thiên đạo chi lực. Lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Nếu không thể mau chóng chém giết cương tử nha, sẽ xuất hiện rất khó lường cho nên, không chỉ có không đạt được mình mục đích, ngược lại sẽ rước lấy một chút phiền toái. Gặp qua Đa Bảo sư huynh, Ngay tại đa bảo đạo nhân ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng thời điểm, thân công báo sợ run cả người, cuống quýt túi người hành lễ, mặt không khỏi trắng bệ. Loại chuyện này đều bị thấy được, bọn hắn sao lại từ bỏ ý đồ? Thú vị, quả nhiên là thú vị. Đa bảo đạo nhân lập tức liền phát giác được, người này cùng Khương Tử Nha giữa đặc thù quan hệ. Thiên mệnh phong người người có hai người, bọn hắn tương hỗ là âm dương. Thân công báo liền vội vàng không người thi lễ, trong lòng biết nếu như lúc này không nói chút gì, tất nhiên sẽ hóa thành chó tàn, từ khi tu đạo đến nay, ta liền đối với triệt giáo sinh lòng ngưỡng tới. Nếu đại sư minh không bỏ Ta nguyện nhập triệt giáo vì triệt giáo đệ tử. Khương Tử Nha người này cực thụ nguyên thủy thánh nhân cương triệu, ta cùng hắn cùng nhau bái nhập côn luân sơn, dốc lòng tu đạo mấy chục năm, hắn lại không thu hoạch được gì. Bây giờ dần dần ra đi, bị trao tặng phong thần trách nhiệm, hỏi tử dạng này xỉn giáo như thế nào làm cho lòng người phụ. Đại sư Minh muốn chém giết người này, xin mời nhanh chóng chém giết, để tránh chậm thì sinh biến. Bão mặc dù bất tài, nguyện làm đầy tớ. Nói xong hóa thành một đạo lưu quang đi, Khương Tử Nha phi nước đại địa phương đuổi theo. Về phần làm ra chuyện này mang đến hậu quả đã không cố được nhiều như vậy. Nguyên thủy thánh nhân tức giận mình sẽ chết, nhưng nếu giờ phút này không làm như vậy, chết sẽ càng nhanh. Ta triệt giáo muốn giết người, không cần một cái mới vừa vào giáo đệ tử xuất thủ, ngươi đứng ở một bên quan chiến liền có thể. Đa bảo đạo nhân nói câu nói này thời điểm, tự có một cố ngạo khí, một cố lực lượng hàng lâm tại lưu quang bên trên, thân công báo bị định tại chỗ vô pháp động đậy đây là một mai không tệ quân cờ. Phong thần người vào ta triệt giáo, liền có thể trái lại chiếm cứ quyền chủ đạo, từ đó đem thánh nhân khác giáo phái đệ tử đưa lên phong thần bảng, hắn triệt giáo có thể làm sự tình, ta triệt giáo như thế nào không làm được phái mấy tên thực lực cường đại sư đệ các sư muội lấy nục thân thành thánh phương thức chiếm cứ trọng yếu thần vị như vậy triệt giáo thế lực cùng lực ảnh hưởng sẽ tiến một bước mở rộng đa tại đại sư huynh thành toàn thân công báo cùng hỉ nghĩ không ra mình thế mà vào triệt giáo hơn nữa còn là triệt giáo đại sư huynh đa bảo đạo nhân chính miệng thừa nhận về phần bị vây ở nơi đây không chỉ có vô hại ngược lại hữu ích càng thêm rửa sạch trên thân hiểm nghi ngươi vào ta triệt giáo sự tình chỉ có ngươi cùng ta biết được nếu không ngươi hẳn phải biết hậu quả là cái gì đa bảo đạo nhân nói xong biến mất vô tung vô ảnh hắn còn muốn tiếp tục đuổi giết hương tử nhà nhìn rồi đi thân ảnh. Thân công báo không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tất cả áp lực cũng biến mất vô tung vô ảnh, một kiếp này xem như vượt qua, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc. Nguyên thủy thánh nhân, xìa giáo, Khương Tử Nha, ta vốn không muốn làm như vậy, nhưng tất cả những thứ này đều là các ngươi bức bách, cũng chẳng trách người bên cạnh. Sau khi ngươi chết ta chính là thiên định phong thần người. Chương 63: Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chương 63: Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Giọt lớn giọt lớn mồ hôi từ trên trán chảy xuống, sau đó rơi trên mặt đất. Tứ bất tượng cô cẳng phi nước đại, ngồi ở phía trên Khương Tử Nha. Nhịn không được từng ngụm từng ngụm thở, hắn còn không có thành tiên, chẳng qua là có một số đạo thuật phàm nhân, như thế nào chống lại dạng này sốc này? Nơi này là côn lôn sơn phạm vi, nơi này vốn phải là mình tự do du tẩu địa phương, mà giờ khắc này lại biến thành một mảnh tử vong chi địa, nhất định phải rời đi khu vực này mới có thể chạy ra thăng thiên. Tốt một cái triệt giáo, tốt một cái triệt giáo đại sư Vinh đa bảo đạo nhân, xuất thủ ngoan độc. lấy cường nước hiết yếu, không cần mặt mũi đến cực hạn, thú này không báo như thế nào có thể sơ tán trong lòng á khí, nếu có thể chạy đi, bút chướng này cuối cùng rồi sẽ từng cái thanh toán một tay cầm đả thần tiên, một tay nắm phong thần bảng, cảm nhận được phía trên truyền đến lực lượng, tâm lý lực lượng cũng theo đó tăng trưởng không ít. Thánh nhân nhìn rõ hồng hoang thiên địa, ta cũng không tin đây đa bảo đạo nhân liền thật có thể che đậy sư tôn hai mắt, xuất ra một nén nhang, sau đó nhóm lửa, theo khói xanh tràn ngập ra, dần dần quét tán biến mất vô tung vô ảnh. một phương hỗn độn cảnh tượng hiện ra ở trước mắt, đem đây hết thể trạng không còn một mảnh, ý đồ tạo dựng liên hệ biến mất không thấy gì nữa, trên mặt không khỏi có một số phát hồ. chẳng lẽ ta mệnh liền muốn trôn vùi tới đây sao? ông, nhưng vào lúc này, khoáng đạt khí tức tràn ra. Một đạo thân ảnh đứng tại ngay phía trước, hắn phía sau là 24 phương thế giới hình thức ban đầu. Vô biên vô hạn hỗn độn loại lưu, tại một hít một thở giữa bị phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành một phương phương thế giới bản nguyên chí lực, hội tụ tại bản nguyên trường hà bên trong. Chẳng lẽ ra tay không ngừng đa bảo đạo nhân một cái, toàn bộ triệt giáo đều xuất động. Nếu là như vậy, hắn có mệnh tại. Ta bất quá là một cái còn chưa thành tiên phẩm nhân, đáng giá bọn hắn triệt giáo hương sư động chúng như vậy sao? Người đến thế nhưng là Khương Tử Nha. Uy nghiêm âm thanh vang lên, Triệu Công Minh đối hơi có chút bối rối người lớn tiếng hỏi thăm. Nếu như không phải đại sư huynh có lời, giờ phút này sớm đã xuất thủ, không biết phía trước là vị sư huynh nào, Khương tử nha cương ép đệ xuống trong lòng sợ hãi, đối phía trước hỏi thăm, chuyện này tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ, vô luận sinh cùng tử, sư tôn đều sẽ vì chính mình lấy lại công đạo, mà hết thể này tiền đề, chính là đem tất cả mọi người đạo hiệu nhớ kỹ, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là đường này không thông, như cương ép thông qua, chỉ sợ ngươi ta cần làm qua một trận. triệu công minh tự nhiên biết khương tử nha tâm lý đánh là tính toán gì, như giờ phút này lô mắng cho biết tên họ, chẳng phải là lãng phí đại sư huynh một phen khổ tâm. sư huynh nói đùa, đã đường này không thông tương tự nha chỉ có thể biến hóa phương hướng ta chính là thiên mệnh phong thần người gặp phải nguy hiểm liền có thể gặp dữ hóa lạnh cũng không tin tìm không ra một con đường sống đường này không thông đường này không thông một năm đổi bốn phương tám hướng đạt được đều là lạnh lùng bốn cái chữ bọn hắn ý tứ rất rõ ràng chính là không để cho mình thoát đi cái phạm vi này từ đó chết tại đa bảo đại sư minh trong tay đến lúc đó liền tính sư tôn thâm nhập phía dưới muốn xuất thủ triệt giáo thánh nhân thông thiên sư thúc cũng biết ngăn cản đến lúc đó ta chẳng phải là chết vô ích các ngươi triệt giáo người tại đây chặn giết ta liền không có nghĩ tới làm như vậy hậu quả sao ta nói cho các ngươi biết Hiện tại nếu là dừng tay thì cũng tôi đi, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, trái lại cá chết lưới rách. Đã sinh lộ đã bị đoạn tuyệt, như vậy mình liền nghĩ biện pháp tìm ra một con đường. Khương Tử Nha sửa sang lại hơi có một số trật vật bộ dáng, đối bốn phía nâng lên âm thanh lớn tiếng hỏi thăm. Dừng tay? Thôi cái gì tay? Đa bảo đạo nhân thân ảnh xuất hiện tại ngay phía trước, đối Khương Tử Nha hỏi thăm, nếu như đã tới mức độ này, song phương đoạn không có hòa giải khả năng, càng huống hồ chuyện này từ dễ bên trên chính là sai. Chẳng lẽ chỉ cho cái khắc thánh nhân cùng thánh nhân đại giáo Vây Zetsu ta triệt giáo, liền không chuẩn ta triệt giáo phản kháng? Ta chính là thiên định phong thần người. Đa Bảo Sư Minh liền thật không có suy nghĩ qua sao? Khương Tử Nha còn tại làm vùng vây dây chết, chỉ cần có một đường sinh cơ, hắn liền không muốn từ bỏ. Canh giờ đã đến, là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Người ta bạn không thủ hoán, chỉ bất quá ngươi là cái kia phong thần người, đã như vậy liền đưa ngươi bên trên phong thần bảng. Đa Bảo đạo nhân lần nữa đưa tay ra, sau đó đối Khương Tử Nha bắt tới. Huyền ảo lực lượng chẳng ngập, thiên đạo chiếu cố. Lần nữa muốn trợ giúp Khương Tử Nha đào thoát hẳn cái chết nguy cơ, nhưng mà sau một khắc Khương Tử Nha lại bị Đa Bảo gắt gao nắm vết hậu. Ngươi có biết ta vì sao phải ngươi nói nhiều lời như vậy, để ngươi không ngừng chạy trốn? bởi vì ngươi cử động đang tại không ngừng tiêu hao thiên đạo đối với ngươi che chở cùng chiêu cố trên tay vừa dùng lực sau đó liền đem hướng mặt trước đã đánh qua hỏa diễm chống rông hiện hiện Khương tử nha còn không có kịp phản ứng liền đã bị đại hỏa bao trùm thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh liền đã hóa thành bụi phấn ngay sau đó một sợi chân linh bay về phía vô tận không trung tiến vào phong thần bảng bên trong đả thần tiên cùng phong thần bảng mất đi chủ nhân hóa thành lưu quang cũng biến mất vô tung vô ảnh ầm ầm sấm sét giữa trời quang một đôi to lớn con mắt hiện lên ở trên không một tia chớp uông hang rơi xuống bị che đậy thiên cơ dần dần rõ ràng nơi này phát sinh sự tình lập tức hiện ra tại tất cả thánh nhân trong lòng này nội giận thiên đạo chú định phong thần người chết bởi triệt giáo đại sư huynh đa bảo đạo nhân trong tay tin tức này khiếp sợ hùng hoang thiên địa toàn bộ sinh linh đang tại kim lao đảo bách du cung bế quan thông thiên thánh nhân sắp mặt đại biến hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình đại đệ tử thế mà làm ra dạng này sự tình Khương tử nha là ai bỏ ra hắn là thiên định phong thần người không nói hắn vẫn là sư huynh nguyên thủy thánh nhân đệ tử cũng là đa bảo sư đệ thân là sư huynh chém giết sư đệ là đạo lý gì ở trong đó có thể có nửa điểm sư huynh đệ tình nghĩa tam thanh mặc dù phân ra. Nhưng nguyên bản là một nhà đa bảo a đa bảo, ngươi có thể cho vi sư ra một cái thật lớn năm đề, ngày này lỗ thủng đều bị ngươi cho xuyên phá. Như thế nào mới có thể tại trước mắt bao người, đưa ngươi bảo vệ đến? Hưu hưu hưu. Bốn thanh lợi kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Côn Lôn Sơn phương hướng. Cực lực tránh cho sự tình cuối cùng vẫn xuất hiện, tại toàn bộ góc đường cùng sư huynh đệ tình cảm giữa, hắn lựa chọn cái trước. Chỉ là cái lựa chọn này có bao nhiêu kiên định, trước mắt còn khó nói. Các ngươi dường như bế quan, không thể ra ngoài. Tất cả triệt giáo tử đệ bên hai, hiện ra thông thiên thánh nhân âm thanh. Lập tức một cỗ tâm huyết dâng trào cảm giác xuất hiện, bọn hắn thôi diễn thiên cơ, biết được đến tiền căn hậu quả đại sư huynh. Chém giết thiên định phong thần người đây, không có chút rung động nào tâm cảnh xuất hiện thao thiên cự lãng, có như thế đại sư huynh lo gì ta kết cảm giác không thể tiếp tục hương thịnh sinh hạ. Nồng đậm chiến ý tràn ngập ra không ít, triệt giáo tử đệ nhiệt huyết sôi trào. Phần không thể lập tức xông ra động phủ cùng đại sư huynh hội hợp, cùng nhau thẳng hướng Côn Luân Sơn. Nhưng mà thông thiên thánh nhân một câu, lại như một bầu nước rót xuống tới, cho tất cả triệt giáo đệ tử đến lạnh gấu tim. Chương 64: Thánh nhân giận, thiên địa biến. Chương 64: Thánh nhân giận thiên địa biến, côn lôn sơn, ngọc hư cũng đang tại tiềm tu nguyên thủy thánh nhân, trong đôi mắt hiện ra vô biên lửa giận, ước vạn vạn năm tâm cảnh nhất lên kinh đảo hải lãng, triệt giáo nhìn như vạn tiên dâng lên thanh thế to lớn, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là thật giả lẫn lộn thế hệ. tam giáo hiệp thương ký kết phong thần bảng, đền bù thiên đỉnh thần vị chống chỗ, vừa vạn nhân cơ hội này thế sư đệ thanh lý môn hộ, để hắn đi được càng thêm lâu dài, nhưng mà như thế khổ tâm đổi lấy lại là như thế lạnh lẽo cử động, tốt, tốt, tốt, đã ngươi như thế ngang bướng, vậy liền để vi huynh hảo hảo dạy một chút ngươi, không phải chỉ có một mình ngươi nắm giữ luận bản năng lực, cũng được liền để ta một huynh nhìn một chút, những năm này ngươi rời đi côn lôn sơn sau có bao lớn tiến bộ. đa bảo ngươi có biết tội của ngươi không? uy nghiêm âm thanh ở trên bầu trời nổ vang một cái to lớn vòng xoáy không ngừng xoay tròn, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy cự phiên không ngừng pháp phối lấy. đối mặt đa bảo nguyên thủy thánh nhân trực tiếp xuất ra áp đáy hòn đổ vật, Bàng bạc khí tức quét sạch hồng hoang thiên địa mỗi một hẻo lánh, vô số sinh linh bị áp không thở nổi, thực lực nhỏ yếu thậm chí trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. thiên nộ, thiên nộ, từng đạo âm thanh ở bên tai không ngừng khuấy động, bình thường sơn, bình thường miếu không gian đặc thù bên trong giang tiểu như cũng đã nhận ra một màn này. Hắn mặc dù không biết cụ thể chuyện gì phát sinh, nhưng nhìn địa bộ này, hẳn là nhỏ không được. Với lại đa bảo mấy người cũng chưa chắc tung tích, liên tưởng đến giữa bọn hắn nói chuyện với nhau cùng nhu đủ lộ ra ý vị thâm trường thần sắc, để thông thiên ngăn chặn nguyên thủy lão tử người sau đó ám độ trận thương, hình thiên mang theo vu tộc tàn quân phạt thiên. Lúc đó thiên đạo cùng thiên đạo thánh nhân ánh mắt sẽ được hai chuyện này hấp dẫn. Như vậy đối với hỏa vân động cũng liền buông lòng cảnh giác. Nhân tộc đón về tam hoàng ngũ đế, liền trở thành kết cục đã định đáng tiếc mình ánh mắt không được xem xa như vậy, không gặp được nhiều như thế đặc sắc. Một loại cổ gái cảm giác xuất hiện, rõ ràng không có làm chuyện gì. Kết quả phong thần lượng kiếp lại bị đổi hoàn toàn thay đổi. Phải biết giai đoạn này thông thiên thánh nhân tâm lý một mực ôm lấy hảo tưởng, ý đồ mang xuống. Từ đó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Người trước mắt tỉnh hứng nhìn. Loại này hảo tưởng phá diệt tốc độ sẽ xa so với trong tưởng tượng nhanh hơn. Bình thường đại tiên ở trên, khẩn cầu ngài phù hộ chúng ta vô bệnh vô thay. Bình thường đại tiên ở trên, khẩn cầu ngài để cho chúng ta vượt qua trường hạo kiếp này. Ta muốn chết tại thiên nộ phía dưới. Một đạo lại một đạo âm thanh vang lên, trong miếu vang lên vô số cầu nguyện thanh âm. Nhân tộc khí vận chấn động kịch liệt, rõ ràng chỉ là một tôn thánh nhân tức giận, lại làm cho cả hầm hoang thiên địa vì đó biến sắc. Thuận theo nhân tộc khí vận, Giang Tiểu Ngư phát hiện mình ánh mắt có thể nhìn thấy càng xa địa phương đây là. Nghĩ không ra nhân tộc hai đạo pháp thân, thế mà còn có loại này huyền diệu năng lực. Phàm là nhân tộc bao trùm chi địa, khí vận hiển lộ rõ ràng chỗ, đều có thể hóa thành mình con mắt cùng lỗ tai hương hỏa 110, hương hỏa 85. Phản phất một cái hoàn toàn mới đại môn mở ra. Giang Tiểu Ngư hơi có một số hưng phấn đứng lên, bởi vì hắn phát hiện theo càng ngày càng nhiều người dân hương, tòa miếu nhỏ này lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn có thể lật đóng phạm vi cũng càng lúc càng rộng ngài tín đồ đế tân cùng ngài tín đồ khương vương hậu đồng tâm hiệp lực cộng đồng tìm hiểu ra nhân đạo nhân hoàng pháp thân cùng nhân đạo đế hậu pháp thân huyền bí sửa cũ thành mới lĩnh ngộ một số người đạo quyền hành đích lợi đồng bộ 10 lần bạo kích ngài thu hoạch được một bộ phận nhân đạo hợp đạo đạo quyền tu vi đạt đại la sau có thể phát huy toàn bộ lực lượng chẳng trách mình có thể nhìn thấy nhiều đồ như vậy nguyên lai like đây đều là đế tân cùng khương vương hậu quả tạo đây lông dây nổ thật quá sung sướng tâm lý có một số ý động ánh mắt thuận theo nhân đạo khí vận rơi xuống chiếu ca thành phương hướng chỉ thấy chỗ cao nhất một đạo quen thuộc thân ảnh nước nhìn bầu trời khổng lồ vòng xoáy cùng nhanh chóng xoay tròn, một đôi mắt chậm rãi mở ra. nguyên thủy thánh nhân, bản cổ phiên. ta nhân tộc coi là hùng hoang vĩnh hằng chi chủ góc. nhưng mà những này thánh nhân lại có thể dễ như trở bàn tay cho tộc ta trọng thương, thậm chí đem ta nhân tộc san thành bình điện. như thế uy hiếp như xương mắc tại cổ họng, như thế nào nuốt được đi? nhân đạo nhất định phải xuất thế, chỉ có đối mặt như vậy thiên đạo cùng những ngày này đạo thánh nhân thời điểm mới có tự vệ lực lượng, mới có thể để cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, để bọn hắn không dám tùy ý làm vậy. thánh nhân tức giận thiên băng địa liệt, mời đại vương hồi cung để tránh ngộ thương. có người vội vã chạy tới đối phía trước bóng lưng không người nói lấy đại vương Thần phụng chỉ tru du liệt quốc phát hiện nhất tuyệt mỹ nữ người lại có một người nhanh chóng chạy tới mặt đầy định loạn nói lấy trên mặt cũng cơ hồ cười thành một bão hoa hai người trong bóng tối nháy mắt tựa hồ đang tại bí mật thương nghị cái gì nếu là tuyệt mỹ nữ nhân đem nàng làm tới liền tốt đế tân không quan tâm nói lấy phí trọng ấp muốn nói lại thôi nàng này chỉ sợ làm không đến hùng hoang đại địa bên trên chẳng lẽ còn có nhân tộc không nguyện ý tuân quả nhân ý chỉ đế tân hơi hơi kinh ngạc không biết người nào lớn mật như thế như thế chính trực trung nghĩa một bên vu hồn vội vàng mở miệng nói lấy người này chính là ký châu hầu tô hộ nữ nhi tô đa kỷ thân vi đại vương cho phi đến ký châu thành lại phát hiện tô hộ không chỉ có bất tuân phụng chỉ ý ngược lại đủ kiểu nhục nhã nói đến đây thời điểm dừng lại một chút dùng ống tay áo xoa xoa khoe mắt tựa hồ thật nghĩ đến bi thống địa phương nước mắt phảng phất gây mất dây hạt châu không ngừng lăn xuống lấy tiếp nhận điểm bị khuất không tính là gì nhưng thần đại biểu là đại vương làm đục như vậy còn mặt mũi nào mà tồn tại quả nhân xuống ý chỉ các nơi chư hầu tổng binh triệu bái ca thành báo cáo công tác người này vì sao không có tới đế tân mặc dù như mày tâm lý lại cùng gương sáng đồng dạng bộ mặt hai người bọn họ trên nhảy dưới tránh bất quá là dùng để phân rõ chúng ta, đồng thời cho những cái kia thánh nhân một điểm tưởng niệm. ký châu thành bên ngoài có yêu tộc tung tích, làm thủ hộ nhất phương bách tính, lúc này mới không có tuân chỉ đến đây. một thanh niên từ bên cạnh văng lên, doa phí trọng cùng vưu hồn hai người nhảy một cái đại vương tại vị bảy năm trăm lo quản lý quốc lực cường thịnh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, hắn dưới trướng người tài ba trí sĩ càng không phải số ít. nếu là lấy vì chính mình có thể tùy tiện che giấu hắn hai mắt, đó chính là tự tìm đường chết. để hắn tới, quả nhân muốn gặp hắn. đế tân không chút do dự nói lấy. Ký Châu thành thế nhưng là một cái cực kỳ chỗ mấu chốt, nhưng cùng lúc nhưng lại không phải trọng yếu như thế. Nói đến mấu chốt là vị trí địa lý, với lại cũng là ta đại thương coi lúa. Nói nó không trọng yếu là bởi vì nó chỗ phương bắc hậu phương lớn, không có ngoại địch uy hiếp. Liên tính đại chiến mở ra, có hay không vị này Ký Châu hầu vấn đề cũng không lớn. Tuân chỉ. Hùng hậu âm thanh vang lên đạo thân ảnh kia dần dần trở thanh nhạt, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Về phân phí loại cùng vưu hồn hai người, khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Ngươi Ký Châu hầu không phải là rất lợi hại sao? Đại vương triệu ngươi vào triều, chúng ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tuột cùng có dám tới hay không. Chương 65, đại chiến. Lão tử thánh nhân kéo lại chiếc. Chương 65, đại chiến. Lão tử thánh nhân kéo lại chiếc. Bàn cổ phiên pháp phối, vô cùng vô tận áp lực cuốn tới đa bảo trên thân lực lượng toàn bộ chiến khai, phản phất một mảnh hỗn độn. Đã tại Hồng Hoang thiên địa, lại không tại Hồng Hoang trong trời đất. Hắn thân thể thẳng tắp, một đôi mắt nhìn thẳng vô tận không trung. Ngươi, xiển, thiệt tam giáo vốn một nhà, đa bảo. Ngươi thân là triệt giáo đại sư huynh chém giết xiển giáo sư đệ là đạo lý gì? Chất vấn tiếng vang lên bàng bạc lực lượng đang ở trên không không ngừng nổi lên, nếu như đổi thành cái khác triệt giáo người, hắn sớm đã thống hạ sát thủ, nhưng đa bảo không giống nhau, hắn là thông thiên đại đệ tử, cũng là triệt giáo đại sư huynh. Chốc lát đem chặt liệt, hậu quả khó mà lường được. Thân là thánh nhân, thân là xiển giáo giáo chủ, hắn có thể trách phạt. Lại cần nắm giữ trong đó có chừng có mực cùng tiêu chuẩn đây là đa bảo hành vi cá nhân, vẫn là thông thiên ý tứ, vô luận như thế nào nếu như đã làm một bước này, cũng đủ để biểu thị triệt giáo lập trường. Nguyên thủy sư bá, cũng không phải là ta muốn giết Khương Tử Nha, mà là không thể không giết, nếu không giết người này Như thế nào chứng minh phong thần chi chiến là công bằng chi chiến? Đa Bảo đạo nhân không kiêu ngạo không tự ti nói lấy. Nguyên Thủy thánh nhân giận quá thành cười. Xem ra từ khi ngươi rời khỏi côn lôn về sau, ngược lại là học song cưỡng từ luật lý đổi trắng thay đen chi năng cũng được. Đại sư đệ ta dạy không tốt ngươi, ta liền để ngươi minh bạch như thế nào tôn sư trọng đạo như thế nào bảo vệ đồng môn sư huynh đệ. Bàng bạc uy thế từ trên bầu trời đè ép xuống. Theo bản cổ phiên phát ra một đạo tiếng vang, không thể ngăn cản lực lượng hóa thành lôi đỉnh từ cửu thiên bên trên hung hăng bổ về phía đa bảo đạo nhân. Trong lúc nhất thời vạn sự vật vật có loại toàn bộ diện tuyệt cảm giác. Sư Minh còn không mau mau dừng tay, lợi kiếm lướt qua bầu trời, đem lôi điện trạm phá thành mảnh nhỏ, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Thông Thiên Thánh Nhân xuất hiện tại đa bảo ngay phía trước, vô tận sát ý quét sạch cả tòa Côn Lôn Sơn, đa bảo chính là ta đại đệ tử, Sư Minh xuất thủ thời điểm, có thể từng nghĩ tới tầng này thân phận. Đủ, đa bảo giết đồ như ta, việc này há có thể dừng tay, nếu không trọng trách còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhìn đằng đằng sát khí thông thiên nguyên, bắt đầu tâm lý lửa giận càng thêm tràn đầy. Bọn hắn cùng nhau hóa hình mà ra. Bọn hắn ở tại Côn Luân Sơn bên trên. Bọn hắn luận đạo. Bọn hắn tiệm tu bọn hắn cùng một chỗ vượt qua vô số kết nạn, cuối cùng bái tại sư tôn hồng quân đạo chủ môn hạ, trở thành huyền môn tam thanh. Nhưng mà theo ba người thành thánh sáng lập riêng phần mình giáo phái giáo nghĩa bên trên xuất hiện to lớn khác nhau, từ đó phân ra. trong đó thị thị phi phi như thế nào rằng ba câu có thể nói rõ đệ tử phạm sai lầm tự có làm sư phó trách phạt, nào có người bên cạnh làm thay đạo lý sư huynh ngươi qua thông thiên không chút khách khí trở về đoán bảo vệ con chi tình không cần nói cũng biết nguyên thủy cưỡng ép đệ xuống trong lòng lừa giận nói lấy xem ra từ khi rời khỏi côn lôn sau đó sư đệ nạnh khí không ít cũng được. Người ta đã ai đều nói phục không được ai, liền đi hỗn độn bên trong làm qua một trận. Sư Minh, ngươi quả thực không nhớ lẫn nhau giữa tình cảm. Thông Thiên Thánh Nhân hơi có một số không cam lòng nói lấy, tựa hồ đang tại làm cuối cùng giải rửa. Nghe như thế người hơn ngôn luận. Nguyên Thủy cười đứng lên. Hiện tại đều đã lúc nào, vị sư đệ này thế mà còn tại làm dạng này mộng đẹp, không cần nhiều lời. Vi huynh đã làm lớn nhất nhược bộ. Nhược bộ? Cái gì nhược bộ? Thông Thiên giận quá thành cười, tam thanh tình cảm đi địa phương nào? Cho chó ăn sao? Ngẩng đầu nhìn không ngừng phấp phới bản cổ phiến, ánh mắt lạnh đến cực hạ. Nguyên Thủy Thánh Nhân một bước cũng không nhường, nhiều lời vô ích, mau tới huấn độn bên trong. Tốt tốt tốt, đã nhị huynh như thế, ta liền cùng ngươi làm qua một trận lại nói cái khác. Thông Thiên Lửa giận bị triệt để nhóm lửa, Nguyên Thủy Sư huynh thu Khương Tử Nha làm đồ đệ, vì là cái gì? Người khác không biết, chẳng lẽ mình còn không biết sao? Cái gọi là tình thầy trò, bất quá là sớm bố cục phong thần mà thôi. Muốn trước một bước nắm giữ quyền chủ động, bây giờ đa bảo chém giết Khương Tử Nha, để trên đó phong thần bảng. Mặc dù làm việc lộ ra có một số lông mảng, nhưng hắn nói nhưng cũng không phải không có lý. Đủ rồi, chúng ta mặc dù đã phân ra, nhưng lại vẫn như cũ là lá sen. Hoa Sen cùng Cụ Sen làm gì nào đến hiện tại tình trạng này? Không vui âm thanh vang lên, một tôn thân hình hiện hiện ở giữa không trung. Thánh nhân ánh mắt nhìn rõ hưng hoang, thiên căn hậu quả toàn bộ hiện lên đi ra. Sự tình rất đơn giản, tâm lý đã sớm biết, đó chính là đa bảo đạo nhân ra tay giết Khương Tử Nha, đem đưa lên phong thần bảng. Không thể phủ nhận triệt giáo hành động này, làm rối loạn tất cả kế hoạch. Sở Dĩ không có ở trước tiên xuất hiện, là bởi vì tâm lý có kiểu khác ý nghĩ. Với tư cách hai người huynh trưởng, hắn cũng không lệ không dựa, nhưng dưới mắt là phong thần lưỡng kiếp, không cách rời triệt giáo, như thế nào để kiếp này viên mãn? làm hậu mặt sự tình đặt vững cơ sở. Tử nha sư đệ, ta đáng thương tử nha sư đệ, ngươi chết thật thê thảm, thật oan uổng a. Sư tôn, sư bá, xin vì chúng ta làm chủ. Bây giờ khương tử nha sư đệ chân Linh đã lên phong thần bảng, hắn sao mà vô tội, sao mà đáng thương? Một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện, Quảng Thanh Tử, Thái Uất đám người khóc không thành tiếng. Nước ấm đun thanh hoa sách lược vừa mới bắt đầu, nghị không ra triệt giáo liền cho mình đám người đến một cái cảnh tỉnh. Chủ trì phong thần chi chiến không có người, ta triển giáo triệt để đánh mất quyền chủ động. Từng đôi phấn nộ con mắt nhìn qua, nếu như không phải mình thực lực không đủ lại tại thánh nhân dưới mí mắt, bọn hắn ngay cả liều mạng tâm đều có. đa bảo thân là triệt giáo đại sư minh, thông thiên sư đệ đại đệ tử, không muốn vương nghị cách vì đó sư tôn bài ưu giải nạn, ngược lại lấy sư minh chi tôn tùy ý chém giết triệt giáo sư đệ, cho dù chết tội có thể miễn, tội sống cũng khó thoát. lao tử thánh nhân trực tiếp làm ra quyết đoán. nguyên thủy thánh nhân lập tức nói lấy, thiện, đại huynh, đây cũng là nguyên nói nói sao? là ngươi phải nói nói. thông thiên cười to, bọn hắn cử động, đem trong lòng ngảo tưởng kích vỡ nát. nếu như còn nhìn không ra giữa hai người bẹ lũ suy định, mình liền làm bậy thánh nhân. Những cái kia tại côn lôn sơn bên trên thời gian, toàn bộ đều đã hóa thành nước chảy không còn tồn tại. Ai nhớ nhung nó, ai liền sẽ nỗ lực thảm trọng đại giới. Y miệng, huynh trưởng quyết định, cũng là ngươi có thể nghi ngờ. Bởi vì lao tử thánh nhân ủng hộ, nguyên thủy thánh nhân lực lượng tăng vọt, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần răn dạy quyến rũ. Thông thiên khí nổi trận lôi đình, hắn mặc dù cưỡng ép áp chế lửa giận, nhưng tại đây kẻ sướng người họa ở giữa, vẫn là bị triệt để dẫn nổ. Chu tiên tứ kiếm không ngừng run rẩy, vàng bạc khí tức sơ sát thủ thế chờ đợi đây cũng là lao sư từng nói, không phải tứ thánh tề tụ mới có thể phá chu tiên tứ kiếm. Lão tử cùng Nguyên Thủy toàn bộ ánh mắt rơi vào bốn thanh bảo kiếm bên trên âm thầm kinh hãi. Các ngươi đã muốn chiến, vậy ta liền chiến. Đợi cho hỗn độn làm qua một trận về sau, lại bàn về ai đúng ai sai. Năm đấm thắng qua thiên luôn và nữ, bị hai vị huynh trưởng tổn thương thấu tâm thông thiên, quyết định dùng dạng này phương thức đem phát tiết đi ra. Vốn là lửa giận tràn đầy Nguyên Thủy, nghe được câu này càng tức giận hơn mấy phần, không chút khách khí răng dậy, xem ra ngươi quên như thế nào tôn kính huynh trưởng. Nói xong, mang theo bản cổ phiến phóng tới hỗn độn. Cùng lúc đó, tất cả thánh nhân cùng đại năng toàn bộ ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Chương 66: Triệt giáo VS Cự giáo Chương 66, triệt giáo VS Tiễn giáo. Côn Lôn Sơn bên dưới, Thương Tử Nha bên trên Phong Thần bảng chi địa. Nồng đậm đến cực hạn sát ý tràn ngập ra, các thánh nhân mặc dù đều đi, nhưng đa bảo cùng Tiễn giáo thập nhị kim tiên nhưng không có rời đi. Thân là đệ tử, sư tôn đã ra mặt. Quả quyết không có sợ đạo lý. Quảng Thành Tử đã lâu không gặp, các ngươi những người này ngỡ ra không thành. Mới vừa rồi là ai luôn muốn để hai vị sư bá chủ trì công đạo. Bây giờ ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi ngược lại là tới từ một chút. Bạch A tiếng vang lên, một đạo lại một đạo lưu quang hiện hiện. Đám người đưa mắt nhìn lại, mêng ngông pháp bảo hiện ra ở trước mắt mặc dù mỗi một kiện nhìn lên đến lực lượng cũng không lớn, lại không chịu nổi số lượng nhiều, có loại tê cả da đầu cảm giác. đa bảo, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương, sư bá cùng sư tôn chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến lúc đó ngươi tự sẽ chịu không nổi. năm đó bị đánh tơi bởi kinh lịch xông lên đầu, quảng thành tử lực lượng không đủ lớn tiếng quá lớn, ý đồ lấy dạng này phương thức gia tăng mình lực lượng. thái ất chân nhân biến thành mặt khổ qua, năm đó cũng là tại đây côn lôn sơn bên trên đã từng phát sinh qua một lần ác chiến. mặc dù cuối cùng kết quả là tam thanh phân ra, lão tử sư bá cùng thông thiên sư thúc chốn đi. Nhưng tất cả xiển giáo đệ tử thật sâu nhớ kỹ, đây là khắc vào linh hồn ấn ký chỗ sâu nhất xỉ đủ. Đa bảo, ngươi không được qua đây, ta cho ngươi biết, ngươi không được qua đây, nơi này không phải ngươi quát tháo địa phương. Chúng ta có 12 cá nhân, ngươi chỉ có một cái, nếu thật đánh lên ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Ngọc Đình Hoàng, tay không ngừng run rẩy. Giờ khắc này, hắn nhớ quay người rời đi, nhưng hắn hai chân lại phản phất giốp chỉ vô pháp động đậy. Sư tôn đang tại hỗn độn Trung Hòa hai vị sư bá kia chiến, chúng ta thân là đệ tử, quả quyết không có làm việc không để ý tới đạo lý. Chư vị sư đệ sư mọi lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? chẳng lẽ thời gian dài như vậy để cho các ngươi tay đều lạnh nhạt sao? đa bảo đạo nhân lớn tiếng hỏi thăm. theo âm thanh rơi xuống, lần lượt từng bóng người hiện lên đi ra. quy linh, trường nhĩ định quan tiên, triệu công minh, vân tiêu, quỳnh tiêu, bích tiêu xuất hiện tại những người này ngay phía trước. mới đầu trong lòng run sợ biến thành sợ vỡ mật, trong đôi mắt cũng hiện ra sợ hãi thần sắc. năm đó cũng là cái dạng này, triệt giáo đệ tử cùng nhau tiến lên, người triển hai giáo bị đánh đầu đầy bao. quảng thanh tử tức giận tới mức run rẩy, trong đôi mắt lộ ra oán độc thần sắc, đã bao nhiêu năm những cái kia bóng mở thủy chung vùng đi không được. đại sư minh chúng ta làm sao bây giờ? linh bảo có một số trột dạ hỏi thăm, một cái đa bảo liền đã đánh không lại, lại thêm mấy cái này triệt giáo tử đệ, chỉ sợ, trốn đi, trốn đi, chỉ là tại trượt trước đó, cần tìm một cái đường đường chính chính lý do cùng lấy cớ, đâu có thể phá, máu có thể chảy, lần này chúng ta muốn rửa sạch dục nhã, quảng thanh tử ngược lại ngẩng khí, lần này muốn chỉnh chết đa bảo, liền tính thụ chút ra thịt nội khổ lại như thế nào. bên ngoài đánh không lại ngươi, nhưng không có nghĩa là không có biện pháp âm trên ngươi. giết, không có lời dư thừa ngữ, bạo a âm thanh liền vang vọng đất trời. Có một số nửa đường bỏ cuộc từ hàng, phổ hiền đám người lẫn nhau nhìn nhau một cái, kiên trì đối Triệu Công Minh bọn hắn giết đi qua. Đại sư Minh đều lên, nếu như mình sợ đầu sợ đuôi, chờ đợi hậu quả có thể nghĩ. Nhưng mà vừa mới giao thủ liền bối rối, chỉ thấy đa bảo đạo nhân tựa như một phương độc lập hỗn độn, vô số thế giới không ngừng đạn sinh lại không ngừng bị diệt, tại cả đời này vừa diệt giữa bộc phát ra bảng bạc lực lượng. Này làm sao đánh? Hoàn toàn không phá được phòng. Ngẩng đầu 24 đạo sáng chói quang mang xuất hiện. Triệu Công Minh sau lưng xuất hiện 24 phương thế giới hư ảnh, cùng lúc đó Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bạch Tiêu phía sau cũng hiện ra sáng chói pháp luân. Thiên đạo, chúng sinh đạo nhân đạo địa đạo, cùng hồng hoang thiên địa hoàn toàn khác biệt khí tức quét sạch, bọn hắn đi ra một đầu hoàn toàn mới đường. Đại sư huynh, ta muốn đi huân độn chiến trường, trợ sư tôn một chút sức lực. Quy linh âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường, hắn phía sau xuất hiện một đạo vô cùng to lớn sắc rùa đen. Không phải nàng khinh thị thập nhị kim tiên, mà là bọn hắn thật không trải qua đánh, với lại tự mình đi chính là càng bị đánh càng mạnh đường. ở chỗ này không chỉ có không chiếm được đề thăng, ngược lại lãng phí thời gian. sư muội tự tiện, nơi này có vi huynh liền có thể. đa bảo trả lời một câu, sau đó đầy trời phát bảo. Phản phất như mưa rơi nào về phía thập nhị kim tiên. Wen, Wen, Wen. Đinh Hai nhức óc gầm thanh vang lên, những pháp bảo kia tại sắp chạm đến 12 kim tiên thời điểm đột nhiên vỡ ra. Loại này thổ hào một dạng đấu pháp, để giữa thiên địa vô số đại thế lực trận mắt hốc mồm đa bảo đạo nhân tuyệt đối là một cái dị loại. Hắn thực lực cường đại đồng thời lại tinh thông lợi khí. Phòng chế qua rất nhiều tiên tiên linh bảo, mặc dù những cái kia toàn bộ đều là hàng ái, khối lượng lại không kém một chút nào. Lại thêm nữa hắn là triệt giáo đại sư Vinh, trên thực tế người quản lý, vốn liếng phong phú đến khó lấy tầm tự đánh người không đánh mặt, các ngươi đến cùng còn có hay không quý cụ. Ta dựa vào, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, ta thế mà không phá được hắn phòng. Trường Nhĩ cầu tặc có lá gan chúng ta chính diện đọ sức a. Trốn đi mà tính bản lĩnh gì? Đại sư huynh, ta không chống nổi, không chống nổi. Phổ Hiên đám người chạy trối chết, bọn hắn nhìn đầy trời pháp bảo. Cùng trên thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa trường Nhĩ định quang tiên, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu đám người tâm lý đang chắc đến cực hạn. Quảng thành tử cũng tốt không được bao nhiêu đầy bụi đất bộ dáng. Phải có nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Ánh mắt rơi vào một tòa huy hoàng cung điện bên trong. Đang tại bắt cảnh cung bên trong tu hành Huyền Đô đại pháp sư, sắc mặt cũng có nhịn. Huyền Đô sư huynh như lại không ra tay, chúng ta coi như thật gánh không được. Quảng Thanh tử rắc cuống họng hô to: "Nhân giáo cùng Thiền giáo liên minh, liên thủ hội chiến giáo. Bây giờ Thiền giáo xông lên phía trước nhất, người khác giáo mặc dù chỉ có một cái đỗ bảo, có thể không chịu nổi hắn là Tam giáo đại sư huynh. Thực lực cùng đối phận bày ở nơi này, hạ tràng kéo lệch chút vấn đề không lớn. Thế nhưng là song phương khai chiến thời gian dài như vậy, hắn lại tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì, cũng quá tiện nghi hắn đi." Huyền Đô sư huynh Huyền Đô sư huynh. Thái ất mấy người cũng đem hy vọng ký thác tại bắt cảnh cung bên trong Huyền Đô đại pháp sư, y đồ mượn nhờ hắn lực lượng lập bạn. Chỉ là bất kể thế nào hô, lại như bồn như vào biển không có bất kỳ cái gì hồi âm. Huyền Đô đại pháp sư động, chỉ bất quá hắn không có xuống tới, mà là chặt đứt song phương liên hệ. Đua vậy thế, lấy hiện tại tình huống, coi như mình xuống dưới, cũng bất quá cùng năm đó đồng dạng bị đánh đầu đầy bao. Nhớ nhiều năm như vậy không thấy đa bảo bọn hắn càng ngày càng lợi hại. Luôn dạy đồ đệ, vẫn là thông thiên sư thúc càng hơn một bậc, không giống mình sư tôn, tu hành cái gì vô vị chi đạo mặc kệ cho tới mình tuy là tam giáo đại sư mình, nhân giáo duy nhất một cây dòng độc đinh, thực lực lại có chút không đáng chú ý đây cũng là vì cái gì một mực tại bắt cảnh cung bên trong không đi ra nguyên nhân, nếu quả thật mạnh như vậy, ai không nguyện ý nổi danh hùng hoàng, nhưng ta thật làm không được á về phần xiển giáo. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Yêu làm sao lại làm sao? Không có quan hệ gì với ta. Đỗ S, đều nhìn đến đây, Lưu Cái Trảo, nhìn xem có người hay không nhìn. Chương 67. An dưa con chúng. Hạo Thiên. Chương 67. An dưa con chúng. Hạo Thiên. Thiên đỉnh. Lăng Tiêu bảo điện. Tại Thương Tử Nha Tử vong một khắc này, hắn chân linh đưa lên phong thần bảng thời điểm. Vị này trên danh nghĩa tam giới chúa tể cũng đã biết. Hắn ánh mắt cũng nhìn về phía xảy ra chuyện hiện trường, lại không nghĩ nhìn thấy là một trận đặc sắc tuyệt luân vợ kịch. Thánh nhân nhị vào thực lực cường đại siêu nhiên tại bên ngoài, bọn hắn thành lập đại giáo cũng không đem thiên đỉnh để vào mắt, tự tiện quyết đoán hùng hoang thiên địa tất cả sự vụ, mà mình thành một cái chủ nghĩa hình thức, bất đắc dĩ lao tới tử tiêu cung, cầu đạo chủ giải quyết việc này, từ đó rêu xuống phong thần lượng kiếp chi bởi vì đây là một trận nhắm vào huyền môn tam thánh toại hạ đệ tử hảo kiếp, cũng là thiên đình cùng tây phương giáo xa hoa bữa tiệc lớn, đánh nhau. Bệ hạ bọn hắn đánh nhau, toàn bộ đều đánh nhau. Hưng phấn âm thanh vang lên, một người toàn thân run rẩy, nếu không phải bận tâm lăng tiêu bảo điện uy nghiêm, hắn sớm đã khoa tay múa chân đứng lên. Thái Bạch Kim Tinh, vốn là một tên tán tu, về sau Thiên Đình thành lập, chiêu hiền nạp sĩ, thế là liền trở thành thứ nhất phê gia nhập Thiên Đình người, cũng trở thành Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế tâm phúc, cùng Thiên Đình vui buồn có nhau. Những năm này cũng chịu không ít khổ tại Hồng Hoang bên trong hoàn toàn không có tổn tại cảm. Hỗn loạn bên trong lão tử Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ba vị thánh nhân đại đại xuất thủ, Côn Lôn Sơn bên ngoài xiển giáo cùng triệt giáo đang tại kịch liệt giao phong, Thiên đạo chú định ta thiên đình tất nhiên đại hưng, trở thành tên đến thực quy tam giới chúa tể. Nghĩ đến hương phấn địa phương, liền âm thanh đều cất cao mấy phần. Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra nồng hậu dày đặc đủ cười, hắn ánh mắt từ thánh nhân chiến trường chuyển qua Côn Lôn Sơn bên ngoài. Thánh nhân là không thể nào lên bảng, mặc kệ bọn hắn làm sao đánh đều không có bất kỳ kết quả gì, ngược lại xiển giáo cùng triệt giáo mới thật sự là đại lễ bao. Vô luận xiển giáo 12 kim tiên, vẫn là đa bảo, Trường Nghị Định kim tiên, Triệu Cơ Minh, Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu đều là khó được cường giả, nếu có bọn hắn gia nhập Liên minh Thiên đỉnh, trở thành bảng bên trên hậu Thiên thần linh. Lo gì ta Thiên đỉnh không thể trấn áp tam giới. Đánh, hung hăng đánh. Tốt nhất toàn bộ đều đánh chết, toàn bộ đều lên phong thần bảng, như vậy chấm vô ưu lấy. Hạo Thiên trên mặt lộ ra kích động thần sắc, vô số tuế nguyệt đau khổ, biến mất vô tung vô ảnh, hắn vội vàng bắt đầu nghiêm túc tưởng tận xem xét phía dưới đại chiến. Nhưng mà sau một khắc lại ngây dại. Chỉ thấy, quản thanh tử, thái ất chân nhân đám người chạy trốn tứ phía, đa bảo đạo nhân đứng thẳng bất động, vô số pháp bảo phảng phất như lưu quang truy kích. Trương Nghị Định quan tiền, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đều tại lấy một hai. bọn hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì xu hướng suy tàn dấu hiệu, ngược lại càng đánh càng hăng, hình thành nghiền ép chi thế. Hạo Thiên trên mặt có chút nhịn không được rồi, nhìn bạo liệt vô số pháp bảo có loại thịt đau cảm giác. Nếu như đa bảo đạo nhân có thể lên bảng, như vậy những vật này đều là Ta Thiên Đỉnh, chấm bảo khố trong, giống chính là cần những này pháp bảo thời điểm, hắn đa bảo đạo nhân có thể nào như thế tiêu xài? Đa bảo đạo nhân là thiên hạ nhất đẳng luyện khí cao thủ, nếu là có thể vào Ta Thiên Đỉnh, lo gì ngày sau không có liên tục không ngừng pháp bảo? Thái Bạch Kim Tinh ở bên cạnh khuyên, Hạo Thiên sát mặt. Lúc này mới hơi chậm lại. Hiện tại bọn hắn làm sao đánh chấm mặc kệ, nhưng nếu vào Thiên đỉnh còn dám làm như thế, liền đừng trách chấm không khách khí, không biết những người này mấy người sẽ lên bảng. Thần không dám tự mình đoán mượn, mặc kệ người nào lên bảng đều là ta Thiên đỉnh chi phúc." Thái Bạch Kim Tinh cung cung kính kính nói lấy, một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới giao chiến chiến trường. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang lên. Tình hình chiến đấu xuất hiện biến hóa đánh cho càng kịch liệt, tình huống như thế, nhất định phải nâng ly một ly, Thái Bạch ngươi nhanh đi mang rượu tới. Tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng không người hành lễ, sau đó đi lang tiêu bảo điện đi ra ngoài điện. Không bao lâu liền bưng một bầu rượu đi tới. Quân thần hai người rứt khoát bày một cái bàn, vừa uống rượu một bên quan chiến. Đánh thật hay. Những năm này thụ xiển giáo bao nhiêu khí, không nên lưu tình mặt, không cần giảng cách khí, cho chấm vào chỗ chết đánh, đưa lên một cái là một cái. Các ngươi sư tôn đều đánh nhau, đánh không chết một hai người, xứng với ngươi nhóm thân phận sao? Quản Thanh Tử, Thái Ất, các ngươi không phải danh xưng 12 kim tiên, vì sao không biết hoàn thủ? Một bên uống rượu, một bên tại Lăng Tiêu bảo điện ngón giữa chỉ điểm điểm. Nhìn những cái kia xiển giáo 12 kiếm tiên bị đánh đầu đầy là bao, cảm giác trong chén uống rượu ngon không ít. Thoải mái nha thống quái nha, trâm thiên đình nên như thế, Vậy hạ, thần cảm giác có điểm gì lạ lạ, những năm này triệt giáo 12 kim tiên thực lực như thế nào, chúng ta thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, triệt giáo liền tính lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng mạnh như vậy. thái bạch kim tinh uống một hớp nhỏ về sau, cẩn thận từng ly từng tí nói lấy, hơi có một số men say hạo thiên hỏi thăm, ái khanh vì sao phải nói cái này mánh lật tự, thần cả gan mời bệ hạ đem nơi đó tình huống, tìm hiểu kỹ lưỡng hơn một chút. thái bạch kim tinh đề nghị, nếu như không phải nơi đó quá hung hiểm, hắn thậm chí muốn tự mình quá khứ quan chiến. hạo thiên mượn nhờ men say, cầm trong tay cái chén bung ra. Không cần như thế phiền phức, người ta hiện tại liền đi qua con chiến. Ngoại trừ thánh nhân cùng đạo tổ, cũng không tin tại đây hồng hoang tam giới bên trong, có ai có thể thương tổn được chấm. Vậy hạ, Thái Bạch Kim Tinh hô một tiếng. Nhưng thấy Hạo Thiên thái độ kiên định, chỉ có thể đem đằng sau nói nuốt xuống. Thân là thân tử, làm sao không biết hắn tâm ý thiên đình quá thảm rồi, nhu cầu cấp bách một nhóm cao thủ giữ thể diện, nếu như có thể bắt lấy cơ hội lần này, trong bóng tối châm ngo่ย thổi gió, như vậy thì có cực lớn khả năng xiển giáo cùng triệt giáo hai giáo lực lượng tinh nhuệ đưa lên phong thần bảng. Cho nên nói phong thần lượng tiếp cùng thiên đỉnh không quan hệ, mà lại là cuối cùng người được lợi. Khổng luôn như thế lợi ích 7 ở trước mắt, không phải do hắn không động tâm. Chấm Bèn nói tổ Khâm Phong, Thiên đạo chủ định, Hồng Hoang thiên địa Tam giới tổng chủ. Nơi nào đi không được, nơi nào không thể đi. Hạo Thiên đứng lên đến, tràn đầy phấn khởi đi lăng tiêu bảo điện đi ra ngoài. Chấm thần tử ở nơi đó, chấm tinh nhuệ ở nơi đó, chấm thiên đỉnh tương lai cũng ở đó đánh đi, đánh đi. Thánh nhân ở trong hỗn độn đả sinh đả tử đánh thời gian càng dài càng tốt, chỉ có dạng này mới có thể cho mình thao tác không gian, mới có thể chân chính thực hiện thiên đỉnh mục đích. Vậy hạ có như thế nha hứng, như thế nào có thể có thể thiếu thân thiếp. Hai bóng người một trước một sau đi tới. Hạo Thiên Hào hứng cao hơn, có giao chỉ sư muội tại, chấm chuyến này vô ưu lấy. Sau khi nói xong tăng tốc bước chân đứng ở phía sau xích cước đại tiên túi người hành lễ, sau đó cũng vội vàng đi theo. Hắn cùng Thái Bạch Kim Tinh nhìn nhau một chút, đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được hưng phấn thần sắc. Về phần hai vị thiên đình chúa thể cùng duy nhất cao cấp lực lượng rời đi, sẽ hay không xuất hiện một chút đột phát tình huống? Trước mắt cũng không đang suy nghĩ phạm vi, đừng nói không có khả năng xuất hiện, liền tính xuất hiện lại có thể thế nào? Ra Thiên Đình bất quá là cái chủ nghĩa hình thức, ai lại sẽ cầm cái này chủ nghĩa hình thức xuất khí? Liên tính đem nó là tung cũng không có bất kỳ trên thực chất tích lợi, ngược lại sẽ đưa tới thế lực khắp nơi lửa giận được không bù mất. DS, lưu chào thúc canh nhiều một chút, chúng ta ba canh đi lên. Chương 68, Minh Hà Thần Dưỡng Luôn. Chương 68, Minh Hà Thần Dưỡng Luôn. Ú Minh thế giới, vô biên huyết hải đây là hồng hoang thiên địa vận đục chi khí hội tụ chi địa, đế mại không hết linh hồn bay tới, sau đó dung nhập vào những cái kia bọng máu bên trong, hóa thành từng tôn ghê tởm cùng tuyệt mỹ thân ảnh. Một cỗ huyết thủy phóng lên tận trời, hóa thành một đóa liên hoa. Minh Hà Lão tổ ngước đầu nhìn lên trên không, tối tâm mở mị cảnh sắc để hắn vô cùng thoải mái. Tuy nói lục đạo luân hồi mở ra đến nay, linh hồn có kết cục, nhưng huyết hải cũng không hề hoàn toàn đánh mất đối với linh hồn lực hấp dẫn, chỉ bất quá ở phía sau thổ bình tâm nương nương trước mặt lựa chọn nằm ngựa. Phàm là không có vị này tồn tại gật đầu linh hồn, đều khó có khả năng tới chỗ này. Trái lại chỉ cần vị này tồn tại gật đầu, như vậy những linh hồn này nhất định phải tới. Lão tổ, bên ngoài đánh nhau, nghe nói đánh phi thường thảm. Một đạo thân ảnh vội vã chạy tới, mặt đầy phấn khởi nói lấy, bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu vẫn bị vây ở huyết hải đây xóa hình địa phương, với bên ngoài tràn đầy hướng tới. Bất quá chỉ cần lão tổ không lên tiếng, liên tính tâm lý có lại nhiều hiếu kỳ cũng chỉ có thể kìm nén các ngươi muốn đi qua tham chiến minh hà lão tổ làm sao không biết dưới tay đám tiểu tử này nhóm tâm tư cái này đến cái khác bọt máu bạo liệt atula tộc các nam nhân toàn bộ đứng tại huyết hải mặt ngoài nồng đậm đến cực hạn chiến ý quét sạch hận không thể nhấc lên trong tay vũ khí liền xông vào hồng hoang đại địa huyền môn tam giáo phong thần cùng ta có liên can gì ai dám bước ra huyết hải đừng trách lão tổ ta tâm ngoan thủ lạn minh hà ngữ khí vô cùng lạnh lẽo tất cả atula toàn bộ dùng mình một cái vội vàng đem đầu thấp xuống ở sâu trong nội tâm khuấy động chiến ý cũng bị cưỡng ép đánh tan biến mất vô tung vô ảnh mà còn lại chỉ có cực hạn sợ hãi các ngươi coi là thiền giáo thập nhị kim tiên đều là bùn nặn sao mở to hai mắt nhìn cho kỹ bọn hắn chân chính thực lực theo tiếng nói vừa ra một cỗ huyết thủy phóng lên tận trời hóa thành một chiếc gương đem chiến trường tình huống toàn bộ hiện ra đi ra vô số pháp bảo phô thiên cái địa cuốn tới 24 phương thế giới hư ảnh như ẩn như hiện thiên địa nhân ba đạo pháp luân xoay quanh thậm chí còn có thể nhìn thấy một tôn khó có thể tưởng tượng vĩ nạn hư ảnh đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng gia trì thiền giáo thập nhị kim tiên mới lộ ra như giấy mỏng yếu ớt Tại triệt giáo đám người truy sát dưới, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Sinh ở Hưng Hoang, nhưng lại có khác với Hưng Hoang. Không thể phủ nhận thông thiên giáo đồ đệ bản sự, có thể càng làm cho Minh Hà kinh ngạc là đa bảo đạo nhân bọn hắn phải chăng quá mạnh, đã mạnh hơn cực hạ, mạnh hơn thiên đạo phạm chủ. Một vấn đề hiện lên ở, ở sâu trong nội tâm từ khi phong thần lượng tiếp xuất hiện, thông thiên liền đã để triệt giáo tất cả đệ tử bế quan tu luyện. Có thể hết lần này tới lần khác cái này trong lúc mấu chốt đa bảo bọn hắn đem phong thần người khương tự nha giết đi. Tuy nói xem kịch vĩnh viễn không chê lớn chuyện, nhưng trước đây sau tương phản cũng không tránh khỏi quá lớn. Chẳng lẽ là bởi vì Lão tổ, tại sao ta cảm giác những người này trên thân, có loại cùng hồng hoang hoàn toàn không giống lực lượng cùng khí tức? Một người cẩn thận từng ly từng tí nói lấy. "Thuyết pháp này cùng Minh Hà suy nghĩ không như mà hợp, không thể phủ nhận. Thông Thiên là thánh nhân, hắn thực lực cường đại kiến thức rộng lớn, nhưng lão tử cùng Nguyên Thủy cũng không phải ăn chay. Đồng dạng là tam thanh một trong, không có khả năng xuất hiện như vậy đại khác nhau. Như vậy chỉ có một khả năng, Thông Thiên có kỳ ngộ, cũng hoặc là những người này có kỳ ngộ. Trước đây không lâu, lục đạo luân hồi trốn sâu dị động, nghe nói đại vu hình tiên bãi phòng vị kia tồn tại. Hồng Hoang đại địa bên trên vu tộc Tạng quân cũng toàn bộ đi triều ca thành bên ngoài tụ tập. Bởi vì thân ở U Minh thế giới, A Tu La nhất tộc đối với lục đạo luân hồi động tĩnh, tràn đầy cảnh giác. Vu tộc muốn làm cái gì? Hình Thiên muốn làm cái gì? Tốt lành vì sao lại đến lục đạo luân hồi? Tất cả mọi người đều cho ta thành thành thật thật ở tại huyết hải, không cho phép đi ra ngoài, đây hồng hoang thiên địa môn loạn, với lại nhiễu loạn xa so với trong tưởng tượng còn mu lớn. Minh Hà căng thẳng trong lòng, tất cả tin tức toàn bộ tập hợp, cảm giác cả người cũng không tốt. Ta chỉ là một cái ăn dưa con trúng, nhưng chớ đem chiến hỏa đốt tới nơi này, tuy nói huyết hải bất diệt ta cũng không diệt, nhưng là loại kia trọng thương ngã gục cảm giác cũng đủ làm cho người sụp đổ. Lão tổ, côn lôn sơn bên ngoài giữa không trung có người. kinh ngạc âm thanh vang lên, tất cả a tu la toàn bộ ánh mắt tập trung đến giữa không trung, mấy đạo tản ra vĩ nạn lực lượng thân ảnh, toàn bộ lộ ra ngốc trệ thần sắc, tựa hồ phát hiện cái gì cực kỳ khó lường sự tình. Hạo Thiên, Giao Chỉ, Thái Bạch Kim Tinh, Sích Cước Đại Tiên, thiên, thiên đình có thể đánh người toàn bộ đều đi ra, bọn hắn liền không sợ có người giết đến tận 33 mươi ba trọng thiên, đánh vào Lang Tiêu Bảo Điện. từng cái nhìn cái gì vậy, đều đại họa lâm đầu, còn không cho ta cút về. Minh Hà Lão Tổ gian dại. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Nơi này là địa phương nào? Vũ Minh thế giới chỗ sâu. Hồng Hoang Thiên địa không khí dơ bẩn hội tụ huyết hải đừng nói các phương đại năng, liền xem như thánh nhân cũng không nguyện ý tùy tiện đặt chân, chỉ cần ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này, quản bọn họ bên ngoài đánh thành cái dạng gì lại cùng ta có liên quan gì, ta chỉ là một cái nằm ngửa cá cướp thôi, một cái hợp cách gan dưa của chúng. Chờ một chút. Quỷ Mẫu, ngươi đi cho ta lấy điểm điểm tâm tới, còn có rượu, hôm nay lão tổ muốn không say không nghỉ. Làm ta sợ muốn chết, liền tính huyền môn trận này kết nạp, mở rộng thì thế nào? Lão tổ không đi ra, ngươi có thể làm khó dễ được ta." A Tu La nhóm nhìn nhau một cái, đều có loại không hiểu thấu cảm giác. Tại rất ngắn thời gian bên trong, bản thân lão tổ thái độ liền có nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa. Mà những biến hóa này điểm mấu chốt chính là giữa không trung xuất hiện mấy bóng người. Tất cả A Tu La giải tán lập tức, nhao nhao chui vào trong biển máu, chỉ để lại một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân, nàng bưng tới rượu cùng điểm tâm, cung kính đặt ở lão tổ trước mặt, sư tôn làm sao đột nhiên có như vậy tốt nha hứng? Không phải lão tổ ta có nha hứng, mà là đây hồng hoang thiên địa quá đắc sắc. Minh Hà lão tổ ý vị thâm trường nói lấy, rót một chén rượu, Sau đó uống một hơi cạn sạch, nghĩ đến năm đó Tung Hoành hồng hoang cảnh tượng, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Bất quá tại đồ đệ trước mặt, hắn không thể biểu lộ ra, chỉ có thể lộ ra cực kỳ phức tạp thân sắc, mặt đây đều là tang thương cảm giác. Năm đó vì một tôn tiên đạo thánh vị đánh túi bụi, cuối cùng còn không phải không thấy. Không thể phủ nhận, hiện tại Hồng Hoang trong trời đất lấy bọn hắn vi tôn, nhưng cũng không nghĩ một chút, thánh nhân không có xuất thế trước đó, Hồng Hoang thiên địa nhân vật chính là ai? Nghĩ đến thánh nhân, nghĩ đến thánh vị, nghĩ đến Hồng Ngông tự khí, không khỏi có một số phiền muộn. Học nữ Hoa tạo ra con người, tạo ra Atula tộc, Học Tâm Thanh, cùng Phương Tây hai vị thánh nhân sáng lập đại giáo, sáng chế ra A Tu La giáo. Nói như vậy, làm cho hề cho thiên hạ, để lão tổ ta thành hững hoang trò cười. Hiện tại mệt mỏi cũng mệt mỏi, muốn tranh liền đi tranh, phản lão tổ ta là không tham dự. Ngươi không có chuyện gì có thể đi Triều Ca Thành đi một chút nhìn một chút, nơi đó tất nhiên có đại bí. Minh Hà mặc dù muốn làm một đầu cá ướm muối, nhưng là hắn ánh mắt lại vô cùng độc ác, lập tức liền liên tưởng đến mấu chốt nhất địa phương. Chương 69, Quỷ Mẫu thăm Triều Ca. Chương 69, Quỷ Mẫu thăm Triều Ca. Triều Ca Thành nông đậm đến cực hạn, nhân tộc khí vận không ngừng cuộn quặn. Thương triều huyền điệu đồ đằng tựa như vật sống chậm rãi mở ra cánh. Dùng hết lực lượng che đậy phía dưới đại địa chiến kỳ, vô số vu tộc sớm đã tề tụ một đường. Bây giờ tam thành đã đang hỗn độn chung đại chiến, côn lôn sơn bên ngoài cũng vang lên tiếng chống trận. Từng người từng người đang tại tu hành vu, ngồi dưới đất nhắm hai mắt, cùng một phương hỗn độn đang tại đếm thử thành lập cấp độ càng sâu kết nối. Hình thiên ngăn chặn trong lòng chiến ý, kiên nhẫn chờ đợi ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng. Sau đó liền không tiếp tục để ý tên lên dây, liền tính để lộ bí mật thiên đỉnh cũng đã không còn kịp rồi chỉ là cái này trong lúc nấu chốt, A Tu là nhất tộc người làm sao chạy tới, hơn nữa còn là Minh Hà lão tổ thân truyền đệ tử. Đây một tôn cổ lão tồn tại, không phải đã tận khả năng mai danh nhận tích sao? Đồng dạng nhìn nơi này, Quỷ Mẫu cũng thầm giật mình không thôi. Trước đó không lâu sư tôn còn tràn đầy phấn khởi uống rượu, sau một khắc hắn liền đem mình vùng ra triều ca thành bên ngoài, lại không nghĩ phát hiện Vu tộc thế lực còn sót lại nơi tụ tập, sắp thực nói đây cũng là lão tổ phát hiện. Những này vô cùng nhìn thấy có chút không giống nhau, có thể đến tụ cùng khác nhau ở chỗ nào? Làm thế nào cũng không nói lên được. Tựa hồ trên người bọn họ khí tức cùng đa bảo đạo nhân bọn người trên thân khí tức không có sai biệt, công bố nhân tộc khí vận phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa vu tộc tàng quân, cường han đến cực hạn triệt giáo đám người, tựa hồ đều cùng trước mắt tòa này triều ca thành có một loại kỳ diệu liên hệ. Sư tôn, ngài đến tuột cùng muốn nói cho ta cái gì? Uy mẫu đối hình thiên túi người hành lễ lấy đó không có ác ý gì sau hạ xuống đám mây, dung nhập vào trong đám người đã lại tới đây. Liên hảo hảo đi dạo một vòng ánh mắt nhìn về phía triều ca thành phương hướng, ngay sau đó đi tới. Mặc dù nhân tộc khí vận để hắn rất không thoải mái, nhưng những này nhưng không có biện pháp ngăn trở mình bước chân càng đi về trước. Bài xích cảm giác lại càng lớn ánh mắt cực hạn chỗ, có thể nhìn thấy hai tôn khổng lồ thân ảnh cùng một đạo xiềng xích hình thành pháp luân, nơi này thành một tòa khổng lồ quân doanh, đế mãi không hết nhân tộc binh sĩ đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhân tộc cùng vu tộc đều có một bộ sắp khai chiến tư thế. bọn hắn mục tiêu là ai? bọn hắn mục đích là ai? Không ai có thể cho ra một cái sát thực đáp án. Có, chỉ là một tầng nồng đấm mê vụ. Nhân tộc tam hoàng ngũ đế không phải là bị cầm tù tại hỏa vân động bên trong sao? Vì cái gì khí vận cường đại như thế, thậm chí có cùng thiên đạo địa vị năng nhau su thế. Quỷ mẫu nghĩ mãi mà không rõ nhưng là sư tôn cũng đã suy nghĩ minh bạch lão bà tử ta đã nói ngươi tốc độ nhanh một chút nhanh một chút vương hậu nương nương đều trở về như còn không mau chóng tới hôm nay có còn muốn hay không dân hương? thúc thúc thúc ngươi đến cùng xong chưa ta chẳng lẽ còn không đủ nhanh sao Chớ lấy chớ lấy nhanh đi mới vừa đi tới cổng thành liền nghe được thao thao bất tuyệt tâm thanh hai vị tóc hoa dâm lão nhân cầm hương bước đi như bay phi nước đại bọn hắn như vậy chạy cũng không sợ chuôn eo toàn bộ triều ca thành xa so với trong tưởng tượng còn muốn phấn hoa tất cả đều nhìn lên đến phi thường tốt đẹp có thể trở thành thiên định chủng tộc, thậm chí bị thánh nhân tinh kế, cũng đủ để biểu lộ bọn hắn tự thân sao mà cường hãn, cho dù là cái chiếc lượng kiếp thời kỳ, vu tộc cùng yêu tộc cũng là phân công quản lý thiên địa. Ma nhân tộc tắc hoàn toàn không giống, chưa từng có cái nào chủ tộc, có bọn hắn như vậy được trời ưu ái điều kiện. Cường hãn đến tình trạng như thế, lại suy yếu đến tình trạng như thế. Bọn hắn sinh mệnh bao hàm tất cả thiện và ác, phản phất một cái món cấm. Mỗi một từng cái thể đi về phương nào đều tràn đầy bất ngờ cùng không xác định. Rất nhiều năm trước quỷ mẫu cũng thâm nhập hiểu rõ cùng nghiên cứu qua. Cuối cùng nhưng không có đạt được một cái xác thực đáp án, chỉ có thể đem đổ cho thiên đạo chủng tộc mấy chữ bên trên. Nhìn không thấy lối đường, lít nha lít nhít cửa hàng, cùng tựa như như thủy triều đám người. Tùy tiện đi hướng một nơi, nhưng mà sau một khắc bên trong người lại đi ra, hắn giữ cửa nhẹ nhàng khép lại còn dán một trương tờ giấy, bản thân muốn đi dân hương, dự tính trạm vạng tối trở về. Lại là dân hương. Quỷ mẫu có một số vâng ngữ nhìn. Ngay nếu là vào cửa hàng mua bố, xin mời trạm vạng tối thời điểm tới, chúng ta thời gian đang gấp, hiện tại thực sự không có biện pháp làm chế mãi. Chủ quán nói lấy. Ủy mẫu không hiểu hỏi thăm, ngươi ở phía trên nói muốn đi dân hương xin hỏi bên trên là cái gì hương lại là đi chỗ nào dân hương so ngươi làm ăn còn trọng yếu hơn xem xét ngươi chính là nơi khác đến đi hiện tại thời gian này đừng nói chúng ta nơi này đóng cửa tiệm liền tính toàn bộ chiều ca thành trên cơ bản tất cả cửa hàng đều nốt chủ quán thao thao bất tuyệt nói lấy thiện tay đưa tới tiểu nhị vội vàng đi ngoài cửa thành phương hướng đi đến quỷ mẫu càng thêm kinh ngạc mấy phần từ khi đi vào nội thành nhìn thấy nhân tộc cường đại cùng suy yếu nhưng cùng lúc cũng không có chỗ không lộ ra lấy một cố cực kỳ quỷ dị cảm giác mới đầu không có cách nào hình dung hiện tại xem như đã nhìn ra cái kia chính là tòa này triều ca thành Bán hương cửa hàng rất nhiều. Vì cái gì thời gian này tất cả cửa hàng đều sẽ đóng cửa? Chẳng lẽ là nhân hoàng quy định? Quỷ Mẫu vội vàng đuổi theo hỏi thăm. Chủ quán vừa đi vừa nói lấy, đại vương chưa từng có để cho chúng ta đóng cửa, là chúng ta tự nguyện. Buổi sáng thuộc về vương hậu cùng quan to hiển quý nhóm dâng hương thời gian, buổi chiều mới là chúng ta những bình dân này bách tính có thể lên hương thời gian. Không nói, chờ đi trễ, hôm nay coi như lên không được thơm. Toàn bộ chiều ca thành đều ở trên hương. Quỷ Mẫu có loại tại trong gió lộn xộn cảm giác. Ai cường đại như vậy? Ai lợi hại như vậy? hắn có bản lĩnh gì cùng năng lực để nhân tộc đô thành đến cuồng nếu muốn biết nguyên nhân liền mau trong tới bất quá ta cũng không dám cam đoan ngươi nhất định có thể lên đến hương chủ quán thuận miệng nói một câu sau đó lên xe ngựa ngay sau đó mã phu dơ lên roi nên ngang rời đi nhìn đi xa xe ngựa ủy mẫu cảm giác nàng tam quan đều bị chấn bể ánh mắt nhìn khắp bốn phía cả con đường tất cả mọi người đều phảng phất như thủy triều phi nước đại cô nương xem xét ngươi chính là người bên ngoài đi thế mà không biết đi châu nào dân hương chúng ta muốn đi đó là bình thường sơn bình thường miễu cho bình thường đại tiên dân hương Bởi vì khoảng cách tương đối gần, cho nên buổi chiều liền có thể chạy tới, mà những cái kia xa xôi người liền thẳm rồi, chỉ có thể ở dưới chân núi mắc liều đồng. Nhắc tới bình thường đại tiên bản sự, liền tính nói lên cái 10 ngày nửa tháng không ngủ không nghỉ cũng nói không hết. Đoạn thời gian trước thành bên ngoài có một người mất đi một đầu dê, kết quả hắn đi dân hương, người đoán thế nào? Dê không chỉ có trở về, còn tới một đầu dê mẹ cùng hai đầu con cừu non. Lại nói đây bình thường sơn Giã là một chỗ phi thường thần kỳ địa phương, người như đến nơi đó, không có người chỉ dẫn tuyệt đối sẽ là đường. Có rất nhiều người không tin tà, kết quả mệt nhọc 3 ngày, sừng suốt không có đi ra khỏi đến. Thành Đông có người một nhà, thời gian trải qua phi thường thê thảm. Trong nhà lão phụ mẫu quanh năm bị bệnh liệt giường. Kết quả dâng hương sau đó, cùng ngày ban đêm liền có tiên nhân nhập động, thân thể càng ngày càng tốt. Chương 70. thành kính gấp bụi, chỗ tốt gấp bụi. Chương 70. thành kính gấp bụi, chỗ tốt gấp bụi. Tại quỷ mẫu nỗ lửa dưới, đi qua đa phương nghe ngóng, rốt cuộc đại khái bên trên hiểu rõ đến không ít tin tức, nhưng mà hiểu rõ càng nhiều, nghi hoặc cũng liền càng lớn. Từ đủ loại dấu hiệu biểu lộ, bình thường sơn, bình thường miễu, bình thường đại tiên thực hiện chỉ là một chút bình thường người, bình thường nguyện vọng mê hoặc một cái phàm nhân thì cũng thôi đi, mà ở dân hương trong đám người, còn có thể phát hiện một số nhân tộc tu sĩ, không chỉ có như thế, thậm chí nghe được buổi sáng thuộc về quan to hiển quý nhóm dân hương thời gian, càng là tăng thêm mấy phần nghi hoặc cùng không hiểu. Nhân tộc vì hồng hoang trong trời đất đệ nhất đại trùng tộc, cũng là thiên đạo bên dưới vĩnh hằng nhân vật chính, bên trong không thiếu hữu thức chi sĩ, nhưng mà nhân hoàng cùng dưới trướng hắn văn võ quân thần lại cam tâm tình nguyện dân hương trong này. Nhé ông mất dê, hiếu tử cứu mẫu đủ loại kiểu dáng truyền thuyết củng cố sự tràn ngập ở trong đó, quỷ mẫu một đường nghe nóng một đường tiến lên, từ từ đi đến một chỗ dây núi bên trong, đưa mắt nhìn lại tất cả sơn đồng dạng cao, đồng dạng lớn, đồng dạng bình, đồng dạng đủ, bọn chúng phổ thông đến cực hạn, trong đầu thậm chí có thể tự nhiên mà vậy xuất hiện quen thuộc cảm giác, có thể ngươi nghĩ muốn thuận theo loại cảm giác này đi qua thời điểm, lại phát hiện căn bản không có biện pháp đi đến mục đích, phổ thông rất bình thường, phổ thông đến cực hạn cũng rất không bình thường, Hồng hoang đại địa tự nhiên mà vậy hình thành trận pháp, tâm lý nghi hoặc toàn bộ hóa thành ngưng trọng thần sắc, ta ngược lại muốn xem xem nhân tộc này đến tận cùng có như thế nào bí mật, vì cái gì nhân tộc đám quyền quý sẽ làm ra dạng này cử động, với lại những người bình thường kia tộc còn sẽ như thế ủng hộ, dùng sức hít một hơi. Có thể phát hiện những này sơn toàn bộ đều tản ra một cỗ hư khí, o. Oh. Quỷ Mẫu ngây dại, muốn hay không bước đi như thế đồng bộ. Đây một Tôn bình thường đại tiên đến tụt cùng đang làm cái gì? Nếu như nói hắn cẩn thận, vậy cũng cẩn thận quá mức ga với lại hiện tại ngôi miếu này thanh danh, đã tại nhân tộc đô thành Lan truyền ra. Cùng dạng này che giấu, chẳng thoải mái hiện hiện tại chúng sinh trước mặt. Không khỏi liên tưởng đến sư Tôn. Những cái kia thanh danh đã lâu đại năng, như Ngũ Trang Quan chấn nguyên tử đại tiên, yêu sư côn bằng trời, không đều là có đủ loại kiểu dáng đang mê sao? Nàng tự bỏ thông qua thần thức phân thức, tìm kiếm bình thường, sơn, bình thường miếu ý nghĩ đi theo đám người, từng bước một đi về phía trước. Xuất phát từ cẩn thận. Tại sắp bước vào miếu bên trong thời điểm đưa tay bắn ra, hai giọt huyết dịch bay ra, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Bước chân bước vào cánh cửa, ngay trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình đi vào một tòa miếu, nhưng cũng không phải vừa rồi nhìn thấy cái kia một tòa. Bên trong vẫn có thật nhiều người, nhưng nhân số nhưng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Nhìn thấy cái kia miếu là một tòa miếu cửa vào, mà đi vào miếu là vô số tòa trong đó một tòa. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía không có bất kỳ cái gì cho nổi, một tôn tượng đất phía trên có nhàn nhạt, nhạt kim phấn đang tỏa dụng. Nhập ra tùy tục Uy mẫu tâm tính phi thường tốt, nàng cũng không có nửa điểm lòng thính thị, ngược lại hơi có một số cẩn thận. Nhân tộc trên dưới toàn bộ tới dân hương, đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Dù là hắn nhìn lên đến phi thường phổ thông cũng không thể khinh thường ánh mắt đỏ mắt. Sau đó quay người đi hướng đội ngũ phía sau nhất, hoặc bọn hắn bộ dáng, từng bước một đi về phía trước. Rất nhanh liền đến phiên mình, từ trên bàn trà xuất ra một chi hương, lại lấy ra một cái châm lửa cây châm lửa, nhẹ nhàng thổi thổi, một tia ngọn lửa nổi lên, sau đó đem nhóm lửa. Tất cả người biến mất không thấy gì nữa. Miếu vẫn là toà kiều miếu, nhưng chỉ còn lại mình. Nếu như không có cẩn thận lưu ý căn bản không phát hiện được những này khúc nhạc dạo ngắn, nhưng là nàng sớm đã có lòng đề phòng. Kít sâu một hơi, sau đó lấy cực kỳ thành kính tâm tính, cầm trong tay hương cắm vào lư hương bên trong. nàng biết rõ đã đến chỗ này, nếu không thành kính tất nhiên không nhìn thấy trong đó huyền bí. chẳng không đến. theo khói xanh trầm dài dâng lên, một tia nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập ra, không khỏi lộ ra mê say thần sắc. không gian đặc thù bên trong, cá ướp muối trạng thái giang tiểu ngư nhảm chán ngáp một cái. ngàn năm cô độc sớm đã để hắn tập mãi thành thói quen. so với trước đây, hiện tại tuất không biết bao nhiêu, dù sao có liên tục không ngừng hệ thống nhắc nhở tin tức chưa hề đình chỉ qua thì can, hoàng phi Hổ, Lý Tĩnh, những người này đang tại cần cụ chăm chỉ tu hành, là đang giá khen ngợi dê. Chỉ tiếc mình thực lực chân thật vô pháp đem những này đồ vật phát huy ra sức mạnh lớn nhất, liền như là một đứa bé con, liền tính cho ngươi một mai đạn hạt nhân, ngươi cũng không có biện pháp tùy tâm sở dục điều khiển. Một cái sơ sẩy vô cùng có khả năng đem mình hủy diệt, mà đây chính là cưỡng ép mở ra bên ngoài lực lượng hậu quả. Không có biện pháp. Ai bảo cái hệ thống này ban đầu cho mình lựa chọn là một cái mặt pháp thời đại, chỉ bất quá tại xuyên việt thì xuất hiện một tia trục trặc nhỏ, đi tới hư hoang. Lúc này mới lộ ra có một số rở rở ương ương Hỗn độn trung thánh nhân nhóm còn tại đánh nhau, côn lôn sơn bên ngoài đoạn, xỉn hai giáo đang tại quần đầu, hình thiên mang theo dưới trướng hắn vô tộc tản quân cũng tại làm cuối cùng chuẩn bị. Một trận đại chiến, lấy chậm rãi kéo ra màn che đừng hỏi mình là làm sao biết. Nhân tộc khí vận trường hà đem tất cả đồ vật toàn bộ hiện ra đi ra, nhân tộc cũng tốt triệt giáo cũng được, xỉn giáo cũng tốt, tây phương giáo, nhân giáo cũng được. Hoàng quân, la hầu, dương mi, thế lực khắp nơi, các phương đại năng cùng chư vị thánh nhân đối với mình mà nói không có bất kỳ cái gì lập trường, vô luận những người này làm cái gì đều không liên quan đến mình mà ta muốn làm đơn giản là nhổ lông dê. Chỉ ít giờ phút này Giang Tiểu Ngư là nghĩ như vậy. Đây cũng là vì cái gì tỉ Can phóng hỏa đốt đi sơn, hắn lại chẳng hề để ý nguyên nhân. Có lẽ tại có ít người trong mắt mình là lanh huyết, nhân tộc thảm như vậy, triệt giáo thảm như vậy, làm một cái xuyên việt giả, nên đứng tại bọn hắn trên lập trường đi suy nghĩ vấn đề. Nhưng là trái lại, xỉn giáo vì cái gì làm như thế, tây phương giáo vì cái gì làm như thế, nhân giáo vì cái gì làm như thế, hồng quân lại vì cái gì làm như vậy. Mỗi người lập trường cùng điểm xuất phát cũng không giống nhau. Hồng hoang Thiên Địa có Hồng hoang Thiên Địa vận hành cơ bản quý tích cùng pháp tắc, mà ta muốn làm chính là mức độ lớn nhất vứt chỗ tốt, trở thành chân chính vô địch tồn tại. Lúc kia mới có thể tiêu giao thế gian, đi làm bất kỳ muốn làm sự tình kiểm tra đến đại khí vận giả dâng hương hương hỏa năm vạn, nên đại khí vận giả mười phần thành kính, ngẫu nhiên bạo kích bên trong hương hỏa 55 vạn, bởi vì nên đại khí vận động giả vì Minh Hà giáo chủ tọa bên dưới đệ tử quỷ mẫu, ngài thu hoạch được đặc biệt ban thưởng chúc mừng ngài thu hoạch được ban đầu bản nguyên quỷ tổ, nên vật phẩm ban cho tiến đồ quỷ mẫu, có thể thu được không thể tưởng tượng. Nội ích lợi, nhưng cùng bất thu hoạch được 10 lần ích lợi. Bàn tay chậm rãi mở ra, một phương quỷ thổ nổi lên, nó chỉ có to bằng bàn tay, có thể ánh mắt nhìn qua thời điểm, nhưng lại vô hạn rộng lớn. Tối tâm mở mịt khí tức có loại âm trầm cảm giác, nhưng tại loại này âm trầm trong cảm giác, lại có loại đường đường chính chính cảm giác. Ban đầu bản nguyên quỷ thổ, hai chữ cuối cùng thường thường không có gì lạ, nhưng phía trước bốn chữ lại thâm ý sâu sắc. Chương bảy quỷ mẫu dân hương. Ban đầu bản nguyên quỷ thổ, chương bảy quỷ mẫu dân hương. Ban đầu bản nguyên quỷ thổ ánh mắt từ trên bàn tay quỷ trong đất rời, sau đó xuyên qua không gian đặc thù rơi xuống miếu bên trong nhìn về phía quỷ mẫu. Minh Hà giáo chủ. Minh Hà Lão Tổ Kỳ thực đều là một cái ý tứ, đều là cùng một vị tồn tại đây một vị tử tiêu cung bên trong khách đệ tử thế mà xuất hiện ở đây. Càng nghĩ càng cảm giác có chút ý tứ, tâm lý chờ mong cũng càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Về sau đến đây dân hương người sẽ càng ngày càng nhiều, quỷ mẫu không phải cái thứ nhất cũng không phải cái cuối cùng. Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, Bác Minh, yêu sư quân bằng, Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng Ba Đại Chủng Tộc đây đều là có thể suy nghĩ một chút. Những người này cùng thế lực dân hương thời điểm có thể hay không va vào nhau? Giang Tiểu Ngư như có điều suy nghĩ nói lấy, giống như đang cùng mình nói lại hình như tại cùng người khác nói khi tiến vào bình thường ngoài núi vây thời điểm, khác biệt thế lực giữa dù là đồng thời tiến vào, cũng biết tiến vào khác biệt phó bản không gian. Như hai phe thế lực vì quan hệ là thân mật, song phương có kết minh khả năng. Tồn tại lợi ích tố cầu tương tự cùng chỗ tương đồng, bọn hắn sẽ tiến vào cùng một phó bản không gian. Hệ thống cho ra giải thích đây cũng là vì cái gì hơn ngàn năm thời gian không có phong rơi nguyên nhân. Mặc dù cái hệ thống này rất không chí năng, không thể nói chuyện phiếm cùng bình thường câu thông, nhưng lại có thể thông qua đặt câu hỏi phương thức, phát động nó phản hồi cơ chế đừng hỏi ta trước kiến là làm sao biết bên ngoài tin tức đó là một cái bí mật ban đầu bản nguyên quỷ thổ. Vĩ ngạn lực lượng xuyên qua không gian đặc thù hàng lâm tại một gian trong miếu, Bình Thường Sơn, Bình Thường Miếu cùng nói là một tòa phổ thông sơn, một tòa phổ thông miếu. Chẳng nói là phân bố ở trong không gian, đến mại không hết sơn cùng miếu tập hợp thể. Vì thuận tiện giải thích, lúc này mới xưng là phó bản. Mỗi một cái phó bản có thể hiểu thành một cái độc lập không gian cùng thế giới. Chỉ là so ra mà nói, rất rất nhỏ, mà không gian đặc thù chính là những thế giới này cuối cùng cùng trụ cột đang tại dân hương quỷ mâu hướng mặt trước nhìn qua, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy mình đứng tại hư không bên trong, bên trên không thấy thiên hạ không thấy ngày, Vô số ngôi sao vần quanh, tản ra nhàn nhạt quan mang, ngàn vạn đạo và lý hô ứng lẫn nhau, diễn lại đến mãi không hết áo nghĩa. Nàng có một loại cảm giác, nếu là ở nơi đây tu hành, sẽ thu hoạch được gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần ích lợi. Rộng lớn khí tức tràn ngập thuận theo từ nơi sâu xa chỉ dẫn, nhìn về phía một chỗ phương hướng, chỉ thấy một đạo cực kỳ phổ thông bóng lưng xuất hiện ở nơi đó. Nó là tất cả căn nguyên, tất cả điểm cuối cùng, đồng thời cũng là tất cả điểm khởi đầu đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết vậy đây một tôn bình thường đến cực hạn, phổ thông đến cực hạn tồn tại. Thế mà tại triều ca thành bên ngoài, cũng không khó tưởng tượng vì cái gì nhân tộc khí vận như thế nồng hậu dày đặc, cung hình thiên cùng vu tộc tàn quân vì sao ở chỗ này, a tu la tộc minh hà lão tổ tọa hạ đệ tử quỷ mẫu bái kiến tiền bối, tất cả vấn đề toàn bộ qua một lần về sau, quỷ mẫu cùng cung kính kính thi lễ, ngươi đã đến ta miếu bên trong dân hương, liền cùng ta có duyên, ta có một vật tặng cho ngươi, hy vọng chào ngươi từ tu hành. Giang tiểu ngư vẫn là như thường ngày đồng dạng, đơn giản rõ ràng đi thẳng vào vấn đề, càng là cao nhân liền càng hẳn là tích trữ như vàng, nói càng thiếu cho người ta lưu lại không gian tưởng tượng lại càng lớn, trái lại lại sẽ xuất hiện phản hiệu quả. đây, quỷ mẫu vừa nói ra một chữ một cỗ rộng lớn lực lượng liền hiện lên, chỉ thấy tối đen như mực thổ, chống rông xuất hiện tại mình trước mặt. Sau một khắc, tiến vào huyễn hoặc khó hiểu trạng thái bên trong ngài đã xem ban đầu bản nguyên quỷ thổ ban cho tín đồ quỷ mẫu ngài tín đồ quỷ mẫu linh hội bản nguyên quỷ thổ sửa cũ thành mới tạo dựng ra một phương quỷ quốc kích lợi đồng bộ gấp 10 lần bạo kích ngài thu hoạch được một phương bản nguyên quỷ quốc ngài tín đồ quỷ mẫu lợi dụng tự thân năng lực thiên phú tại quỷ quốc bên trong đản sinh quỷ vận thu hoạch được một lệ quỷ một nghìn linh lực lợi đồng bộ mười lần bạo kích ngài bản nguyên quỷ quốc đản sinh ra một vạn lệ quỷ mười vạn đoán linh giải tỏa bản nguyên quỷ quốc bị động hiệu quả bách quỷ giả hành. Ngài có thể đem bản nguyên quỷ quốc quỷ môn mở ra, phóng thích bên trong quỷ vật, cướp đoạt lấy ngài làm trung tâm phương viên trăm dặm sinh linh, cũng tại ngài mặt ngoài thân thể hình thành sinh mệnh hộ thuẫn nên hộ thuẫn cường độ quyết định bởi tại cướp đoạt sinh mệnh lực nhiều ít. Nhờ vào bản nguyên quỷ quốc tầm bổ, một vạn lệ quỷ trúc cơ thành công, mười vạn đoán linh thu hoạch được khí cảm. Ngươi nói cho ta biết đây là mười lần ních lợi. Tốt ta. Ta tin. Dù sao ta số học là thể dục lao sư giáo, thích nhất loại này phép tính. Một cái xuyên việt cũng có thể mặc sai thế giới hệ thống. Ngươi có thể trông cậy vào hắn có bao nhiêu đáng tin cậy? Ta thực lực này nếu như đặt ở tận thế thế giới đã sớm có thể ra ngoài lãng, chỗ nào cần phải ở chỗ này, một mực phát dục ngài tín đồ quỷ mẫu, đang cố gắng bồi dưỡng quỷ quốc bên trong quỷ vật thích lợi đồng bộ, 10 lần bạo kích ngài bản nguyên quỷ quốc bên trong quỷ vật thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, tất cả quỷ vật nội tình tiếp tục để thăng bên trong. Bạo binh lưu, cái gì vong linh thiên hai, đây một phương quỷ quốc trước mặt yếu phát nổ. Có thể nghĩ một hồi, nếu như quỷ quốc phát triển đứng lên, sẽ cho toàn bộ hồng hoang mang đến bao lớn rung động hiệu quả. Bất quá đây hết thảy, cùng mình không có quá lớn quan hệ. Quỷ mẫu tên như ý nghĩa, là một loại có thể quần quật không ngừng đản sinh quỷ vật tồn tại. Khó trách bản nguyên quỷ tổ có thể lần đầu tiên cho ra như thế chú giải tâm niệm lưu truyền giang tiểu ngư trực tiếp đem quỷ mẫu truyền tống ra ngoài ngải tín đồ quỷ mẫu tiêu hao tự thân bản nguyên chi lực đạn sinh 1.000 lệ quỷ một vạn đoán linh tích lợi đồng bộ 10 lần bạo kích ngải thu hoạch được tám vạn lệ quỷ sáu vạn đoán linh ngải tín đồ quỷ mẫu đang tại đến thử đào móc ra càng nhiều phương pháp sử dụng ngải tín đồ quỷ mẫu thu hoạch được cực lớn không thể miêu tả thu hoạch trích lợi đồng bộ mười lần bạo kích ngải đối bản nguyên quỷ quốc lĩnh nộ càng thêm khắc sâu mấy phần văn tự là thiếu thốn vô pháp đem cái kia một loại thu hoạch hoàn chỉnh miêu tả đi ra giang tiểu ngư tiến vào một loại phi thường huyền diệu trạng thái bên trong giờ phút này hắn chính là bản nguyên quỷ quốc mỗi một tấc không gian mỗi một tơ khí tức đều là hắn đến hàng vạn mà tính lệ quỷ ngẩng đầu nhìn ra xa trên không mấy chục vạn đoán linh cũng đồng thời nhìn về phía trên không hắn nghĩ tới một cái từ một cái không có xuyên qua trước từ ngữ quỷ tu cũng không phải là chính thống quỷ tu mà là thân thể bên trong cung cấp nuôi dưỡng một cái quỷ cùng hắn cộng sinh nguyện nhờ quỷ lực lượng chinh chiến tứ phương đây là một bộ hoàn toàn mới tu hành hệ thống cũng là một loại cực kỳ cực đoan tu hành phương thức quỷ mẫu nếu như có thể lĩnh hội trong đó đạo lý vẽ ra một đầu cùng tồn tại tổng lợi tu hành chi lộ. Như vậy nàng liền có thể trở thành một cái tu hành hệ thống người sáng lập. Thu hoạch được toàn bộ hệ thống lực lượng ra chỉ cùng phản bổ. Cũng khó trách nàng như thế không kịp chờ đợi bồi dưỡng quỷ vật, thậm chí tình nguyện tổn thất thân thể bên trong bản nguyên chí lực, dù là mang đến không thể lịch tổn thương cũng ở đây không tiếc. Về phần mình hoàn thiện loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, vẫn là tôi đi. Càng huống hồ ta không chỉ có riêng chỉ có đây một loại lực lượng, nếu như mọi thứ tự thân đi làm, còn muốn tín độ dâng hương làm cái gì? Chương 72. A tu la tộc quật khởi cơ duyên. Chương 72. A tu la tộc quật khởi cơ duyên. Chẳng biết lúc nào nhắm lại con mắt chậm rãi mở ra tồn thất thân thể bên trong căn bản lực lượng thay hại không chỉ có chưa từng xuất hiện, ngược lại bởi vì quỷ quốc trả lại khí sắc tốt hơn mấy phần. ban đầu bản nguyên quỷ thổ, quỷ quốc, quỷ mẫu trong lòng hiện ra phức tạp cảm xúc, sau đó cực kỳ cảm kích nhìn thoáng qua ngay phía trước tượng đất pho tượng. không có gặp phải sư tôn trước đó, mình tổng hội căn cứ bản năng, tại buổi sáng thời điểm đàn sinh quỷ vật, chờ đến ban đêm thời điểm đem thốn vệ. hùng hoang chúng sinh đều là nói mình hung tàn, nhưng người nào lại biết trong này đau nhức? chú định sống không lâu hải tử, cùng để nó thống khổ sống sót, chẳng để nó trở về mẫu thể. Tử vong nhìn lên đến rất căng cốc, nhưng ai lại biết sống sót xa so với Tử vong càng thêm gian nan. Mãi cho đến gặp phải sư tôn, tại hắn dạy bảo dưới, lúc này mới khất chế ở sâu trong nội tâm sinh sôi xúc động. Có thể nhìn thấy vị này bình thường đại tiên tiền bối ban cho đồ vật, lập tức liền tìm tới thuộc về mình nói. Đây là một phương cực kỳ thích hợp bọn nhỏ sinh sôi nơi ở, bọn hắn tất cả trưởng thành, sẽ dung nhập cùng một chỗ, từ đó thực hiện trả lại hiệu quả. Quỷ vật càng nhiều, quỷ quốc diện tích lại càng lớn, quỷ quốc thực lực liền càng mạnh. Minh lực lượng cũng biết tùy theo cách cao đặc biệt là từ bên trong này còn lĩnh ngộ được một loại cực kỳ kỳ lạ tu hành phương thức. Nếu như có thể đem loại này tu hành phương thức hoàn thiện, hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống, như vậy mình sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Nắm giữ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ lực lượng, mà hết thảy này đều là bình thường đại tiên tiền bối cho. Tâm lý có một loại xúc động, lưu lại. Dù là chỉ là giữ gìn trật tự, quét sạch đến miếu, cũng cam tâm tình nguyện. Bất quá nghĩ đến sư tôn, trong đôi mắt lộ ra tương đối phức tạp thần sắc, suy nghĩ sau một hồi lâu, lúc này mới một lần nữa cầm lấy một nén nhang, cung cung kính kính cắm vào lư hương bên trong, bình thường đại tiên tiền bối ở trên như thế đại ân quỷ mẫu vĩnh viễn nạn báo hắn vạn nhất nếu có phân công dù là hóa thành cho tàn cũng ở đây không chối tử. theo khói xanh chậm rãi dâng lên quỷ mẫu quay người phía sau xuất hiện một phương khổng lồ quốc độ hư ảnh vô số quỷ vật gào thét ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa bước ra ngôi miếu này về sau nhìn rộn rộn ràng ràng đám người lúc này mới kịp phản ứng vừa rồi trong miếu chỉ có mình một người như vậy những người này chỗ tiến vào miếu cùng mình chỗ miếu hoàn toàn không giống nhân tộc bí mật vu tộc tàn quân phát sinh dị biến nguyên nhân nhất định phải nhanh cáo chi sư tôn đã bình thường đại tiên đem đạo trạng thiết chi ở chỗ này mà lại là lấy miếu hình thức xuất hiện liền biểu thị hắn hy vọng thu thập hương hỏa mặc dù không biết những này hương hỏa có làm được cái gì vì cái gì cường đại như thế tồn tại thế mà còn là để ý như vậy nhưng đã làm như vậy tất nhiên có trong đó nguyên nhân cùng thâm ý mình tự nhiên muốn cống hiến ra một phần lực lượng thuyết phục sư tôn cùng đám sư huynh đến đây dân hương ủy mậu nghĩ thông suốt những này sau đó bước chân đi dưới núi phương hướng đi đến ý đồ cố gắng nhớ kỹ lộ tuyến nhưng mà luôn có một cố lực lượng đem làm nhạt rất nhanh liền mơ hồ không phân rõ được phương hướng cơ duyên Cơ duyên, há lại dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Bất quá nhìn tựa như như thủy triều đám người, khỏe miệng không khỏi veển lên đứng lên. Không thể phủ nhận cố này để cho người ta lãng quên lực lượng rất cường đại, nhưng nhân tộc càng mạnh. Bọn hắn lấy người cùng người phương thức, gắng lượng bước ra một đầu thẳng tắp đường. Nhớ đường không bằng nhớ người, thuận theo đám người đi, liền có thể tìm tới bình thường đại tiên, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Nghĩ lại, đây không phải liền là nhân gian đại đạo sao? Rất nhiều nhắm thẳng vào bản chất đạo lý kỳ thực một mực đều ở bên người, chỉ là nó quá phổ thông, quá tùy ý, để cho người ta tập mãi thành thói quen. Lúc này mới biết làm một chút hoàn toàn trái ngược sự tình. Không gian đặc thù bên trong, Bản Nguyên Quỷ giới trưởng thành cũng không có đình chỉ, chỉ là bởi vì không có từ Quỷ Mẫu nơi đó đồng bộ ích lợi, lộ ra có một số chậm trạc. Bất quá những này Giang Tiểu Ngư cũng không đổi, có lẽ mình ra ngoài là một cái pháo hôi cùng tiểu cặn bã, nhưng ở chỗ này lại là vô địch tồn tại. Ngàn năm tuế nguyệt cũng chờ, không quan tâm đợi thêm mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm, cùng thời gian dài hơn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chỗ này không gian cùng vô tộc tản quân tương liên, hiện tại lại nhiều một phương Bản Nguyên Quỷ quốc. Nó muốn đi phương hướng nào phát triển, cuối cùng lại diễn hóa thành bộ dáng gì? trong lúc bất chi bất giác lộ ra một chút chờ mong thần sắc người tu đạo là rất không ít nặng bởi vì bọn hắn nói mỗi một câu nói đều là một cái bởi vì tại năm tháng dài đằng đằng diễn hóa bên trong kết xuất một quả quả thực về phần cái này quả là tốt là xấu liền không được biết rồi mặc kệ nó dù sao nhổ lông dê tổng không sai chỉ cần sống được đủ lâu có lẽ sống sót sống sót liền có thể sống đến chưa xuyên việt trước thời đại kia đi xem một cái cái kia không có xuyên qua trước mình cùng người nhà mặc dù nghe đứng lên có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng người cũng nên có chút mộng tưởng vạn nhất thực hiện đâu tất cả hương hỏa điểm toàn bộ nện vào thanh tiến độ bên trên cái này tận thế dâng hương hệ thống thật làm cho người phiền muộn nếu không phải nó cho quá nhiều đã sớm tìm kiếm nghị cách khiếu nại đừng tưởng rằng không có chức năng này dại như vậy thời gian sớm đã đem hắn tìm hiểu rõ ràng hương hỏa một vạn hương hỏa một vạn kinh nghiệm thanh tiến độ tốc độ như rùa lên cao mặc dù cái hệ thống này rất nhanh tức thời cho ra một chút bồi thường cùng cải biến một chút công năng nhưng hắn bản chất lại không cách nào cải biến cho nên mới sẽ có một cái như vậy xứt xeo đồ vật để cho người ta buồn bực đến cực hạn chúc mừng ngài trở thành hóa thần đại tu sĩ đi qua không ngừng cố gắng ngài tại tận thế thời đại rốt cuộc thành nhất đẳng cao thủ có thể thả bản thân tùy ý ngao du, giang tiểu ngư con mắt trừng cực kỳ lớn, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài tươi sống tức chết. nơi này là hừng hăng, ngươi còn tại dựa theo tận thế thời đại làm, chỉ sợ không biết chữ tử là viết như thế nào. nếu như đi ra ngôi miếu này, nói cho người khác biết ta bình thường đại tiên chỉ có hóa thần tu vi, tin hay không tùy tiện một cái nhân tộc tu sĩ dùng một đầu ngón tay đem ta tiêu diệt. ông, vô cùng thoải mái cảm giác xuất hiện, nguyên anh tản ra hào quang áo ánh, nó hình thái phát sinh biến hóa, thành một tôn nguyên thần, cái gọi là hóa thần, liền để cho nguyên anh chất biến, vẩn kim đan, thành nguyên trẻ sơ sinh. Luyện Nguyên Thần, người khác là làm sao tu hành mình không biết, nhưng hệ thống cho ra đến tu hành hệ thống chính là dạng này. Giang Tiểu Ngư không chế mình Nguyên Thần, tại phương này không gian bên trong không ngừng du tẩu. Vô cùng rộng lớn lực lượng nương theo khoảng, so trước kia cường đại vô số lần. Lại nói, Nguyên Thần đều lợi hại như vậy, những cái kia Trân Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, đại la, chuẩn thánh cùng thánh nhân, lại đều sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Không dám nghĩ, lại không dám suy nghĩ nhiều, chỉ cần biết rằng ra ngoài lạnh lạnh là được rồi, đối với điểm này hắn rất có tự mình hiểu lấy. Ta đến tận cùng lúc nào mới có thể lấy vô địch chi tư đi ra ngoài? Lúc kia Hồng Hoang Thiên Địa lại trở thành bộ dáng gì? Tính. Không nghĩ. Đi ngủ. Những này phiền lòng sự tình, vẫn là cho những cái kia cao lớn nhóm xử lý a, dù sao ta chỉ là một cái tiểu cát bã, liền không lung tung nhúng bảo. Chương 73. Phật Tiên. Đại địa chiến kỳ lên. Chương 73. Phật Tiên. Đại địa chiến kỳ lên. Chiều ca thành bên ngoài, một chỗ tương đối bí ẩn lại đất trống trải, vô số vô tộc người nao nao mở to mắt, bọn hắn đứng thẳng đứng lên, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía một chỗ phương hướng. Nơi đó có một tòa rốc cao. Rốc cao bên trên có một lá cờ mà cờ sĩ phía dưới có một đạo thân ảnh. vì cái gì không có ở trước tiên tỉnh lại bọn hắn thẳng hướng 33 trọng thiên. bởi vì hình thiên đang đợi một cơ hội. hạo thiên, giao chỉ, thái bạch, xích cước đại tiên đã đến côn lôn sơn vệ ngoại chiến. bây giờ thiên đỉnh không hư, chính là quy mô đánh vào thời điểm tốt. xin mời đại vu hạ lệnh cử binh phạt tiên. một thanh âm vang lên, có người lấy cực nhanh tốc độ chạy tới hỏi thăm. bây giờ triệt giáo cùng hiển giáo đang tại đánh luận. bọn hắn đã hấp dẫn hùng hoang thiên địa tất cả thế lực ánh mắt, trong đó cũng bao quát thiên đình. là thời điểm hướng lên trời rút kiếm. dài như vậy thời gian, ta vu tộc mai danh ngần tích cho tới không có vết tích, để bọn hắn quên đã từng sợ hãi. Mà bây giờ muốn làm chính là câu lên những người này hồi ức, đem còn lại mấy vị thánh nhân toàn bộ kéo tới. Từ khi cái trước lượng tiếp sau khi kết thúc, ta Vu tộc trải qua kéo dài hơi tản trốn đông trốn tây thời gian. Nói đến đây thời điểm dừng lại, hình thiên ánh mắt vô cùng sắc bén. Hắn cất cao âm thanh, một đôi tay đặt tại hai lưỡi búa bên trên, nhìn một chút trên không tung bay cờ xí, các ngươi phải chẳng còn nhớ kỹ ban đầu vinh quang. Vẫn là nói tại đây giải giảng giật tuyết nguyệt bên trong mải đi trên thân qua mang, chỉ muốn lấy loại phương thức này tiếp tục xuống sót. Ta ý phạt thiên, còn có huyết khí tộc nhân đi theo ta. Nói xong tay phải quơ lên bữa, đối hư không hung hăng bổ tới, ngay sau đó một tia vết nứt tràn ngập ra. Giờ phút này bất kỳ lời nói nào đều lộ ra cực kỳ tái nhợt bất lực. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Tụ tập ở chỗ này vu tộc người toàn thân chiến ý khuấy động, bọn hắn nắm chặt trong tay vũ khí, không nói một lời nhìn đại vu, bọn hắn thủ lĩnh cùng tín ngưỡng. Vu, vu, vu. Không biết hai hô lớn một tiếng, ngay sau đó tất cả vu tộc người dắt cuống họ gào thét. Ngắn gọn một chữ âm hội tụ vào một chỗ, sau đó bộc phát ra cực kỳ cường đại lực lượng. Ầm ầm. Thiên điệu biến sắc. Hình thiên dẫn đầu bước vào vết nứt bên trong, một đầu bậc thang hiện lên ở trước mắt, tầng tầng lớp lớp bay thẳng thiên đỉnh 33 trọng thiên tứ đại thiên môn. Phạt thiên. Phạt thiên. Càng thêm to lớn âm thanh vang lên. Hồng Hoang đại địa bên trên sinh linh nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy mây đen dày đặc sấm sét vang rội. Đại lượng người khoác khôi giáp binh sĩ, thuận theo bậc thang hóa thành một đạo dòng lũ, nào về phía vô tận trên không. Có người muốn diệt trên đỉnh đầu ngày. Có người tại đối đầu trên đỉnh ngày gào thét. Có người có loại đại họa lâm đầu cảm giác đang tại Côn Lôn Sơn vẻ ngoài chiến hạo thiên sắc mặt đại biến, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vu tộc tàn quân sẽ cử binh phạt tiên. Đây là phong thần lửa kiếp, không phải Vu yêu chi chiến đám này vô nào mãng vu điên rồi sao? Nhanh chóng trở về Thiên đỉnh. cực kỳ băng lanh ngữ khí vang lên. Hạo Thiên cố gắng áp chế ở sâu trong nội tâm lửa giận. Bất kể thế nào nhìn, bọn hắn Vu tộc đều không có tranh đoạt vũng nước đục này tất yếu. Nhưng bọn hắn không chỉ có lợi lần này vũng nước đục, ngược lại đem Thiên đỉnh quấy đi vào đây đã chạm tới mình căn bản cùng danh giới cuối cùng, quả quyết không thể cho phép bọn hắn làm sàng làm bậy. Lấy Thiên đình hiện tại địa vị cùng tình cảnh, nếu như không thể mau chóng bình định trận này phạt Thiên chi chiến, như vậy sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong vô pháp dừng đầu hình thành cực kỳ ác liệt hậu quả đám kia vu tộc mãng phu điên rồi sao liên tính bọn hắn không muốn sống thân ở lục đạo luân hồi thân chúng vị kia tồn tại vì cái gì không có khuyên một chút kéo kéo một phát vẫn là nói nàng đã nhìn thấu phong thần lượng kiếp bản chất đa bảo sư minh trợ thủ nhanh chóng dừng tay chúng ta không đánh không đánh nhanh đi thiên đỉnh trợ chiến thái ướt một bên phi nước đại một bên hô to nhưng mà công kích không chỉ có không có dừng lại ngược lại càng gia tăng mấy phần tam giao vốn một nhà tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ có việc có thể đánh đòn nhưng đừng đánh mặt phiền muộn đến cực hạn âm thanh vân vân có người trên ngã dưới tránh Thiên đỉnh là thiên đạo bề ngoài, chúng ta ha có thể sống chết mặc bầy. Con chó chết, ta để ngươi dừng tay, có nghe hay không? Dừng tay a, dừng tay a. Phổ Hiền, đám người từ hàng phiền muộn muốn chết, bọn hắn vốn là đánh không lại đa bảo đám người, hiện tại song phương chênh lệnh đã lớn đến khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn là thiên vệ một bên nghiệt ép. Không phải tìm thai vạ lại là cái gì? Sư tôn a, sư tôn, nếu như còn không theo hốn độn bên trong trở về, chúng ta thật là liền gánh không được. Nhớ gấp rút tiếp viện thiên đỉnh, chúng ta nơi này trước phân ra thắng bại lại nói. Vừa rồi Nguyên thủy sư bá tại thời điểm, từng cái không phải rất mạnh sao? Làm sao bây giờ muốn cầu xin tha thứ? Đùa gì thế? Tại sao phải giết gương tử nha? Không phải liền là muốn dẫn bạo trận đại chiến này? Chỉ là có thể kéo thời gian có hạn, tiếp xuống liền muốn nhìn vu tộc cùng nhân tộc riêng phần mình tạo hóa. Huyền Đô Sư Minh, ngươi còn không biết xấu hổ ở phía trên nhìn sao? Cũng không nhìn một chút chúng ta đều bị đánh thành dạng gì, lại không xuống tới, ngươi thật qua ý phải đi. Thái ất ngẩng đầu giống to, mặt mũi bầm dập bộ dạng, chật vật đến cực hạn đánh không lại Hư ngoại viện, tuyết không mất mặt. Có thể mất mặt, là ngươi liều mạng Hư ngoại viện, đối phương lại phảng phất không có nghe được đồng dạng mắt điếc tai ngơ. Đủ. Không đến liền không đến. Chẳng lẽ ta xiển giáo là buồn nặng? Quảng thành tử trong lòng hiện ra lửa giận, khuôn mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đa bảo. Suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra. Bị tươi sống tức chết. Chỉ thấy đối phương thành thơi tự tại đứng tại một tòa dốc cao bên trên, hắn trong tay còn cầm không biết tên quả thực, một bên ăn, một bên cao hứng bừng bừng nhìn. Vô số pháp bảo từ chung quanh hắn xuất hiện. Có loại nói không nên lời thông dong cùng thoải mái cảm giác. Một phương tiên phong đạo cốt, một phương đầy bụi đất, mặt mũi xem như triệt để ném sạch sẽ. Chốc lát thiên đình có việc, đạo tổ giáng tội. Đến lúc đó đừng trách sư huynh không có nhắc nhở các ngươi. Quảng Thành Tử lấy tay trà sát một cái khóe miệng vết máu, trong đôi mắt cơ hồ phun ra hỏa diễm. Bao nhiêu năm không có bị dạng này đánh qua, vô cùng dục nhã, vô cùng dục nhã. Đánh liền đánh, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Đa bảo không sợ hãi chút nào trở về đoán, mở miệng một tiếng sư huynh thật sự cho rằng hắn Quảng Thành Tử là ta triệt giáo đại sư huynh sao? Giết. Nói đều đã nói đến cái mức này, bọn hắn cũng liền không chần chờ nữa. Trương Nhĩ Định, Quan Tiên, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu nhao nhao xuất thủ, đem xiển giáo thập nhị kim tiên một mực kéo ở chỗ này. Vô luận bọn hắn sử dụng ra cái dạng gì thủ đoạn, nên đón đều là một trận đánh tơi bầy. Ta nói xong nhiều lần, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt, các ngươi tại sao phải đánh mặt? Các ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt, muốn mặt, muốn mặt, muốn mặt ta. Phiên muộn âm thanh vang lên đâu còn quản cái gì thiên đỉnh không thiên đỉnh, trước tiên nghĩ một chút làm sao toàn thân trở ra mới là trọng yếu nhất. Chương 74, Chiến thần hình thiên, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chương 74, Chiến thần hình thiên, thà chết chứ không chịu khuất phục. Vu tộc tàn quân chia ra làm bốn, xe nhẹ đường quen lao thẳng tới phương hướng tứ đại thiên môn. Nông đậm đến cực hạn khắc nghiệt khí tức tràn ngập. Tất cả thiên binh thiên tướng cơ hồ sợ vỡ mật. Đông, Đông. Đại địa bên trên vang lên tiếng chống trận. Trực trùng vút tiêu. Mỗi một đạo âm thanh cũng có thể làm cho trên người bọn họ khí thế tăng đột, đây là đại địa ban ân, cũng là đại địa chúc phúc. Mặc dù Vu tộc đã không phải là đại địa chi chủ, bọn hắn đặc quyền cũng không phải là đến từ trái ban, mà là huyết mạch cùng bản cổ đại thần di trạch. Địch tập. Hoàn sợ âm thanh vang lên. Thiên đỉnh tại Hồng Hoang, mặc dù không có nhân vật gì cảm giác, nhưng nó dù sao cũng là trên danh nghĩa tam giới chúa tể. Hạo Thiên làm tên đến từ quy, không cho dư lực phát triển. Triêu Hiền Nạp Sĩ đã đơn giản quy mô Bây giờ khiếm khuyết bất quá là chính thần mà thôi. Cái gọi là chính thần, là trong tay nắm giữ thực quyền đại thần. Không chỉ có tự thân có quá cứng tố dưỡng, còn muốn cầu bọn hắn nắm giữ cường đại thực lực mới có thể chân chính để thiên đình uy áp hồng hoang tam giới. Chỉ là người tu tiên cầu là đại tự tại đại tiêu giao, đối với những này cái gọi là quyền hành tự nhiên trước mắt, dù sao khổ tu nhiều như vậy túy nguyệt mới có thể thành tiên. Ai lại nguyện ý bị trói buộc bị điều khiển, làm để tuyến con dối. Giết. Giết. Một mặt lại một mặt đại địa chiến kỳ pháp phối. Bọn hắn đã nhớ không rõ khoảng cách lần trước đem đại địa chiến kỳ cắm đến thiên đình bên trong đã đã bao nhiêu năm. Nhìn chiêu kia dương cờ sĩ, tựa hồ tỉnh lại cực kỳ xa xôi tuế nguyệt bên trong ký ức. Thiên đình là một cái đối thủ cũ, chỉ là bọn hắn cũng cũng giống như mình. Kéo dài hơi tàn, hắn tỉnh cảnh thậm chí càng thêm ác liệt. Dù sao năm đó bọn hắn đối nhân tộc phạm phải quang ngập trời tội ác, để nhân tộc lập xuống người yêu bất lưỡng lập thể nôn. Bảo hộ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ. Như núi kêu biển gầm âm thanh tại lăng tiêu bảo điện bên ngoài vang lên. Hạo Thiên cùng giao chỉ đám người vừa trở về. Liên nhìn thấy đã xảy ra là không thể ngăn cản cục diện, chỉ thấy vô biên vô hạn vũ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bọn hắn thế như trẻ che sắc bén không thể đỡ. Lúc nào liền ngay cả những này kéo dài hơi tàn thế hệ, cũng có thể giết đến tận ta thiên đỉnh. Thật sự cho rằng ta chỗ này là quả ồm mềm sao? Cũng được. Liên dùng các ngươi huyết đến lập uy. Nguyên bản xem tụi người, nghĩ không ra lại thành tuần vui này bên trong một trong những nhân vật chính. Tâm lý đừng đề cập nhiều hằng bét. Vô tộc, những này đều bái các ngươi ban tặng. Hình Thiên, chấm không truy cứu các ngươi tội ác, các ngươi lại dám giết tới nơi này, quả nhiên là thật lớn lá gan. Khi dễ đến loại này phân thượng, liền tính tượng đất cũng có hỏa khí, càng hướng hồ mình cũng không phải là một tôn tượng đất. Hai lưỡi búa vung vẩy đại lượng, Vu tộc tướng sĩ vây quanh hình tiên, đi lăng tiêu bảo điện chỗ cửa lớn đi tới. Thiên đạo bất công, thiên đình như thế nào có thể phục chúng? Chúng ta hẳn phạt chi. Giết, giết. Vu tộc một phương sĩ khí tăng vọt, bọn hắn như vào chỗ không người càng đánh càng hăng, trái lại thiên đình từng cái lộ ra e ngại thân sắc, thậm chí có không ít binh sĩ vô ý thức trốn đứng lên. Nhìn một màn này, vốn là tâm tình cực độ khó chịu hảo tiên, càng thêm âm trầm mấy phần lớn mật. Thiên đình há lại các ngươi người làm cản địa phương, Thái Bạch Kim Tinh cùng Sích Cực Đại Tiên sắc mặt đại biến, không cần phân phó liền phóng tới Vu Tộc Đại Quân. Sợ hãi rụt rè Thiên binh Thiên tướng, nhìn thấy hai vị Đại Tiên như thế, cũng liền bận bịu đi theo. Nhưng mà đối mặt song phương to lớn thực lực sai biệt, vô luận bọn hắn như thế nào dũng mãnh như thần, cuối cùng vẫn là vô pháp ngăn cản. Giao Chỉ đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn, tựa hồ đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Một thanh kiếm xuất hiện tại Hạo Thiên trong tay, hắn muốn đích thân hạ tràng. Trấn áp này một đám Vu Tộc thế lực còn xuất lại, chân kính ngươi là Đại Vu tự mình ban cho ngươi. Dùng cái này khuyên bảo hồng Hoàng Hằng chúng sinh, ta Thiên Đình uy nghiêm không thể xâm phạm. Nói xong, một đạo sáng chói kiếm quang lướt qua bầu trời, sau đó rơi xuống hình thiên trên thân. Một kiếm này, Thiên địa biến sắc. Hạo Thiên không hổ là đạo tổ bên người đồng tử. Hắn thực lực đã cùng Chấn Nguyên Tử Đại Tiên, Minh Hà lao tổ trở đại năng sánh vai. Nếu không phải Vu tộc Phạt Thiên, chỉ sợ tất cả mọi người đều bị che tại trống bên trong, mà chút nào không tự biết. Như thế tâm cơ, như thế lòng dạ, hắn sao vì tâm giới chí tôn, ai lại có phần này tư cách cùng thực lực? Tốt một cái Hạo Thiên. Chúng ta đều bị ngươi lựa gạt. Ngồi tại Tu Di Sơn bên trong quan chiến chuẩn đề cùng tiếp dẫn, sắc mặt hơi thay đổi một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt tất cả tính kê không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ là sau một khắc, như ngồi bàn trông, chuẩn đề vội vàng đứng lên đến đối tiếp dẫn túi người hành lễ, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Với tư cách Thiên Đạo gấp tiên Phong đội cứu hỏa đội trưởng, không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Thiên đình nếu như mất đi phải có uy nghiêm, như vậy Thiên Đạo liền sẽ bị liên lụy. Từ đó xáo trộn vốn có kế hoạch, để rất nhiều chuyện đều trở nên không còn có thể không chế. Phúc. Máu tươi như suối nước tuôn ra. Hình Thiên đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, cả tòa lăng tiêu bảo điện xa vào đến quỷ dị trong bình tĩnh. Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ dùng chỉ làm một kiếm, liền chém giết vu tộc, đại vu hình Thiên. Dạng này sức chiến đấu đủ để rung động hồng hoang tam giới. Bịch, bịch. Trái tim ngẩng lên kịch liệt, Thượng như đại địa phát ra tiếng gầm gừ, mất đi đầu hình Thiên, nâng lên một chân đối với mình đầu hung hăng đạp quá khứ. Ngay sau đó hắn đầu lâu thành một cục thịt bùn. Tĩnh. Tất cả mọi người nhìn một màn này thậm chí quên đi hô hấp. ầm ầm. Sấm rèn thanh âm vang lên, từng đạo mắt thường không thể gặp xỉn xuất hiện lên đi ra. Hình Thiên trên thân khí thế tăng vọt. Hán âm thanh vang vọng đất trời, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng ngày này ta tất phải chi. Hạ Viên, Chết đi. Huyết dịch đình chỉ dâng trảo. Hắn cơ trong tay hai lôi búa, từng bước một đi hướng hình thiên nơi ở một đôi mắt xuất hiện ở trước ngực, cái rốn tắc hóa thành hắn miệng. Quái vật, liên tính vu tộc tại được trời ưu ái, cũng không có khả năng lịch thiên đến trình độ như vậy. Đây là một cỗ tín niệm, đây cũng là một cỗ ý chí. Trong lúc nhất thời tất cả thế lực ánh mắt, toàn bộ tập trung đến nơi đây. Hình thiên múa kiên thích, tràng thiên bên dưới bất công. Tay trái phủ chẳng biết lúc nào thành một mặt thuận pháp tác lực lượng ở phía trên xé lẫn, tỏa ra cực kỳ bàng bạc khí tức, liền tính Hạo Thiên ở trước mặt, hắn cũng không sợ hai chút nào đây là lực pháp tác, lấy lực chứng đạo chi pháp, toàn thân cao thấp có loại trước đó chưa từng có thoải mái cảm giác, bình thường đại tiên ban cho diệu pháp quả nhiên huyền diệu vô cùng, tại đây hẳn phải chết trong cảnh địa, thế mà có thể bộc phát ra như thế cường hãn lực lượng. Về phần đầu lâu này, không cần cũng được, sau đó đối giới chân thịt nát lần nữa tăng thêm lực đạo, bịch bịch bịch, ngồi đi một bước, nhị tim âm thanh liền nặng nề một điểm đưa mắt nhìn lại hình thiên cùng vu tộc đám tướng sĩ tụi hồ hòa làm một thể bọn hắn hô ứng lẫn nhau, phản phất hình thành một mảnh hỗn độn. Hạo Thiên mặc dù không núp nhích đứng đấy, nhưng hắn tâm lại có một loại không hiểu đối đối cảm giác. Thiên đỉnh tôn nghiêm cũng tại lúc này bị một cước dầm hiếm nát, hình thiên phát sinh chất biến. chương 75 chuẩn đề cứu hỏa thế lửa không nứt chương 75 chuẩn đề cứu hỏa thế lửa không nứt giữa lúc giao chỉ chuẩn bị xuất thủ thời điểm phương tây trên không tử khí liên tục ba và giảm chuẩn đề khí thế toàn bộ triển khai trung trung điệp điệp đi Thiên Đình phi nước đại mặt đầy thâm ý nhìn thoáng qua côn lôn sơn bên ngoài phương hướng sau đó thu hồi ánh mắt đây hết thảy đều là thông tiên thủ muốt. Triệt giáo muốn lập bản, muốn tại trường hạo kiếp này bên trong tự vệ, không thể phủ nhận đây là một bước diệu kỳ. Người xỉn hai giáo cùng phương Tây kết minh, Triệt giáo liền cùng Vu tộc tàn quân kết minh, nhìn lên đến xác thực không có vấn đề gì, nhưng đừng quên năm đó hậu thổ tổ Vu, hiện tại bình tâm lương nương. địa đạo che chở, những này Vu mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Mà hắn thông thiên thế nhưng là thiên đạo thánh nhân, loại này hành vi cùng trợ cấp địch nhân khác nhau ở chỗ nào? Thiên đạo càng mạnh chúng ta liền càng mạnh, trái lại cái gọi là thiên đạo thánh nhân bất quá là một chuyện cười nếu không phải lão tử, nguyên thủy cùng thông thiên ở trong hỗn độn đối chiến, đây đông phương sự tình tự nhiên càng loạn càng tốt, nhưng bây giờ lại không thể tiếp tục khi một cái quần chúng. băng không, thiên đạo tất có trách phạt, vu tộc phạt thiên đại địch bất đạo, nên bị diệt. ngắn gọn mấy chữ, liền đã quyết định vu tộc thế lực còn sót lại vận mệnh. mà đây cũng là thánh nhân chi uy, đây cũng là thánh nhân chi lực. tốt, tốt, tốt, tốt một cái thiên đạo thánh nhân, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có tư cách gì cùng năng lực quyết định chúng ta vận mệnh. âm thanh quái động, huỳnh thiên bỏ qua hạ thiên, ngược lại nào về phía chuẩn đề. cuồng vọng bao nhiêu năm không có gặp phải như thế của mọi người, nghị không ra trong khoảng thời gian này liên tiếp xảy ra, đầu tiên là trưởng nhị cái kia con thỏ chết, hiện tại lại là cái này không đầu hình tiên. thật sự cho rằng chúng ta thánh nhân là dễ làm được sao? Từng đóa từng đóa liên hoa tại hư không bên trong nở rộ ra, cả tòa lăng tiêu bảo điện thành một mảnh hồ sen. Thánh nhân xuất thủ tránh cũng không thể tránh, chỉ có lấy thân trọi cứng. nhưng mà sau một khắc, một tia vết nước hiện lên ở hư không, toàn bộ hồ sen cảnh tượng phảng phất thủy tinh pha thoái, ngay sau đó biến mất vô tung vô ảnh. song phương giao thủ, hình thiên thế mà đỡ được một kích, hỗn độn lực lượng khó giải quyết cảm giác nổi lên. Chuẩn Đề ánh mắt nhìn trầm trầm Hình Thiên. Lúc này mới phát hiện toàn thân hắn trên dưới pháp tắc chi lực vỡ quanh. Những này pháp tắc cũng không phải là hoàn toàn đến từ hồn hoang, tương phản một bộ phận lớn đến từ hố độ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể cản một cái mình một kích. Thọ Thay giải tử. Hình Thiên. Bọn hắn đều có một loại cộng đồng châu đó chính là đều nắm giữ hố độ lực lượng, chỉ có dạng này mới có thể tránh né thánh nhân dò xét. Ra biến số. Tại rất ngắn thời gian bên trong, Chuẩn Đề liền muốn thấu trong đó tiền căn hậu quả. Đầu tiên là đa bảo đạo nhân chém giết Hương Tử Nha, đem đưa lên bảng. Ngay sau đó Huyền môn trong tam thành đấu. Vũ tộc vừa lúc tại thời gian này thẳng hướng Thiên đỉnh. Có một chuyện phát sinh thuộc về trùng hợp, hai chuyện đâu, nếu vẫn trùng hợp khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Nhưng nếu không phải trùng hợp, như vậy thì có càng lớn gió lốc sắp nổi lên. Hắn ở nơi nào? Chân chính mục đích là cái gì? Chuẩn Đề đề phòng cùng cảnh giác trực tiếp kéo căng. Giết! Giết! To lớn âm thanh ở bên thải khuấy động. Hai cố dòng lũ nặng nề mà va vào nhau, Chuẩn Đề nhưng không có tiếp tục đợi ở chỗ này tâm tư. Thiên đạo cảnh báo, trong lòng hiện ra triều ca thành tình huống. Nhân tộc, tất cả mọi thứ toàn bộ đều là mê vụ đây liên tiếp sự tình phát sinh. Rõ ràng đều là vì nhân tộc cửa hàng. Thu. Thanh thủy tiếng chim hót từ chiều ca thành bên trong vang lên, huyền điểu xoay quanh, từng mặt cờ xí hiện lên ở hồng hoang thiên điệu toàn bộ sinh linh cùng đại thế lực trong tầm mắt đếm mãi không hết nhân tộc phương trận hiện hiện. Bọn hắn người khoác khôi giáp cầm trong tay lợi kiếm, trường thương, tâm thuận cùng cung tiễn. Tản ra thất thải quang mang thần lưu xuất hiện tại phía trước nhất. Võ thành vương hoàng phi hộ ngồi ở tại bên trên. Về phần Đế Tân, hắn cùng vương hậu cùng nhau đứng tại thành lâu chỗ cao nhất, ngắm nhìn vô tận trên không lộ ra mỹ mại thần sắc. Thiên đạo như thế nào, cơ quan tính toán tường tận còn không phải bị người đánh cấp hầu phương mà hết thể này biến hóa, toàn bộ đến từ bình thường đại tiên ban ân. Quả nhân ngay ở chỗ này cũng nên chư vị khải hoàn mà về. Uy nghiêm âm thanh quái động, theo hắn gung tay lên, mấy trăm tên thân thể cường tráng lực sĩ đi ra, bọn hắn vươn đôi tay, đối to lớn chống trận động. Đông, đông, với tư cách vĩnh hằng nhân vật chính, thống ngự hồng hoang thiên địa, nhân tộc xuất chinh có thể nói thanh thế to lớn đến cực hạn. Xuất chinh, hoàng phi hổ bảo ai những này quân đội không phải một chi bình thường phạm nhân quân đội, mà là thủ vệ nhân hoàng cung đỉnh cấm vệ quân, cùng triều ca thành thủ quân cộng thêm các nơi chư hầu tổng binh báo cáo công tác thời điểm mang đến một chút tinh luyện có thể chút nào không khoa trương nói đây một chi lực lượng chính là trước mắt nhân tộc có thể xuất ra lực lượng mạnh nhất hỏa vân động bọn hắn mục tiêu là hỏa vân động bên trong tam hoàng ngũ đế Trễ. tất cả đều trễ. triệt giáo vu tộc nhân tộc tam phương thế lực liên động lúc này mới tạo thành trước mắt cục diện chuẩn đề muốn rời khỏi linh tiêu bảo điện nhưng nhìn thế không thể đỡ hình thiên cùng giả bộ đáng thương hảo thiên giao chỉ đắng ngửi sắc mặt cực kỳ bất tiện nơi này đi không được như vậy chỉ có thể gửi hy vọng ở sư mình chỉ là phương tây như thế nào rời khỏi được hắn Không có một tôn thánh nhân tỏa chấn, Tu Di Sơn tỏa chấn phương Tây, vạn nhất xuất hiện biến cố gì, như vậy ước vạn vạn năm khổ tu cùng nỗ lực đều đem hóa thành nước chảy. Cái gọi là phương Tây đại hưng cũng sẽ thành một câu trò cười. Hỗn độn bên trong, bàn cổ phiên pháp phối, Chu tiên Kiếm trận lực lượng toàn bộ triển khai, Lão Tử nhất khí hóa tăng thanh, Song phương đánh có đến có trở về, bọn hắn đồng thời phát giác được Thiên Đạo truyền đến tin tức, không khỏi trong cùng một lúc dừng tay lại bên trên cử động, sắc mặt hơi đổi một chút. Tốt một cái trận giáo, tốt một cái vu tộc, tốt một cái nhân tộc, thông thiên nghị không ra người tâm cơ thâm trầm như vậy, đây cũng là người nghị muốn nhìn thấy kết quả sao? Nguyên Thủy Thánh Nhân lớn tiếng khiển trách hỏi: "Thông Thiên phủ, có loại ác nhân cáo trạng trước cảm giác, nếu như không phải Nhị huynh đội vàng muốn giết đã bảo, mình như thế nào lại cùng hắn nháo đến hiện tại tình trạng? Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải nói chuyện này thời điểm, mà là tranh thủ thời gian trở về Hồng Hoang giải quyết cục diện rối rắm. Tốt tất tử, lại dám như thế làm việc." Hồng Hoang Thiên Địa sự tình nổi lên, Nguyên Thủy khí nổi trận lôi đỉnh, đặc biệt là biết Côn lôn Sơn bên ngoài phát sinh sự tình sau đó, hận không thể một bàn tay đem đa bạo đám người đập tan thành mây khói. "Nhị huynh, ngươi đệ tử không bằng người, nếm chút khổ sở cũng là phải." có bản lĩnh người đem bọn hắn giao tốt, lại để cho bọn hắn đòi lại. Thông Thiên lạnh lùng nói lấy, Lão tử Thánh nhân cũng khó chịu đến cực hạn. Chốc lát nhân tộc đón về Tam Hoàng Ngũ Đế, chúng ta giao ha không lúng túng. Không có những con tin này nơi tay, như thế nào chia sẻ nhân tộc khí vận, lĩnh hội thiên đạo bản nguyên? Không nghĩ tới nói nhiều, vung tay lên, ba đạo phân thân biến mất không thấy gì nữa. Sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm, Thông Thiên quay người biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi, Nguyên Thủy khí run rẩy, nhưng thấy Đại Minh đã đi, cũng liền bận biệu theo tới. Hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng, vừa hay nhìn thấy vội vã chạy tới nơi này đến quy linh nơi này chính là hố đột nghĩ không ra hắn lại có đảm lượng tới thực cũng đã người hơi kinh ngạc chương 76, tam hoàng ngũ đế trở về chương 76, tam hoàng ngũ đế trở về hỏa vân động là một chỗ động thiên thế giới cũng là năm đó hỏa vân đạo nhân đạo trạng càng là hồng hoang thiên địa rất nhiều động thiên phúc địa bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại nếu bàn về quen thuộc trình độ ngoại trừ hồng vân đạo nhân bên ngoài cũng chỉ có chấn nguyên tử đại tiên có thể nói lên một hai vũ yêu chiến bá lữ bại câu thương toàn bộ hồng hoang đại địa cơ hồ trở thành một vùng phế tích nhân tộc bắt đầu của thời cho nên đản sinh ra tam hoàng ngũ đế Thiên đạo các thánh nhân vượt lên trước ra tay, để hắn đưa về nhân giáo, cư trú ở hỏa vân động bên trong. Mỹ danh nói, chân áp nhân tộc khí vận, kỳ thực chân chính mục đích là đem cầm tù, phòng ngừa nhân đạo của khởi, xâm chiếm thiên đạo không gian sinh tồn. Giết, giết, tiêu giết cùng tiếng chống trận bên thai không dứt, bọn chúng lẫn nhau xen lẫn hình thành mỹ diệu làn điệu. Thiên đạo tại hỏa vân động bên ngoài bố trí lực lượng khởi động, vô số người khoác khôi giáp thiên đạo binh sĩ cùng nhân tộc ra sức chém giết. Thu, huyền điệu xoay quanh, hướng phía trước phương hung hăng đụng tới. Gai răng giặc thuế nguyệt bên trong, tam hoàng ngũ đế nghi tới dạng này cảnh tượng nhưng là Lý trí lại nói cho bọn hắn những chuyện này tuyệt đối không thể từ khi chúng ta bị cầm tù tại hỏa vân động bên trong sau đó thiên đạo sớm đã đứng ở thế bất bại lại càng ngày càng mạnh mà nhân đạo chỉ có thể càng ngày càng suy yếu với lại căn cứ quẻ tượng biểu hiện nhân hoàng vị cách sẽ tại sau đó không lâu giảm lớn xuống làm thiên đạo chi tử phục hy trên mặt lộ ra vẻ u sầu hắn đã không phân rõ được ở đâu là thật ở đâu là giả ở kiếp trước vì yêu tộc đại thánh một thế này vì nhân tộc thiên hoàng phục hy ở kiếp trước gần hơn đoán đoán sớm đã biến mất không thấy gì nữa khi sinh ra một khắc này ta chính là bình thường người bình thường dẫn dắt nhân tộc thiên hoàng phục hy cùng nhân tộc vui buồn có nhau đồng mệnh tương liên nếu có điều cần liền tính ném đầu lâu về nhiệt huyết bỏ qua nhục thân cùng linh hồn lại coi là cái gì Chí nhân đạo quả vị cùng thánh nhân lại không phải thánh nhân khi thật buồn cười đến cực điểm Vậy hạ hòa vân động bên ngoài đương đại nhân hoàng dưới tướng đại quân tinh nhuệ đã đánh tới một người vội vã chạy tới khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc vì cái gì nhường ngôi chế biến thành độc chiếm thiên hạ đó là bởi vì nhân tộc trí bảo không độ lớn tại nhân giao giáo chủ lao tử thánh nhân trong tay không có người đạo trí bảo nơi tay liền vô pháp người bảo lãnh hoàng giữa giao tiếp chuyển thừa chỉ có thể bằng vào huyết mạch lực lượng lưu truyền xuống dưới. Nhưng mà, huyết mạch sẽ dần dần mỏng manh. Khi mỏng manh đến nhất định trình độ thời điểm, nhân tộc Vương triều liền sẽ sụp đổ, từ đó không còn tồn tại. Lại bởi vì nhân tộc chính là Hồng Hoang Thiên Địa Vĩnh Hằng chi chủ gốc, bọn hắn vòng đi vòng lại, liền tính một cái Vương triều hủy diệt cũng sẽ có hoàn toàn mới Vương triều đàn sinh. Có thể, mỗi một lần Vương triều giao tiếp, nhân tộc lực lượng đều sẽ tổn thất nặng nề. Vĩnh Vĩnh viên kém xa hoàn thành tích lũy đừng nói siêu việt thiên đạo, áp chế thiên đạo, liền tính muốn tự vệ cũng chỉ là một câu nói suông. Đại thương võ thành vương hoàng phi hổ cung nên tam hoàng ngũ đế cùng tộc ta tiên hiền trở về. Mênh ông âm thanh bên ngoài mặt khuấy động, ngay sau đó chính là một trận giày đặc tiếng bước chân. Nhờ vào ba trận đại chiến, hỏa vân động bên ngoài thiên đạo lực lượng bị suy yếu đến cực hạn, lúc này mới cơ hồ không đánh mà thắng đạt đến mục đích. Có thể hoàng phi hổ biết chân chính khảo nghiệm cũng không phải là đón về tam hoàng ngũ đế, mà là đem bọn hắn đón về sau đó đến từ thiên đạo phản công. Cung nên tộc ta tiên hiền trở về. Cung nên tộc ta tiên hiền trở về. Cái gì là trộm ra chiến thuật? Đây cũng là trộm ra chiến thuật. Nếu như đổi thành lúc khác. Tự nhiên không có cách nào bình định hỏa vận động bên ngoài thiên đạo chi lực. Nhưng bây giờ là phong thần lượng kiếp thời kỳ, không chỉ có chân trời lẫn lộn, liên quan tiên đạo lực lượng cũng không còn như thường ngày cường đại như vậy. Bằng không đạo tổ vì cái gì chậm chạp chưa từng xuất hiện? Không phải là không muốn, mà là không thể, mà là làm không được. Ta trở về. Tam hoàng ngũ đế không chần chờ, bọn hắn âm thanh khuấy động ra, cùng lúc đó cũng hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời nhân tộc khí vận tăng vọt, cơ hội lật giả vô số lần. Khi bước ra hỏa vận động thì có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bọn hắn cùng nhân tộc khí vận tương liên, Tại rất ngắn thời gian bên trong liền minh bạch rất nhiều sự tình. Cái kia bàng bạc khí vận, để bọn hắn đều kinh hãi không thôi. Tốt nửa ngày, Thiên hoàng phục hi mới nói ra một câu, "Đương đại nhân hoàng không tệ. Đại vương ý chỉ, chư vị bệ hạ lúc trước đi triều ca thành ở lại, ta vương hội mau chóng xây dựng tổ đình, để chư vị bệ hạ cùng các tiên hiền có an cư chi địa." Hoàng phi hổ cung kính nói lấy, mặc dù tam hoàng ngũ đế cùng chư vị tiên hiền địa vị rất cao, nhưng nhân tộc từ trước đều là lấy nhân hoàng vi tôn. Bọn hắn trước kia là nhân hoàng, nhưng bây giờ không phải. Bọn hắn trước kia có cực lớn quyền hành, nhưng bây giờ không có bọn hắn chỉ là một loại đồ đẳng cùng tín ngưỡng cùng nội tình, mà đây cũng là hiện thực. lẽ ra nên như vậy. chúng ta đây liền tiến về triều ca thành bãi nhân hoàng bệ hạ. địa hoàng thần nông nhẹ gật đầu, hắn trước một bước đi theo đại thương đám tướng sĩ rời đi, khiến ra nhiều môn là ta nhân tộc tự chịu diệt vong tiến hành. huống hồ thuộc về chúng ta thời đại sớm đã không còn tồn tại, làm nhân tộc nội tình không tốt sao? làm gì tranh quyền đoạt lợi đồ chân phiến não? thiện thiện thiên hoàng cùng nhân hoàng gật đầu, ngũ đế lấn nhau nhìn nhau một cái, sau đó cũng không một lời lên tiếng đi theo. Nhân tộc cường bọn hắn mới cường, nhân tộc yếu bọn hắn liền yếu. Nhớ năm đó, Hồng Hoang thiên địa một vùng phê tích, nhân tộc muốn phục hưng, quật khởi trở thành đỉnh hàng nhân vật chính, tiếp nhận vô số gặp chắc trở khảo nghiệm. Bằng không ở kiếp trước thân là đại yêu, phục hy vì sao lại tại ngắn ngủi này trong đời, thật sâu tán đồng nhân tộc. Kiên định không thay đổi trở thành nhân tộc một phân tử. Hắn nguyên nhân còn thuộc về nhân tộc tự thân lực lượng. Không thể phủ nhận cái chủng tộc này rất phức tạp, bọn hắn tà ác đến cực hạn cũng thiện lương đến cực hạn. Tựa như Hồng Hoang thế giới bên ngoài hỗn độn, tràn đầy bất ngờ cùng tính không xác định. Ngừng. Ngừng. Đinh Hai nhức có câm thanh. Tại Tam Hoàng Ngũ Đế bước ra hỏa vân động sau văng lên, bị cầm tù tại Phương Thiên Địa này vô số năm nhân tộc khí vận thoát khốn mà ra, hóa thành một đầu khí vận kim long nhào về phía triều ca thành phương hướng. Hồng hoang Thiên Địa, lôi đỉnh cuộn cuộn, từ hai đời trời, thiên đạo giận dữ, nhân đạo vui thích, hai loại hoàn toàn tương phản dị tượng đồng thời xuất hiện, bọn hắn đã quỷ dị lại hài hòa đứng tại triều ca thành phía trên cùng Đế Tân cùng Khương Vương hậu trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, chỉ thấy khí vận kim long bên trên vô số xiềng xích buộc chặt, theo đại thương quốc vận biến thành huyền diệu đến, lúc này mới từng tức từng tức đem chặt đứt, những cái tia xiềng xích cuối cùng là thiên đạo bản nguyên ầm ầm nhân tộc khí vận lần nữa tăng vọt lao nhanh dòng sông gạo té xuống theo đại thương tinh nhuệ đánh vào hỏa vận động bên trong những cái kia xiềng xích bị chạm không còn một mảnh sau đó tất cả thiếu sót cũng toàn bộ chán nhưng là thứ thiên hoàng phục hi thị bắt đầu thậm chí từ nhân tộc đản sinh một khắc này thiên đạo ngay tại liên tục không ngừng gắn cấp nhân đạo lực lượng ngâm Đế tân nắm tay đặt ở bội kiếm kiếm thanh bên trên tâm lý xuất hiện một đoàn nồng đậm đến cực hạn lửa giận đây cũng không phải là đến từ tự thân mà là đến từ nhân tộc bứt vạn năm khổ nạn bút chứng này Ta sẽ một bút bút đem nó toàn bộ tính trở về đây là quả nhân thân đại thương vương, nhân tộc nhân hoàng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chương 77. La Hầu, thông thiên tất phản. Chương 77. La Hầu, thông thiên tất phản. Tử Tiêu cũng đang tại lĩnh hội thiên đạo bản nguyên hồng quân đạo chủ sắc mặt biến hóa, hắn không chút do dự liền muốn tự mình hạ tràng, nhưng một tia lo lắng lại hiện lên đi ra. Như thế nào lượng kiếp đơn giản đến nói đó là thiên đạo quét sạch hồng hoang thiên địa, đủ loại nhân quả thủ đoạn. Đồng thời cũng bao hàm phòng ngừa nhân đạo cùng điệu đạo phản công ý đồ. Vì cái gì Tam hoàng ngũ đế có thể ở thời điểm này thoát khốn? Hắn nguyên nhân còn không phải bởi vì hiện tại đứng tại lượng kiếp thời kỳ, Thiên đạo đang toàn lực gáp chế địa đạo cùng nhân đạo, đồng thời theo bọn nó trên thân hấp thu lực lượng. Lúc này, mình nếu là động, như vậy tại luân hồi chỗ sâu bình tâm nương nương, cùng trốn ở không biết tên nơi hẻo lánh la hầu liền sẽ nhảy ra. Đây cũng là vì cái gì mình một mực tại tử tiêu cung bên trong, tuy tiện không dưới hồng hoang nguyên nhân, lấy lực lượng một người trấn áp hai người, thuận tiện còn có thể chân đạp nhân đạo. Tính thế nào cũng là huyết kiếm lợi. Chỉ là đây cuối cùng vẫn là xuất hiện biến cố đạo tiêu ma trướng, là một cái để cho người ta cực kỳ đau đầu vấn đề. Tại sao phải phân đất phong hầu thánh nhân, để bọn hắn chấp chưởng một bộ phận thiên đạo quyền hành, hắn nguyên nhân là hợp nhất Hồng Hoang trong trời đất đại thần thông giả cùng đại khí vận giả. Còn có một cái quan trọng hơn mục đích, chính là lợi dụng bọn hắn giám sát Hồng Hoang, quét dọn tất cả thai hỏa ngầm để thông thiên triệt giáo hiệp trợ thương quốc thảo phạt hạ triều. Từ đó thực hiện thay đổi triều đại mục đích, tiến một bước suy yếu nhân đạo lực lượng. Cũng lấy bọn hắn làm quân cờ khảm vào nhân đạo hệ tâm, trở thành quốc giáo chia sẻ nhân tộc khí vận. Cử động lần này đạt được thành công lớn, không chỉ có chế trụ nhân đạo, ngược lại để cho người ta đạo thành là thiên đạo lương tiền, liên tục không ngừng cống hiến ra đại lượng bản nguyên chi lực. Không chỉ có xúc tiến thiên đạo phát triển, cũng chạm vào hồng hoang thiên địa phát triển, thậm chí không cần bao lâu thời gian liền có thể mở ra không có thánh thời đại, mà hết thể này tiền đề chính là nhân đạo nằm ở thiên đạo bên dưới, trở thành thiên đạo không ngừng thu hoạch cứu non. Tất cả bị chú định sự tình phát triển cũng rất thuận lợi, nhưng mà hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện biến số, phong thần lượng kiếp trên danh nghĩa là một trận nhằm vào huyền môn tam thánh hạo kiếp nhưng thật ra là thiên đạo đối với địa đạo cùng nhân đạo mấu chốt chi chiến đây là đường đường chính chính dương lưu. Nam ở địa phủ bình tâm nương nương cùng tam hoàng ngũ đế nhóm đều lòng dạ biết rõ, nhưng mà bọn hắn nhưng không có biện pháp cải biến cố định sự thật, có thể biến số xuất hiện. Hồng Quân, loại tư vị này rất khó chịu a. Nghĩ không ra ngươi cũng có một ngày này. Chói hai âm thanh vang lên, một phương nước hồ phía dưới xuất hiện vô số đen kịt khối không khí. Hồng Quân không để ý đến hắn. Sau lưng pháp luân không ngừng xoay quanh, bộc phát ra càng thêm sáng chói quan mang, tựa như một vòng hạo nhật áp đến nước hồ phía dưới. Lộc Cục, Lộc Cục. Cái này đến cái khác bong bóng không ngừng quẩn quẩn lấy, bên trong người rõ ràng rất thống khổ, nhưng lại lộ ra một bộ hưởng thụ thần sắc. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái Hồng Quân rời đi tự tiêu cùng cơ hội. Tiên đạo cùng ma đạo là một đôi huynh đệ sinh đôi. Ai cũng không có cách nào gì hay. Hắn có thể làm chỉ có chân áp. Ngươi tự cho là đây là một chiêu diệu kỳ để triệt giáo trở thành nhân đạo bên trong nội ứng, nhưng mà nhân đạo cho quá nhiều, cho tới ngươi không thể không mở ra phong thần lượng kiếp, một phương diện trọng thương nhân đạo, một phương diện triệt để hủy diệt triệt giáo. Ngươi lợi dụng tam thanh giữa tình huynh đệ, cùng ngươi cùng thông thiên giữa sư đồ tình vì xỉn xích, buộc chặt lấy bọn hắn, nhưng mà đây hết thảy trùng quy là hoa trong gương, trăng trong nước. La hầu không chút do dự đem tất cả tấm màn che toàn bộ xé bỏ. Không nói, ngươi cho rằng không nói lời nào liền có thể bác bỏ đây hết thảy sao? Nếu không chúng ta đánh cược. Trong thiên hạ này tất cả mọi thứ đều vì lợi ích mà tồn, ngươi cũng chút nào không ngoại lệ. Thông Thiên sẽ phản, hắn nhất định sẽ phản, đây không phải do hắn, mà là hắn lập trưởng quyết định. Bằng không ngươi vì sao lại mở ra trường Hạo kiếp này, giợi lên tảng đá nện mình chân? Ta vệ thần thương sẽ trở thành tiền đặt cược. Chỉ cần hắn phản, ta liền tặng cho hắn. Ha ha ha ha. Bao nhiêu năm không có như thế thoải mái qua, kỳ thực Thông Thiên thành Thánh Hùng quân ban cho hắn Chu Tiên tứ kiếm thời điểm, rất nhiều chuyện cũng đã chú định đây là một mai sát phạt quyết đoán quân cơ. Tu lại ma tộc khí vận, hấp nhất yêu tộc tinh nhuệ đánh vào nhân tộc nội bộ mới có bây giờ triệt giáo vạn tiên triều bái chi thế tính toán như thế như thế tâm cơ cuối cùng vô tận tuế nguyện cũng chỉ có hắn hồng quân mới có thể làm đến khẩu phật tâm xà ba chữ hắn đảm đương nổi cũng hoàn toàn xứng đáng thiên đạo thống ngự hồng hoang tam giới đây là thiên đạo chú định sự tình không thể sửa đổi hồng quân chỉ nói một câu nói kia liền không cần phải nhiều lời nữa càng thêm cuồng vọng tiếng cười vang lên la khỉ không kiêng nghệ gì cả hỏi tham thiên đạo nói nó chú định thống ngự hùng hoang tam giới liền có thể thống ngự hùng hoang tam giới vậy ta ma đạo cũng nói có thể thống nhất hùng hoang tam giới phải chăng cũng có thể tưởng cho ngươi vẫn là đạo tổ. Bất quá là một cái tiểu nhân mà thôi. Có tư cách gì thống ngự hồng hoang. Thao thao bất tuyệt âm thanh vang lên, la hầu vài vạn năm thêm đứng lên nói đều không có hôm nay nhiều. Nếu như là tự do thân, chỉ sợ giờ phút này sớm đã tìm những người này hảo hảo uống một chén. Cho chuyện chút thiên đạo cùng Hồng quân lịch sử đen. Đơn giản là chút kẻ yêu tiếng kêu dên thôi. Hồng quân giọng nói vô cùng hắn bình đạm nói lấy, nghe không ra bên trong sen lẫn bất kỳ tâm tình gì. Sau đó mấy đạo lưu quang bay ra ngoài, tiến vào hồng hoang trong trời đất. Thế nhân, Thiên tr Thiên đạo tại Hồng Hoang bên trong lưu lại đồ vật xa so với trong tưởng tượng còn muốn nhiều, nếu như đây hai bộ hệ thống còn vô pháp giải quyết vấn đề, mới là mình chân chính ra mặt thời điểm. Về phần Tam Hoàng Ngũ Đế rời đi hỏa vận động, chỉ là một cái bắt đầu. Tiếp xuống, có thể hay không ngăn trở thiên đạo công phạt mới là trọng yếu nhất. Hồng Hoang, Côn lôn Sơn bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên tôn sắc mặt cực kỳ bất thiện. Từ khi Khương Tử Nha lên bảng về sau, xấu sự tình lầm lượt từng món, đối mặt thực lực toàn bộ triển khai thông thiên, mình cùng đại huynh cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, đương nhiên trong này cũng có đại huynh, không có toàn lực xuất thủ nguyên nhân ở bên trong sự tình như vẹn vẹn như thế thì cũng tôi đi. có thể hết lần này tới lần khác đám đệ tử lại bị đa bảo đám người đón đầu đánh tới bảy. đây so giết bọn hắn còn để cho người ta khó chịu. gặp qua nguyên thủy sư bá. đa bảo đạo nhân nhìn xuất hiện thân ảnh, cố ý nâng lên mấy phần âm thanh. trương nhĩ định quan Tiên, triệu công minh, vân tiêu, quỳnh tiêu, bách tiêu, lúc này mới không tình nguyện thu tay lại. giống như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng đối nguyên thủy thánh nhân không mình hành lễ. hừ, nguyên thủy thánh nhân nổi giận đùng đùng phát ra một thanh âm. sau đó ánh mắt nhìn về phía mình đám đệ tử, muốn đưa tay một bàn tay chụp chết đa bảo chờ triệt giáo tử đệ nhưng cân nhắc đến thông tin sắp đến, chỉ có thể vung lên ống tay áo, đem bọn hắn toàn bộ đưa về Côn Lôn Sơn. Cùng những này mâu thuẫn so với đến, Tam Hoàng Ngũ Đế trở về chính là một kiện không thể không đối mặt chuyện lớn, bọn hắn đã vào chiều Ca thành, muốn ra tay nữa đem cầm tù coi như khó khăn. Các ngươi triệt giáo chưa có lại sai lầm. Sau khi nói xong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, Thương Triệu nhất định phải diệt đi, với lại tốc độ nhất định phải nhanh. Bằng không nhân tộc liền đem hình thành bồi to khó vây chi thế, thậm chí cùng thiên đạo địa vị năng nhau, đây là ta thiên đạo thánh nhân quả quyết khó mà dễ dàng tha thứ sự tình. Chương bảy Thiên đạo phản công, thiên đình mạnh mẽ lên. Chương 78, thiên đạo phản công, thiên đình mạnh mẽ lên. Ngay tại Nguyên Thủy Thánh Nhân rời đi sau đó không lâu, thông thiên thân ảnh cũng xuất hiện ở chỗ này, hắn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua mình đại đệ tử cùng chứng nhĩ, Triệu Công Minh đứng người, tâm lý hiện ra phức tạp cảm xúc. Trên đường đi Quy Linh đã cùng hắn nói rất nhiều chuyện, trong đó cũng bao quát bình thường đại tiên. Đó là một tôn khó có thể tưởng tượng cường đại tồn tại, mình đệ tử thế mà nhìn không ra hắn tự hạng, tựa như lại đạo bản nguyên đồng dạng. Thế nhưng là làm mình suy tính thời điểm, lại phát hiện căn bản không có đây một tôn tồn tại vết tích ánh mắt từng cái nhìn về phía đám đệ tử, bọn hắn lực lượng toàn bộ hiển lộ rõ ràng đi ra. Bên trong thế giới, 24 chư thiên bí pháp, tam thế thân, không gian ma thần pháp thân. Chờ chút, không gian ma thần pháp thân không phải ở tại hỗn độn bên trong Dương Mi đại tiên mới nắm giữ năng lực sao? Có người tại tu hành đầu này đại đạo, thế mà không có bị hắn dùng một cây cành liễu hút chết, cũng không tránh khỏi có một số quá mức không thể tưởng tượng. Cần biết đây một vị, thế nhưng là cùng đạo chủ thực lực tương đương tồn tại. Chẳng lẽ hắn không có phát giác được có người tại cùng hắn tu hành cùng một loại đại đạo, nếu là như vậy cũng đủ để chứng minh vị kia bình thường đại tiên thực lực, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Thông Thiên: Tước thúc tốt môn nhân tử đệ chớ có sai lầm. Uy nghiêm âm thanh ở bên tai vang lên, đây là chỉ có hắn có thể nghe được nói. Tam hoàng ngũ đế thoát khốn đã kinh động đạo tổ, chuyện này hậu quả cũng xa so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tuân sư Tôn pháp chỉ, Thông Thiên cung kính đối bầu trời hành lễ. Vốn định quất cái thời gian để bọn hắn mang mình đi gặp một lần đây một tôn bình thường đại tiên. Nhưng lão sư cảnh cáo, lại không cách nào để cho người ta coi nhẹ chẳng lẽ sư tôn biết đây một tôn bình thường đại tiền, song vương có ăn ý nào đó cũng hoặc là khúc mắc lông mày hơi nhíu một cái nhưng thủy trung không tưởng tượng ra được trong đó hàm nghĩa đa bảo mấy người cũng nhao nhao học theo đối bầu trời hành lễ mau trở về kim ngao đảo bích du cùng đại kiếp trong lúc đó cũng không cần đi ra ngoài nữa thông thiên dưới chân xuất hiện một đóa kim vân hóa thành lưu quang đi về phía đông biển phương hướng bay đi sư tôn vẫn là người sư tôn kia sự tình đến một bước này hắn còn đang suy nghĩ song toàn pháp có lời gì đều kìm nén các ngươi cần biết tam giáo vốn là một nhà đa bảo lần này ngươi đưa thương tử nha lên bảng vi sư có thể không so đo, nhưng chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Người mặc dù đã rời đi, âm thanh lại đang nơi này khuấy động đối mặt vị này đại đệ tử. Thông tiên đừng nói hạ tử thủ liền ngay cả trách phạt đều không nữa. Trong này ai đúng ai sai, cũng không muốn quản cũng không nguyện ý quản. Chỉ cần tam giáo không thương tổn tình cảm, ta triệt giáo hạch tâm không mất liền có thể đây đã là lớn nhất nhượng bộ đại huynh cùng nhị huynh nếu như còn tiếp tục đối tận giết tuyệt, coi như quá mức đa bảo đạo nhân. Quy linh, trường nghĩ định quang tiên đám người nhìn nhau một cái, chỉ có thể từ bỏ tiến về bình thường sơn, bình thường miếu, thấy bình thường đại tiên ý nghĩ. Vội vàng đi về phía đông biển phương hướng bay đi. Có một số việc gấp không được, chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Chỉ là ta triệt giáo thật có thể từ từ sẽ đến sao? Thiên đình đột nhiên xuất hiện biến cố rung động hừng hong, chuẩn đề thánh nhân xuất thủ, minh mông lực lượng tràn ngập ra, từng người từng người vu tộc chiến sĩ bị một đôi tay gắng gượng xóa đi. Nhưng mà thân là thánh nhân chuẩn đề, lại phát hiện một chút không bình thường địa phương, bọn hắn rõ ràng không có vết tích, nhưng vì cái gì còn có phục sinh dấu hiệu? Chỉ là bọn hắn từ chỗ nào phục sinh, khi nào trở về, lại không phải mình có thể suy tính. Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế trở về, nhân đạo khôi phục. Ước vạn vạn năm nợ máu, cuối cùng rồi sẽ một bút bút thanh toán. Các người Thiên Đạo khôi lỗi cùng chó săn, ngày tốt lành muốn tới đầu. Hình Thiên không kiêng nệ gì cả cũng thiếu. Giết hắn, giết hắn, lập tức giết hắn. Hạo Thiên lớn tiếng phân phó, đến mãi không hết tiên binh tiền tướng, tựa như như thủy triều vọt tới nào về phía Hình Thiên. Không biết xuất phát từ cái dạng gì mục đích cùng suy tính, hắn biểu hiện ra một bộ cực kỳ nhu nhược nhát gan bộ dáng. Thái Bạch Kim Tinh, Xích Cước Đại Tiên cùng giao trì cũng nhao nhao họp theo. Xin mời thánh nhân xuất thủ tru sát này tộc. Xin giúp đỡ ánh mắt nhìn qua. Chuẩn đề tâm lý một trận phi muộn, đây là giả cho ai nhìn, mình không có tới trước đó vị này ngọc hoàng đại đế vì phong lấm lấm, đã tới sau đó, lại xuất hiện cực lớn tương phản đầu tiên là thông Thiên, sau là hạ thiên, cùng bọn hắn so với đến, mình thủ đoạn thật không đáng giá nhắc tới, cũng quá lương tâm, nhân tộc tam hoàng ngũ đế, một mình rời đi hỏa vận động, trái với thiên đạo thiên quy tội ác tại trời, hắn hiệp đồng giả thương triệu nhân vương, đương đại nhân tộc nhân hoàng đế tân, cũng thuộc tại cùng tội người, lệnh thiên đình thống xoáy tứ hải long tộc toàn quyền xử lý việc này, âm thanh tại lăng tiêu bảo điện bên trong vang lên, tứ hải long tộc mặc dù trên danh nghĩa thần phục thiên đình nhưng trên thực tế lại tự thành hệ thống. bọn hắn thống ngự tứ hải thống lĩnh hồng hoang dân tộc thủy là một chi cực kỳ cường đại lực lượng, nghĩ không ra đạo tổ. thế mà đem quyền lực này trực tiếp đưa tới, ta thiên đỉnh để ngươi làm cái gì? ngươi có thể giả cơm vợ điếc, cũng đừng quên đây là đạo tổ ý tứ. chẳng lẽ các ngươi long tộc còn dám không kiêng nghệ gì cả làm càn sao? cần tuân đạo tổ phát chỉ. hạo thiên mặt đầy phấn khởi hồi phục, từ đó cắt ra bắt đầu, ta thiên đỉnh rốt cuộc tiên đến từ uy. mặc dù khoảng cách một ngày này còn rất xa xôi, có thể trong tay đã có một cỗ không thể khinh thường lực lượng, tiếp xuống chỉ cần đem sự tình làm xong, còn sầu không thể chân chính uy lâm hùng Nếu như đạo tổ lại đem kỳ lân, phượng hoàng hai tộc giao cho mình trong tay, như vậy thì tính thánh nhân cũng không thể không cho mấy phần mặt mũi. Về phần thế lực khác, cũng chỉ có thể túi đầu xương thần. Giết, giết. Hình Thiên nắm lấy cơ hội, quay người giết ra một đường máu, chạy ra lang tiêu bảo điện thẳng đến Nam Thiên môn, ngay sau đó truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cự phụ bổ ra thiên môn về sau, trốn vào hồng hoang đại điện. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, Trở thành tại thánh nhân dưới mí mắt, cái thứ nhất chạy ra Thăng Thiên sinh linh. Phế vật, phế vật. Hạo Thiên tựa như bị rót một muôi nước lạnh, đối các thiên binh thiên tướng của Hống giờ khắc này thiên đình suy yếu triệt để bại lộ đi ra thật sâu đâm bị thương cái kia một cây mẫn cảm thần kinh cố ý đường đường thánh nhân thế mà còn dùng dạng này tiểu thủ đoạn thả đi hình thiên bất quá là nhớ tại ngày sau thêm một cái kiểm chế ta thiên đình quân cờ cái gọi là mặt mũi tại chính thức lợi ích trước mặt lại coi là cái gì chuẩn đề thánh nhân chắc hẳn nghe được lao ra phát chỉ cũng nghe ra bên trong thâm ý không có thánh thời đại chắc chắn hàng lâm mà thiên đình cũng chú định thống ngự hồng hoang tam giới bọn hắn nếu không tại lúc này lưu lại một chút thú bút lại thế nào cam đoan ngày sau lợi ích xin mời thánh nhân lưu ý triều ca thành tam hoàng ngũ đế động tĩnh còn lại sự tình giao cho ta thiên đình liền có thể tay cầm điều động tứ hải long tộc quyền lực hạo thiên hăng hai nói hắn cảm xúc biến rồi lại biến sắc mặt cũng biến rồi lại biến khí nộ vô thường hiển thị do đế vương phong phạm nhìn đứng ở một bên thái bạch kim tinh hải hùng kết vía gần vua như gần cọp mấy chữ này nổi lên để hắn như trước khi thất viên thánh tâm khó rõ. thiên tâm cũng khó rõ. chương 79. thập nhị kim tiên ngợi huyền đô sư huynh chỉ giáo chương 79 thập nhị kim tiên ngợi huyền đô sư huynh chỉ giáo một cái tác động đến nhiều cái thân là thánh nhân làm sao không biết quá khứ tương lai Tại không có biến số tình huống dưới Hồng Hoang Thiên Địa sẽ tiến vào không có Thánh Thời Đại, mà Tam Hoàng Ngũ Đế xuất thế không thể nghi ngờ ra tốc quá trình này đạo tổ tuyên cáo Thiên Địa, tứ hải Long tộc quy tiên đình tiết chế, dân tộc thủy không thể không tử, cũng không dám không theo. Dựa theo bình thường phát triển quỹ tích, không có Thánh Thời Đại hàng lâm đối với Thánh Nhân mà nói là một chuyện tốt, đây biểu thị bọn hắn ánh mắt có thể từ Hồng Hoang Thế giới bên trong chuyển hướng vô biên vô hạn hỗn độn, từ đó mở ra khuyết trương bước chân. Chỉ bất quá đây hết thảy tiền đề đều là chỉnh đốn xong nội bộ đồng thời lấy Thiên đạo độc tôn tình huống mới có thể đi vào đi. Trái lại đây hết thảy đều sẽ thành nhân đạo cùng địa đạo áo cưới. Mặc dù nói như vậy có một chút khoa trương thành phần, nhưng mình tân tân khổ khổ làm được bánh gạ tổ, không có bất kỳ cái gì lý do phân cho người khác một tơn một hảo. Nhân đạo quật khởi manh mối nhất định phải ẩn xuống, chỉ có dạng này mới có thể để cho tự thân lực lượng tối đại hóa cùng mình lợi ích tối đại hóa. Quang Thanh Tử, Thái ất, Thanh Hư đám người đứng ở hai bên hai bên, bọn hắn mang một cái cái cực kỳ mắt gấu nghèo, nhìn mặt đầy nghiêm túc sư tôn, doa đến thở mạnh cũng không dám một cái. Thực lực không bằng người, bị người đánh lại có thể tìm ai nói rõ lý lẽ. Một mực khắc ho hảo cáo phụ huynh, cái này cũng không khỏi quá có chút cái kia gì với lại mình có phụ huynh đa bảo bọn hắn liền không có phụ huynh sao? Thông Thiên sư thúc trong tay Chu tiên tứ kiếm không phải ăn chay, không thấy hiện tại sư tôn sắc mặt rất khó coi, hùng hoang đột biến, phong thần lượng kiếp đã lửa xém lông mày, việc cấp bách hiệp trợ Tây Chu Thảo phạt Thương triều cũng thay vào đó, các ngươi cần tăng tốc phương diện này tiến trình, chớ có cản trở. Trước đây không lâu phát sinh sự tình, hắn không muốn sách cũng không muốn nói, tiếng nói vừa ra, bên cạnh trên chỗ ngồi xuất hiện một đạo thân ảnh, Lão Tử Thánh Nhân Hạng Lâm. Cùng lúc đó đại điện bên trong Huyền Đô Đại Pháp sư cũng do do dự dự đi đến, hơi có chút xấu hổ nhìn về phía mặt mũi bầm dập mười đạo thân ảnh. Trang diện lập tức một trận số hổ. Cam, cái này kém cỏi thế mà còn dám tới. Chúng ta đánh nhau thời điểm một lần lại một lần tiêu cứu, hắn ở nơi nào? Doa đến ngay cả bắt cảnh cung cũng không dám ra ngoài. Liền ngươi, cũng không cảm thấy ngại tự xưng nhân giáo dòng độc đinh, nhân giáo đại sư huynh, tam giáo đại sư huynh. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở bọn hắn đại sư huynh quảng thành tự trên thân, chờ lấy hắn đòi hỏi một cái hoàn chỉnh thuyết pháp, muốn để vị này Huyền Đô sư huynh biết đâu, chí ít trên thân cũng phải cùng mình đồng dạng treo điểm màu. Bất thiện ánh mắt nhìn qua, tất cả mọi người tựa như rót một muôi nước lạnh, đến lạnh thấu tim. Bọn hắn lúc này mới phản ứng qua, không có cùng lão tử thánh nhân chào hỏi. Sư bá Thanh An, sư bá Thanh An. Quản thanh tử, Thái ất, phổ hiền đám người liền vội vàng không người hành lễ, đúng vào lúc này lại một đường thân ảnh đi tới, hắn là xiển giáo phó giáo chủ nhân đăng đạo nhân. Thập nhị kim tiên lấy nửa sư chi lễ đãi chi. Chư vị sư đệ, sư minh ở chỗ này cho các ngươi bồi cái không phải. Huyền đô đại pháp sư giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng, đối thập nhị kim tiên nói lấy đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm. Về sau tuyệt đối không có thể đơn độc du tẩu hồng hoang để tránh bị người khác gõ một côn, đập lạch. Huyền đô đại sư huynh lời ấy qua, Không biết sư huynh khi nào làm thật xin lỗi, chúng ta sự tình. Sư tôn cùng sư bá ở trước mặt, Quảng thành tử chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Huyền Đô bắt đầu lo lắng, Thập Nhị Kim Tiên mặt ngoài nhìn lên đến ra vẻ đạm mạo, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Bọn hắn càng là không quan tâm liền biểu lộ về sau ông khó lường đến liền càng hung ác, bằng không năm đó Tam giáo phân ra thời điểm, tại sao tới một trận ác chiến, sớm tại phong thần lượng tiếp mở ra trước đó, ta liền đã bế quan tiềm tu, mai cho đến sư tôn trở về, mới biết đây Hồng Hoang đại địa bên trên đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Như thế nói đến, Huyền Đô sư huynh tu vi càng phát ra tình tiến, không biết lúc nào ta tốt linh giáo mượn hai Thái Ưt tiếp nhận hắn đang nói chuyện, mặc dù mình mặt mũi bầm dập lại đỉnh lấy cái mắt gấu mèo, nhưng lại tuyệt không sợ. Không biết Huyền Đô sư huynh lúc nào thuận tiện, ta cũng muốn lĩnh giáo một hai. Huyền Đô sư huynh. thập nhị kim tiên nho nhao nói lấy, ngồi tại phía trước nguyên thủy thánh nhân giống như không nhìn thấy đồng dạng, tùy ý bọn hắn phát tiết trong lòng oán hận ở trong hỗn độn thì cùng thông thiên đại chiến đại huynh rõ ràng không có đem hết toàn lực. Cho tới thế cục phát triển đến hiện nay tình trạng, bây giờ tam hoàng ngũ đế đã thoát hồn, chư vị sư đệ lại vẫn muốn linh giáo, phải chăng có một số bỏ gốc lấy ngọn? Huyền Đô đại pháp sư biến sắc, rất nhanh khôi phục bình thường đường nói lấy một địch mười liên tính một đối với một, mình cũng không chiếm được lợi ích. Không đấu võ thì cũng thôi đi, nếu là đánh, chỉ sợ ngay cả quần lót đều sẽ bị người khác xem thấu. Chỉ là lĩnh giáo lại dùng không được bao dài thời gian, càng huống hồ ngươi ta luận bàn sau đó, mới có thể phát giác được tự thân không đủ, từ đó càng nhanh càng tốt hơn để thăng thực lực. Huyền Đô sư huynh là Tam giáo đại sư huynh, hắn thực lực thâm bất khả chắc, cũng không cần che giấu. Chính là bởi vì Tam hoàng ngũ đế đã thoát huấn, chúng ta mới càng cần hơn nắm chặt để thằng cảnh giới cùng tu vi. Tương đạo muốn mạng âm thanh vang lên, Huyền Đô sắc mặt phát khổ, có loại xuống đài không được cảm giác mặc kệ chính mình nói cái gì, những người này luôn có thể ngắt lời. bây giờ tam hoàng ngũ đế đã thoát khốn, các ngươi cũng không cần ở chỗ này vui đùa. lao tử thánh nhân thật sự là nhìn không được, đối bọn hắn nói lấy. thấy sư bá lên tiếng, quảng thành tử mấy người cũng đem trong miệng nói nuốt xuống. chỉ là giữa song phương cửu đoán xem như kết lên. lúc này chi bởi vì cũng tất nhiên sẽ kết xuất ngày sau chi quả, đến lúc đó liền không trách chúng ta không nể tỉnh. một tia lửa giận đè xuống, sau đó bình phục tâm tình, đa bảo đám người thực lực đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tựa như một phương hỗn độn, tựa như hai mươi phương thế giới. Quảng thành tử đối với đây hai tôn thánh nhân nói lấy, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Mặc dù trước kia song phương cũng có được nhất định chiến lệnh, nhưng này khác giống cách là tại mình át chủ bài không có đầy đủ ra tình huống dưới mới xuất hiện, nhưng mà lần này lại không đồng dạng đã không thể xưng là chiến lệnh. Dùng treo lên đánh hai chữ càng cho thỏa đáng hơn khi một chút. Nghe được những lời này, lão tử thánh nhân cùng nguyên thủy thánh nhân có chút nhắm lại hai mắt, mượn nhờ thiên đạo lực lượng suy tính đa bảo đám người thực lực, lại phát hiện bọn hắn bị bao phủ trong mê vụ. Căn tư thập nhị kim tiên cho ra đến manh mối, dần dần bắt được một ít gì đó. Hỗn độn khí tức. Thông thiên thực lực như thế nào? Giạy đô đệ bản sự như thế nào, tâm lý tự nhiên như gương sáng đồng dạng. Triệt giáo đệ tử rất mạnh, nhưng bọn hắn cường là có nhất định hạn chế. Nhưng hôm nay, tất cả đều phát sinh biến hóa, hoặc là thu hoạch được cực lớn cơ duyên, hoặc là đó là phát sinh khó lường biến cố, thậm chí so Tam Hoàng Ngũ Đế xuất thế còn mu lớn. Tất cả mọi chuyện theo kế hoạch chấp hành, thuận tiện tìm hiểu triệt giáo đám người vì sao thực lực đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Nguyên Thủy Thánh Nhân làm rõ tiền căn hậu quả đối chúng đệ tử phân phó. Chương 80. Na Tra xuất thế. Lý Tính Quân pháp bất vị thân. Chương 80. Na Tra xuất thế. Lý Tính Quân pháp bất vị thân. Nguyên Thủy cùng Lão Tử hai tôn thánh nhân trao đổi hoàn tất buộc về sau, định ra tiếp xuống kế hoạch cùng chấp hành phương án. Vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, Huyền Đô đại pháp sư theo sát bạn thân sư tôn sau lưng, đi bắt cảnh cung phương hướng một đường phi nước đại. Chờ sư đồ hai người sau khi rời đi, sớm đã mai phục lâu ngày quảng thành tử đám người, mặt đầy suối quẻ đứng dậy. Huyền Đô sư huynh muốn hay không như vậy cậu. chúng ta vừa rồi đều toil công bận rộn, Lão Tử sư ba không có khả năng một mực che chở ngươi, luôn có lạc đàn thời điểm. Lúc đó, thanh hư từ hàng lộ ra bất tiện thần sắc, thú này không phân sớm tối luôn luôn buồn bão, so với triệt giáo đắng người. Uyển Đô Tư minh cách làm càng khiến người ta tức giận. Thân làm Minh Hiếu, thấy chết không cứu cùng phía sau đâm dao khác nhau ở chỗ nào. Việc này tạm thời coi như thôi, chúng ta quên rồi sư tôn cùng sư bá phân phó. Thái Ức sư đệ. Ngươi lập tức tiến về Trần Đường Quang, Thu Nữ Hoa Nương Nương ngồi xuống hộ pháp đồng tử chuyển thế chi thân làm đệ tử, san giết triệt giáo tử đệ. Quản Thanh Tử cơ hồ từng chữ nói ra nói lấy. Tại sao phải để nữ hoa nương nương ngồi xuống hộ pháp đồng tử vì mở đường tiên phong, đó là bởi vì nữ hoa nương nương vị nhân tộc thánh mẫu, có thể làm cho nàng đứng tại phía bên mình. Người đa bảo ta đánh không thắng nhưng là triệt giáo đệ tử há lại chỉ có từng đó một hai cái người khác báo thủ chờ vạn vạn năm không muộn mà chúng ta báo thủ nhưng từ đến sớm muộn dẫn sư minh pháp chỉ thái ất trùng điệp gật đầu sau đó hóa thành lưu quang bay về phía bầu trời tính toán thời gian cái kia linh châu tử cũng hẳn là muốn ra đời nhìn rời đi bóng lưng quảng thành tử tiếp tục phân phó chư vị sư đệ mau đem các người đám đệ tử thu sạch lên núi trợ tây Kỳ một chút sức lực vâng ngọc đỉnh phổ hiền đám người liền vội vàng nói lấy triệt giáo đã quang minh xe ngựa nếu không mau chóng đem đám đệ tử thu lên núi chắc hẳn sẽ xuất hiện một chút biến cố lúc đó Hậu quả khó mà lường được. Khương Tử Nha dù chết vẫn còn có thân công báo sư đệ, chắc hẳn cái kia Phong Thần bạn cùng Đả Thần Tiên đã mất vào hắn trong tay. Vi huynh đây liền đi tìm hắn tới, chủ trì Phong Thần sự tình. Khách quan mà nói, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Bất quá nghĩ đến những năm này sư tôn tại đối đãi Khương Tử Nha cùng thân công báo hai người thái độ khác biệt, tâm lý hiện ra một kia lo lắng âm thầm. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn trung quy là ta xiên giáo người. Tổng không đến mức làm ra ăn tây táo dạo cây xung cử động. Trần đương quan, gấp rút tiếng bước chân tại tổng binh phủ bên trong vang lên. Vô số người tới tới, tới lui lui đi tới thỉnh thoảng còn có thể nghe được lo lắng âm thanh, đứt quang vang lên. Lý Tĩnh đôi tay vác tại đằng sau, hắn ngón tay không ngừng động lên, cho thấy nội tâm sớm đã khẩn trương đến cực hạn. Bình thường đại tiên tiền bối nói rất đúng, con ta rốt cuộc muốn ra đời, chỉ là hoài thai như thế giải thời gian để hắn trong lòng lo lắng âm thầm lớn hơn mấy phần. Thân là trần đường quan tổng binh, nhân tộc tay cầm trọng binh chủ yếu tướng lĩnh một tròng, hắn biết hồng hoang thiên địa rất nhiều bí ẩn. Cộng thêm tam hoàng ngũ đế đã trở về đối với ta nhân tộc mà nói, tự nhiên là cực lớn sự tình tốt, nhưng mà có ít người lại cũng không thì cho là như vậy. Bọn hắn lợi ích sẽ nhận xâm phạm, bọn hắn chắc chắn phản công con trai ta là không là bọn hắn quân cờ ba năm sau tháng là nghi ngờ một cái nhân tộc bình thường hài nhi bình thường thời gian sao một cái tay chậm rãi thả xuống bên hông linh kiện kiếm thanh bên trên nồng đậm đến cực hạn sát khí tràn ngập ra nếu ta nhi là quân cờ vậy ta liền tự tay đem chém giết gãy mất bọn hắn xúc giác sinh sinh phu nhân sinh phu nhân sinh ta thiên a là một cái viên thị một cái thật là tốt đẹp đại viên thị yêu quái yêu quái thất kinh em thanh vang lên trong phòng sinh một trận tiếng ồn ồn Lý Tĩnh Tâm Lý hiện ra một đoàn lửa giận sau đó bước nhanh vào tới Không để ý đám người ngăn cản, đẩy ra ngăn tại cổng binh sĩ. Nhìn thấy lại là một cái nhảy nhót tưng bừng to lớn với thịt, mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập. Hiển lộ rõ ràng ra cực kỳ bàng bạc sinh mệnh lực 3 năm 6 tháng. Quả nhiên là cái yêu vật. Ta ha có thể dung hắn sống sót tại thế gian này, cũng lấy ta nhi thân phận làm bị hư hỏng ta nhân tộc sự tình. Phu quân, đây là chúng ta trẻ. Hơi có một số suy yếu âm thanh vang lên, tần phu nhân nhìn nổi giận đùng đùng đi tới trước phu, tâm lý hiện giờ không tốt cảm giác. Toàn thân lực lượng quấy động, sau đó trùng điệp vô dưỡng, cố nén thống khổ muốn bò lên đến nhưng không có biện pháp làm được. Phu quân Đây là chúng ta hải tử, là ta đau khổ hoài thai sinh ra hải tử. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Khan cả giọng âm thanh vang lên. Lý Tính càng phát ra chắc chắn đây là một cái yêu vật. Hoài thai thời gian như thế chi trưởng, sớm không sinh ra muộn không sinh ra, hết lần này tới lần khác tại ta nhân tộc đón về Tam Hoàng Ngũ Đế thời điểm đã sinh, đây biểu thị cái gì? Có phía sau màn hấp thụ đang lấy loại phương thức này mưu đồ nhân tộc. Ngâm. Lợi kiếm xuất vỏ. Ngay sau đó một đạo hàn quang hiện hiện. Trung điệp bổ tới to lớn viên thịt bên trên. Vết nước lấy cực nhanh tốc độ làm tràn, vô biên vô hạn hồng quang nở rộ ra, một đứa bé con mở mắt. Hắn trên ánh mắt bên dưới đánh giá, lại liếc mắt nhìn bốn phía. Phụ thân, mẫu thân. Xuất sinh liền sẽ nói nói. Xuất sinh đó là một cái mấy tuổi đại hài đồng. Lý Tính lần nữa cơ lợi kiếm chém tới, nhưng mà sau một khắc hắn chân lại bị người ôm lấy, chẳng biết lúc nào ân phu nhân từ trên giường bò lên xuống tới, trong đôi mắt tràn đầy cầu khẩn thân sắc, hắn là chúng ta hài tử, chúng ta hài tử. ngươi là ai? Ngươi đến tụột cùng là ai? Lý Tính kiếm đâm không đi xuống, chỉ có thể rút kiếm hỏi thăm. Trên thân khí thế triệt để bạo phát, nồng đậm đến cực hạn sắc ý, để vừa ra đời hài tử như rơi xuống vực sâu ân phu nhân cầu khẩn, hắn là Na Cha, hắn là chúng ta hài tử, hắn là chúng ta cái thứ ba hài tử. Thượng quân, Can Nguyên Sơn Kim Quang động thái ớt chân nhân cầu kiến. Vừa lúc lúc này đạo âm thanh vang lên, ngoài cửa binh sĩ không người nói lấy. Bên trong chuyện gì phát sinh, hắn không muốn biết cũng không dám biết, duy nhất có thể làm chính là chờ mệnh lệnh. Mau mời, mau mời. Ân phu nhân tựa hồ nắm đến dây cổ tử mạng, chỉ cần nói rõ ràng hài tử lai lịch, như vậy tất cả tất cả đều tương nên nhận mà giải. Trái lại cái hài tử này vô cùng có khả năng chết bởi trượng phu giới kiếm. Không thấy, Lý Tính không chút do dự từ chối. Bây giờ Tam Hoàng Ngũ Đế đã trở về, xiển giáo đệ tử là địch không phải bạn. Xem ra đây tiểu nghiệt trướng tất nhiên là bọn hắn quân cờ, cho ta mượn phu nhân bụng, đầu thai chuyển thế mà đến. Phu nhân nhanh chóng tránh ra, nếu không đừng trách vì phu đã thương ngươi. Lý Tính ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn luôn luôn trước mắt hải tử chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem nó triệt để chấm giết. Thấy đau khổ cầu khẩn không có hiệu quả, ấn phu nhân tính tình cũng nổi lên, "Na ngươi đến ta nơi này, hắn muốn giết ngươi trước hết giết ta." Giết ta. Hôm nay mẹ con chúng ta hai người liền đứng tại ngươi nơi này. Ngươi không phải còn đại nghĩa hơn diệt thân, ngươi không phải muốn tiêu diệt yêu nghiệt này. Có thể, ta là yêu nghiệt này mẫu thân, ta cũng là yêu nhân. Ngươi nếu là cái nam nhân, ngươi nếu một lòng vì nhân tộc, vậy liền đối ta ngực đâm bên trên một kiếm. Một mực lưu ý nơi này, động thái Thái Ức chân nhân sợ ngây người. Dựa theo nguyên bản tưởng tượng, khi mình xuất hiện ở đây thời điểm, đem danh hào báo lên, chuyện này nên bị bình lặng, sau đó đó là một trận long trọng bái sư hiến. Có thể đây hết thệ không có, cũng bị mất. Chương 811. Thái Ức chân nhân, cái này kịch bản không thích hợp trương 81, thái ất chân nhân cái này kịch bản không thích hợp không thể chờ đợi thêm nữa nếu là chờ đợi thêm nữa lý tính thật giết na cha làm sao bây giờ ta triển giáo kế hoạch chẳng phải là điều loạn bần đạo càn nguyên sơn kim quang động thái ất chân nhân gặp qua nhân tộc trần đường quan lý tổng binh thân thể bên trong lực lượng toàn bộ triển khai thái ất chân nhân cũng là trả bất cứ giá nào đẩy cửa phòng ra đối bên trong nói lấy cút sang một bên nơi này không có chuyện của ngươi lý tính không chút do dự quát lớn hắn kiếm không chỉ có không có buông ra ngược lại hướng mặt trước tới gần một tấc tân phu nhân cũng là kiên cường không chỉ có cũng không lùi lại ngược lại để mũi kiếm chỉ hướng mình ngực, "Ồ, oh, cái gì?" Xảy ra bất ngờ bạo á âm thanh, để Thái Ức chân nhân ngây ngẩn cả người. Trước khi đến còn cố ý thu thập một chút, để trên mặt thanh nhữ cùng mắt gấu mèo không có như vậy dễ thấy. Thế nhưng là trước mắt hai người này đánh nhau, tựa hồ cũng không chuẩn bị bán mình một cái mặt mũi. Chẳng lẽ là Lý tổng Minh còn không có kịp phản ứng sao? Nếu không thử lại một thử, bần đạo Càn Nguyên Sơn Kim Quang động Thái Ức chân nhân gặp qua Trần Đường quản lý. "Lan." Lý Tĩnh cảm giác có một con rùa ở bên tai ong ong gọi. Sau đó cất cao âm thanh, lớn tiếng phân phó, "Đây là tướng quân phủ hậu viện." Ta trần đường quan khi nào không hư đến trình độ như vậy, tùy ý những cái kia A Miêu A cầu khắp nơi chạy trốn, còn không tranh thủ thời gian lôi ra ngoài cho ta. Một tôn bảo tháp hư ảnh xuất hiện ở sau lưng, sau đó một cánh cửa mở. Hai tên tản ra khí thế mênh mông binh sĩ đi ra, không nói lời gì nhấc lên thái ất chân nhân liền đi ngoài cửa ném đi. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, ngay tại bầu trời hóa thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Cam, đã bảo đạo nhân ta đánh không thắng thì cũng thôi đi. Trường nhi cái kia con thỏ chết cũng đánh không thắng. Triệu Công Minh Tam Tiêu vẫn là đánh không thắng. Hiện tại liền ngay cả một cái nho nhỏ nhân tộc tầng binh cũng có thể đem ta giống như chó chết ném ra ngoài có thể nhịn không thể nhẫn đủ ta xỉn giáo mặt mũi còn cần hay không ta thái ướt chân nhân mặt mũi còn cần hay không lý tính. ta xem ở ngươi nhi tử cùng ta có sư đồ duyên phận phất thượng lần này có thể không cùng người so đo ngươi như tái phạm liền đừng trách ta không nể tình thái ướt chân nhân sắc mặt phi thường không dễ nhịn. ta là tới thu đồ không phải đến kết thủ. lúc này trợ mặt không phù hợp mình cùng xỉn giáo lợi ích thu đồ thu cái gì đồ hai từ này hắn có thể hay không sống cũng là một cái vấn đề liên tính có thể sống các ngươi lại có cái gì tư cách thu hắn làm đồ Lý Tĩnh lập tức tỉnh ngộ lại, như này nghiệt trướng thật sự là xỉn giáo thu nút, vì cái gì xỉn giáo thái ất chân nhân sẽ vội vã vội vàng tới thu đồ. Trong này phải trang rất có huyền cơ. Hai tinh vẫn là phúc tinh, ta không cho được đáp án, nhưng bình thường đại tiên có thể cho đáp án. Ta cùng kẻ này sư đồ duyên là thiên đạo chú định, không chỉ có như thế, còn có hắn bẩm sinh một chút pháp bảo đều tại ta trên thân, thái ất chân nhân không chút do dự thoát ra. Thiên đạo chú định cũng không phải nhân đạo chú định. Bây giờ tam hoàng ngũ đế đã trở về, ta nhân tộc chỉ tôn nhân nói, không cần bất kể hắn là cái gì thiên đạo không thiên đạo. Ngươi nếu có thể nói rõ ràng hắn lai lịch, ta liền có thể cân nhắc phải chăng để hắn tiếp tục sống sót." Lý Tĩnh đối thái ất chân nhân nói lấy, ngữ khí như cũng mười phần lạnh lẽo. Hắn hiện tại mới ý thức tới một vấn đề, đây không phải có thu hay không đổ sự tình, mà là Na cha có thể hay không tiếp tục sống sót sự tình. Bất quá hắn có thể hay không sống. Cùng mình có quan hệ gì? Ta quan tâm là có thể hay không trở thành hắn sư tôn, nếu ta nói ra hắn lai lịch, ngươi là có hay không đồng ý để hắn trở thành ta đệ tử? Phu quân, hắn dù sao cũng là chúng ta hải tử, ngươi nếu không vui liền để hắn đi theo vị này thượng tiên tu hành a. Tân Phu Nhân thấy sự tình có chuyển cơ liền vội vàng nói lấy. Lý Tĩnh Tâm Lý có một tiêu ý nghĩ, muốn thu ta nhi làm đồ đệ, vậy trước tiên muốn để ta biết hắn đến tuột cùng là cái gì, cùng chứng minh các ngươi giữa song phương quan hệ, nếu không hà có thể yên tâm giao cho người xa lạ. Na cha kiếp trước là các ngươi nhân tộc Thánh Mộ nữ hoa nương nương tọa hạ hộ pháp đồng tử Linh Châu tử, tôn kính nữ hoa nương nương chi mệnh, đầu thai chuyển thế hàng Lâm Hưng Hoàng. Thế này cùng ta có sư đồ duyên phận, ta đã vì hắn chuẩn bị mấy món bảo vật. Thứ nhất, Càn Khôn Quyền. Thứ hai, Hỗn Thiên Lăng. Thứ ba, Hỏa Tiêm Thương. Thứ tư, Phong Hỏa Luân cân nhắc tuổi của hắn còn nhỏ, chỉ ban cho hắn trước hai kiện bảo vật, về phần sau hai kiện xem tình huống mà định ra. Thái ước chân nhân thoải mái nói lấy, hắn tuyệt không quan tâm Lý tính sẽ đổi ý, như vậy hậu đãi điều kiện hứa hẹn xuống tới, liền tính một cái đồ đần cũng biết phải làm thế nào lấy hay bỏ. Nguyên lai like hắn kiếp trước là thánh mẫu nữ hoa nương nương hộ pháp đồng tử, đã như vậy chân nhân đem hắn pháp bảo thả xuống, liền có thể rời đi. Lý tính sắc mặt hơi có chút hòa hoãn, mặc kệ nữ hoa nương nương từng làm qua cái gì, nhưng nàng dù sao cũng là nhân tổ trí mẫu, huống hồ nếu như đã đầu thai chuyển thế, chỉ cần chứng minh hắn không phải có ý khác người quân cờ, kia chính là ta nhi tử. Tướng quân ý là thái ất chân nhân phụ hắn tuyệt đối nghị không ra nhân tộc tổng binh thế mà có thể nói ra dạng này nói gần nhất là thế nào làm sao cảm giác mặc kệ làm cái gì đều suối quẩy đến cực hạn nếu thật người đem những này đồ vật thả xuống liền có thể quay người rời đi bản tướng cũng không truy cứu tội lỗi trách nếu không đằng sau nói chưa hề nói nhưng lý tính ý tứ cũng rất ngay thẳng hắn muốn đọ võ đây là bái sư chi lễ tướng quân nhi tử cũng không bái ta làm sư vì sao phải đem pháp bảo cho hắn thái ất chân nhân khí cười đây cùng trắng trợn cướp đoạt khác nhau ở chỗ nào lý tinh lại không thèm quan tâm nói lấy nếu là ta nhi bạn thân pháp bảo ngươi vật quy nguyên chủ chẳng lẽ không phải theo lý thường nên sự tình tốt một cái nhân tộc trần đường quan tổng bình bần đạo cũng không rời đi cũng không cho lại nên làm như thế nào thái ất chân nhân trong lòng tức giận bốc lên thu đồ chuyện này hẳn là rất thuận lợi liền có thể hoàn thành lại không nghĩ xuất hiện biến cố như thế bó tay bó chân có thể nào hoàn thành phong thần lượng kiếp xem ra rất có tất yếu cùng lý tính đỏ sức một hai ta nhi tử tự nhiên do ta đến giáo không cần làm phiền người khác bạn sinh pháp bảo ngươi cho cũng phải cấp không cho cũng phải cấp đã đến vậy liền hảo hảo tại ta trần đường quan bên trong làm khách. Âm thanh rơi xuống một tôn bảo tháp xuất hiện nơi tay trưởng trên không, hắn mặc dù chỉ có dài ba tấc, lại tản ra vô cùng bàng bạc lực lượng. Ầm ầm, một cánh cửa bị mở ra. Thái Ức chân nhân còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ to lớn lực hút hút tới, ngay sau đó trước mắt cảnh tượng phát sinh biến hóa, xuất hiện tại một phương chiến trường bên trong. Lý Tính cầm trong tay tháp đi lên không ném đi. Bảo tháp xuyên qua gian phòng, hóa thành một tôn cự tháp xuất hiện tại hậu viện trung ương. Hắn con mắt nhìn mắt thê tử cùng nhi tử, sau đó thu liễm trên thân ý, đem mọi kiếm trầm dãi trở vào bao. Ngay sau đó đi ra phía ngoài, bước vào đến bảo tháp bên trong. Natha Ngươi bạn thân phát bảo, Liên để vi phụ vì ngươi mang tới. Bất quá vi phụ sẽ nhìn chằm chằm ngươi, nếu ngươi dám làm ra thật xin lỗi nhân tộc sự tình, ta cũng sẽ đem ngươi chạm dưới kiếm không chút lưu tình. R S còn có người nhìn sao? Có liền nổi bọn. Chương 82. Bảo Tháp Hiển Uy, Nhân Tộc Đạo Binh. Chương 82, Bảo Tháp Hiển Uy, Nhân Tộc Đạo Binh. Ngã trái ngã phải cờ xí xuất hiện tại bốn phương tám hướng, theo một trận gió thổi tới, phát ra liên tiếp tiếng vang. Đột nhiên xuất hiện biến cố không có hù đến thái ất chân nhân, hắn ngược lại cực kỳ bình tĩnh nhìn tứ phương đây là một kiện bảo vật nội bộ không gian. Muốn cười. Ta chính là đường đường kim tiên. thế mà bị một kiện pháp bảo thu, thu đồ thu được loại này phân thượng, chỉ sợ sớm đã trở thành hồng hoàng chúng sinh trò cười. Không biết tại sao, từ khi bị đánh sau đó, chỉ cần gặp phải sự tình cũng cảm giác tràn đầy quái gì cùng tà môn khí tức. Giết, giết. Một la cờ đột nhiên xuất hiện, tại hắn phía dưới là một cái nhân tộc trăm người phương trận. Ngay sau đó giày đặc tiếng bước chân vang lên, bọn hắn hóa thành một đạo dòng lũ trùng trùng điệp điệp đánh tới. Kỳ thực những vật này bái cái sư liền có, làm gì đau bình gặp nhau. đã muốn chỗ tốt lại không nỡ nhi tử, đoán được hay. Thái ướt chân nhân sắc mặt phi thường không dễ nhìn thật sự coi chính mình bị đánh, ta chính là một cái quả hường mềm, muốn bóp thế nào thì bóp, cho tới nhân tộc đều có lòng kính thị. Hiu hiu hiu, hôn tiên lăng xuất hiện, vô số vải đỏ nổi lên, từng người từng người binh sĩ bị đánh giết. nhưng mà bọn hắn thân thể lại hóa thành một đoàn khí, biến mất vô tung vô ảnh. Soạn. Lại một chi trăm người phương trận xuất hiện, nhân tộc thiết kỵ từ tiền phương gào thét mà tới, thái ất chân nhân lần nữa xuất động hôn tiên lăng, chỉ một kích phía dưới liền đem nó hủy diệt, nhưng mà nhánh quân đội này lại xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều so với một lần trước cường một điểm, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm không có phát giác được thật là đang phát hiện thời điểm những binh lính này thực lực cũng lật ra gấp 5 lần có thừa trong đầu hiện ra hai cái chữ to luyện binh đây là luyện binh bảo vật xem ra nhân tộc có thể đón về tam hoàng ngũ đế không phải may mắn hai chữ liền có thể đem toàn bộ khái quát bọn hắn tự thân cũng nắm giữ cực kỳ cường đại thực lực bằng không làm sao đến mức mở ra phong thần chi chiến mà chiến trường chính đó là tây kỳ cùng đại thương nhân chủng quả nhiên là một cái đáng sợ chủng tộc cái này cũng càng thêm kiên định chấp hành kế hoạch quyết tâm muốn cho ta luyện binh cũng không biết những binh này có đủ hay không tư cách cũng được hủy ngây tòa bảo tháp này để ngươi biết kim tiên chi uy không thể phạm, ta truyền giáo cũng không có thể phạm. Giết, giết, càng thêm to lớn dưới thanh âm đi. Một cái trăm người phương trận xuất hiện lần nữa, bọn hắn rút ra binh khí đối thái ất chân nhân liền vọt tới, nhưng mà sau một khắc lần nữa hóa thành cho tàn. Một lần lại một lần tử vong, một lần lại một lần trọng sinh để bọn hắn lực lượng đạt được cực hạn một dạng để thăng. Tâm lý không khỏi trầm xuống, quá thật người nghĩ đến một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề đó chính là tây kỳ có hay không. Như tây kỳ không có, bọn hắn lại đem như thế nào ngăn cản? Chẳng phải là thiên về một bên nghiền ép, mang theo vấn đề này. Hắn Sa vào đến một trận trầm mặc bên trong, tòa bảo tháp này chỉ có thể luyện một trăm tên lính sao? Vẫn là nói. Xoạt. Một mặt lại một lá cờ đón gió phấp phới, một chi lại một chi trăm người quân đội xuất hiện tại dưới cửa, đưa mắt nhìn lại đã không thua mấy trăm chi, không phải một cái trăm người phương trận, mà là mấy vạn đại quân, mấy vạn võ trang đầy đủ quân đội. Thu, sắp phạt chi khí hội tụ, đen kỳ thuyền điểu dương cánh bao phi, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ hình thành chất biến, coi như mình là kim tiên cũng không thể không cẩn thận đối mặt. Phiền toái, hậu thiên linh bảo vẫn là tiên thiên linh bảo, giờ khắc này Thái ất chân nhân cũng không rõ ràng. Hắn mơ hồ có khuynh hướng người sau. Vẫn là câu nói kia, chân nhân nếu là đem nhi tử ta pháp bảo thả xuống quay người rời đi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không vậy liền vĩnh cửu lưu tại nơi này. Lý Tĩnh nghiêm thanh vang lên, hắn xuất hiện tại tòa bảo tháp này bên trong. Thanh Liên Tháp, là một kiện toàn năng hình phụ trợ tiên thiên linh bảo. Nó không có giết địch thủ đoạn, lại có khống địch thủ đoạn. Kim tiên rất mạnh lại có cực hạn, không cầu đem chém giết, chỉ cần đem trói buộc ở chỗ này, chính là đối với ta nhân tộc lớn nhất cống hiến. Chỉ cần bái ta làm sư, những bảo vật này tự nhiên là hắn. Tướng Quân làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, để ngươi ta song phương trên mặt không dễ nhìn." Thái Ức Chân Nhân nói lấy, nhưng trong lòng lại có một loại khác ý nghĩ, nếu như có thể lợi dụng Na Tra suy dục Lý Tĩnh, như vậy trong tay hắn đây một tôn bảo tháp liền sẽ trở thành Tây Kỳ trợ lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhất định có thể dung truyền đại thương căn cơ. Nhân tộc nội bộ thay đổi triều đại, nhân đạo lực lượng cũng đem giảm lớn, lúc đó Tam Hoàng Ngũ Đế quay về hỏa vận động, chính là không thể sửa đổi sự tình. Cơ hội đã cho chân nhân, đã chân nhân không nguyện ý, vậy liền lưu tại nơi này à?" Lý Tĩnh trong đôi mắt hiện ra nồng đậm chiến ý, sau đó hắn đem tay phải chậm rãi giơ lên đứng lên luyện binh luyện như thế dài thời gian cũng là thời điểm nên kiểm nghiệm một cái thành quả mà trước mắt vị này triển giáo một trong thập nhị kim tiên thái ất chân nhân chính là tốt nhất đá thử đao. Ho ho ho, từng mặt lệnh kỳ vung dậy mang theo một trận gió nhẹ, mấy trăm cái trăm người phương trận đồng thời xuất động, thuần binh phía trước, thương binh ở trung ương, cung tiên thủ nằm ở hậu phương, kỵ binh đồn tại hai bên. ầm ầm, mấy vạn đại quân bốn phương tám hướng nổ kích, tựa như như thủy triều tuôn hướng thái ất chân nhân vị trí vô biên vô hạn cung tiễn lướt qua bầu trời sau đó bay tới. Thu, một mực ở trên không xoay quanh huyền điệu cũng gia nhập chiến trường. Nam nhân hội tụ mà thành quân đội có thể đối với mình tạo thành uy hiếp sao? Thái ất chân nhân khinh miệt giống như nhìn bọn hắn một chút, sau đó xuất ra cựu long ly hỏa cháo. Vô anh, vô Cựu long ly hỏa cháo biến lớn đem toàn bộ chiến trường, toàn bộ bao phủ tiến đến. Ngay sau đó vô tận hỏa diễm hiện hiện, hóa thành từng đầu hỏa long phóng lên tận trời, những nơi đi qua nhân tộc phương trận hóa thành cho tàn. Nhưng mà Lý Tĩnh sắc mặt nhưng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa đến mãi không hết thanh quang xuất hiện tại những binh lính kia trên thân thể. Đây là thanh liên bảo tháp che chở chi lực, hơn trăm tiên thuẫn binh hóa thành cho tàn về sau, còn lại binh sĩ một mực chặn lại một kích này. Đông, đông. Tiếng chống trận vang lên. Vốn hẳn nên tử vong binh sĩ chống rông xuất hiện, bọn hắn đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Trên thân khí thế so với trước đó, càng thêm to lớn mấy phần, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một đầu hỏa long hư ảnh vây quanh bọn hắn xoay quanh. Giết không chết, cuối cùng sẽ trở thành bọn hắn trợ lực cùng trưởng thành chất dinh dưỡng. Mà đây cũng là Thanh Liên bảo Tháp nghịch thiên nhất chỗ. Cam. Thái Ức chân nhân có loại cực kỳ điểm xấu cảm giác. Trong đầu nổi lên hai chữ, Đạo binh đây là nhân tộc Đạo binh, bọn hắn cùng này bảo hòa làm một thể, này bảo bất diệt, Đạo binh một không tử bất diệt thậm chí mỗi một lần tử vong đều sẽ trồng chất một loại lâm thời trạng thái trong cùng một lúc tử vong số lần càng nhiều lực lượng cũng liền càng cường đại không có khả năng tuyệt đối không khả năng tam hoàng ngũ đế mới vừa vặn trở về nhân đạo như thế nào cường đại như thế giết giết càng thêm dày hơn đạo âm thanh vang lên xuất hiện lần nữa mấy trăm cái trăm người phương trận lại là trùng trùng điệp điệp mấy vạn nhân mã tựa như như thủy triều vào tới thái ất chân nhân không dám mù tử thủ chỉ có thể chạy trốn chết tận lực tránh né bọn hắn công kích xâm nhập tòa bảo tháp này hải tâm cũng đem phá hủy mới có thể chân chính chạy đi Chương 83. Thái ất, ta không phải sợ, ta là từ Tâm. Chương 83. Thái ất, ta không phải sợ, ta là từ Thâm. Một đạo thân ảnh khắp nơi chạy trốn. Mới đầu Thái ất chân nhân còn dễ dụ một cái, thỉnh thoảng xuất thủ đánh giết những binh lính kia, có thể đánh giết nhiều lần, nhưng lại phát hiện mình tình cảnh càng thêm gian nan, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Hắn muốn tiến về bên trên một tầng, hiện thực lại đem hắn hung hăng quật một bạt hai, bởi vì ở phía trên là nhân tộc tu sĩ tạo thành quân đội, bọn hắn lực lượng càng mạnh, ra tay cũng càng hung ác. Tháp này không phải Hậu Thiên Linh Bảo mà là tiên thiên linh bảo đồng thời cùng nhân tộc cực kỳ phù hợp, lúc này mới nắm giữ như thế cường hãn lực lượng. Thông qua thời gian dài như vậy giáo thủ từ từ cũng thăm dò rõ ràng một chút đồ vật. Ví dụ như nói tòa tháp này bên trong đóng quân mười vạn, mỗi thời mỗi khắp đám binh sĩ đều đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không ra năm năm, tháp này bên trong binh sĩ thực lực liền đem viễn siêu thiên binh thiên tướng đây là cực kỳ bảo thủ suy đoán. Theo lý tính đem càng ngày càng nhiều địch nhân thu nhập tháp bên trong, những địch nhân này là sẽ trở thành đám binh sĩ bội luyện, cực kỳ giảm bất luyện binh thời gian, càng khiến người ta hoảng sợ là 10 vạn đại quân không phải cực hạ chốc lát sau khi lười thành có thể thay đổi một nhóm lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại không cần mấy trăm năm nhân tộc quân đội đều đem rực rỡ hẳn lên với lại ai cũng không dám cam đoan người khác tộc cũng chỉ có món này tiên thiên linh bảo đừng đánh mặt ta đã nói rồi rất nhiều lần các ngươi đừng đánh mặt lại đánh ta liền muốn hạ tử thủ các ngươi có phải hay không có ma bệnh ánh sáng đi trên mặt ta đánh ta dựa vào Bần đạo chính là thái ất chân nhân các ngươi như vậy không kiêng nể gì cả không muốn mệnh sao thao thao bất tuyệt âm thanh vang lên thái ất chân nhân tại đây bảo tháp bên trong chạy trốn tứ phía ý đồ tránh né những này nhân tộc binh sĩ công kích Muốn cho ta khi buổi luyện đơn thuần nằm mơ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta cho, ta cho, ta cái gì đều cho. Bị đánh mặt mũi bầm dập thái ớt chân nhân, vội vàng lớn tiếng nói. Hôn Thiên Lăng, Càn Quốc Uyển, Phong Hỏa Luân, Hỏa Tiêm Thương, toàn bộ xuất hiện trên mặt đất. Những cái kia trùng trùng điệp điệp đánh tới binh sĩ dừng bước lại, từng cái lộ ra phấn khởi thần sắc. Mượn nhờ bảo tháp lực lượng, bọn hắn không chỉ có đánh kim tiên, còn đem kim tiên đánh không có tính tỉnh. Chuyện này ra ngoài nói, đủ để khoác lác cả một đời. Chỉ tiếc, tại loại này tháp bên trong, bọn hắn mới có thể như thế dũng mãnh như thần vương không đã sớm đối với các dị tộc đại khai sát giới lý tướng quân những vật này toàn bộ ở chỗ này ta có hay không có thể rời đi thái ất chân nhân mặt đầy phiền muộn nói lấy bất kể nói thế nào về trước đi lại bàn bạc kỹ hơn đại quân một phân thành hai vãng hai bên hai bên đi bốn năm bước một đầu thẳng tắp lộ ra hiện tại trước mắt lý tĩnh chậm rãi đi tới đây là lần đầu tiên đối chiến kim tiên với lại đối chiến vẫn là xỉn giáo kim tiên một trong thái ất chân nhân kết quả của nó xa so với trong tưởng tượng còn tốt hơn cũng từ khía cạnh nói rõ bình thường đại tiên đến tột cùng là bực nào vĩ nạn tồn tại đa tạ đạo trưởng vật quy nguyên chủ chỉ là ta nhi bạn thân pháp bảo liền thật chỉ có đây bốn kiện sao? Lý tĩnh canh trường hỏa luân các loại bảo vật từng cái cất vào đến thái ất chân nhân trần chờ một chút thiên đạo chủ định na cha sẽ trở thành thế lực khắp nơi cộng đồng thừa nhận cùng sắc phong chiến thần hắn bảo vật tự nhiên không ngừng đây mười món ví dụ như nói về sau liên hoa thân thể nhưng những này cũng không phải là mình có thể lấy ra đã làm chuyện tốt nên tập toàn thẩm mỹ đạo trưởng hẳn phải biết đạo lý này a Lý tĩnh nhìn thái ất chân nhân thần sắc biến hóa như thế nào tâm lý có chút ý nghĩ Vốn không muốn hồi phục, nhưng nhìn từng người từng người hung thần ác sát nhân tộc binh sĩ, thái ất chân nhân chỉ có thể xuất ra một kiện pháp bảo, đây là gạch vàng lại xương cục gạch, có thể lớn, có thể nhỏ uy năng vô song, cũng là na cha bạn sinh pháp bảo. Lý Tướng Quân, đồ vật đều cho ngươi, phải chăng hiện tại liền có thể rời đi? Đứng tại tháp bên trong thế giới, hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu, nhất định phải đem chuyện này nói cho sư tôn, mới có thể càng tốt hơn đối mặt trận đại chiến này bên trong biên cố. Rời đi? Cái gì rời đi? Chân nhân chẳng lẽ quên vừa rồi giữa chúng ta nói qua nói sao? Cơ hội đã đã cho, nhưng ngươi đã đem hắn từ bỏ. Lý Tĩnh nói xong, cầm năm kiện pháp bảo quay người rời đi. Hắn âm thanh, tại bốn phía khuấy động. Trong giọng nói càng là có loại không thể nghi ngờ cảm giác, xem ở chân nhân vì còn ta đưa về pháp bảo phân thượng, chỉ cần chân nhân nguyện ý thành thành thật thật đợi, trung tướng sĩ liền sẽ không làm có ngươi. Mà đây cũng là bản tướng, mức độ lớn nhất nội bộ. Để hắn trở về nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, để hắn trở về đem nhân tộc tuyệt mật tiết lộ ra ngoài, là ta khở vẫn là hắn ngốc. Thượng quân, thượng quân, ngươi không thể dạng này, không thể dạng này. Thái ất chân nhân phiền muộn, ta bất quá chỉ là đến thu cái đồ uống chút trà thuận tiện chém rõ. Làm sao lại thành hiện nay bộ dáng, không chỉ có không có xem như hắn nhi tự sư phó, ngược lại thành tù nhân. Nếu như ban đầu không có khinh thường, tại hắn ném ra bảo tháp trong nháy mắt cách xa xa, cũng làm sao đến mức thảm hại như vậy. Càng nghĩ càng phiền muộn. Chỉ có thể ở tâm lý một trận tờ dài, được rồi, được rồi, nhốt liền nhốt ra đại sư mình sẽ phát hiện dị thường, đến lúc đó đó là thoát khốn thời điểm. Trừ cái đó ra, ai đến đều không dùng. Bởi vì tòa tháp này thế nhưng là tiên tiên linh bảo. Chân nhân, chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Một tên tướng lĩnh mặt đầy phấn khởi nói, nếu không phải tướng quân có lệnh, hắn đã sớm vung vậy trong tay lưới búa bổ tới. Thái Ức chân nhân tâm hỏng bét đến cực hạn, đánh cái gì đánh? Bần đạo điên rồi, vẫn là các ngươi điên rồi. Đừng quên lý tướng quân là nói thế nào. Âm thanh dừng lại một chút, dùng sức vỗ một cái mình mặt, một trận nóng bỏng cảm giác xuất hiện, đánh? Người ngược lại là đánh a. Ta ngược lại muốn xem xem quân lệnh có tác dụng hay không. Không đánh sẽ không đánh, có cần phải như vậy phải không? Thật sự là sối quậy. Tướng lĩnh phiền muộn vung tay lên, sau lưng đến hàng ngàn binh sĩ, trùng trùng điệp điệp quay người rời đi, ánh mắt thuận theo bọn hắn bóng lưng nhìn ra xa một cái to lớn võ đài hiện ra ở trước mắt đến hàng vạn mà tính binh sĩ sắp xếp thành chỉnh tề phương trận, không ngừng vung về trong tay vũ khí đều nói đánh người không đánh mặt, đa bảo cũng tốt, những này nhân tộc binh sĩ cũng tốt, liền đưa thích đi trên mặt đánh, cũng là không có người nào. một chiêu này nhất định phải học được tinh túy, về sau ta cũng đánh bọn hắn mặt, để bọn hắn biết chưa mặt không có ra là cảm giác gì. đến a, các ngươi ngược lại là đến a, bần đạo liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh các ngươi nâng thương giết tới. đã suy đến nước này, thái ất chân nhân cũng là trả bất cứ giá nào. Trong khoảng thời gian này nhất định xảy ra vấn đề gì, mới có thể để cho mình khí vận giảm lớn, đến uống liền nước đều nhanh nhét kẽ răng tình trạng. Về phần thu đồ sự tình, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Ta đây không phải sợ, ta đây gọi xem xét thời thế, ta đây gọi thức thời, ta đây gọi từ tâm. Những cái kia đang tại thao luyện binh sĩ đám tướng sĩ từng cái vồ ngựa đến cực hạn, đường đường hiển giáo một trong thập nhị kim tiên thái ớt chân nhân, thế mà cũng có như thế vô lại một mặt, không biết Nguyên Thủy Thánh nhân biết sau lại biết làm cảm tưởng gì. Bất quá những này bọn hắn không biết, chỉ biết tâm tình hỏng bét đấu, phản vật có một vạn con rồi nặng không ngừng ông ông tác hưởng. Trương 84. Mươi thương của cha Như Sơn, Na Tra con đường phía trước. Trương 84. Mươi thương của cha Như Sơn, Na Tra con đường phía trước đi ra báu tháp. Lý Tinh ánh mắt tại hậu viện đỏ mắt, sau đó đi vào một căn phòng bên trong, rơi xuống một cái góc, phu nhân đang ôm lấy hài Tử, yên lặng chảy nước mắt. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Na Tra ánh mắt nhìn qua, từng đạo quang mang nổi lên, Hôn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển, Phong hỏa Luân, hỏa Tiêm Thương, gạch vàng xuất hiện tại phụ thân hai bên trái phải. Nam nhân kia đem thủ hạ ý thức đặt ở bộ kiếm kiếm thanh bên trên, hắn từng bước một đi tới, cả người tràn đầy mâu thuẫn. Ngươi vừa rồi không giết được hắn, hiện tại càng không giết được hắn, ta cho ngươi biết, hắn không chỉ có là ngươi hải tử, càng là ta hải tử. Là ta đau khổ hoài thai hơn 6 năm thời gian, sinh ra tới hải tử. Ta mặc kệ cái gì nhân tộc đại nghĩa, ta mặc kệ cái gì tính kế. Ngươi nếu muốn giết hắn, liền từ ta trên thi thể nhảy tới." Ấn phu nhân nuốt một cái nước mắt cố nén sản xuất sau mang đến đau đớn, đối trưởng phu lớn tiếng nói lấy. Giữ ở ngoài cửa đám binh sĩ không dám lên tiếng. Nhao nhao đi bên ngoài phủ phương hướng đi đến. Hắn kiếp trước là thánh mẫu nữ hoa nương nương tọa hạ hộ pháp đồng tử Linh Châu tử hắn không phải cái gì yêu vật, càng không phải là cái gì yêu nghiệt, là người nhi tử. tân phu nhân nói xong muốn lại một lần nữa đi về phía trước, lại bị một cái tay nhỏ kéo lại. nà cha mặt đầy chớm mong nhìn về phía trước, nhìn trôi nổi tại cái này nam nhân hai bên trái phải pháp bảo, muốn cầm nhưng lại không dám cầm. hưu hưu hưu, pháp bảo hóa thành lưu quang bay nhào hướng nà cha, giờ khắc này gian phòng bên trong giường cung bạt kiếm bầu không khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác cấm áp. phu quân, tân phu nhân ngây ngẩn cả người, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến chứ phu thế mà chuyên môn vị nhi tử hướng thái ất chân nhân yêu cầu pháp bảo, về phần quá trình này hẳn là thật không đơn giản a tình thương của cha Như Sơn. Nặng nghề lại có lực lượng, muốn sống liền đi theo ta, không có bất kỳ cái gì lời dư thừa, Lý Tính quay người đi ra phía ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, vô tận mây đen từ bốn phương tám hướng quần quần mà tới, đếm mãi không hết lôi điện ở trên bầu trời lóe ra, một trận mưa to sắp xảy ra. Năm kiện pháp bảo vô cùng phù hợp. Na Cha trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, mới vừa xuất sinh hắn trắng loãng như một tấm giấy trắng, vô cùng đơn giản nụ cười, đều có thể tẩy đi người bên cạnh phiền não. Hắn từ mẫu thân trên thân cảm thấy ấm áp, nhưng lại từ phụ thân trên thân cảm thấy địch ý hắn không biết vì sao lại xuất hiện dạng này tình huống. Hắn chỉ là nghe theo phụ thân cùng mẫu thân an bài. Cái gì là tội? Cái gì là ác? Đây hết thảy tất cả đến tột cùng lại là cái gì? Cái nam nhân này bả vai rất rắn chắc, hắn tựa hồ gánh to lớn áp lực. Mặc dù hắn rất đáng ghét, nhưng lại cho người ta một loại an tâm cảm giác gần phu nhân sợ một cái mình ngực, cố nén to lớn đau đớn, yên tâm đi theo. Đây là ta hải tử, dù là không cần cái mạng này nghĩ, cũng muốn che chở hắn, đập đập đập. Dày đặc tiếng bước chân vang lên. Một đội binh sĩ trùng trùng điệp điệp nháo về phía trần đường quan bên ngoài. Ở chỗ này có một tòa cực kỳ phổ thông sơn, ở trên núi xây một tòa cực kỳ phổ thông miếu, tại trong miếu cung phụ một tôn cực kỳ phổ thông tượng đất pho tượng. Làm như vậy người không ngừng lý tĩnh một cái. Phạm là tại bình thường đại tiên nơi đó đạt được lợi ích người, đều là làm như vậy. Mặc dù ngôi miếu này không có chiều ca thành bên ngoài tòa kia miếu linh nghiệm như vậy, nhưng bọn hắn vẫn là muốn thông qua dạng này phương thức, biểu đạt tâm lý lòng tăng kích. Nếu có khó mà lựa chọn chuyện lớn, liên sẽ ở chỗ này tiến hành xem bói quyết đoán. Lý tính muốn thuyết phục phu nhân lưu lại không cần lên núi. Nhưng hắn biết vợ mình tính cách, thế là giữ im lặng tiến lên, chỉ là thả chậm bước chân vào miếu dân hương. Đơn giản bốn chữ âm xuất hiện, sau đó liền không nói thêm nữa. Na Cha thấy thế vội vàng cung kính xuất ra một nén nhang, sau đó tại binh sĩ trợ giúp hạ điểm đốt, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào lư hương bên trong. Mặc dù không biết, đây một tôn bình thường tượng đất vì cái gì có thể quyết định mình vận mệnh, nhưng hắn vẫn là nghe theo phụ thân nói. Làm. Theo khói xanh chậm rãi lan tràn, bay đến giữa không trung, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thân kỳ như thế một màn, đệ lý tính trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Hắn tới chỗ này, thượng hương rất nhiều lần, cũng không có một lần xuất hiện dạng này dấu hiệu, nhưng mà mình Nhi Tử lại làm được. Thần sắc càng phát ra cung kính mấy phần, xin hỏi bình thường đại tiên, ta Nhi tiền đổ đi con đường nào? Hắn chỉnh trọng thi lễ đối phổ thông tượng đất phò tượng hỏi thăm. Hành động này tại Ân Phu nhân xem ra, liền cùng như bị điên. Nhi Tử sinh tử tôn vong, không hỏi mình mà hỏi tượng đất, trên đời này có như vậy khi phụ thân sao? Đây là cực lớn không chịu trách nhiệm, nhưng hắn lại biết rõ chồng mình tính tình, lúc này nếu như nói lung tung, ngược lại sẽ được không bù mất cho Hải Tử mang đến càng lớn nguy hiểm, chỉ có thể cố nén thống khổ gắt gao nhìn trầm trầm đây một tôn tượng đất, một trái tim cũng cơ hồ treo tại cổ họng, bất tranh khí nhảy lên kịch liệt lấy, đồng thời chờ đợi vận mệnh phán quyết. Tượng đất toi mạng quả thật trâm trọng, không gian đặc thù bên trong, một nhóm nhắc nhở văn tự xuất hiện ở trước mắt, Giang Tiểu Ngư hơn nửa ngày chưa kịp phản ứng, lộ ra nghi hoặc cùng không hiểu thần sắc. Lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, giờ mới hiểu được trong đó ý tứ kiểm tra đến cực kỳ thành kính đại khí vận giả. ở phương xa đối ngài tượng đất dân hương, ngài mặc dù không cách nào thu hoạch được đặc biệt ban thưởng cùng khí vận, lại có thể trong thời gian ngắn thành lập liên hệ, cực kỳ thành kính đại khí vận giả. Một cái nghi vấn hiện lên đi ra đối hệ thống hỏi thăm, cái gì gọi là chỉ có thể thành lập liên hệ, không có cách nào thu hoạch được hương hỏa cùng ban thượng? Chỉ có tiến vào bình thường sơn, bình thường miếu tại bình thường tượng đất pho tượng phía trước hương người, mới có thể cung cấp hương hỏa. Đồng dạng chỉ có tại bình thường tượng đất pho tượng phía trước hương đại khí vận giả mới có thể thu được đặc biệt ban thượng. Ta thấy hắn tính là gì sự tình? Giang Tiểu Ngư hỏi thăm tín ngưỡng là một loại cực kỳ thần kỳ lực lượng, khi thành kính tới trình độ nhất định thời điểm về sau, liền có thể đánh vỡ không gian cùng khoảng cách cách trở. Mặc dù không có lấy được thượng cùng lẫn nhau, Nhưng mỗi một lần thành lập liên hệ đều có thể tiến hành, trong chất số lần càng nhiều. Chờ đến đến mưu bên trong dân hương thu hoạch được hương hỏa cùng ban thưởng liền càng phong phú. Nhìn những giải thích này, Giang Tiểu Ngư triệt để hiểu rõ ra. Tâm lý hơi suy nghĩ một cái, người là đang khích lệ ta cùng hắn nhiều thành lập mấy lần liên hệ. Chất lượng tốt tín đồ hẳn là có đặc biệt đãi ngộ, chỉ có dạng này mới có thể đản sinh ra càng nhiều chất lượng tốt tín đồ. Hệ thống không có từ chính diện trả lời chuyện này, nhưng cũng cấp ra một cái không tệ đáp án. Giang Tiểu Ngư nói lấy, để ta gặp một lần hắn. Ngay lập hạ xuống hình chiếu, vẫn là đem kéo vào không gian đặc thù, kéo vào không gian đặc thù. Hình chiếu cái gì? Nào có trực tiếp để bọn hắn tiến vào nơi này đến tốt một chút. Giang tiểu ngư không chút do dự làm ra lựa chọn như ngài mong muốn, tôn kính ký chủ. Từng khỏa tinh thần bộc phát ra sáng chói quan mang, khoáng đạt lực lượng xuyên qua tín ngưỡng thành lập kết nối, bay về phía trần đường quan bên ngoài bình thường miễu bên trong. Chương 85, Na Cha dân hương, hệ thống động kinh. Chương 85, Na Cha dân hương, hệ thống động kinh. Quen thuộc lực lượng tràn ngập ra, lý tính không có ngăn cản, tùy ý hắn tràn ngập tại thân thể các nóc nách. Tấn Vu nhân cùng Nà Cha không kịp phản kháng, trước mắt cảnh tượng liền đã phát sinh to lớn biến hóa. Bên trên không thấy thiên hạ không kiến giải, vô số ngôi sao vần quanh, lóe ra lúc sáng lúc tối quang mang kết nối thành công, hệ thống xuất hiện dị thường, đang tại đếm thử chữa trị kiểm tra đến có đại khí vận giả Dương Hương Hương Hỏa 34 vạn bởi vì nên đại khí vận giả vì Trần Đường quan lý tĩnh con thứ Ba Na Cha, ngài thu hoạch được đặc biệt ban thưởng, ngài thu hoạch được nhân đạo phản kháng ý chí, tín đồ Na Cha chuyên môn, ban cho sau có thể đạt được 10 lần nick lợi. Hiệu quả không rõ, cụ thể tác dụng không rõ. Ngài thu hoạch được tiên tiên linh bảo càn khuẫn quyển, tính đồ Na Cha chuyên môn, ban cho sau nhưng cùng mức thu hoạch được gấp 10 lần nick lợi. Ngài thu hoạch được tiên tiên linh bảo hồn thiên lăng, tính đồ Na Cha chuyên môn ban cho sau nhưng cùng bước thu hoạch được gấp 10 lần ních lợi ngài thu hoạch được tiên thiên linh bảo hỏa tiêm thương tín đồ na cha chuyên môn ban cho sau nhưng cùng bước thu hoạch được gấp mười lần ních lợi ngài thu hoạch được tiên thiên linh bảo phong hỏa luân tín đồ na tra chuyên môn ban cho sau nhưng cùng bước thu hoạch được gấp mười lần ních lợi ngài thu hoạch được tiên thiên linh bảo cục gạch gạch vàng tín đồ na cha chuyên môn ban cho sau nhưng cùng bước thu hoạch được gấp 10 lần ních lợi. Lợi. lợi nhân đạo phản kháng ý chí năm kiện tiên thiên linh bảo không phải nói không có bất kỳ cái gì ích lợi sao tại sao lại xuất hiện hệ thống động kinh buồn giống như từ khi xuyên sai thế giới bắt đầu nó vẫn là cái dạng này nhiều nói ta không dám nói, ta cũng không thể nói. dù sao có chỗ tốt liền thu, không có chỗ tốt lại nói. gặp qua bình thường đại tiên, lý tính đối phía trước bóng lưng túi người hành lễ, tâm lý rất là cảm khái. mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tôn này tồn tại, có thể nhìn thấy thời điểm vẫn là bị chấn không nhẹ. xin hỏi bình thường đại tiên, ta nhi con đường phía trước như thế nào? âm thanh càng phát ra cung kính. lý tính đối phía trước giang tiểu ngư hỏi thăm, một đôi mắt nhìn về phía hắn tràn đầy chờ mong thần sắc. về phần đứng phía sau ơn phu nhân, cũng sớm đã nói không ra lời. vô số đạo cùng lý bản nguyên, chỉ cần nhìn một chút liền có thể mê thất cùng ta có duyên. Ngắn gọn mấy chữ cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề, Rộng lớn âm thanh tại phương này không gian bên trong khẽ động, Phản phất có thể tẩy đi tất cả phiền não. Ngươi chính là bình thường đại tiên tiền bối sao? Nó lướt âm thanh vang lên. Tốt một khóa xích từ tâm, khó trách nhân tộc phản kháng ý chí chọn hắn. Na cha không được vô lễ, lý tính không vui nói lấy, hắn phải chăng có thể sống, toàn bộ quyết định bởi tại tôn này tồn tại. Bất quá một câu hữu duyên, đủ để bỏ đi tất cả lo lắng. Trên mặt cũng hiện ra nụ cười, thân là phụ thân, lại thế nào thật là biết nhẫn nại tâm đối với mình hài tử hạ tử thủ chỉ bất quá tại trái phải rõ ràng trước mặt lựa chọn nhân tộc đại nghĩa. đừng nói một cái hài tử, liền xem như mình, đem thân để ơn nước như thế nào, vì ta tộc hy sinh lại như thế nào. Không tệ, ta chính là bình thường đại tiên, người bái tượng đất phò tượng chính là ta. Giang tiểu ngư tới điểm hào hứng, Na cha đại danh, thân là xuyên việt giả làm sao không biết. Na cha nghe được phụ thân dặn dạy giật nảy mình, nhưng lại nghe được bình thường đại tiên nói lời kia, lúc này mới hơi lớn lấy lá gan hỏi thăm, phụ thân nói muốn muốn sống mệnh, liền cần tới đây. Ta muốn hỏi một vấn đề, đến tột cùng như thế nào mới có thể mạng sống? Ngươi tuân theo nhân tộc phản kháng ý chí mà sinh, đối nhân tộc có ích vô hại, làm sao lại chết oan chết uổng, chết bởi ngươi phụ thân dưới kiếm? Cũng được, ngươi ta giữa duyên phận không cạn, ta liền ban cho ngươi chân chính pháp bảo, hy vọng ngươi có thể thích đáng lợi dụng được tự lo thân. Giang tiểu ngư âm thanh xuất hiện, tất cả tinh thần bộc phát ra hào quang lỏng ánh, mấy món pháp bảo toàn bộ nổi lên, tiên thiên linh bảo cấp bậc càn khôn quyền, hôn thiên lăng, hỏa tiêm thương, phong hỏa luân cùng cục gạch gạch vàng xuất hiện. Cùng lúc đó, nhân tộc phản kháng ý chí cũng ra chỉ đến hắn trên thân, từ thái ớt chân nhân nơi đó lấy tới bản sinh pháp bảo run rẩy kịch liệt, ngay sau đó phá tan đến. Hóa thành Lưu Quang bay đến bầu trời bên trong, vây quanh năm kiện Tiên tiên Linh Bảo xoay quanh. Sau đó hòa tan vào ngươi đã xem nhân đạo phản kháng ý chí ban cho Na Tra, ngài đem đồng bộ thu hoạch được 10 lần ích lợi. Ngươi đã xem Tiên tiên Linh Bảo hỏa tiêm thường, phong hỏa luân, càn khôn quyền, hỗn tiên lăng cùng cục gạch gạch vàng ban cho tín đồ Na Tra, ngài thu hoạch được hỗn độn linh bảo hỏa tiêm thường, phong hỏa luân, càn khôn quyền, hỗn tiên lăng cùng cục gạch gạch vàng. Đồng bộ thu hoạch được mười lần ích lợi, đã đặc biệt nói rõ qua. Lần này Dương Hương không có ích lợi, nhưng mà ích lợi không chỉ có xuất hiện còn vô cùng phong phú. Lý Tĩnh Tử Thái Ưt chân nhân nơi đó cướp được năm kiện pháp bảo biến thành Tiên Thiên pháp bảo lại từ tiên thiên pháp bảo biến thành hỗn độn linh bảo. Người khác chỉ nổ một tầng lông dê, mà mình nổ hai tầng kết nối đã gián đoạn, ban thưởng trồng chất số lần, một. Lý Tĩnh, tần phu nhân, Na Cha ba người thân ảnh biến mất không thấy, mà trước mắt tắc xuất hiện lít nha lít nhít văn tự. Không phải đã cho phần thưởng sao? Lại xuất hiện trồng chất số lần. Bất quá hệ thống động kinh đã thành thói quen. Từ khi xuyên việt sai thế giới về sau, nó số học liền biến thành thể dục lao sư giáo. Cái này cũng chưa tính 78 phần tiêu sót, cùng một chút loạn thất bát tao đồ vật. Dạng này sự tình tốt. Người ngược lại là cũng không có việc gì nhiều đến điểm á hương hỏa 3000 hương hỏa bao đại lượng hương hỏa không dừng lại hàng toàn bộ đánh tới thanh tiến độ bên trên mà tiến độ đầu thì lại lấy tốc độ như rùa lên cao chậm chạp để cho người ta buồn bực may mắn nơi này là hồng hoang thế giới chất lượng tốt giao hệ không ít có thể coi là dạng này thăng cấp tốc độ cũng chậm chạp đến cực hạn liền tốt giống cho người vô số lợi hại trang bị nhưng đẳng cấp không đạt tiêu chuẩn chỉ có thể tiếp tục xem cầu lấy mắt nhìn địa phương khác tâm lý nhận không ít đả kích ngài tín đồ quỷ mẫu tan hết tự thân tích xúc nổi dưỡng vĩ quốc thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa ích lợi đồng bộ gấp mười lần bạo kích một oán linh trở thành đại thừa tu sĩ một nghìn lệ quỷ trở thành quỷ tiên chân tiên, năm trăm đoán linh đốn nộ trở thành đại thừa tu sĩ, ba nghìn lệ quỷ trở thành quỷ tiên chân tiên. nhìn xem người khác, nhìn lại mình một chút, không có so sánh liền không có tổn thương. loại này thăng cấp tốc độ, đừng nói người liền ngay cả quỷ cũng không sánh nổi. bất quá nói đi thì nói lại, bản nguyên quỷ quốc đề thăng không có nghĩa là mình thực lực cũng tăng lên. tay trái cùng tay phải khác nhau là khác nhau sao? giang tiểu ngư nhảm chán ngáp một cái, khoan hãy nói loại này nằm ngửa nhổ lông dê cảm giác thật sự sảng khoái. một phương hư ảnh bảy biện ra đến, đó chính là bản nguyên về nước bên trong cảnh tượng. Vô số quỷ vật ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, tựa hồ cảm nhận được cái gì, lộ ra trở mong thần sắc. Vô số cam lộ, tựa như như mưa to vậy khắp mỗi một tấc đất, mà đây đều là đồng bộ tới 10 lần nhiều lần ích lợi. Tâm lý có một loại cảm giác, khi quỷ mâu đi ra thuộc về nàng mình đại đạo thì, liên tính không mở ra quỷ quốc chi môn, những này quỷ vật cũng có thể xuất hiện tại hồng hoang trong trời đất. Chương 86. Tình thế nguy chuyển. Thân công báo lựa chọn. Chương 86. Tình thế nguy chuyển. Thân công báo lựa chọn. Côn Luân Sơn. Một đạo quang mang dừng phiên giao dịch xoáy. Lục soát sau một hồi khoảng thành tử không khỏi nhíu mày tâm lý không có tồn tại hiện ra một cỗ tâm huyết dâng trào cảm giác đây là thiên đạo cảnh báo năm đó sư tôn thu hai người lên núi thời điểm cũng đã dự liệu đến như phát sinh xấu nhất sự tình sẽ xuất hiện như thế nào hậu quả bây giờ khương tử nhà sư đệ đã lên bảng như vậy thân công báo sư đệ liền đem tiếp nhận hắn vị trí chỉ là vì sao chậm chạp không thấy hắn tung tích còn có loại kia điểm xấu cảm giác mới chỉ là bởi vì thân công báo sư đệ không thấy sao càng nghĩ càng cảm giác không ổn khi càng nghĩ càng có loại muốn đi hỏi thăm sư tôn xúc động nhưng giờ phút này sư tôn nhiệm vụ đã biến thành giám thị nhân tộc tam hoàng ngũ đế thân là đệ tử Không nên cho sư tôn mang đến phiền phức. Tương phản hẳn là vi sư tôn giải sầu đưa tay đối hư không một điểm, thân là thiền giáo đại sư huynh tự nhiên có liên hệ chư vị sư đệ thủ đoạn cùng phương pháp, đã tìm không thấy, vậy liền để chính hắn đi ra. Thân công báo sư đệ ở đâu? Nhanh chóng đến đây thấy ta. Âm thanh không ngừng quanh quẩn, nhưng mà lại không có nửa điểm hồi âm, phản phất châu đất xuống biển lặng yên không một tiếng động. Xảy ra chuyện đa bảo bọn hắn đã có thể đối với khương tử nha thống hạ sát thủ, đem hắn đưa lên phong thần bảng, lại thế nào nghĩ không ra thân công báo sư đệ? Nếu là phong thần bảng cùng đả thần tiên rơi xuống thiền giáo trong tay, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Thân công báo sư đệ ở đâu? ở đâu? càng thêm to lớn âm thanh vang lên, ngữ khí cũng một tiếng so một tiếng gấp rút. Quảng Thành Tử không muốn bị động chờ đợi hắn vung lên ống tay áo, từng đoàn từng đoàn bùn đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng tôn lực sĩ. bọn hắn đầu khỏa hoàng cân, thân thể bên trong tản ra vô cùng vô tận lực lượng, lục xoát cuồn cuộn mỗi một chỗ nơi nhỏ lãnh, cần phải tìm kiếm đến thân công báo hạ lạc. Dẫn pháp chỉ, hung hổ âm thanh vang lên, vô số hoàng cân lực sĩ thế nhau nhau hành động, bọn hắn hóa thành Quảng Thành Tử con mắt cùng lỗ thay, tìm kiếm lấy thân công báo lưu lại vết tích. Triệt giáo, các ngươi khi người, người quả đáng. Như thân công báo sư đệ xảy ra vấn đề gì, ta tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Mệnh ngông trên đất bằng, thân công báo nghe một đạo lại một đạo tiếng kêu, lộ ra miệng mai thần sắc. Một tay cầm đả thần tiên, một tay cầm phong thần bảng, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách Đông Hải cũng càng ngày càng gần. Khương Tử Nha cái kia khờ hàng là chết như thế nào? Không nhìn rõ tình thế đối với triệt giáo làm ra sai lầm phán đoán. Cho là có nguyên thủy thánh nhân che chở liền có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, thật tình không biết trong thiên địa này đâu chỉ một tôn thánh nhân. Xiền giáo là thánh nhân đại giáo, chẳng lẽ triệt giáo cũng không phải là thánh nhân đại giáo sao? chỉ cần hơi suy nghĩ một chút bọn hắn bị đánh tơi bởi cảnh tượng thân công báo liền không nhịn được sợ run cả người ngay tại sắp đến Đông Hải thời điểm đột nhiên dừng bước hắn nghĩ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề triệt giáo đại sư Vinh Đa Bảo đạo nhân chính miệng thừa nhận mình vì triệt giáo đệ tử nhưng bây giờ toàn bộ triệt giáo đã phong sơn ta như thế nào tiến vào được nếu là không thể mau chóng tìm tới chè chở chi điện trong tay lại cầm đả thần tiên cùng phong thần bảng xỉn giáo thập nhị kim tiên sao lại từ bỏ ý đồ bọn hắn cũng không phải cái gì thiện nam thiện nữ ra tay xa xôi so với triệt giáo ác hơn nhiều Minh Thương Ám tiễn khó lòng phòng bị ánh mắt nhìn về phía phía dưới Như thủy triều đám người tới tới lui lui đi tới, chỗ cao nhất trần đường quan ba chữ to vô cùng dễ thấy. Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế đã trở về, liền tính hiện tại các thánh nhân gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Động lòng người tộc khí vận phát sinh chất biến, đã trở thành sự thật. Nếu là có thể vào triều ca thành thu hoạch được một quan nữa trước, phải chăng có thể? Cảm thụ được trong tay đả thần tiên cùng phong thần bảng bên trên lực lượng, hắn khương tử nha có thể làm sự tình. Ta thân công báo như thế nào không làm được? Xiền giáo là hắn hậu thuẫn, trận giáo lại là ta hậu thuẫn. Tây kỳ thảo phạt đại thương có thể mở ra phong thần chi chiến. Vì sao không thể đảo ngược mở ra phong thần chi chiến? Ai quy định Tây Kỳ vì nhất định phải là cuối cùng ra? Nếu như ta là Thiên Định Phong Thần người, như vậy tất cả tất cả đều phải dựa theo ta tâm ý đi cải biến. Sống sót thời điểm hưởng thụ vinh hoa phú quý cùng vô tận quyền hành, sau khi chết cũng có thể tới thiên đình khi thần linh. Há không so bế quan khổ tu đến thống khoái? Một đạo lưu quang lướt qua bầu trời, sau đó bay vào đông hải, tiến vào vô tận bên trong biển sâu, thân công báo lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Thiên đạo phản công đến, tứ hải long tộc sắp hưng binh tiến đánh nhân tộc. Như nhân tộc chống qua một kiếp này, ta vào chiều ca thành lại có làm sao? Trái lại, nhân tộc thực lực bản thân không cường cũng chỉ có thể dựa vào chiến giáo, ta khi nghĩ biện pháp tiến vào Kim Ngao đạo, tiến về Bích Du cung gặp mặt Thông Thiên thánh nhân, như thế nào phong thần toàn bằng triệt giáo quyết đoán. Trên trời báo, ngươi tranh thủ thời gian cho tiểu gia ta xuống tới, bằng không liền mau mau rời đi. Ngay tại suy nghĩ lung tung thời điểm, một thanh âm vang lên, đỏ dực quang mang từ trần đường quan bên trong đi lên phương bay tới. Một đứa bé con xuất hiện tại ngay phía trước. Chân hắn đạp gió hỏa luân cầm trong tay hỏa tiêm thương mang theo càn khôn quyển, toàn thân hồn thiên lăng cuốn quanh, bên hông còn để đó một khối cục gạch. Mặc dù không biết thực lực thế nào, nhưng nhìn khí thế kia không phải dễ chơi người. Nơi nào đến Tiểu hoa Nhi, người lớn nhà ngươi chính là như vậy dạy ngươi sao?" Thân công báo không vui nói lấy, đồng thời hắn ánh mắt cũng tới bên dưới đánh giá Hải Đồng này. Cuối cùng liền ngây ngẩn cả người. "Nhân tộc." Lúc nào một cái bình thường nhân tộc Hải Đồng, tư nhiên như thế cường đại. Nam kiện tiên tiên linh bảo treo ở trên thân, xem ra còn cùng hắn vô cùng phù hợp. Bạn sinh pháp bảo." "Bảo?" Ngươi lại nói lung tung, có tin ta hay không cho ngươi một chút giáo huấn." Na Cha nói xong dưới chân phong hỏa luân nhanh chóng xoay tròn, bàng bạc lực lượng lập tức tràn ngập ra hai từ này nói đánh là đánh hoàn toàn không có nửa phần do dự dấu hiệu nhìn thương đội dược lưu quang từ tiền phương gào thét mà tới thân công báo lại có một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác vội vàng điều động dưới chân đám mây có cảng phi nước đại nhìn thương nhìn thương một đạo lại một đạo âm thanh vang lên na cha chơi tâm nổi lên đối thân công báo không ngừng đã đông đi ở trên bầu trời lưu lại một đạo lại một đường tăng ảnh cam thân công báo phiền muộn còn có một chút tuyệt vọng một bên đầy bụi đất phi nước đại một bên nhưng lại phát hiện cái này bút bê thực lực đang không ngừng tăng vọt tựa hồ mỗi một lần đâm tới đều là hắn tại trên thực lực một lần to lớn để thăng. Ta thế mà biến thành một khối luyện đao thạch. Tổn thương cũng lớn, vũ nục cực mạnh. Vang. cầm cầm trong tay hỏa tiện thương đối bầu trời ném đi, sau đó cầm thương này đầu dụng thương côn, trung điệp đánh tới thân công báo chế thân. Trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, suýt nữa từ trên đám mây na xuống. Rất thịt đau xuất ra một đạo phụ lục, đây là mình tại Côn Lôn Sơn bên trên áp đáy hòm đồ vật. Báo ngươi đừng đi a, chúng ta còn không có đánh xong đâu. Lưu lại đang đánh mấy trận có được hay không? Mắt thấy hắn muốn chạy trốn, Na Cha lớn tiếng nói lấy. Thân công báo bước chân một cái lảo đảo. Suýt nữa từ trên bầu trời rơi xuống. Từ khi Khương Tử Nha sư đệ bị đưa lên Phong Thần bảng về sau, ta chính là thiên định Phong Thần người. Kết quả thế mà bị một cái tiểu A Nhi đánh không có tính tình, mặt mũi này có thể ném đại phát. Tiếp tục đánh xuống. Ta là hưu thụ ngược khinh hướng sao? Vẫn là nói báo ra ta ngay cả mặt đều không muốn. Chương 87. Cứu Tinh vẫn là thai tinh. Chương 87. Cứu Tinh vẫn là thai tinh. Chơ mắt nhìn một tờ phù lục thiêu đốt hầu như không còn, báo không thấy tung tích. Na cha mặt không khỏi sụt xuống, thật vất vả tìm tới một cái bạn chơi, thế mà cứ như vậy không có. Chỉ có thể yên lặng thu hồi bản thân phát bảo trở về trần đường quan không xong yêu quái đến yêu quái đến mọi người mau về nhà nata là nata là ân phu nhân hoài thai 6 năm yêu quái không xong không xong hắn đi nơi này đi tới lúc đầu tâm tình cũng có chút hạ xuống nata nghe những âm thanh này tâm tình càng thêm trầm thấp mấy phần hắn nhìn thoáng qua đóng chặt đại môn cửa hàng cùng trong nháy mắt trống rỗng đường đi tâm lý ngũ vị tập trận hừ ta chính là một cái yêu quái thế nào các ngươi không cùng ta chơi ta còn không cùng các ngươi chơi mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại luôn có một loại khó chịu cảm giác làm sao cũng vùng đi không được Trong khoảng thời gian này nghe theo đương nói, giết bao nhiêu yêu quái đổi lấy lại là dạng này đãi ngộ. Bình thường đại tiên nói ta, nắm giữ nhân tộc phản kháng ý chí. Mặc dù không biết cái gì là phản kháng ý chí, nhưng chắc hẳn luôn luôn muốn làm một chút giữ gìn nhân tộc sự tình. Phụ thân ta là Trần Đường Quan Tổng binh Lý Tĩnh, tay cầm trọng binh. Thủ hộ dân tộc thủy Sâm lấn nhân tộc môn hộ đồng thời cũng là nhân tộc tiến công tứ hải lô cốt đầu Cầu. Với tư cách hắn nhi tử, làm sao có thể tình nguyện người sau? Chờ ta giết nhiều một chút yêu quái, các ngươi sẽ tán thành ta, cũng biết cùng ta chơi nghĩ đi nghĩ lại hắn nên ngang đi ra chân đường quan, ngắm nhìn nhìn một cái vô tận đại hải, trong đầu lại đang hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy một con báo toàn thân đen kịt không có tản bao, cũng không có làm cho người ta chán ghét khí tức, đây biểu thị hắn không có làm qua chuyện ác, càng không có hại qua người. Vang không đã sớm một thương giết hắn, ta là yêu quái sao? Yêu quái sẽ phân xanh đỏ đen trắng sao? Thừa, không cùng ta chơi cũng không cùng ta chơi, các ngươi không cùng ta chơi, ta còn không để ý tới các ngươi đâu đối bên cạnh cỏ dại một chảo, sau đó ngậm một cây cỏ dại, thừa phát không biết tên làn điệu hướng mặt trước tiếp tục đi tới, ánh mắt nhìn về phía hai bên trái phải có không ít người đang tại giặt quần áo, những cái kia phụ nữ co ôm lấy hải tử, có tùy ý ba, năm tuổi hải đồng chạy loạn khắp nơi. một bên bận rộn, một bên trò chuyện này. nhưng mà khi nhìn thấy na cha ánh mắt sau đó, không khỏi giật lại mình, vội vàng xoay người ôm lấy bọn nhỏ đi trần đường quan phương hướng nhanh chóng đi đến. na cha mặt đầy chờ mong nhìn hắn và mình đồng dạng đại hải tử, gặp bọn họ bị mình mẫu thân cưỡng ép mang đi, không nguyên do một chút tính tình nhỏ, không chơi liền không chơi đến lúc đó đường cấp cùng ta chơi liền tốt. lương, ta nhìn hắn một người đứng ở nơi đó thật đáng thương, muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Một cái tiểu nữ hải đối mẫu thân vô cùng đáng thương nói lấy, nữ nhân sắc mặt đại biến, không muốn sống nữa sao? Hắn là Na Cha, hoài thai hơn 6 năm mới sinh ra yêu quái. Người cùng hắn chơi, đợi lát nữa bị ăn nhưng làm sao bây giờ? "Hồi đi, mau trở về, sau này hay nói dạng này, nói cũng không cần cùng ta đi ra." Những lời này thật sâu nhói nhói Na Cha còn nhỏ tâm, muốn tranh luận cái gì? Nhưng cao ngạo hắn, lạnh lùng đem đầu ngẩng về phía một bên. Chỉ là con mắt đỏ, có nước mắt không ngừng đào quanh. Người chính là Na Cha. "Hảo hảo khóc cái gì cái mũi?" nơi xa thân công báo nhìn một màn này ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương bị thật sâu xúc động một cái hắn không cố được như vậy nhiều nhanh chóng đi tới nữ khí nhu hỏa hỏi thăm ta chính là nata chuyên môn ăn người nata ngươi có sợ hay không còn có ta không khóc chỉ là bị gió thổi con mắt bóp nhiều mấy lần mà thôi nata lớn tiếng dào biệt lấy hắn là một cái thích sĩ diện lại kiên cường người không có khả năng đem mình suy yếu bạo lộ ra ngươi nhìn đây là cái gì thân công báo đưa tay chuột một cái một cái đã nương chín đuổi gà xuất hiện trong tay sau đó đưa tới vậy phần cái này đuổi gà là làm sao tới Vậy liền không cần giải thích rất rõ. Dùi gà. Hử? Ta không ăn." Na Cha ngạo kiểu nói lấy, không xem qua con ngươi lại nhìn chằm chằm, "Ta là một cái động một chút lại nổi giận, thích ăn người yêu quái, ngươi liền không sợ ta ăn ngươi sao? Còn không đi nhanh lên xa một chút, ta cũng không phải người, còn sợ bị ngươi ăn." Thân công báo trả lời một câu, cầm trong tay đùi gà cứng rắn nhét vào Na Cha trong tay. Đột nhiên hắn ý thức được một vấn đề, ta không phải điển hình nhân tộc sao? Lúc nào biến thành yêu quái? Na Cha lần nữa trên dưới quan sát một chút, ngươi bộ dáng rất giống một con báo tinh, nhưng ngươi lại là một người, một cái điển hình người. Ngươi hẳn là trải qua giống như ta. Tất cả mọi người đều nói xấu ngươi, đối với ngươi làm sự tình cũng rất không hiểu, càng sẽ không tán đồng. Nếu biết ta là người, vì cái gì gọi ta báo? Thân công báo có chút vô ngữ, tiểu hài này đến tột cùng lại như thế nào, náo mạch kín, có thể nói ra dạng này nói. Na tra cắn một cái đuôi gà, mừng khắp khởi đối hắn trở về câu. Ta lại không biết ngươi tên gì, đương nhiên muốn hô cái gì liền hô cái gì. Báo về sau ngươi có thể chơi với ta sao? Nếu như ngươi sợ ta, không cùng ta chơi còn chưa tính, ta sẽ không trách ngươi. Nói xong một đôi mắt chờ mong nhìn, thân công báo sờ lên Na đầu chỉ cần ta ở chỗ này liền có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, bất quá thời gian sẽ không quá dài, bởi vì ta còn muốn đi khác địa phương. ngươi muốn đi địa phương nào? Na Tra hơi có chút khẩn trương, thật vất và gặp phải một cái không sợ mình bạn chơi, cũng không muốn cứ như vậy không có. Thân Công Báo suy nghĩ một chút, cũng không có ý định lừa hắn. Triệu Ca thành. cái chỗ kia ta biết, là Bình Thường Sơn, Bình Thường miếu, Bình Thường Đại Tiên địa phương, ngươi là muốn đi dâng hương sao? Phụ thân ta nói, chờ nơi này thái bình, liền để ta đến đó một chuyến, đến lúc đó chúng ta lại có thể gặp mặt. Na cao hứng nói lấy. Thân Công Báo mở miệng nhìn. Cái gì bình thường đại tiên? Đó là một cái phi thường lợi hại tồn tại, ta trên thân những vật kia tất cả đều là bình thường đại tiên ban cho, ngươi đi qua truy cập hương, nói không chính xác liền sẽ có đại cơ duyên hàng lâm. Naja đem tự mình biết tất cả toàn bộ đều chia sẻ đi ra. Thân công báo vội vàng suy tính, nhưng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Nếu như trước mắt cái hài tử này nói nói là thật, như vậy đây một vị bình thường đại tiên, đó là một tôn viễn siêu tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Nam kiện tiên thiên linh bảo đủ để trong lòng run sợ đây là cái nào một tôn thánh nhân thủ bút, cũng hoặc là, ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra muốn đi qua nhìn một chút. Na tra một bên ăn đùi gà một bên gật đầu, hắn căn bản không biết mình nói nói, tại thân công báo trong lòng, đến tột cùng nhắc lên bao lớn kinh đào hải lãng. Nhưng mà sau một khắc sắc mặt lại thay đổi, Một ngụm đem trên đùi gà thịt tan sạch sẽ, sau đó lại đem xương cốt vứt trên mặt đất, tốt một đầu nghiệt lòng, ta hôm nay liền phải đem hắn rút gần luật ra, nhìn hắn ngày sau còn dám hay không ở chỗ này gây sóng gió, giết ta Trần Đường quan bách tính. Nói xong, phong hỏa luân xuất hiện tại dưới chân, hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời. Nhìn xôi động hải tử, thân công báo lộ ra khen ngợi thần sắc. Chương 88, Hôn tiên lăng huyền uy. Chương 88, Hô Thiên Lăng hiển uy Đông Hải trên không mây đen dày đặc sấm xét văng rội, một đầu bạch long từ đáy biển bên trong bay đi ra, sau đó bình tĩnh mặt biển sóng cả hung, vô tận sóng gió của tới. Ngâm, ngâm, âm thanh vang vọng chân trời, càng nhiều mây đen tụ lại tới, đặt ở cùng trần đường quan giao dưới tri địa. Ngay sau đó một đạo sóng lớn tạo ra, bên bờ nước biển thủy vị tăng vọt, đang tại bờ biển vui lưa ở mỹ mây đưa bé, căn bản không kịp phản ứng liền bị cuốn vào đến trong nước. Hải tử, ta Hải tử, đang tại giặt quần áo nữ nhân hô to, nước mắt tựa như gãy mất dây hạt châu, không ngừng rơi xuống đất. Nàng tựa như phát điên phi nước đại, nhưng dạng này cử động không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hiu hiu hiu. Trên không xuất hiện một đầu hồng lăng. Nó lấy cực nhanh tốc độ thanh dài, trăm trượng, ngàn trượng, mấy ngàn trượng, qua trong dây lát liền đã tiến vào thâm bên trong, đem bị cuốn vào đến trong nước biển hải đồng túm đi ra. Phụ nhân vội vàng đem mình hải tử ôm vào trong ngực, nhìn lên bầu trời bên trong Nacha, tâm lý ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời thế mà không biết nói cái gì. To lớn long đầu từ trong mây đen chui ra, một đôi mắt rồng hiện ra lửa giận. Tiểu hài cùng nữ nhân dọa đến suýt nữa ngã xuống đất mà đi. Tại nguy ngập trước mắt hồn thiên lăng xuất hiện tại ngay phía trước, chặn lại bầu trời bên trong thân ảnh. Na cha cầm trong tay hỏa tiêm thương vung lên, dưới chân phong hỏa luân tăng gọn, sau đó lấy cực nhanh tốc độ tiến lên. Lớn mật tu sĩ nhân tộc, lại dám cứu thiên định đáng chết người. To lớn âm thanh vang lên, Bạch Long đối đánh tới Na trà quát lớn. Na cha không sợ hãi chút nào trở về hoán, nơi nào đến cá trách, ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, chẳng lẽ không biết nơi đây đã là Trần Đường Quan khu vực. Đây là Đông Hải, khi nào thành ngươi Trần Đường Quan khu vực? Đại chỗ này giật quần áo, ô nhiễm ta Đông Hải nguồn nước, nên trả giá đắt. Bạch Long hỏi thăm. Dựa theo mình tính tình, đã sớm một móng vuốt đem chúc chết, nhưng mà hắn đủ loại biểu hiện đủ để chứng minh cực kỳ bất phàm, lúc này mới nói ra nhiều như vậy lời nói. Nhìn thương, Na Tra không muốn cùng hắn nói nhiều. trong tay hỏa tiễn thương cũng đã đâm về bạch long. phấp, hỏa tiêm thương đâm vào bạch long long chảo, chảo trung tâm, dễ như trở bàn tay liền đi xuyên qua, trong tưởng tượng cảnh tượng cũng không có phát sinh nó lân dắp phòng ngự, tựa như giấy yếu ớt. điện hạ, điện hạ. thê lương âm thanh vang lên, giọt lớn giọt lớn long huyết rơi xuống ở trong biển, đem toàn bộ đại hải nhuộn bọ bừng, vô số binh tôm tướng kép ngoi đầu lên nổi lên. Từng mặt cờ xì đón gió pháp phối, bọn hắn đồng thời nhìn về phía chân đạp phong hỏa luân hải đồng, từng cái lộ ra phẫn nộ thân sắc, giết, giết, không cần bất kỳ lời dư thừa ngữ, nóng lòng cứu chủ binh tôn tướng các nhóm, chân đạp dòng nước nhào về phía trên không, tại ta đông hải tổn thương nhà ta thái tử, chúng ta nếu là cứ tính như vậy, đông hải long cung còn như thế nào thống ngự đông hải, trở thành thiên hạ dân tộc thủy trong lòng thánh địa, long vương nếu là biết, chết coi như không chỉ là mình, cả nhà lao thiếu đều sẽ bị hấp thịt kho tẩu, tốt một cái mau hải cư nhiên như thế ngang bướng, cũng được, cô hôm nay liền chẳng ngơi, xem ai dám nói nhiều. Phẫn nộ âm thanh vang lên, ngao bính không cố được như vậy nhiều, to lớn đuôi rồng đối mặt biển trùng điệp đánh qua. Vâng, vâng, cột nước phóng lên tận trời. Thao thiên cự lãng đi na cha nơi ở quét sạch mà đi. Hiu hiu hiu, tiên tiên linh bảo cấp bậc hôn tiên linh bàn xuấy, sóng lớn bị chặn ngang cắt đứt. Sau đó một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, thế mà lấy loại phương thức này bị gắng gượng đánh tan. Na cha cũng hiện ra lửa giận, nếu như vừa rồi một kích kia không có ở trước tiên đem sóng lớn đánh tan. Như vậy Đông Hải bên bờ vô số dân chúng liền sẽ vì thế chịu đủ hồng thái tổn thương đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ Đại yêu Long không nhìn bách tính khó khăn như vậy còn giữ hắn làm cái gì chờ lấy ăn tết sao không bằng rút gân lột ra hầm lấy ăn nghiệt xuất ta ta hôm nay đem ngươi chém giết ở chỗ này xem ai dám tới lấy thuyết pháp nhìn thương nhìn thương phương hướng bốn phương tám hướng Na cha thân ảnh lít nha lít nhít bảy biện ra đến đây cũng không phải là phân thân mà là hắn tốc độ nhanh đến cực hạn ngao bính còn chưa kịp phản ứng trên thân liền ngay cả bên trong mới phát to lớn cảm giác đau đớn xuất hiện hắn đau đến nghe răng nít miệng nhưng lại không có biện pháp gì chỉ có thể đem tâm hung ác mãnh liệt bay vào trong biển rộng ý đồ mượn nhờ đại hải lực lượng đem đây mau đầu tiểu tử triệt để chém giết nếu không lại có thể nào tiết mối hận trong lòng ta con lươn nhỏ đừng tưởng rằng ngươi trốn đi đến ta liền lấy ngươi không có biện pháp cầm lại tuyệt không lo lắng vây tay hôn thiên lang bay tới sau đó đối bầu trời ném đi nghỉ hẹ càn khôn quyển trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ cần cái kia con lươn nhỏ dám thò đầu ra liền để hắn biết tiểu gia ta lợi hại về phần trên mặt biển những cái kia tôm cá nhịn không được hiện ra khinh miệt thần sắc có đôi khi số lượng nhiều cũng không phải ưu thế mà là ngươi thế yếu. Chân đạp bọn nước nào về phía Na Tra binh tôm tướng kép, phản phất bị cái gì lực lượng định trụ đồng dạng, vô luận bọn hắn làm sao tiến lên nhưng không có biện pháp tiến lên một bước. Soạt. Hỗn thiên lăng đối mặt biển vung dậy, một cái vòng xoáy hiện hiện đi ra. Mới đầu rất nhỏ dần dần mở rộng, từ từ hình thành một cái to lớn lỗ đen thôn vẻ lấy tất cả. Vòng xoáy quét sạch. Cái này tiên tiên linh bảo hủy thế triệt để bạo phát đi ra Đông Hải Long cung đất rung núi chuyển đang tại trong Long cung quy thừa tướng không vui nhíu mày, đang định làm chút gì thời điểm là hô, phát giác được một ý chuyện sau đó đình chỉ hành động. Hắn có quan trọng hơn sự tình đi làm bởi vì thiên đình sứ giả đến, giết, giết, càng nhiều binh tôn tướng kép từ trong biển rộng bừng lên, bọn hắn ý đồ đạp trên sóng nước nhào về phía Nata, lại bị to lớn vòng xoáy thôn vệ. trong lúc nhất thời Đông Hải dân tộc thủy kêu lên một mảnh, máu tươi đem một mảnh rộng lớn khu vực nhuộm đỏ bừng. Nata đang lấy sức một mình đơn đấu cả tòa Đông Hải Long Cung, con lươn nhỏ, Ngươi ngược lại là đi ra nha, đi ra nha. Nata la to, hôn tiên lăng chia ra làm chín, đồng thời khuấy động Đông Hải mặt biển hình thành chín cái to lớn vòng xoáy, đi chín cái phương hướng quét sạch mà đi đáy biển kiến trúc nhào nhào sụp đổ, thương vong vô số kể. Sĩ khả nhẫn thụ bất khả nhẫn, liền tính đánh bạc cái mạng này lại như thế nào. Ngao Bính nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, tâm lý hiện ra căm giận ngút trời. Giờ phút này hắn đã không lo được dưỡng thương, cầm vũ khí lên liền hướng bên ngoài phóng đi. Long Cung cao thủ vô số kể, tự có phân ưu người, không đội tại đây nhất thời nữa khác. Xin mời điện hạ chữa khỏi vết thương miệng, lại đi ra cho thỏa đáng. Một tên con trai nữ đối Ngao Bính nói lấy. Không nghe câu nói này còn tốt, nghe xong câu nói này tâm lý lửa giận lớn hơn. Ta dân tộc thủy mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh mệnh đang tại yêu linh, cho nên trơ mắt nhìn bọn hắn gặp như thế kiếp nạn lỡ lòng nào. Người đến tập kết cô dưới trướng tất cả binh mã đem tiểu tặc này chém ở thương hạ âm thanh khuấy động ra một chi dân tộc thủy đại quân nhanh chóng mây tụ đi theo long cung tam thái tử ngao bính nhào về phía trên mặt biển chương 89. rút gân lùa ra nhatra chầm long chương 89. rút gân lùa ra nhatra chầm long nhân tộc không thể lừa gạt nhân tộc không thể nhủ đông hải dân tộc thủy ứng thuộc về yêu tộc hàng ngũ cùng ta nhân tộc thế bất lưỡng lập như thế mới thỏa khi một chút nhưng mà sự tình cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt Long tộc không chỉ có không có quy về yêu tộc, ngược lại trở thành đồ đằng. Lúc này mới một mực cư trú ở tứ hải bình an vô sự, có thể cục diện này tại lúc này lại phá vỡ. Những cái kia dân tộc thủy đã dám thôn vệ nhân tộc người, nên làm tốt gánh chịu trả thù chuẩn bị tâm lý. Hắn giết một mình ta, ta liền giết hắn và người. Hắn giết ta một thôn, ta liền diệt Đông Hải Long Cung. Soạt. Trên mặt biển thủy chiều cuộn cuộn, một chi dân tộc thủy quân đội vọt ra, bọn hắn cờ trong tay binh khí thẳng hướng vô tận không trung. Trên đi, ngao bính lớn tiếng bạo a trong tay trường thương đâm về nata, sau đó hiển hiện chân thân biến thành một đầu bạch long nệ múa. Trên trời, mặt nước lại là địch nhân, Na Cha không sợ hãi chút nào, hắn cầm trong tay càn khôn quyển ném ra ngoài đi, rơi xuống ngao bính long đầu bên trên. Thiên Thiên Linh Bảo lực lượng cường đại dường nào, còn chưa kịp phản ứng, ngao bính liền hiện ra một trận đầu váng mắt hoa cảm giác, tốt một cái vô pháp vô thiên bao đầu tiểu tử, nếu không đem nuốt sống lăng trì, như thế nào báo như thế huyết hải thâm cửu. Càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ trong lòng lửa giận càng lớn, trong tay trường thương nắm chặt, ngay sau đó lần nữa bổ nhào qua, nhưng mà Na Tra tốc độ càng nhanh, nhíu gương, nhíu gương, trong tay hỏa tiêm thương vung đẩy, ngao bính không phân rõ nào là tàn ảnh nào là chân thân, chỉ cảm thấy thân thể chuyển đến cảm giác đau đớn. Không bao lâu liền đã xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, đại lượng máu tươi vẩy hướng Đông Hải mặt nước đang định phản kích thời điểm. Can khôn quyền lần nữa bay tới, không khỏi bối rối. Điện hạ, điện hạ, dân tộc thủy quân đội trùng trùng điệp điệp phi nước đại, nhìn bị đánh tươi bởi Tam Thái Tử vội vàng hô to, nhưng mà bọn hắn âm thanh không chỉ có không có ngăn lại hùng hài tử cử động, ngược lại kích thích hắn. Con lươn nhỏ, hôm nay liền đem ngươi rút gân đồ ra, thầm ăn, ta ngược lại muốn xem xem có ai dám cho ngươi kêu bất bình. Na Tra thu hồi hỏa tiêm thương dơ lên nắm đấm hung hăng đánh hướng hắn, một quyền lại một quyền, quyền quyền đến thị. Mỗi khi hầm bính sắp tỉnh táo lại thời điểm, Na cha tổng hội xuất ra cục gạch, đối hắn cái hốt đến một cái, đưa tay chụp vào một mảnh lân phiến, ngay sau đó hung hăng kéo một phát, lân phiến xuất hiện trong tay, giết, giết, to lớn cảm giác đau đớn, để ngao bính kịp phản ứng, chỉ là còn chưa chờ hắn phản kích, lại một khối cục gạch đánh tới hướng cái hốt, lần nữa xa vào đến mất đi ý thức trạng thái bên trong, trên mặt biển bính tôm tướng thép như điên giống to, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu ít năm không có lớn gan như vậy ngút trời sinh linh, cái này hung hài tử tại lột ra rộng hắn muốn cùng long tộc kết xuống tử thủ điện hạ điện hạ binh tôn tướng tép nhóm điên rồi vung vẩy trong tay binh khí nào về phía nà cha. hôn tiên lăng bay lượn những cái tiêu binh tôn tướng tép còn không có kịp phản ứng liền đã bị dần dần đánh giết chỗ tối quan chiến thân công báo âm thầm tắt lơi đây hùng hài tử làm việc phong cách có một số cực đoan bất qua nghĩ lại vốn là dân tộc thủy đã làm sai trước làm như vậy cũng không thể gỡ trách nhiều chẳng qua là đem sự tình làm lớn ra mà thôi tứ hải long tộc sẽ không từ bỏ ý đồ bọn hắn muốn bảo trụ hiện hữu địa vị liên chủ định cần tìm hắn phiền phức cả chạy người hãy nghe cho kỹ Tiểu gia ta đó là Nacha, Tra, Trần Đường Quan Tổng binh Lý Tinh Nhi tử. Mảnh đất này giới là phụ thân ta, giết ta bách tính nhất định phải bị quất ra lột gân ran đe. Nacha mặc dù nói tay lại không có dừng lại, từng mảnh từng mảnh lân phiến cùng bay. Ngao Bính bị lột được chống chân linh lợi. Sau đó đôi hắn phần đôi co lại một cây gân rồng hiện lên đi ra. Ông, tựa hồ có đồ vật gì sụp đổ đến cực hạn. Ngao Bính còn chưa tới kịp la lên, hỏa tiêm thương liền từ trên không đâm xuống tới, to lớn long đầu đan xuống trên mặt đất đã mất đi sinh mệnh. Một sợi chân linh tiến vào phong thần bảng bên trong. Toàn bộ mặt biển vì đó yên tĩnh đường đường Đông Hải Long Cung Tam thái tử, Đông Hải Long Vương con trai thứ ba, thế mà chết tại Đông Hải trên mặt biển, với lại tử tướng cử thảm. Đây không phải đánh ngươi, đây là dùng chân tại tất cả Long tộc trên mặt hung hang đạp mới phát. To lớn sợ hãi nổi lên đại lượng binh tôm tướng tép nhào nhào đi trong nước biển phi nước đại. Trời sập. Trời sập. Na Cha nhìn những này tàn tác như ong vỡ tổ binh tôm tướng tép nhóm, đưa tay chổi một cái, nâng lên to lớn thân rộng, đi bên bờ phương hướng đi đến, cái này bỗng nhiên hỏa lực chuyển vận để hắn thần thanh khí sáng. Vệ phân phải chăng chọc ra cái sọ đối với cái này không có cảm giác nào. Ta làm sai sao? nếu như không phải đầu này con lươn nhỏ muốn ăn người như thế nào lại bị kiếp nạn này nói tới nói lui lỗi tại hắn mà không tại ta báo ngươi nghĩ ăn thịt rồng sao nếu như muốn có thể phân ngươi điểm về phần những này long lân cùng gân rồng không thể cho ngươi đây là đưa cho phụ thân lễ vật ta định dùng long lân da rồng chế tạo một kiện khôi giáp dùng gân rồng làm một tấm tốt cung tiểu hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái bất quá thịt rồng cũng không tốt ăn vẫn là đem nó mất đi cho thỏa đáng thân công báo bị câu nói này cho cười tốt một cái xích tự chi tâm làm chính là làm rất thẳng thắn không oán không hối chân đương quan tổng binh lý tĩnh. Thân công báo âm thầm đem cái tên này ghi ở trong lòng. Có thể đem tòa này quan hải chế tạo như thế phồn hoa, cường thịnh, vị này tổng bình chắc hẳn có chỗ hơn người. Chỉ là không biết trước mắt cảnh tượng là trường hợp đặc biệt, vẫn là nhân tộc tất cả địa phương đều như thế. Cái trước không tính là gì, người sau cũng có chút kinh khủng. Xem ra chiều này ca thành nhất định phải đi một lần. Bằng không, ngươi nếm qua thịt rồng, thịt rồng ăn không ngon sao? Ta còn tưởng rằng nó là một cái ăn ngon đồ vật. Na cha đối thân công báo hỏi thăm, lộ ra do dự cùng xoắn xuýt thần sắc. Thân công báo liền vội vàng lắc đầu. Ta cho ngươi biết đây thịt rồng hắn rất thúi rất chua, bởi vì hắn ăn qua thịt người, cho nên phi thường không thể ăn. Dừng lại dưới, nói tiếp, ngươi ăn hắn, hắn lại ăn qua thịt người, cái này cùng ngươi ăn người khác nhau ở chỗ nào? A. Cầm lộ ra mặt đầy ghét bỏ thần sắc, nghe được ăn người hai chữ này, tâm lý lửa giận hiện lên đi ra. Dắt lấy sớm đã chết tấu long, đối Trần Đường Quan phương hướng hung hăng ném qua đi. Oeng. Một đầu tử long tử trên trời giáng xuống, gắng gượng đem Đông Hải bên bờ ném ra một cái to lớn hồ sâu. Na cha nghĩ đến hắn ăn qua thịt người, hung hăng dùng chân ở phía trên đạp hai lần. Sau đó còn nổ một ngụm nước bọt, vây tay hồn thiên lăng cản khất quyển, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lại đem gân rồng cuốn ở bên hông. Cẩn thận từng ly từng tí đem ra rồng cùng long lân cất kỹ, ngươi nói đúng, đây thịt rồng còn không thể ăn, bởi vì hắn ăn qua thịt người vừa chua vừa thối. Về sau ta ngay ở chỗ này tìm ngươi. Bất quá bây giờ ta có chút việc cần trở về một chuyến, ngươi nhất định phải chờ ở chỗ này một chút ta a. Nói xong, nhún nhảy một cái đi trần đường quan phương hướng đi đến. Rõ ràng gây đại họa lại chút nào không tự biết, cũng không biết hắn là thật không biết hay là giả không biết. Tính, nơi đây đã là nơi thị phi. Không được bao lâu tứ hải long tộc chắc chắn sẽ tới. Chân đương Quan muốn nhắc lên gió tanh mưa máu, bất quá liền tính không có chuyện này, chẳng lẽ một kiếp này nạn tránh quá khứ sao? Khi nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế trở về thời điểm, rất nhiều chuyện cũng đã chú định, chẳng qua là nhân đạo chú định. Chương 90. Đông Hải Long Vương, ta nhi chết thật thê thảm. Chương 90. Đông Hải Long Vương, ta nhi chết thật thê thảm Đông Hải Long cung. Mặc dù bên ngoài quấy đến long trời lở đất, nhưng mà bên trong lại không có chút rung động nào. Năm đó Long Phượng Kỳ lần tranh bá Hồng Hoang thiên địa, vì Hồng Hoang để nhất lực kiếp. Tam phương hôn chiến để vô số chủng tộc gần như diệt tuyệt có tội lớn tại hùng hoang. vì chuột tội phượng hoàng lập xuống thiên đạo thẹn nuôn chấn áp bất tử hỏa sơn ma Kỳ lân nhất tộc tất trải vớt đại địa khí mạch cũng vì chi bút đầu về phần ta long tộc tất chấn áp tứ hải quan suối chỉ lưu chút ít tinh nhuệ hội tụ thiên hạ dân tộc thủy bây giờ phượng hoàng đã tuyệt tích kỳ lân cũng mất thân ảnh chỉ có ta long tộc như cũ thống ngự tứ hải trở thành thế lực khắp nơi không thể coi thường lực lượng bệ hạ ý chỉ tứ hải long cung lập tức hội tụ dân tộc thủy tinh nhuệ tiến đánh nhân tộc phá nhân tộc khí vận đuổi bắt tam hoàng ngũ đế về hỏa vân độn bên ngông âm thanh vang lên thiên đình sứ giả nhanh chân đi tới. Bởi vì thủy đức tinh quân chống chỗ, thái bạch kim tinh thành chân chạy người. Muốn đổi thành trước kia Đông Hải Long cung đại môn, mình có thể vào không được. Nhưng bây giờ không đồng dạng, đạo tổ nói rõ tứ hải long cung quy thiên đình tiết chế. Cái này trong lúc nỗ chốt, nếu bọn họ còn dám lá mặt lá trái, chờ đợi chính là đạo tổ lửa giận cùng thiên đạo sự phạt. Thần ngao quang lĩnh chỉ. Đông Hải Long Vương ngao quang giọng nói vô cùng hắn cung kính nói lấy: "Hiện tại không giống ngày xưa, hồng hoàng thiên địa." Thiên đạo độc tôn đạo tổ đã nói ra như thế nói, đừng nói nho nhỏ long tộc, liền tính thánh nhân cũng chỉ có thể túi đầu nghe theo. Không thấy to lớn chi giáo, Đường đường thông thiên thánh nhân, cũng chỉ có thể phong đạo bị động bị đánh sao? Bậy hạ còn tại Lăng Tiêu bảo điện trung đẳng lấy Tứ Hải tin chiến thắng, tiếp xuống sự tình làm phiền Đông Hải Long Vương. Thái Bạch Kim tinh ý cười đầy mặt nói lấy, Tứ Hải Long tộc là vậy nó mạnh mẽ lực lượng. Bây giờ bọn hắn bức bách tại đạo chủ áp lực thần phục với Thiên Đình. Thiên Đình vừa vặn mượn cơ hội này đem Tứ Hải một mực nắm ở trong tay, mượn nhờ Long tộc lực lượng thống ngự dân tộc thủy, tại Thiên Hà bên trong luyện 10 vạn thủy quân. Lúc đó ta Thiên Đình thực lực tăng nhiều, liền có thể đứng ở thế bất bại. Bậy hạ, việc lớn cũng tốt. Lão đạo thân ảnh chạy tới, Đông Hải Long Vương lộ ra không vui thần sắc, hắn nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh quy thừa tướng. Người sau lắc đầu, biểu thị cũng không hiểu. biết. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Xác định không có cái gì chuyện lớn về sau, Đông Hải Long Vương ngữ khí âm trầm nói lấy: "Thiên đình hạ chỉ để ta tứ Hải Long cung tiến đánh nhân tộc, thì tương đương với thanh đao gác ở trên cổ, để tộc ta xông pha chiến đấu đây là dưng nguy." Hắn đem ý đồ thoải mái nói cho người, mà ngươi, mà ngực nhưng lại không thể không làm như vậy. Trong đó biết quyết, há lại ngôn ngữ liền có thể nói rõ ràng. Tam thái tử, Tam thái tử hắn chết, bị một cái nhân tộc hải đồng rút gân lột da mà chết. Đến đây báo tin tôi mình gấp khóc lên, cái gì, chết, ta nhi chết, chân mềm lắm, suýt nữa ngay trước quá bạch kim tiên mặt quăng xuống đất, uy thừa tướng tay mắt lanh lệ, vội vàng đỡ qua đi, lúc này mới tránh cho tại thái bạch kim tinh trước mặt ra mất mặt mũi, hắn là bị đánh chết tươi, bị nhân tộc kia người từng mảnh từng mảnh đem lần phiến rút ra, lại lột ra rút gần, chết cực kỳ thê thảm. Thông binh nói xong, lập tức quỳ xuống, con mắt đỏ lên, nghĩ đến mình cái thứ ba hải tử nga bính, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, nhân tộc ước long quả đáng, ước long quả đáng, thu này không báo ta long tộc như thế nào thống ngự tứ hải như thế nào trở thành thiên hạ dân tộc thủy chí tôn ta nhi ta nhi ta nhi đông hải long vương tự hồ nghĩ tới điều gì cũng không lo được thái bạch kim tinh liền đứng ở chỗ này hắn cuốn quít đi long cung đi ra ngoài ngâm âm thanh tại đông hải trên không vang lên một đầu thanh long từ nước biển chỗ sâu bay ra sau đó rơi xuống bên mở sớm có binh tôn tướng kép đến đây nên đón nhưng mà bọn hắn lại phát hiện mình không có cách nào động một bước bang bạc khí tức khuấy động nông đậm đến cực hạn ai thương tình tự tràn ngập ra đông hải long vương hóa thành thân người đầu rồng người mặc vương bào người trong đôi mắt có nước mắt nhìn hố to bên trong thi thể toàn thân không ngừng run rẩy Ta Nhi, ngươi chết thật thê thảm, thật thê thảm. Tê tâm liệt phế âm thanh vang lên, Thái Bạch Kim Tinh nhìn xa xa, tâm tình phức tạp đến cực hạn. Đường Đường Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử bị người rút gần nổ ra. Thu này, liền tính dốc hết tứ hải nước biển, cũng vô pháp đem rửa sạch, sạch sẽ. Thiên Đình hạ chỉ để tứ hải Long Cung tiến công nhân tộc, ngược lại thành một chiêu sức sèo cờ, có loại vẽ vời cho thêm chuyện ra cảm giác. Bất quá từ một cái góc độ khác phân tích, vị này Tam Thái Tử bị giết, đối với Thiên Đình ngược lại là một chuyện tốt. Ai, ai giết Ta Nhi? Đông Hải Long Vương hỏi thăm, một đôi mắt nhìn về phía một tên tướng lĩnh. Của tướng dọa đến sợ run cả người, vội vang một năm một mười nói lấy, là Trần Đường Quan Tổng Minh Nhi tử Na Cha, hắn giết Tam Thái Tử, Vậy hạ, chúng ta bất quá là thường ngày tuân hải, thấy có người ô nhiễm Đông Hải nguồn nước, lúc này mới nhắc lên sóng gió, nhưng mà lại không muốn. Trần Đường Quan lý tĩnh, Na Cha. tốt, rất tốt, Ta Nhi yên tâm, Vi phụ chắc chắn sẽ vì ngươi báo đây huyết hải thâm cứu, tứ hải long cung sẽ để cho cả tòa Trần Đường Quan vì ngươi bồi táng, sẽ cho người tộc nỗ lực phải có đại giới. Đông Hải Long Vương từng chữ nói ra nói lấy. Hắn không có bỏ mặc lửa giận thôn phệ lý trí, mà là dự định tập kết trong tay tất cả lực lượng, triển khai lôi đỉnh một kích ánh mắt nhìn về phía bên người, đối hắn phân phó nói, "Uy thừa tướng gõ kim trùng, để ba vị hiển đệ tề tụ Đông Hải Long cùng trao đổi việc này, nhân tộc nhất định phải trả giá đắt." Tuân chỉ. Uy thừa tướng không người lĩnh mệnh, nó xoa xoa khóe mắt nước mắt, bằng nhanh nhất tốc độ quay người rời đi. Chuyện này đã không còn là bệ hạ việc tư, mà là quan hệ đến long tộc đối với tứ hải thống trị, hơi không cẩn thận liền sẽ dao động tăng cơ. Tiểu Long còn có chuyện, liền không tiếp tục tiếp đãi thượng tiên. Nhìn rồi đi bóng lưng, Đông Hải Long Vương đối cách đó không xa quá Bạch Kim Tiên nói lấy. Long Vương xin mời nén bi thương. Việc này ta Thiên Đình, quả quyết sẽ không làm sự tình không để ý tới. Đợi ta trở về Lăng Tiêu Bảo Điện, tất tấu mời bệ hạ, vì Đông Hải Long cung Tam thái tử chủ trì công đạo. Thái Bạch Kim Tinh nói lấy một chút lời xã giao, đối Đông Hải Long Vương túi người hành lễ, mang lấy đám mây đi bầu trời bên trong bay đi. Về phần chủ trì công đạo, Thiên Đình nói được làm được. Chẳng qua là về thời gian vấn đề. Như vậy đại sự tình, kéo dài một chút, tra một chút không quá phận a, Đông Hải Long Vương làm sao không biết ở trong đó tính toán, hắn không có trông cậy vào Thiên Đình mà là đem lực chú ý đặt ở trong tay mình có thể triệu tập trên lực lượng nếu như nhân tộc không có đón về tam hoàng ngũ đế hắn có lòng tin phía đông hải long cung một nhà tri lực liền có thể lấy lại công đạo mà bây giờ thế cục sớm đã phát sinh biến hóa chỉ có tứ hải long cung chủ lực ra hết mới có nhất định nắm chắc ta nhi ngươi yên tâm đi cái công đạo này vi phụ nhất định sẽ vì ngươi đòi lại long tộc uy nghiêm không thể xâm phạm tứ hải long cung không thể xâm phạm dân tộc thủy chi uy cũng không có thể xâm phạm trên thân khí thế tăng vọt một bước lại một bước đi vào dưới biển sâu. Đằng sau binh tôn tướng kép tất cẩn thận từng ly từng tí gánh tam thái tử thân thể, đi theo Long Vương sau lưng. Chương 91. Long cung hưng binh. Phạt nhân tộc. Chương 91. Long cung hưng binh. Phạt nhân tộc. Thiếng Long ngâm liên miên bất tuyệt. Nam, Tây, Bắc Tam Hải nước biển kịch liệt cuộn, ba vị Long Vương mang theo bọn hắn tâm phúc thẳng đến Đông Hải mà đi. Đại ca khẩn cấp triệu hoán, tuyệt đối có chuyện lớn phát sinh, với lại chuyện này liên quan đến toàn bộ Long tộc. Bằng không phía Đông Hải Long cung thực lực, căn bản không cần hưng sư động chúng như vậy đây là. Vừa đi vào Đông Hải Long cung, liền thấy một bộ Long tộc thi thể trên người hắn lân phiến cùng da bị lột được không còn một mảnh, nhưng nghiêm túc do xét còn có thể nhìn thấy gân bị rút mất, thảm trạng như vậy để ba vị long vương huyết áp tăng vọt. Ngao bính, là huynh trưởng tam tử đông hải long cung tam thái tử, giờ phút này sớm đã không có bất kỳ khí tức gì, chuyện gì xảy ra? Ta tốt chất nhi vì sao thành hiện tại cái dạng này? Hắn là chết như thế nào? Như thế nào chết là ai giết? Liên tiếp âm thanh vang lên đông hải long cung bên trong vang lên vô số tiếng chất vấn, môi hở răng lạnh, càng huống hồ chúng ta vốn là một chủng tộc, vốn là thân huynh đệ, đường đường đông hải long cung tam thái tử tử tướng thê thảm như thế. Tộc nhân khác lại há có thể chiếm được chỗ tốt? Chẳng lẽ những năm này rất lâu không hề động? Cho tới hồng hoang thiên địa vô số sinh linh, cho là ta Long tộc là quả hồng mềm sao? Muốn làm sao bắt liền làm sao bắt. Ba vị hiền đệ các ngươi đều thấy được đi, đây cũng là ta chiêu các ngươi tới nguyên nhân. Đông Hải Long vương đối bọn hắn ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Một cái chết nhi tử phụ thân, như thế nào cao hứng đứng lên? Chân đương quan tổng binh Lý tĩnh. nà cha, các ngươi nhất định phải nỗ lực phải có đại giới. Uy thừa tướng, ngươi đem phát sinh sự tình cùng chư vị hiền đệ hảo hảo nói một chút. Khải bẩm chư vị bệ hạ, sự tình là như thế này. Tam Thái Tử Tuần Hải, Đông Hải Long Cung Vi Thừa tướng Thao Thao bất tuyệt nói lấy, đem chuyện này ngọn nguồn từ đầu chí cuối nói ra. Nói đến thương cảm địa phương, còn dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, lửa giận chẳng đập, rút ngân lột ra mấy chữ xuất hiện thời điểm, Nam, Tây, Bắc ba vị Long Vương hai mắt đỏ bừng, bị tức toàn thân run rẩy, có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Lẽ nào lại như vậy? Một cái nhân tộc hải đồng, một cái tổng binh nhi tử, cũng dám miệt thị như vậy ta tứ hải long cung? Đại ca khẩu khí này nuốt không trôi cũng không thể nuốt, nhất định phải để nhân tộc biết ta tứ hải long cung thực lực cùng uy nghiêm. Ta chất nhi, ta tốt chất nhi, ngươi chết quá thảm rồi. Cả tòa Đông Hải Long Cung sa vào đến một mảnh đau thương cảm xúc bên trong Đông Hải Long Vương xuất ra một kiện vật phẩm, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế truyền đạt mệnh lệnh, Trư Vị Hiền đệ, Thiên Đình để cho chúng ta thảo phạt nhân tộc, không biết các ngươi ý như thế nào. Đại ca, chớ nói Thiên Đình đã hạ chỉ, liền tính không có ý chỉ, chúng ta cũng phải vì chất nhi báo thù rửa hận. Bắc Hải Long Vương nói lấy, Nam Hải Long Vương nói lấy, hắn làm sao không biết trong này tình kế, chỉ là sự tình phát triển đến một bước này, những vật kia đã không có bất cứ ý nghĩa gì, cái gì ý chỉ, đây là ta tứ Hải Long Cung thủ riêng cùng hắn tiên đỉnh có liên quan gì? Mặc kệ đại ca nghĩ như thế nào, ta Nam Hải tất bất thiện thôi rồi, đây liền trở về chỉnh đốn binh mã tiến đánh Trần Đường Quan. Nam Hải Long Vương sắc mặt âm trầm nói lấy, "Đại ca, đại ca." Ba vị Long Vương nói xong, đồng thời nhìn về phía Đông Hải Long Vương. Tiên đỉnh ý chỉ bọn hắn không quan tâm, bọn hắn quan tâm là Long tộc căn bản lợi ích. Bất quá Hồng Quân đạo tổ đã minh xác nói rõ Long tộc nhất định phải quy Thiên Đình thiết chế. Nhưng trong này như cũng có một ít thao tác không gian nhìn bị rút gân lột ra chất nhi bọn hắn không tiếp tục cẩn giấu quyết tâm để hồng hoang thiên địa nhìn cho kỹ ta tứ hải long cung lực lượng nhân tộc liền tính vì vĩnh hằng nhân vật chính lại như thế nào ta long tộc cũng không phải ăn chay tốt đã chư vị hiền đệ đều cho rằng nhất định phải một trận chiến như vậy thì buông tay thống thống khoái khoái tranh tài một trận đông hải long vương nói xong nồng đậm đến cực hạn chiến ý tràn ngập ra tứ hải long vương liên thủ đồng thời ban bố mệnh lệnh trong lúc nhất thời uy nghiêm âm thanh vang vọng tứ hải bốn vị quỷ thừa tướng bằng nhanh nhất tốc độ lao tới riêng phần mình long cung nơi ở bệ hạ có chỉ long cung trên dưới tất cả binh mã lập tức xuất phát lao tới đông hải trần đường quan một đường Bình tĩnh mặt biển phía dưới sóng cả mấy liệt, vô số cờ xì đón gió pháp phối, đến mai không hết binh tôn tướng kép nhóm nhau nhào tụ tập cùng một chỗ. bọn hắn hình thành cái này đến cái khác phương trận, lộ ra khắc nghiệt khí tức. Tứ Hải Long Vương thống ngự tứ hải quá trình cũng không thuận lợi, các nơi đại yếu phản cùng phản kháng thí dụ vô số kể, nhưng mà những sự tình này lại cuối cùng vẫn ngã xuống tứ hải long cung gót sắt phía dưới, từ đó rèn luyện ra một chi đại quân tinh nhuệ đây cũng là tứ hải long cung dám chinh phạt nhân tộc lực lượng chỗ. Đông, Đông, tiếng chống trận vang lên. Một tiên dân tộc thủy lực sĩ cơ cường tráng cánh tay, cong đại cổ hung hăng đập. hùng hăng động, hùng hậu âm thanh khuấy động ra đại lượng dân tộc thủy binh mã từ bốn phương tám hướng gào thét mà đi ầm ầm bầu trời bên trong sấm sét vang rội to lớn mây đen tại tứ hải trên không ấp ủ sau đó đi trần đường quan phương hướng tung bay tới xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. từng đạo tiềm điện liên tiếp vì cả tòa thành đường quan bao phủ một tầng tận thế sát thái bệ hạ có chỉ nợ máu trả bằng máu vì đông hải long cung tam thái tử báo thù rửa hận tiến đánh trần đường quan những nơi đi qua không có một ngọn cỏ một tên cũng không để lại đông hải trên mặt biển thủy chiều cuồn cuộn cái này đến cái khác vòng xoáy xuất hiện đại lượng dân tộc thủy binh mã từ bên trong bừng lên bọn hắn chân đạp cơn sóng cơ lá cờ đưa mắt nhìn lại, một mảnh đen kịt không nhìn thấy cuối cùng, đến 10 vạn, 100 vạn binh sĩ nhao nhao rút vũ khí ra chỉ hướng ngay phía trước, giết, giết, đại quân tập kết hoàn tất, theo quát to một tiếng, một cỗ khổng lồ dòng lũ lấy cực nhanh tốc độ tuần hướng ngay phía trước, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là phá hủy mình có thể nhìn thấy tất cả sinh linh, t, t, một đầu lại một đầu hải sả xuất hiện, bọn hắn mình người đôi rắn cầm trong tay xin thép đây là tứ hải long cung, tinh nhuệ nhất lực lượng một trong, cũng là dân tộc thủy bên trong thích nhất phản loạn chủng tộc tính cách bạo ngược tàn nhẫn hiếu sát để không ít dân tộc thủy nghe đến đã biến sắc phá hủy thành trì giết sạch nhân tộc thôn vệ huyết đủ giết giết cái này đến cái khác mình người đôi rắn phương trận xuất hiện bọn hắn xông lên phía trước nhất trở thành dân tộc thủy đại quân sắc bén nhất kiếm vốn là 10 phần cuồng bạo đông hải trở nên càng thêm cuồng bạo mấy phần đại lượng nước biển theo trong tay bọn họ xiên thép nảy múa địch tập địch tập phụ trách cảnh giới thành đường quan binh sĩ nhìn ra xa ngay phía trước nhìn thấy là vậy hắn khủng bố hình ảnh đại hải chống đông tăng vọt mấy chục trượng hắn thủy vị còn tại cực nhanh tốc độ cực cao nghiêm túc quan sát có thể phát hiện nước biển sở dĩ tăng vọt là có vô số mình người đôi rắn thủy quái ở bên trong gây sóng gió. Không chỉ có như thế, đây hậu phương xuất hiện một đầu lại một đầu dao long. Nhân tộc kiếp nạn, nhân tộc hạo kiếp đến. Chương 92, Hổ tử hổ phụ, Lý tính mặc giáp. Chương 92, Hổ tử hổ phụ, Lý tính mặc giáp. Chiêu ca thành. Ngay tại tứ hải long cung đem tất cả vốn ban đầu toàn bộ lấy ra, áp lên thời điểm tại phía xa nhân tộc đô thành đế tân, khương vương hậu, hoàng phi hổ, tỷ can đám người liền đã cảm ứng được đây là một trận kết nạn, bởi vì tam hoàng ngũ đế trở về khiến cho trận này kiếp nạn phát sinh trên căn bản biến hóa, cộng thêm thiên đạo trợ rút cùng thiên đạo các thánh nhân đối với chỗ này nhìn chằm chằm, khiến người ta tộc không có bất kỳ cái gì dư thừa lực lượng tiến đến trợ rút. Một kiếm này nhất định phải từ trần đường quan nâng lên đến, bọn hắn cần ngăn trở đến từ tứ hải long tộc công kích, băng không sự tình sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết, nhân tộc cũng đem cực kỳ bị động. ầm ầm, nhân tộc khí vận hiện hóa thành một dòng sông dài, bao giờ cũng đang tại phát sinh cực kỳ kịch liệt biến hóa, đệ nay đã nồng hậu dậy đặc đến cực hạn nhân tộc khí vận phát sinh trên căn bản chuyển biến, cũng hoặc là dùng thăng hoa hai chữ càng cho thỏa đáng hơn khi một chút. "Ven! Ven!" Vang lên bên tai sấm Xét Tâm thanh, đây là thiên đạo lựa giận. Một đôi mắt như ẩn như hiện, bằng bạc lực lượng quét sạch, nhưng mà đôi mắt này bên trong lại tản ra kiên kỵ cảm xúc. Nhân tộc tại quật khởi, nhân đạo đang thức tỉnh, mà trận chiến tranh này cũng đem quyết định rất nhiều sự tỉnh. Lý Tính, quả nhân đem nhân tộc tiền đồ cùng vận mệnh toàn bộ đều giao cho ngươi, như tứ hải long tộc công phá trần đường quan, nhân tộc thật vất và hội tụ khí vận, liền sẽ phát triển mạnh mẽ, bị thiên đạo phân mà an chi. Đế Tân đem tay trái đặt ở bên hung bội kiếm bên trên, cảm nhận được phía trên khí tức ánh mắt nhìn ra xa vô tận trên không rơi xuống mấy vị thánh nhân trên thân bọn hắn không phải là không có xuất thủ cũng không phải không muốn ra tay mà là không thể ra tay đồng dạng mình cũng không cách nào điều động nhân tộc khí vận Gia chỉ trần đường quan cuối cùng vẫn là ta nhân tộc tại những này thánh nhân trước mặt quá yếu là ta nhân tộc tại thiên đạo trước mặt quá yếu bằng không làm sao đến mức như thế bó tay bó chân đại vương ký châu hầu nữ nhi tô đát kỷ đang tại trên đường một thanh em văng lên phí trọng cùng vưu hồn hai người mừng khắp khởi nhanh chóng đi tới tại nhân tộc quật khởi thời khắc tại nhân tộc ra sức đánh cược một lần thời điểm Vị này Tô Đắc kỷ đến. Thú vị. Quả nhân ngược lại muốn xem xem trong này đến tuột cùng có gì loại hồi cơ. Bằng không đến vì sao như thế chi xảo, đã mỹ nhân tuyệt thế đã đang trên đường, hai người các ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Còn không mau để cho bọn hắn tăng thêm tốc độ. Tuân chỉ. Phí trọng cùng Vưu Hồn khẽ miệng lộ ra ý cười. Bọn hắn bị to lớn khoái trá bao phủ. Cảm giác nhân sinh cao quang thời khắc sắp xảy ra, từ đó cắt ra bắt đầu thăng quan phát tài không còn là một cái vô cùng đơn giản ngẫm, mà là dễ như chờ bàn tay liền có thể cầm tới đồ vật. Nhân tộc cùng thiên đạo giao phong, không chỉ có chính diện chiến trường, còn có khía cạnh chiến trường cùng nội bộ chiến trường. quả nhân làm người hoàng thống ngự nhân tộc, sao lại e ngại hạng giá áo túi cơm minh thương ám tiễn, ầm ầm, vô biên vô hạn mây đen hội tụ, cả tòa thành đường quan xa vào đến cực hạn hắc ám bên trong, cuốn phong tàn phá bừa bãi, sấm sét vang rội, một đầu lại một đầu long tại trong mây đen xuyên qua, từng đôi mắt rồng lóe ra màu đỏ tươi quan mang, chân đường quan bên trong tất cả bất tính, xa vào đến vô cùng to lớn trong sự sợ hãi, nợ máu trả bằng máu, con cháu của ta mệnh đến, cực hạn sát ý quét sạch, âm thanh tượng như tử vong chuyên luôn đồng dạng không ngừng kích động. Đang tại tổng binh phủ bên trong, nham chán ngáp na cha tinh thần tỉnh táo, hắn xoa xoa trong tay hỏa tiết thương, lại sờ lên càn khuất quyển, lấy cực nhanh tốc độ đi một chỗ phương hướng phi nước đại. Báo, tứ hải long cung đột kích. Tứ hải long vương đã dẫn đầu dưới trướng tinh nhuệ tấn công mạnh ta Trần Đường Quan. Từng người từng người binh sĩ từ bốn phương tám hướng phi nước đại, bọn hắn mang đến một đầu lại một đầu chiến báo. Từ khi Triều Ca thành sau khi trở về, Lý Tĩnh liền bắt đầu cường hóa Trần Đường Quan phòng tuyến, nhưng mà hiệu quả cũng không rõ ràng, có thể dựa vào chỉ có trong tay bạc hắc. Cung pháp công chính đang huấn luyện 10 vạn đại quân. Sợ hãi rụt rẽ dàn xếp ổn thỏa là không tồn tại. Khi Tam Hoàng Ngũ Đế trở về sau đó, nhân đạo nhân tộc nên có quyết chiến tiên đạo thế lực khắp nơi quyết tâm. Phụ thân, ta nguyện vì tiên phong trừng phạt tứ hải. Na Tra nhún nhảy một cái chạy tới, mặt đầy hưng phấn nói lấy. Hắn bên hông còn quấn một đầu gân rồng, mơ hồ trong đó có thể nghe được tiếng long ngầm. Lý tính con mắt nhìn đi qua. Na Tra lấy tay vỗ vỗ bên hông cái kia một đầu gân rồng sau đó lấy xuống, đây là ta từ một con lươn trên thân kéo xuống đến gân, đưa cho phụ thân làm đai lưng. Đâu kia cá chạch tự xương Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử Na Bính. Bất quá hắn không thế nào chạy qua đánh. Trong phòng còn có da rồng, cũng là từ trên người hắn lột xuống. Ta dự định làm thành một bộ khơ giáp, trợ phụ thân trên chiến trường chảm tướng giết địch mọi việc đều thuận lợi. Càng nói càng vui sướng, nói đến cao hứng địa phương, thậm chí nhịn không được nhảy lên đến. Khoe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra đắc ý thần sắc. Nhưng mà lý tính lại như mày, tuy nói song phương là địch đối với quan hệ, cũng chú định ngươi chết ta sống cục diện. Mà Na Cha chỉ là một cái hải tử, lại có như thế lớn sát tính, cũng không phải là một chuyện tốt. Bất quá nghĩ đến bình thường đại tiên những lời kia, tất cả lo lắng toàn bộ đè ép xuống. Phu quân, liên đệ chúng ta nhi tử xung phong, Một bên ân phu nhân nói lấy đường nói rất một đầu lòng, liền tính đem ngày Lật tung, với tư cách mưu thân cũng không có chút nào điều kiện đứng ở bên phía hắn. Sai một phương nhất định là đối phương, bởi vì ta nhi tử không có sai, cũng không có khả năng có lỗi. Tuy là ta hải tử, nhưng cũng không thể làm tiên phong chủ tướng. Hắn mới bao nhiêu lớn? Hiện tại liền lĩnh binh xuất chinh, chẳng phải là đem những binh lính kia sinh mệnh làm cho đùa ân phu nhân đến một điểm tính tình, để ta làm tiên phong chủ tướng, nhi tử ta liền coi dưới chướng một tiểu binh. Chân đường qua tại, chúng ta một nhà ngay tại. Chân đường qua phá, chúng ta một nhà đều vong. Lý Tính trả lời một câu ân phu nhân mang theo Na Cha đi ra ngoài cửa. Nhìn dõi đi bóng lưng, cuối cùng nâng lên âm thanh, lấy bản tướng khôi giáp đến. "Vâng." "Binh sĩ lĩnh mệnh." Một bộ khôi giáp ôm lấy. Lý Tính bắt đầu mặc, cảm thụ được phía trên nặng nghề lực lượng, hán tâm lý có một loại vô cùng rõ ràng cảm giác, nhân tộc phải chăng có thể là chân, liền quyết định bởi tại một trận chiến này. Tất cả tâm thần cùng bạo tháp thành lập kết nối đang tại tháp bên trong huấn luyện 10 vạn đại quân đồng thời dừng lại trong tay cử động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bọn hắn cũng cảm thấy bên ngoài thế cục biến hóa. "Ta vợ con đã lao tới chiến trường, chư vị có dám liều mình một trận chiến?" âm thanh tại bảo tháp bên trong khuấy động ra, vô số binh sĩ đứng thẳng lên thân thể, bọn hắn hội tụ tại một mặt lại một lá cờ bên dưới, mặc dù không biết bên ngoài địch nhân là ai, nhưng ân phu nhân cùng na cha cử động, lại cực lớn để trấn đám binh sĩ sĩ khí, thân là tổng binh cũng có thể làm đến tình trạng như thế, ta nát mệnh một đầu lại có sợ gì? Chiến, chiến, một thanh âm nổ vang, ngay sau đó 10 vạn đại quân cùng kêu lên bạo a, đầy bụi đất thái ớt chân nhân sắc mặt đại biến, hiển nhiên bị bọn hắn dọa cho phát sợ. Bên ngoài khai chiến, kết quả của nó tựa hồ trở nên không còn trọng yếu như vậy, bởi vì muốn ra ngoài muôn vàn khó khăn. Chương 93. Bảo Tháp Hiền Uy. Lý Tính kiếp sợ Từ Phương. Chương 93. Bảo Tháp Hiền Uy. Lý Tính kiếp sợ Từ Phương. Gây mũi khí tức quét sạch Đông Hải cùng Trần Đường Quan giao giới chi điệu tiếng la giết bên tai không dứt, Song Phương tướng sĩ vừa đi vừa về tranh đoạt, máu tươi từ tưởng thành chỗ một mực đi đại hải chảy xuôi. Song Phương xa vào đến rằng có tình trạng. Không thể phủ nhận nơi này là nhân tộc trọng yếu nhất mấy nơi một trong, nhưng hắn lực lượng thủ vệ không có cách nào ngăn cản Đông Hải Long Cung bất chân. Chớ nói chi là tứ hải Long Cung liên thủ liên công. Trước kia không có làm như vậy, là bởi vì muốn bảo tồn thực lực. Dù sao nhân tộc vì hùng hoang thiên địa vĩnh hằng nhân vật chính, đắc tội quá chết liền sẽ rơi xuống cùng yêu tộc đồng dạng hạ trạng. Với lại nhân tộc bất kể thế nào suy yếu, hãn địa vị bày ở nơi này cũng không phải tùy tiện có thể dung chuyển. Nhưng bây giờ không đồng dạng đạo tổ đã lên tiếng, thiên đình đã hạ chỉ, nhi tử ta rút gân lột ra mối thủ, há có không báo đạo lý? Một trận chiến này không chỉ có muốn đánh, còn muốn chủ lực ra hết, còn muốn đánh xinh đẹp, muốn để nhân tộc không có lực phản kháng chút nào, thiên về một bên nghiền ép. Nơi nào đến lao nê thu, lại dám tại ta trần đường quan làm cản. Ốm thanh nổ vang, một đám lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên cầm trong tay hỏa tiêm thương chân đạp phong hỏa luân, hồn thiên lăng cuốn quanh, cản khôn quyển lấp lóe quan mang. Tiên tiên linh bảo. Liên tính chiếm cứ tứ hải tứ hải long vương cũng bị Na Cha phú quý khí hơi thở rung động đến, khó trách Ta Nhi không hề có lực hoàn thủ, nguyên lai hắn dùng lại như thế này bảo vật. Na Cha hẳn là xiển giáo một trong thập nhị tiên thái ớt chân nhân đồ đệ, một cái nghi vấn nổi lên. Chẳng lẽ xiển giáo đã giàu có đến có thể cho ba đời đệ tử tiên tiên linh bảo trình độ sao? Đáng chết. Đáng chết. Lửa giận hiện hiện. Ta Nhi chết oan uổng, chết biệt khuất, chết không đáng. Tốt một cái tiêm nha lợi trừ b b. Lý Tính cốt ra đây cho ta. Ngươi hải tử giết ta Đông Hải Long cung Tam Thái tử, như thế huyết hải thâm cựu chỉ có bao phủ ngươi Trần Đường Quan, để quan Trung Bắc tính bồi táng mới có thể rửa sạch. Đông Hải Long Vương tức hồn hệ nói lấy, một đầu lại một đầu long nảy múa, dân tộc thủy binh mã tăng thêm lực đạo, toàn bộ phòng tuyến có tan tác dấu hiệu, một người làm việc một người khi, đầu kia con lươn nhỏ chính là ta giết, có bản lĩnh hướng ta một người đến, ngươi nếu có thể giết được ta, coi như các ngươi lợi hại, nếu là giết không được, liền quất các ngươi gần đảo các ngươi ra, vừa vặn vì ta Trần Đường Quan đám tướng sĩ chế tạo khôi giáp, binh khí, Na Tra sát khí ngút trời nói lấy đại quân áp cảnh. Tứ Hải Long Cung Hương Sư vỡ tội, Bố Bê không biết hối cải thì cũng thôi đi. Thế mà còn to tiếng không biết thẹn, khẩu khí này lại như thế nào có thể chịu? Lý Tĩnh, ngươi nghe một chút, đây chính là Ngươi Hải Tử nói nói, đây chính là ngươi nuôi Hải Tử. Bây giờ toàn Thanh Bách Tính sắp bồi táng, mà đây đều là hắn tạo thành, đều là ngươi tạo thành. Muốn giết cứ giết, muốn đánh liền đánh, hỏi ta phụ thân làm cái gì? Na cha lớn tiếng nói lấy, thấy mâu Thân gật đầu, dưới chân Phong hỏa luân thế lửa tăng vọt, nào về phía Đông Hải Long Vương, thật can đảm. Phương hướng bốn vị Long Vương giận tý mặt, thân thể bên trong lực lượng không giữ lại chút nào bảy miệng ra đến. Quân đội dưới quyền Tản ra càng thêm bàng bạc sắc khí, bọn hắn nhao nhao dẫn theo trong tay binh khí đối phía trước phòng tiến ra sức chém giết. Đông! Đông! Trong trận lôi động đây là tổng tiến công kèn lệnh đối mặt tứ hải long vương, Na Cha không sợ hãi chút nào. Trong tay hỏa tiêm thương, càng quân quyển, hồn tiên lăng bốn phía xuất kích, lấy một địch bốn không rơi vào thế hạ phong. Hô! Hô! Cuốn phong quét sạch, nhiệt độ không khí giảm đột ngột. Lôi điện cùng tuyết hoa nhảy múa. Soạt! Cơ sí đón gió pháp phối, Lý Tính xuất hiện ở trên thành lầu, hắn nhìn về phía chiếc khung, chư vị long vương đại giá quang lâm, bản tướng ha có không nên đón đạo lý? Lý Tĩnh, trả mạng lại cho con ta. Đông Hải Long Vương nhìn trần đường quan chỗ cao nhất đứng đấy người, trong đôi mắt hiện ra vô tận lửa giận, hắn cơ lợi chào đối Lý Tĩnh bổ nhào qua, giống một đầu lại một đầu dao long gào gét. Nhưng mà Lý Tĩnh nhìn một màn này lại không hề bị lay động, hắn cầm trong tay bảo tháp đối bầu trời ném đi. Giờ phút này tất cả mọi người mới chú ý đến món pháp bảo này. Ho ho ho, càng thêm nồng đậm cuồng phong quét sạch, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng khí tức hiển hiện. Binh tôn tướng kép, dao long, tứ hải long vương bị cố này lực hấp dẫn hút vào bảo tháp bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Keng. Hồng hoang Thiên Điệu tất cả đại thế lực ánh mắt nhìn về phía nơi này, cực kỳ thanh thủy âm thanh vang lên, một tòa tầng 9 bảo tháp hiện hiện Đông Hải bên bờ. Mỗi một tầng đều tản ra huyền ảo khí tức, tràn ngập mê người mị lực. Tất cả bách tính mở mịt nhìn đột nhiên xuất hiện bảo tháp, lộ ra sống sót sau thai nạn cảm giác tâm lý vô cùng may mắn, có thể ngay sau đó lại có chút nghi hoặc. Tứ Hải Long Vương cùng tứ Hải dân tộc thủy đại quân làm sao không thấy? Thật là lợi hại tiên tiên linh bảo. Tháp này liền tính tại tiên tiên linh bảo bên trong, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Giết! Giết! Tiếng la giết tại bảo tháp bên trong vang lên. Trần đường quan cùng tứ hải long tộc chiến tranh chính thức khai hỏa. Nà Cha, nhanh chóng tiến về tháp bên trong chém giết tứ hải dân tộc thủy. Uy nghiêm âm thanh trầm ngập, Lý Tĩnh một bên chú ý tháp bên trong chiến trường, vừa hướng Nhi Tử phân phó. Vâng. Nà Cha phấn khởi. Dưới chân phong hỏa luân nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một đạo đỏ rực quang mang bay về phía bảo tháp. Lý Tĩnh, ngươi cho rằng một kiện tiên tiên linh bảo liền có thể chấn trụ ta tứ hải long tộc sao? Quả thật thật là tức cười, hôm nay liền hủy ngươi đây bảo tháp, để các ngươi biết như thế nào long tộc chi uy. Bắc Hải Long Vương giận tím mặt. Giết, giết nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, từng mặt cơ sĩ đón gió pháp phối, vô biên vô hạn nhân tộc binh sĩ xuất hiện tại bốn phương tám hướng, đưa mắt nhìn lại không thua mười vạn chi chúng. Thiên Thiên Linh Bảo bên trong có thể tăng binh, loại này bảo vật cực kỳ hiếm thấy, tâm lý không khỏi hiện ra một tia điểm xấu cảm giác, bọn hắn vội vàng chỉ huy quân đội đối người tộc tướng sĩ giết đi qua, trong lúc nhất thời tiếng la giết bên thay không dứt, song phương xa vào đến kịch liệt trong chém giết. Đại ca những này nhân tộc quân đội có gì đó quái lạ, bọn hắn sau khi chết thế mà có thể trọng sinh, nhất định phải phá Thiên Thiên Linh Bảo mới có thể chân chính giết chết những này nhân tộc binh sĩ. Đông Hải Long Vương bình tĩnh phân tích, nhưng mà một đạo thân ảnh lại chậm rãi đi tới. Lý Tĩnh mang theo Na Cha đi vào chiến trường bên trên. Tiên tiên Linh Bảo rất cường đại, nhưng nó cũng có cực hạn. Chốc lát đạt đến cực hạn sẽ xuất hiện không thể địch tổn thương. Chân đường Quan có thể kéo duyên một đoạn thời gian, nhưng không có biện pháp kéo quá lâu. Tiếp xuống. Muốn đứng trước một cuộc cát chiến, phụ thân. Những này cá chạch giao cho ta. Âm thanh rơi xuống, Na Cha liền phóng tới tứ hải Long Vương. Một đầu giao long ngăn tại phía trước, nhưng mà sau một khắc hắn lại trở thành một cỗ thi thể. Hòa Tiêm Thương vung gậy, những nơi đi qua không chết cũng bị thương. Lý Tĩnh. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi đây nho nhỏ phá tháp có thể khốn chúng ta bao lâu thời gian. Đông Hải Long Vương gào thét, nhìn một đầu lại một đầu bị Na Tra chém giết giao lòng, trong lòng lửa giận đọng đậm đến cực hạn. Giết, giết! Không có hồi âm, có chỉ là nhân tộc quân đội tiếng gầm gừ. Trốn ở một bên quan chiến thái ất chân nhân lắc đầu, tứ hải long tộc nhất định sẽ thoát khốn, nhưng là bọn hắn sẽ nỗ lực nặng nghề đại giới. Thời gian cũng tương đối dài. Mà ta cái này ăn dưa quần chúng ngồi đợi bọn hắn phá tháp mà ra liền có thể đến lúc đó cùng một chỗ trốn đi. Chương 94. Minh Hạ, vạn sự ổn một tay. Chương 94. Minh Hạ vạn sự ổn một tay, u minh thế giới, huyết hải, một cái bàn trà vững vàng xuất hiện tại huyết hải trên mặt nước, phía trên bày đầy trái cây, minh hà thảnh thơi tự tại ăn, Hắn ánh mắt lại xuyên qua vô tận thời gian cùng không gian, rơi xuống trần đường quan bên trong bảo tháp bên trong, nhân tộc quả thật không thể khinh thường đầu tiên là thánh nhân đại chiến, ngay sau đó triệt giáo cùng xỉn giáo tại côn lôn sơn bên ngoài đánh một trận, vu tộc tàn quân tại đại vu hình thiên dẫn đầu dưới phạt thiên, nhân tộc tam hoàng ngũ đế trở về đạo tổ hồng quân cưỡng ép để long tộc quy thiên đình tiết chế đây cái cọp cái cọp kiện kiện một vòng chụp lấy một vòng, vòng vòng đan sen, để ăn dưa còn chúng ăn no thỏa mãn nhân đạo muốn quật khởi sao? Địa đạo đâu? Tuy nói nhân tộc vì hồng hoang thiên địa vĩnh hằng chi chủ gốc, nhưng bọn hắn bạo phát đi ra lực lượng cũng không tránh khỏi quá khoa trương chút. Chẳng lẽ tương lai nhất định là nhân đạo thiên hạng, thiên đạo cùng địa đạo đều sẽ bị hắn dẫm tại dưới chân? Sư tôn, đây cũng là ta tại triều ca thành bên ngoài, từ bình thường sơn, bình thường miếu, bình thường đại tiên tiền bối chỗ đạt được chỗ tốt. Đứng ở một bên quỷ mẫu cung kính nói lấy, nàng để bàn tay mở ra, một phương quỷ quốc hư ảnh dần dần hóa thành chân thật. Quán linh gào khét, lệ quỷ tàn phá bừa bãi. Minh hoàng nghiêm túc quan sát quỷ quốc bên trong biến hóa, tâm lý thầm giận mình. Như thế hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, mặc dù mình đem hết toàn lực mà làm cũng làm không được. Chính là nhân tộc có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi nguyên nhân sao? Bình thường đại tiên đến tột cùng là bậc nào tồn tại, chẳng lẽ hắn thực lực đã viễn siêu thánh nhân cùng đạo tổ? Có thể coi là nhớ lần tất cả có thể nghĩ đến vô thượng tồn tại, cũng không có một tôn đạo hiệu vì bình thường người, ngươi tiến về 3000 hàng xa thế giới bên trong tùy ý chọn lựa một phương thế giới truyền bá quỷ tu đại đạo. Vâng. Quỷ Mẫu gật đầu. Sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Đa La, ngươi đi hiệp trợ Quỷ Mẫu truyền bá quỷ tu đại đạo để phòng bất trắc. Nhìn rồi đi đệ tử Minh Hà suy nghĩ một chút đối chống dông huyết hải phân phó. Phương này quỷ quốc sát thực huyền diệu, nhưng lại nói rõ không là cái gì vấn đề. Càng là cường đại tồn tại bọn hắn đâm chiêu suy nghĩ cực kỳ sâu xa, hơi không cẩn thận ta A Tu La tộc liền sẽ trở thành pháo hôi, trở thành giữa bọn hắn đấu sức quân cờ. Vì có ổn thỏa lý do, trước chứng thực một cái, sau đó lại tự mình đến nhà bái phỏng. Như đây thật là nhân tộc quật khởi cơ duyên, lão tổ ta vì sao không thể tới thử một lần? Lộc cục, một cái to lớn bọc máu quần quần bên trong, xuất hiện một bóng người, nó đối Minh Hà lão tổ cúi người hành lễ, sau đó cũng biến mất vô tung vô ảnh ba ngàn hàng xa dưới một phương càn quét tiểu thế giới bên trong vô số nhân tộc bộ lạc vụn vặt giải rác tại tứ phương bọn hắn chịu đủ yêu tộc quá nhiều bao giờ cũng đều có bị diệt tộc khả năng nhưng bởi vì nhân tộc vì vĩnh hằng nhân vật chính bọn hắn luôn có thể tại mấu chốt nhất thời khắc biến nguy thành an lão đạo sống tiếp được quy mô cũng nhận được tăng thêm một bước ta chính là quỷ mẫu cảm giác sâu sắc phương này thế giới nhân tộc khó khăn đặc biệt ban thưởng quỷ tu đại đạo khoáng đại tâm thanh tại vùng tiểu thế giới này bên trong khuấy động ra vô số ánh linh lệ quỷ từ một phương to lớn quỷ quốc bên trong bay ra Đến mai không hết người đồng thời nhìn về phía bầu trời, những cái kia quỷ vật toàn bộ bám vào tại thân thể bên trong đây là. Khoáng đạt lực lượng xuất hiện, nhà ma cùng bọn hắn hòa làm một thể. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện trên thân thể xuất hiện một đạo quỷ vật hình xăm, đây hình xăm chính là vừa rồi bay tới đồ vật cùng lực lượng nguồn suối. Giết, giết. Bọn hắn mượn nhờ quỷ lực lượng đối với yêu tộc tổ chức một trận thanh thế to lớn phản kích hành động. Một bên bởi vì đà la nhìn cái thế giới này biến hóa, không khỏi ngây ngẩn cả người, quỷ cùng hình người thành bộ xung quân hệ, muội khi bọn hắn chém giết một tên yêu tộc sinh linh thời điểm, nhân tộc thể phách biết biến cường ký sinh tại nhân tộc thân thể bên trong quỷ cũng biết trở nên càng mạnh nhìn thấy một màn này minh hà ngồi không yên hắn quyết định tự mình tiến về chiều ca thành bên ngoài gặp một lần bình thường đại tiên Thứ không xin có bị gắng gượng sáng tạo ra đến đại đạo đi qua ngài tín đồ quỷ mẫu không ngừng cố gắng đạn sinh ra một tên quỷ tu ích lợi đồng bộ mười lần bạo kích Bàn nguyên quỷ quốc xuất hiện 50 tên quỷ tu đi qua ngài tín đồ quỷ mẫu không ngừng cố gắng đạn sinh ra hai tên quỷ tu ích lợi đồng bộ mười lần bạo kích bản nguyên quỷ quốc xuất hiện mười tên quỷ tu Hệ thống phát huy ra số học là thể dục lao sư giáo tốt đẹp truyền thống. Giang Tiểu Ngư có một loại thắng tê cảm giác. Nhờ vào những ngày các tín đồ không ngừng cố gắng, mình thực lực đang tại bao giờ cũng phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa ngài tín đồ quỷ mẫu thu hoạch được quỷ tu trả lại. Đối với quỷ chi đại đạo có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ ích lợi đồng bộ, 10 lần bạo kích ngài chạm đến quỷ đạo huy tâm, như ở ngoài miếu bọn mình có thể mượn quỷ chi đại đạo trọng sinh. Nhìn ý tứ này ta sau khi ra ngoài không chết được. Giang Tiểu Ngư có một chút tâm động, bất quá rất nhanh liền đem ý nghĩ này phủ quyết đi. Nơi này là hùng hoang thế giới, hơi vô ý liền sẽ bị người hóa thành cho tàn. Có thể cậu liên tuyệt không ngủ nhảy đắt chỉ có dạng này mới có thể sống đến càng lâu mới có thể sống đến không có xuyên qua trước thời kỳ đó thậm chí tận thế thời đại ngài tín đồ quỷ mâu giới chứa một tên quỷ tu chém giết đại yêu thực lực phát sinh chất biến đột phá một cái đại cảnh giới ích lợi đồng bộ 10 lần bạo kích bản nguyên quỷ quốc 119 tên quỷ tu đột phá một cái đại cảnh giới giang tiểu ngư đưa ánh mắt rời về phía đế tân khương vương hậu lý tĩnh Na cha bọn hắn cũng đang cố gắng tu hành mỗi ngày hướng lên đặc biệt là lý tĩnh cùng nà cha hai cha con này thực lực để thăng rất nhanh thậm chí có đôi khi đang suy nghĩ muốn hay không cho bọn hắn ban một cái thưởng lớn giấy khen danh tự đều nghĩ kỹ, liền gọi chất lượng tốt lông dê thưởng ánh mắt đảo mắt mảnh này trong không gian, một đạo lại một đạo thân ảnh đang tại dần dần hóa thành chân thật. Đó là tại phạt thiên chi chiến bên trong chiến tử vu tộc binh sĩ cùng tướng lĩnh, bọn hắn đang tại mượn nhờ hỗn độn chi lực. trở về, chỉ cần mình nguyện ý có thể tùy thời đánh gãy cái này tiến trình, để bọn hắn triệt để hóa thành cho tàn, nhưng cái này cũng không hề phù hợp mình lợi ích. chỉ có bọn hắn không ngừng tu hành, gian luyện hỗn độn chiến binh chi pháp mới có thể đi được càng xa. một loại kỳ lạ cảm giác xuất hiện đây là hóa thần đại tu sĩ, ách, đại tu sĩ ba chữ có loại mang chửi người cảm giác. Hảo tâm tình biến mất không thấy gì nữa, Giang Tiểu Ngư hơi có chút buồn bực. Bất kể nói thế nào, xem như Tu Vi tăng lên tới hiện tại một loại may mắn lợi. Khi một kiện đối với mình mà nói trọng yếu hơn sự tình sắp phát sinh thì Đại Đạo liền sẽ sớm dự cảnh. Một sóng lớn khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, đang lấy cực nhanh tốc độ đi mình nơi này phi nước đại. A Tu La Tộc, A Tu La Giáo, Huyết Hải, Minh Hà hả Lão tổ ánh mắt từ trần đường quan nơi đó thu hồi, một lần nữa rơi xuống mình trong miếu nhỏ, yên tĩnh chờ hắn đến. Rất lâu không nhìn thấy Đa Bảo bọn hắn, cũng không biết trải qua thế nào. Liên ngay cả hệ thống nhật ký phía trên cũng không có ghi chép. Tựa hồ đã đình chỉ tu hành mình ban cho bọn hắn công pháp. Thông thiên a thông thiên. Tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chương 95. Ngươi quản đây gọi bình thường. Chương 95. Ngươi quản đây gọi bình thường. Một bóng người chống rồng xuất hiện trên một ngọn núi, Minh Hà Lao tổ mượn nhờ hết hải lực lượng trực tiếp đến nơi đây. Hắn ngắm nhìn cách đó không xa chiều Ca Thành, tâm lý thầm giận mình. Mặc dù biết người đều khí vận rất mạnh, nhưng không có hiện nay loại này trực quan cảm thụ mang đến càng thêm rung động. Quỷ mưu kiến thức cùng hành động đều xác nhận một sự thật, đó chính là nhân tộc có thể có như thế cường đại cùng bình thường đại tiên thoát không được quan hệ. Vị này tồn tại ý chí Viễn siêu tưởng tượng, hắn cũng không có độc sủng nhân tộc, mà là cùng hưởng ân huệ, bằng không quỷ mẫu lại vì vì sao có thể thu được một phương vị quốc? Ông trong đôi mắt hiện ra một đạo lưu quang, đưa mắt nhìn lại bên mông người, như khí vận trưởng hà lao nhanh mà xuống, một tôn lại một tôn cường đại hư ảnh chấn thủ từ phương. Trong đó có hai đạo càng rõ ràng đó chính là nhân hoàng pháp thân cùng nhân tộc đế hậu pháp thân. Từng tòa sơn xuất hiện, Hồng hoang đại địa bên trên, tuyệt đại bộ phận chống chỗ sơn thần thần vị thế mà toàn bộ bị người tộc bỏ vào trong túi, bọn hắn là như thế nào làm đến? Nếu không có xuất hiện ở đây, cũng không nhìn thấy một màn này. Ai? thật lớn là gan, lại dám tham dò quả nhân, thật lớn là gan, lại dám tham dò nhân tộc, tội lôi đang chém. Tiếng nói vừa ra, lao nhanh nhân tộc khí vận vào tới. Minh Hà lão tổ không muốn trọi cứng, lập tức tán đi trong đôi mắt lực lượng. Trước mắt cảnh tượng, cũng lần nữa trở về nguyên bản bộ dáng, ngụy trang thành một cái nhân tộc bình thường bộ dáng, từng bước một đi dưới núi phương hướng đi đến. Thế hệ này nhân hoàng, xa so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn, băng không lại như thế nào có thể phát giác được mình. Đông Hương, ta muốn hỏi một cái, đây bình thường sơn ở nơi nào? xem xét ngươi chính là nơi khách đến, thế mà ngay cả nơi này cũng không biết. ngươi hôm nay hỏi ta xem như hỏi đúng người. núi này ngay tại thành bên ngoài, địa phương có thể bình thường. đến cùng có bao nhiêu phổ thông, ngươi chỉ cái phương hướng a? phía tây không đúng, tựa như là phía nam cũng không đúng, hẳn là phía bắc. ngươi dạng này hỏi ta hẳn là làm sao trở về, tới chỗ ta mới biết được a. ta nghe nói thành tây a ngốc hai vợ chồng tình cảm khá tốt, thật nhiều năm đều không có hại tử, có thể ngươi đoán làm gì đoạn thời gian trước dân hương, vợ hắn thế mà mang thai nguyên một, nghe nói còn là một đôi song bảo thai. Lão Hoàng Lịch, thao thao bất tuyệt âm thanh xuất hiện. Minh Hà ở một bên đều nghe sợ ngây người, có thể đi qua lại không thể nói, với lại dạng này tồn tại, hắn thế mà lại đi chợ giúp Phạm Nhân thực hiện cực kỳ phổ thông nguyện vọng. Nếu như chỉ thực hiện một hai cái thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác thực hiện mới có thể bên trên ngàn thậm chí nhiều hơn. Hắn làm lại như vậy vì cái gì? Hương hỏa sao? Hương hỏa có độc. Phạm là có chút năng lực đều đối với này tránh không kịp, mà hắn lại chủ động tiếp nhận, không khỏi có chút không thể tưởng tượng. Thuần theo đám người đi một chỗ phương hướng đi đến, không bao lâu liền đi tới thành bên ngoài. Cụ thể phương hướng những người này nói không ra, nhưng bọn hắn thân thể lại có thể tự nhiên mà vậy đi tới. Mới nhìn loại năng lực này tựa hồ cũng không thế nào, nhưng là nghiêm túc quan sát lại có thể phát hiện, xa so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, từng tòa xuất hiện ở trước mắt, chỉ cần hướng mặt trước vượt một bước sẽ xuất hiện tại phía trước, đồng thời cũng không phải phía trước. Mỗi một tòa sơn đồng dạng đại nhất dạng cao, liền ngay cả phía trên cỏ dại tạm cây cũng giống vậy nhiều. Cẩn thận cảm nội có thể phát hiện đây một ngọn núi đã là sơn giả không phải sơn, nó tồn tại ở mỗi một cái tiết điểm, phân bố tại vô số không gian. Bên trong ba thật bảy giả, người có duyên vào thật sơn, kẻ vô duyên vào giả sơn. Kỳ lạ hơn rượu là đây một loại hiện tượng Ngụy Trang thành Hồng Hoang Đại Địa tự nhiên mà vậy hình thành trận pháp, những cái kia có chút đạo hạnh người chỉ có thể cảm khái trận này cường đại, lại sẽ không quá nhiều truy đến cùng. Minh Hà hướng mặt trước đi một bước. Bình tĩnh tâm hồ nổi lên gợn sóng, nó thế mà đi qua đã từng kích động, đứng lên có vẻ hưng phấn cũng có một tia lo lắng, nhưng mà càng nhiều là tâm thần bất định. Thật Sơn hay là Giả Sơn? Tận lực bình phục tâm tình. Một bước đi tới Thật Sơn bên trong, cả trái tim cũng biến thành an tâm lên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không biết vừa rồi khẩn trương cái gì, chỉ là từ nơi sâu xa có loại cảm giác phi thường huyền diệu, không cách nào hình dung cũng vô pháp kể ra. Liên để ta đến để lộ ngôi miếu này chân thật mục đích, nhìn xem nó có phải là hay không nhân tộc quật khởi cùng vu tộc trở nên cường đại như thế nguyên nhân cùng trợ lực. Thuận theo đám người đi sơn bên trên đi đến, xuyên qua một đầu bị đám người bước ra đến đường, đi đến giữa sườn núi, sau đó liền ngừng lại, trên ánh sáng bên dưới đại lượng thực địa khoảng cách dưới núi cùng sơn bên trên thế mà hoàn toàn tương tự xa, không nhiều một bước, cũng không ít một bước, lộn xộn cỏ dại cùng giá cây che giấu bốn phía tất cả, ai có thể nghĩ tới trong này lại có một tòa cực kỳ phổ thông miếu, thờ phụng một tôn cực kỳ phổ thông tượng đất pho tượng, miếu không còn cao lớn uy vũ cũng không còn trắng lệ, mà ở chỗ phải chăng có một tôn chân tiên. Vừa đi vào đây một tòa miếu, liền phát hiện đây miếu cũng cùng những cái kia sơn đồng dạng, tồn tại ở vô số thời không. Người hữu duyên vào thần miếu, người không có duyên vào giảm miếu. Lại là một đạo khảo nghiệm. Những phàm nhân này cũng không biết bọn hắn một đường đi tới đã tiếp nhận lần ba khảo nghiệm, mỗi một lần đều quyết định bọn hắn phải chăng có thể tiếp tục tiến lên, phải chăng có thể đi vào ngôi miếu này, cho đây một tôn tượng đất phò tượng dân hương. Kết quả ngươi còn gọi hắn là bình thường, xin hỏi như thế nào phổ thông mới có thể tạo ra được cường đại như thế tồn tại. Bên trong không ai giữ gìn trật tự, bọn hắn sắp xếp trưởng thành đội cầm gương cung tính đi hướng phía trước. Minh Hà có thể nghe được bọn hắn nói những cái kia giản dị như hoa nói, cũng cực kỳ nhỏ bé nguyện vọng. Chỉ cần nguyện ý mình cũng có thể dễ như trở bàn tay thực hiện. Nhưng những này cũng không phải là trọng điểm. Ánh mắt nhìn về phía phía trước tượng đất pho tượng, phía trên Kim phấn đang tại dụng. Minh Hà vô ý thức lui về sau một bước, bởi vì hắn nhìn thấy không phải một pho tượng, mà là một cái cực kỳ huy hoàng thế giới. Nó cường đại, nó thân bí, nó viễn siêu hùng hoang. Muốn quay người mà chạy rời xa một tòa miếu, nhưng mà lý trí lại áp chế gắt gao ở loại này xúc động. Đã đến nơi này, tối thiểu nhất cũng phải lên một nén nhang, có đại khủng bố. Toàn bộ Hồng Hoang thêm đứng lên cũng không có biện pháp ngăn cản đi đại gia ngươi bình thường. Liên Tính đạo tổ tới cũng muốn quỹ, ta quỳ xuống đến tuyệt không khó coi, dù sao tại đạo tổ trước mặt, mình bất quá là một cái tép dịu mà thôi. Vừa nghĩ như thế, tâm lý dễ chịu không ít. Cố nén tâm lý sợ hãi, một chút xíu hướng mặt trước đi tới, cầm lấy một nén nhang, sau đó đem nóm lửa. Lấy cực kỳ thành kính tư thái, đem hương cắm vào lưu hương bên trong. Khí nghiến chậm rãi bốc lên, tất cả tạp niệm biến mất không thấy gì nữa đối mặt dạng này tồn tại, chạy trốn là không có cố gắng, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nếu như đã quyết định dân hương, muốn đầy đủ cần đầy đủ đôi đi ra ngoài cũng chỉ có thể khuất phục. hy vọng quỷ mâu nói những lời kia đều là thật, bằng không ta nhất định sẽ mát. từ hóa hình bắt đầu mãi cho đến hiện nay trải qua bao nhiêu sự tình, nghĩ không ra ta thế mà lại xa vào đến trong tuyệt cảnh, thậm chí ngay một khắc này hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng huyết hải giữa không liên lạc được thấy, không có huyết hải che chở, chết liền thật chết. chương 96 dân hương thiên đạo cùng đại đạo. chương 96 dân hương thiên đạo cùng đại đạo. ngay tại một tia khói xanh bay về phía không trung thời điểm. Giang Tiểu Ngư trước mắt xuất hiện từng hàng lít nha lít nhít và tự, hắn không biết cho Minh Hà ở sâu trong nội tâm mang đến bao lớn trùng kích, với lại liền tính biết cũng sẽ không có ý tử gì. Dù sao đây đều là hệ thống làm sự tình. Cùng ta có liên can gì kiểm tra đến cực kỳ thành kính đại khí vận giả dân hương hương hỏa 45 vạn bởi vì nên khí vận giả là A Tu La lão tổ, A Tu La giáo, giáo chủ Minh Hà, ngài thu hoạch được đặc biệt ban thượng chúc mừng ngài thu hoạch được huyết chi đại đạo tu hành chi pháp, Minh Hà chuyên môn, ban cho tiến độ sau nhưng cùng bức thu hoạch được 10 lần ích lợi, chúc mừng ngài thu hoạch được sát phạt đại đạo tu hành chi pháp, Minh Hà chuyên môn, ban cho tiến độ sau nhưng cùng bước thu hoạch được 10 lần ních lợi, không hổ là hồng hoang bên trong đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, thân là tử tiêu cung bên trong khách, thánh nhân phía dưới tối cường một nhóm người, dân hương sau đó trực tiếp thu hoạch được hai loại chuyên môn đại đạo, vĩ nạn lực lượng từ không gian đặc thù bên trong hàng lâm đến miếu bên trong, minh hà lao tổ không dám chống cự, tùy ý cố lực lượng này lôi kéo, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. con mắt mở ra, trước mắt cảnh tượng để hắn lần nữa xa vào đến trạng thái đờ đẫn bên trong đến mãi không hết tinh thần lóe ra quanh mang, mỗi một viên tinh thần đều vô cùng sáng chói, tựa hồ đang tại thuyết minh một loại đại đạo lý bản nguyên áo nghĩa, một ngôi sao đại biểu cho một loại đại đạo nơi này tinh thần đâu chỉ một khỏa, chẳng lẽ nơi này là đại đạo bản nguyên? băng không giải thích như thế nào mình nhìn thấy một màn này. Thời sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, mới phát hiện một tôn cực kỳ phổ thông thân ảnh. Ngui nga, thần bí, hằng cổ, vĩnh hằng, không tiếng động kể ra cực hạn đạo và lý. Cùng trước mắt tôn này tồn tại so với đến thiên đạo hồng quân là cái thá gì? Ngay cả sách dạy cũng không xứng. Huyết hải minh hà bài kiến bình thường tiền bối. Nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, hắn tư thái càng phát ra cung tính. Dạng này tồn tại ban cho quỷ mẫu một phương quỷ quốc, tựa hồ cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình. Ngươi đã có thể tới nơi đây dân hương, liền biểu thị cùng ta có duyên. Ta có hai loại đại đạo ban cho ngươi. Thứ nhất, sát phạt đại đạo. Thứ hai, huyết chi đại đạo. Hai loại đại đạo chi pháp nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên, nhìn ngươi dốc lòng tu hành tự lo lấy. Cực kỳ phổ thông âm thanh. Tại phương này không gian phối động, nhưng mà Minh Hà nhưng từ bên trong cảm nhận được một cố khó có thể tưởng tượng vĩ ngạn lực lượng. Hữu duyên hai chữ cũng không phải là nói một chút mà thôi, mà là đi qua chí ít lần ba khảo nghiệm mới cuối cùng lại tới đây đổi lấy là hai loại đại đạo tu hành chi pháp một trái tim bất tranh khí nhảy lên đứng lên toàn thân cũng không nhịn được run một cái sau một khắc tiến vào huyễn hoặc khó hiểu trạng thái một đạo lại một đạo xiềng xích chống rông xuất hiện tượng trưng cho máu tươi cùng sát phạt ngài đã xem huyết chi đại đạo tu hành chi pháp ban cho tín đồ minh hà ngài đã xem sát phạt đại đạo tu hành chi pháp ban cho tín đồ minh hà hai hàng văn tự hiện ra ở trước mắt mặc dù đưa lưng về phía hắn giang tiểu ngư thần niệm lại đang không ngừng đánh giá hắn đối với đây một vị tràn ngập tò mò người khác làm cái gì hắn thì làm cái đó thỏa đáng sơn trại vương giả đáng tiếp không có lĩnh ngộ được tinh túy càng không có làm đến một mực mô phỏng chưa hề bị người siêu việt tình trạng. ngược lại trở thành hồng hoang trò cười đây cũng không phải là biểu lộ minh hà lão tổ không cường đại, hoàn toàn tương phản ngoại trừ thánh nhân cùng đạo tổ, có thể cùng hắn xoay cổ tay tồn tại thiếu chi lại thiếu. cộng thêm huyết hải cái này bội đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại ngài tín đồ minh hà lĩnh hội thuộc về riêng mình hắn huyết chi đại đạo đối với huyết hải có cấp độ càng sâu linh ngộ, thực lực bản thân đang tại chậm rãi phát sinh trên bản chất biến hóa ngài tín đồ minh hà đang tại nếm thử dựng lại huyết hải ích lợi đồng bộ, mười lần bạo kích ngài thu hoạch được một phương huyết hải hình thức ban đầu ngài huyết hải quy mô đang tại tiếp tục mở rộng bên trong ngài đối. Với chuyên thuộc về Minh Hà Huyết Chi Đại Đạo có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Ngài tín Đồ Minh Hà lĩnh hội thuộc về riêng mình hắn sát phạt đại đạo, đối tự thân lực lượng cùng trong tay hai thanh tiên thiên linh bảo, có trên bản chấp nhận biết đột phá. Ngài tín Đồ Minh Hà đang tại dựa và hoàn toàn mới huyết hải dựng lại tự thân căn cơ cùng hai thanh tiên thiên linh bảo. Xích lợi đồng bộ, gấp 10 lần bạo kích. Ngài thu hoạch được hai thanh Hỗn Độn Sát phạt chí bảo, hình thức ban đầu, ngài đối với chuyên thuộc về Minh Hà Sát phạt đại đạo có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Chuyên môn hai chữ vô cùng dễ thấy, chẳng lẽ đại đạo cũng có định chế bản. Minh Hà thân hình dần dần trở nên nhạt, sau đó liền bị đưa rời mảnh này không gian. Hệ thống, cái gì là chuyên môn đại đạo? Ngay tại Minh Hà sau khi rời đi, Giang Tiểu Ngư không kịp chờ đợi hỏi thăm đại đạo trí giản, ở khắp mọi nơi, không có hạn chế số lượng, cũng không có danh ngạch hạn chế, trên lý luận mỗi một cái sinh linh đều có thể đi ra thuộc về chính nó đại đạo, mà loại này đại đạo liền thuộc về chuyên môn đại đạo. Trên lý luận tất cả đại đạo đều là chuyên môn đại đạo. Mỗi một cái sinh mệnh chỉ có đi ra thuộc về chính hắn nói, mới có thể đến đạo bị ngạo, trở thành siêu thoát thế gian cường đại tồn tại. Hệ thống cho ra một chuỗi giải, giải thích, nhưng mà tâm lý lại hiện ra càng lớn nghi hoặc. Tựa hồ cùng trong tưởng tượng có cực lớn khác nhau. Ngươi là ý nói mỗi một loại đạo cũng có thể làm cho vô số người tu hành, giữa bọn hắn cũng không phải là cạnh tranh với nhau quan hệ. Cạnh tranh với nhau thuộc về thiên đạo, tại cùng một cái bát cơm bên trong giành ăn, mà đại đạo hoàn toàn tới tương phản, tượng trưng cho khai thác tiến thủ, càng nhiều người tham gia tiến đến, cái này bánh mới có thể càng lớn lấy sát phạt đại đạo làm thí dụ, đồng dạng một loại đại đạo. Có người có thể lĩnh nộ ra lấy giết chóc ngăn giết chóc, mà có người tắc lĩnh nộ ra giết hết chúng sinh. Dựa theo ký chủ chưa xuyên việt trước những cái kia lý luận, có thể sơ lược hình dung. Thiên đạo thuộc về lũng đoạn kinh doanh, đại đạo thuộc về kinh tế thị trường. Chỉ bất quá cái này kinh tế thị trường cùng chân chính kinh tế thị trường lại có cực lớn khác nhau thiên đạo càng ngày càng hẹp mà đại đạo càng ngày càng rộng lớn nhìn hệ thống cho ra đến liên tiếp giải thích giang tiểu ngư xa vào đến trong suy tư đây cũng là dương mai vì cái gì không có tử hỗn đột bên trong rút ra một cánh cây hút chết con thỏ nguyên nhân cùng là không gian đại đạo nhưng không gian cùng không gian giữa có rất nhỏ khác biệt cũng chính bởi vì sự sai biệt rất nhỏ liền chú định cả hai không phải cạnh tranh quan hệ tương phản có lẫn nhau xúc tiến tác dụng thậm chí còn có thể được đến dương mi hữu nghị đương nhiên đây hết thảy mới chỉ là suy đoán hương hỏa ba hương hỏa ba so với những này có không có Không có cái gì quá lớn ý tứ cùng ý nghĩa. Giang Tiểu Ngư đem đại lượng hương hỏa điểm nện vào thanh tiến độ bên trên, hắn đột nhiên có một số chờ mong cảnh giới tiếp theo. Nghĩ đến Minh Hà Tu Vi, cả ngươi lại không tốt động một chút thì là cái gì chuẩn thánh, nửa bước thánh nhân đừng nói đệ thăng một cảnh giới, liền tính đệ thăng vô số cái cảnh giới, cũng không có biện pháp tại Hồng Hoang thế giới đầy đủ cần đầy đủ đôi sống sót, đừng hỏi ta là làm sao biết đây chính là một sự thật có được hay không. Có thể trông cậy vào một bộ tại tận thế sinh hoạt hệ thống có thể để ngươi vô địch hồng hoang sao? Có lẽ có thể, nhưng cần thời gian tuyệt đối so với ngươi nghĩ còn muốn lâu dài rằng rặc. Chương 97 gia nhập liên minh địa đạo, Minh Hà Chim Ưu. Chương 97, gia nhập liên minh địa đạo, Minh Hà Chim Ưu. Bình Thương sơn, Bình Thương miếu. Từ huyễn Hoặc khó hiểu trạng thái bên trong tỉnh Táo lại. Cảm thụ được bốn phía chạy xuôi đại đạo ý vị, một trái tim nhảy lên kịch liệt lấy. Huyết chi đại đạo cùng sát phạt đại đạo, cùng mình phù hợp trình độ viễn siêu tưởng tượng, tựa hồ bẩm sinh đồng dạng. Cố gắng tiến lên một bước, Minh Hà có thể rõ ràng cảm giác được, năm đó tha thiết ước mơ độ vật đã dễ như trở bàn tay, còn lại bất quá là về thời gian vấn đề mà thôi. Thiên điệu nhân ba đạo, mà mình đây một phương thuộc về địa đạo nếu có thể cùng hậu thổ bình tâm nương nương liên thủ, trong nháy mắt liền có thể biến thành một tôn địa đạo thánh nhân. hắn sức chiến đấu đem cùng thiên đạo thánh nhân khó phân trên dưới. về phân địa đạo bị thiên đạo áp chế tại u minh thế giới, nhưng này loại áp chế lại cực hạn ở phía sau thổ bình tâm nương lương. nếu là mình trở thành địa đạo thánh nhân, lại mượn nhờ hai đầu đại đạo trí lực, liền có thể xông phá phong tỏa trở thành. nghĩ tới đây ánh mắt trở nên vô cùng cực nóng. chỉ là hiện tại trở thành địa đạo thánh nhân cũng không phải là một thời cơ tốt, chí ít còn có một đầu xiềng xích không có tránh thoát xuống tới. nhất định phải để thiên đạo biết đau, mới có thể thu được phải có đại nộ cùng quyền hành. Minh Hà cầm lấy một nén nhang, bốn phía dân hương khách hành hương đối với dạng này cảnh tượng không cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ mình tồn tại ở nơi này cùng biến mất đều theo lý thường nên. Đại đạo chí giản, đại đạo đến phổ, bị tôn này bình thường đạo tổ chơi lô hỏa thuần thanh đại đạo chi tổ đem hương cắm vào lư hương bên trong, một kia khói chậm rãi bốc lên, sau đó liền quay người rời đi. Một vị khổ tu, mặc dù có thể đề thăng tu vi, loại tốc độ này là vậy hắn chậm chạm, với lại thêm nữa địa đạo đã bị thiên đạo phong tỏa, mình hạn mức cao nhất cũng đồng dạng bị khóa chết, muốn bước ra một bước này, nhất định phải dành giận một hồi có lẽ có thể cho đại phạm thiên bọn hắn đều tới bên trên vừa lên hương về phần phải chăng có thể thu được cơ duyên liền muốn xem bọn hắn riêng phần mình tạo hóa vừa đi ra miếu đại môn cũng cảm giác được cực kỳ bàng bạc nhân tộc khí vận chỉ thấy một chi quy mô khủng lồ đội xe chậm rãi đến huyền điệu đồ án như ẩn như hiện dẫn đầu chính là nhân tộc đế hậu đại thương vương hậu khương vương hậu mà đây cũng là nhân tộc sở dĩ có thể cường đại như thế huyền bí chỗ người đến tựa hồ cảm giác được cái gì cũng đồng thời nhìn lại sau đó song vương ngầm hiểu nở nụ cười liền không còn làm bất kỳ dư thừa cử động là bạn không phải địch người điệu chi minh xem ra là thời điểm đặc cường thân hình trở thành nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Khương Vương hậu nhìn rời đi thân ảnh, tựa hồ cảm giác được cái gì, xa vào đến trong suy tư, vị này tồn tại tới đây không biết đánh là tính bằng ứng gì. Nhìn hắn bộ dáng cũng hẳn là thu hoạch được không nhỏ chỗ tốt, cũng không biết đối với ta nhân tộc mà nói là phúc là hoạn. U Minh thế giới, Lục Đạo luân hồi chỗ sâu đang tại tiềm tu hậu thổ bình tâm nương nương, mở hai mắt ra, hắn ánh mắt ngắm nhìn một chỗ phương hướng, lộ ra hơi hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu thân sắc. Hắn không tại huyết hải, như thế nào đi vào nơi đây? Đạo Hiểu lần này đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Thân hình biến mất xuất hiện tại Minh Hà phía trước, Bình Tâm Nương Nương không có quá nhiều suy đoán, mà là mở miệng hỏi thăm. Minh Hà cũng không con con quấn quấn, như bọn hắn dạng này tồn tại, rất nhiều chuyện che giấu, ngược lại lộ ra không có quá lớn cách cục. Gia nhập liên minh địa đạo, không biết Nương Nương có thể cho ta một tôn địa đạo thánh nhân chi vị. Thiện. Hậu thủ Bình Tâm Nương Nương sững sốt một chút, nghĩ không ra Minh Hà thế mà lại nói ra dạng này nói, là cái gì để hắn cải biến quyết định từ đối kháng đi hướng hợp tác, đồng thời nguyện ý quất tại với mình phía dưới. Chẳng lẽ đây cũng là cái kia Bình Thường Sơn, Bình Thường Miểu, Bình Thường Đại Tiên Thủ Mút? Tiếng nói vừa ra địa đạo có cảm giác. Minh Hà sẽ nhất định trở thành một tôn địa đạo thánh nhân, sở dĩ giờ phút này không có trở thành địa đạo thánh nhân, đó là bởi vì địa đạo còn chưa hoàn thiện. Có thể coi là như thế. Hắn cũng thu hoạch được một chút quyền hành. "Ông." Khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả âm thanh vang lên. Phía sau hiện ra một vòng quang mang, sát phạt cùng huyết chi pháp tác đồng thời hiện ra đi ra, một cái lớn nhất nhược điểm đến bù ngay sau đó phát sinh chất biến. "Rộng lớn." Huyền ảo đủ loại khí tức lẫn nhau xoắn lẫn. Hậu thổ bình tâm nương nương không khỏi ngây dại, đây là đại đạo khí tức, đây là đại đạo pháp tắc. Khó trách hắn phải thêm minh địa đạo bởi vì đây cũng là hắn nói ánh mắt dần dần có một số cứng nóng thiên đạo có thiên đạo thánh nhân địa đạo cũng có địa đạo thánh nhân mà địa đạo thánh chính là minh hà cùng chấn nguyên tử đại tiên chỉ là thiên đạo xuất thế quá sớm lực lượng quá mức cường đại Cộng thêm minh hà cùng chấn nguyên tử thực lực vô cùng cường mạnh muốn bọn hắn thần phục với địa đạo xa so với trong tưởng tượng còn khó hơn nhưng bây giờ không đồng dạng minh hà đã làm ra lựa chọn hắn mục đích là hoàn thiện tự thân nói đi ra một đầu thu về chính hắn đại đạo chi lộ thời gian ngắn chói buộc bất quá là hắn biến cường thể đánh bạc nếu như chấn nguyên tử cũng có thể làm ra đồng dạng quyết định như vậy địa đạo liền có thể xông phá thiên đạo phong tỏa nói ý nghĩa viễn siêu tam hoàng ngũ đế trở về nhân tộc. ầm ầm, a tu la tộc khí vận dung nhập địa đạo bên trong địa đạo khí vận tùy theo tăng vọt, từng đầu thiên đạo xiềng xích hiện ra đi ra, vang lên liên tiếp âm thanh. như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện những này xiềng xích bên trên có vết rách, mà vết tích đang lấy cực nhanh tốc độ lan tràn. không cần bao lâu thời gian, phương này lồng giam cũng khiếu hóa vì hư ảo. Tiên đạo cùng địa đạo cũng đem chính thức thổi lên chiến tranh cạch lệnh, hùng hoang thiên địa sự tình làm phiền đạo hiu. hậu thổ bình tâm nương nương thở dài một hơi, trên thân áp lực cũng đã biến mất hơn phân nửa. Trải qua thời gian dài đều là một thân một mình đối kháng thiên đạo, bây giờ không chỉ có Minh Hữu, còn có Minh Hà lao tổ gia nhập liên minh đây trước kia là không dám tưởng tượng. Hết lần này tới lần khác hắn lại phát sinh với lại vô cùng chân thật. Giống như Minh Hà thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm lục đạo luân hồi đồng dạng, hậu thổ bình tâm nương nương cũng thời khắc nhìn chằm chằm huyết hải, hắn nhất cử nhất động cũng sớm bị để ở trong mắt. Muốn làm gì như thế nào làm, chúng ta ý nghĩ cùng cử động cũng không trọng yếu, trọng yếu là thông thiên đạo hữu nghĩ như thế nào. Với tư cách khán giả quần chúng toàn bộ hành trình quan sát trận này vở kịch, Minh Hà vô cùng thanh tĩnh. Thông thiên Bình tâm nương nương nhẹ gật đầu địa đạo cùng nhân đạo chỉ có thể coi là ngoại lực, mà chân chính có thể giao động thiên đạo căn cơ chỉ có nội bộ lực lượng, chỉ ít trước mắt mà nói là như thế này. Thông tiên quyết định, không chỉ có quan hệ đến hắn triết giáo, càng quan hệ đến nhân đạo cùng địa đạo tiền đồ cùng vận mệnh. Minh hà đối hậu thổ bình tâm nương nương thi lễ, ngay sau đó quay người rời đi. Có một chuyện bọn hắn từ đầu đến cuối không có nói, nhưng trong lòng lại cùng minh kính đồng dạng đó chính là chờ đợi ngũ trang quan trần nguyên tử đại tiên làm ra quyết định. Thân là địa tiên chi tổ, cầm trong tay địa thư, hắn bản thân liền là địa đạo không thể thiếu một bộ phận, đây cũng là ban đầu thiên đạo đem địa đạo kích dậy. Từ đó đem có thể hung hăng áp chế ở u minh thế giới nguyên nhân căn bản một trong. Nhìn rời đi thân ảnh, hậu thổ bình tâm nương nương lộ ra chờ mong thần sắc. Chưa từng có cái nào thời khắc, giống hiện nay như vậy có ý tứ, như vậy tràn ngập hy vọng. Trước kia không có, về sau càng sẽ không phát sinh. Chấn Nguyên Tử ngươi sẽ không để cho địa đạo thất vọng đúng hay không? Chính như Minh Hà đồng dạng làm ra chính xác nhất lựa chọn. Chương 98. Thông thiên, tốt một cái bình thường đại tiên. Chương 98. Thông thiên, tốt một cái bình thường đại tiên Đông Hải. Kim Lao đạo. Vĩnh Du Cung Mặc dù triệt giáo đã đóng sân môn, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn với bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Đầu tiên là đại sư huynh tại côn lôn sơn bên ngoài giết cương tử Nha, đem hắn đưa lên phong thần bảng. Ngay sau đó sư tôn cùng hai vị sư bá ở trong hỗn độn đại chiến, đại vua hình thiên càng là nhân cơ hội giết đến tận thiên đỉnh. Nhân tộc đón về tam hoàng ngũ đế đạo tổ hạ lệnh tứ hải long tộc quy thiên đỉnh tiết chế. Sau đó cách đó không xa trần đường quan giấy lên chiến hỏa đây cái cuộp cái cuộp kiện kiện một vòng chụp lấy một vòng, để cho người ta thấy tâm tình bành trương chiến ý dã dạo có không ít triệt giáo người hận không thể cầm lấy pháp bảo phóng tới chiến trường nhưng mà hiện thực lại như một môi nước lạnh rội cho xuống tới đại sư Vinh đa bảo đạo nhân, cùng quy linh, trường nhĩ định quan tiên, ngoại môn đại sư Vinh triệu công minh, vứt tiêu, quy tiêu, bích tiêu, toàn bộ bị sư tôn hạ lệnh cấm túc, không thể đi ra riêng phần mình đạo tràng một bước. Về phần trong giáo sự vật đã toàn bộ giao cho kim linh sư tỷ xử lý. Bất quá tất cả triệt giáo người đều biết, đây chỉ là kế tạm thời. Sư tôn muốn dùng cử động lần này hòa hoãn, triệt giáo cùng người hiển hai giáo quan hệ đều đến trình độ này đều đến cái mức này, thế mà còn có dạng này hảo tưởng, không ít triệt giáo tử đệ tâm lý thất vọng. Đây cùng bình thường người sư tôn kia khách quan mà nói trở nên có chút không giống, ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng, toát ra phức tạp cảm xúc. Vi huynh hỏi ngươi một câu, ta muốn từ nơi này đi ra ngoài, ngươi ngăn vẫn là không ngăn cản? Đa bảo đạo nhân mang theo Triệu công minh, Trường Nghị Định Quang Tiên cùng Tam Tiêu đi tới, từng chữ nói ra nói lấy. Kim Linh sắc mặt hơi có một số phát khổ, "Đại sư huynh, ngài vẫn là đừng làm khó dễ ta, Đại sư Tôn đã hạ lệnh để ngài cấm túc, chẳng ở trên đảo ở lâu một đoạn thời gian, nói không chính xác không được bao lâu sư Tôn hết giận, ngươi liền có thể đi ra. Ta hỏi là ngươi ngăn vẫn là không ngăn cản?" Đa bảo đạo nhân hỏi thăm, thật vất vả để sư Tôn mạnh mẽ lên một lần. Triệt giáo cũng đã sớm tới lui không thể lui tình trạng. Nếu như không thể tiên hạ thủ vi cường, như vậy hiện tại khổ tâm tạo nên cục diện, trong nháy mắt liền có thể bị thiên đạo nghiền ép, lúc đó đâu còn có cái gì sinh lộ có thể nói. Kim Linh ở trong lòng làm ra một cái quyết định, đại sư huynh trực tiếp ra ngoài, ta không dám ngăn cản, nhưng là sư tôn pháp chỉ, cũng không dám không theo, chỉ có thể lĩnh giáo một hai. Tốt. Vi huynh thỏa mãn ngươi điều tâm nguyện này. Đa Bảo đạo nhân trả lời một câu, lực lượng toàn thân sôi trào, cái này đến cái khác tế bào thế giới, bộc phát ra vĩ ngạ lực lượng. ầm ầm. Giờ phút này, hắn đứng ở chỗ này nhưng lại không ở nơi này, tựa như một phương độc lập hỗn độn thế giới, thôn vệ lấy bốn phía có khả năng nhìn thấy tất cả. Côn Lôn Sơn bên ngoài một trận chiến, bọn hắn mặc dù thấy được, nhưng không có như thế trực quan cảm thụ. Xiển giáo thập nhị kim tiên không phải không mạnh, mà là đại sư huynh quá mạnh. Dừng tay, chẳng lẽ vi sư nói hiện tại đã vô dụng sao? Âm thanh tại kim ngao đảo trên không nổ vang, mắt thấy hai vị đệ tử liền muốn đánh đứng lên, thông thiên ngồi không yên, tất cả mọi người lập tức trở về riêng phần mình đạo tràng bế quan tiềm tu, nếu có người dám dạ bước ra một bước, đừng trách vi sư vô tình. Đệ tử chờ Cẩn Tuân sư tôn pháp chỉ, Triệu công minh đám người liền vội vàng không người hành lễ, tâm lý lại thất vọng đến cực hạn. Chúng ta xung phong phía trước, sư tôn lại đang đằng sau làm như thế đây triệt giáo còn có tồn tại xuống dưới tất yếu sao? Hạch tâm giáo nghĩa lại đặt chỗ nào? Nhưng là thánh nhân ở trước mặt, hắn không dám nói, cũng không dám đem vẻ mặt lộ ra. Lấy hiện nay thế cục, sư tôn thật dự định sống chết mặc bây, ngồi xem ta triệt giáo diện vong không thành. Đa bảo đạo nhân không sợ hai chút nào hỏi thăm. Thông thiên không có trực tiếp cho trả lời chắc chắn đối với vấn đề này, hắn chỉ có thể né tránh, đủ. Từ đó cắt ra bắt đầu, ngươi ngay tại trong bích du cung bế quan. Nói xong, thuộc về thánh nhân lực lượng khuấy động ra đa bảo đạo nhân bị cưỡng ép Nazi đến bích du cung. Thấy đại sư minh đều bị sư tôn lấy kiên quyết như thế thái độ xử phạt, tất cả triệt giáo đệ tử dọa đến ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái, chỉ có thể sám xịt đi riêng phần mình đạo tràng phương hướng phi nước đại. Thông thiên thân ảnh xuất hiện tại kim linh phía trước, thân sắc có một số phức tạp. Lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, vì sao lại thành hiện nay bộ dáng? Nghĩ đến quy linh nói những lời kia cùng đại đệ tử chất vấn, có loại nói không nên lời biệt quất cảm giác ánh mắt nhìn ra xa một chỗ phương hướng, đó chính là nhân tộc đô thành triệu ca thành. Nghe nói tại đây thành bên ngoài có một ngọn núi mà trên núi có một tòa miếu, tất cả biến hóa đều là từ nơi đó bắt đầu. Mượn nhờ thiên đạo lực lượng tôi diễn, lại phát hiện không thu hoạch được gì. Cũng được, liên đệ ta xem một chút, đến tột cùng là thần thánh phương nào đang trang thần dở trò, cho tới biến thành hiện nay bộ dáng. Vô tận sát ý tràn ngập ra. Chu tiên tư kiếm phát ra thanh thủy âm thanh. Hồi tưởng trong khoảng thời gian này hàng loạt sự tình, hắn càng phát ra chắc chắn. Đây nhất định là một cái kia giả thần giả quỷ tồn tại, trô lấy ra, vi sư đi ra ngoài một chuyến, trong khoảng thời gian này ngươi nhìn chằm chằm nơi này, không cần thiết để ngươi các sư đệ cùng ngươi đại sư huynh đi ra. Sau khi nói xong, Thông thiên thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh, hắn đang tại đi triều ca thành phương hướng bay đi, chỉ là đi qua trần đường quan trên không thời điểm dừng lại một chút, một cái tiểu hải chân đạm phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương càng đánh càng hăng, tại một tòa bão tháp bên trong ra sức chém giết, nhân tộc không thể khinh thường, nhân đạo cũng không có thể khinh thường, mà những này chính là tốt nhất bằng chứng. Nhìn rời đi thân ảnh, kim linh sắc mặt hơi có một số phát khổ, sư đệ các sư muội ngược lại là tốt ngăn, có thể đại sư minh lại thế nào ngăn đến bên dưới, nhưng là sư tôn pháp chỉ lại không thể không nghe, có loại hai đầu bị kinh bị cảm giác, sư muội. Ngươi nói sư tôn đi địa phương nào? Bị Na Di đến trong Bích Du Cung đa bảo đạo nhân xuất hiện, có chút hăng hái hỏi lấy. Sư tôn rất mạnh, nhưng bình thường đại tiên tiền bối càng mạnh. Chốc lát sư tôn đạt đến Bình Thường Sơn, nhìn thấy Bình Thường đại tiên, tháng qua mình tại nơi này nói lên tiên ngôn bản ngữ. Về phần sư tôn phải trang dám ở nơi đó đọ võ, hắn không lo lắng chút nào, lo lắng nhất sự tình phát sinh. Kim Linh nhìn trước mắt đa bảo đạo nhân, thở dài, đại sư huynh, ngươi nếu thật muốn ra ngoài, ta cũng không dám cản trở ngươi. Chỉ là tại ra ngoài thời điểm nhớ kỹ cho ta một kích, để ta không thể không bế quan chữa thương. Ai nói Vi Huynh muốn đi ra ngoài? nói cho những sư đệ kia các sư muội, toàn bộ cho ta thành thành thật thật ở lại, sư tôn không trở lại, ai cũng không chuẩn vụn trộm chuẩn ra kim nao đảo, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Đa Bảo đạo nhân thái độ lại biến, Kim Linh bối rối ánh mắt nhìn luôn luôn đứng tại Đa Bảo đạo nhân bên cạnh Quy Linh sư muội, mơ hồ trong đó tựa hồ Minh Bạch một ít chuyện, sau đó cũng không nói thêm nữa. Vị này bình thường đại tiên tiền bối thật thần kỳ như thế cùng lợi hại sao? Bất quá đại sư Minh bọn hắn biến hóa đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, nhưng muốn thuyết phục sư tôn đứng ra đối kháng hai vị sư bá cùng đạo tổ, lại cần đánh lên một cái to lớn dấu hỏi. Dù sao vô số năm tích lũy xuống tình cảm, như thế nào dễ dàng như vậy làm hao mòn rơi. Từng cái sướng sở ở chỗ này làm cái gì? Còn không nhanh đi về bế quan tu. Đa bảo đạo nhân không vui đối chẳng biết lúc nào tụ tập ở chỗ này, một đám người nói lấy đám người lẫn nhau nhìn. Sau đó giải tán lập tức. Chương 99. Gió nổi mây phun. Đại đạo bản nguyên. Chương 99. Gió nổi mây phun. Đại đạo bản nguyên. Lựa giật lạng yên áp vũ càng nghĩ càng cảm giác phía sau có một đôi cự thủ, đang tại nắm trong tay đây hết thảy. Thông thiên vô pháp dễ dàng tha thứ, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ. Ai là quân cờ, ai là cờ thủ? Tại đây hồng hoang trong trời đất, ngoại trừ lão sư cùng cư trú ở hỗn độn bên trong Dương Mi đạo nhân bên ngoài, cũng chỉ có mình chờ sáu vị thánh nhân mới có như thế tư cách. Chiêu Ca cá Thành. Ngay tại Thông Thiên hành động thời điểm, vô số ánh mắt đồng thời nhìn qua, giờ khắc này Thông Thiên cũng không có che giấu mình thân hình, mà là thoải mái tiến lên. Lão tử nhíu mày, Nguyên Thủy không vui, Chọn đề cùng tiếp dẫn lộ ra không hiểu thần sắc. Nữ hoa sắc mặt đầy mờ mịt. Bọn hắn không rõ vì cái gì Thông Thiên sẽ rời đi Kim Dao đạo, hơn nữa còn lạnh như thế mấu chốt thời khắc chẳng lẽ hắn không biết không có thánh nhân chấn áp khí vận, nó triệt giáo chỉ có thể tán loạn đến càng nhanh sao? Thiên địa biến số, các thánh nhân đồng thời hiện ra loại cảm giác này, nhưng mà khi bọn hắn bấm đốt ngón tay thời điểm nhưng không có bất cứ tin tức gì, liên tưởng đến đây hàng loạt biến hóa cùng trước mắt thế cục, tâm lý hoài nghi càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần địa phương nào không thể đi. ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi triều ca thành? bây giờ tam hoàng ngũ đế đã trở về nhân tộc, triều ca thành là nhân hoàng chỗ ở, cũng là nhân tộc khí vận nhất là nồng hậu dày đặc địa phương, cũng không phải là thân là thánh nhân mình có thể tùy ý thăm dò đến. sư minh. Ta dự định đi một chuyến đại thương đô thành. Chuẩn đề sắc mặt hơi có một số âm trầm nói lấy, bây giờ cục diện là mình thật vất vả một tay thúc đẩy, nhưng lại phát sinh rất nhiều biến cố, lúc này mới bị động như thế. Như thông thiên lần này tiến đến làm chút gì, hậu quả đem tiết tượng không chịu nổi. Tiếp dẫn cũng cảm giác được tình thế nghiêm trọng trình độ, đi sớm về sớm. Ừ. Chuẩn đề trả lời một câu. Hắn tâm lý minh bạch, lần này tiến về triều ca thành hơn xa trước kia càng thêm khó khăn, không chỉ có muốn đối mặt nhân tộc khí vận còn muốn đối mặt tam hoàng ngũ đế, đặc biệt là thiên hoàng phục hy. Ba vị nhân hoàng, chứng là trí nhân đạo quả, tương đương với nhân đạo thánh nhân. Tại nhân đạo chỗ có lỗi, dù cho là thiên đạo thánh nhân cũng khó tránh khỏi bó tay bó chân. Bàng bạc thần thức tràn ngập ra, cố gắng dò xét triều ca thành trong ngoài phát sinh mọi chuyện. Nhưng mà xuất hiện lại là một tầng mê vụ, chỉ có thể tự mình đi một chuyến, mới có thể biết đến tận cùng xảy ra chuyện gì. Nhanh lên, nhanh lên, ta để ngươi nhóm nhanh một chút. Dân hương đều không tích cực, không phải đầu gối có bệnh, đó là tư tưởng có vấn đề. Lại lèm bề xuống dưới, sẽ phải đợi ngày mai. Tu cái gì tu, những cung điện này trễ tầm vài ngày không có vấn đề gì, chủ yếu là không thể chậm trễ dân hương thời gian còn chưa đi đến triều ca thành liền nghe đến thao thao bất tuyệt âm thanh thông thiên đi vào một chỗ công trường nhìn một tòa cung điện hình dáng lộ ra nghi hoặc thần sắc đây là cho tam hoàng ngũ đế xây dựng chỗ ở tại nhân tộc có chuyện gì so chuyện này còn mưa lớn thông thiên đối một người hỏi thăm xin hỏi vị này đồng hương phải chăng có thể cáo chi bình thường sơn đi như thế nào nhìn người đây cách ăn mặc là nơi khác a vừa vặn chúng ta cũng muốn đi bình thường sơn nếu như không chê liền theo chúng ta cùng đi bất quá phương diện tốc độ muốn hơi nhanh một chút bằng không hôm nay coi như không tới phiên chúng ta một tên thương nhân cách ăn mặc người hồi phục có chút thân thiện nói lấy một đoàn người trung trung điệp điệp đi một chỗ phương hướng đi đến một loại cực kỳ huyền diệu khí tức hiện lên đi ra người bình thường mặc dù không cách nào phát giác nhưng thân là thiên đạo thánh nhân thông thiên lại đối với cái này rõ ràng theo khoảng cách mục đích càng ngày càng gần khí tức cũng dần dần nồng hậu dày đặc trên mặt biểu lộ từ từ ngưng trọng đứng lên tựa hồ chỉ có tại sư tôn trước mặt mới có dạng này cảm giác không xác thực nói nơi này cảm giác áp bách lớn hơn một chút con đường này rất đơn giản ngươi một mực đi lên phía trước liền có thể tìm tới bình thường sơn người kia nói xong hướng mặt trước bước chân sau đó không thấy tung tích không phải trước mắt người nắm giữ siêu phàm lực lượng Với lại nơi này sơn cùng trong tưởng tượng có cực lớn khác nhau đạo. Đấy lòng hiện ra một chữ này. Thông Thiên hướng phía trước đạp một bước, sau một khắc lại xuất hiện tại một ngọn núi trước mặt, chỉ là ngọn núi này cực kỳ phổ thông, cũng không phải là mình muốn tìm tới cái kia một ngọn núi, đưa mắt nhìn lại không, có một bóng người, có chỉ là từng cây từng cây đón gió phấp phối cây. Vô duyên. Ngắn gọn hai chữ chống rông xuất hiện. Hắn có một số không cam tâm lần nữa đi lên phía trước một bước, lại xuất hiện tại một ngọn núi trước mặt, hồi phục cũng vẫn là vừa rồi nhìn thấy hai chữ, vô duyên. Cái gì hữu duyên vô duyên? Tại tuyệt đối thực lực trước mặt tất cả đều là giả. Thông Thiên không tin, lần nữa thử một cái, kết quả vẫn là đồng dạng. Tại đây Hồng Hoang trong thiên địa, có chỗ nào là thánh nhân không thể đặt chân? Có thể hết lần này tới lần khác lại tồn tại, hơn nữa còn tại thiên đạo dưới mỹ mắt, tại nhân đạo chỗ cốt lõi bên cạnh. Mỗi đi một bước đều là một cái hoàn toàn mới địa phương. Mỗi đi một bước đều có một cỗ cường đại kháng cự lực lượng. Mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan. Một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức hiện hiện, không biết hướng mặt trước đi vài bước, cũng không biết xuyên qua vài tòa sơn. Thông Thiên cảm giác mình cùng thiên đạo giữa liên hệ bị thời gian ngắn chặt đứt, lông mày không khỏi cau lên đến. Nhưng mà sau một khắc, lại cảm giác được đại đạo chỗ sâu huyền bí, có loại dục dỡ hẳn lên tâm tình vui sướng hiện lên đi ra, dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ trong đó tinh túy, kiểm tra đến đại khí vận giả cố ý đến đây dân hương, bởi vì nên đại khí vận giả vì Hồng Hoang Thiên Điệu Thiên Đạo Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ, hệ thống phán định loại này sinh linh đối với hệ thống có một phần ngàn tỷ uy áp, vì vậy cự tuyệt hắn đến đây dân hương phòng ngự hệ thống khởi động, khởi động thành công. Đang tại thành thôi tự tại nổ lông dê Giang tiểu ngư nhìn trước mắt vất tự, lộ ra nghi hoặc thần sắc, hắn lần đầu tiên nhìn thấy dạng này sự tình, cái gì gọi là một phần ngàn tỷ uy áp? Nên sinh linh thực lực cường đại, lương tựa thiên đạo như cùng thiên đạo làm bạn, tập kết hồng hoàng chúng sinh chi lực, hội tụ hỗn độn trong ngoài chi khí vận, sẽ cho bản hệ thống mang đến nhất định phiền phức cũng không phải là toàn bộ sinh linh đều cùng ký chủ hữu duyên, đều có tư cách đến đây dân hương. Đây quyết định bởi tại ký chủ tâm tình, cũng quyết định bởi tại hệ thống quy tắc phán đoán. So sánh cùng nhau ký chủ tâm tình càng trọng yếu hơn. Ngươi là ý nói ta có thể cho thông thiên tới dân hương? Giang tiểu ngư hỏi thăm chỉ cần ký chủ nguyện ý, bản hệ thống có thể gánh chịu nhất định phong hiểm để hắn tới dân hương, âm áp nhắc nhở như thông thiên vứt bỏ thiên đạo thánh nhân chi vị sau đó tới dân hương có thể thu được lớn nhất tích lợi người đây không phải liền là đầm quả quả ám chỉ sao thông thiên lúc nào vứt bỏ thiên đạo thánh nhân chi vị lúc nào liền để hắn tới dân hương không cần thiết làm như vậy nhiều con quan quấn quấn giang tiểu ngư trả lời một câu thiên đạo sẽ dạy hắn làm người lão tử sẽ dạy hắn làm người nguyên thủy sẽ dạy hắn làm người đối với điểm này tâm lý tuyệt không hoảng chỉ cần thuận theo trước mắt thế cục phát triển tiếp thông thiên làm phản là chắc chắn sự tình chỉ là liền ngay cả chính hắn cũng không biết cái này phán đoán cùng ma tổ la hầu không nhưu mà hợp chưa một trăm. đế tân thánh nhân ở xa tới cũng không cần đi chưa một trăm, đế tân, thánh nhân ở xa tới, cũng không cần đi. thiên đạo thánh nhân, triệt giáo giáo chủ thông thiên không thấy. ngay tại vừa rồi, hắn khí tức biến mất. là cố ý vì đó, vẫn là bị bất chắc. hiển nhiên cái trước khả năng càng lớn, về phần người sau hoàn toàn không có khả năng phát sinh. từ phương tây một đường chạy nhanh đến chuẩn đề thánh nhân, không khỏi đem mặt trầm xuống. xấu nhất sự tình phát sinh, triệt giáo cùng nhân tộc hợp lưu. nhân tộc không chỉ có đón về tam hoàng ngũ đế, nhân đạo cùng địa đạo có một loại hiệp nghị nào đó, bằng không đây hàng loạt sự tình phát sinh cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp. ông, trên một ngọn núi. Chuẩn đề mặt đầy ngưng trọng ngắm nhìn cách đó không xa Triệu Ca Thành, một cái Huyền Điểu Dương cánh cao phi, nhân tộc khí vận nồng hậu dày đặc đến khó lấy tưởng tượng trình độ, từ khi Tam Hoàng Ngũ Đế trở về, nơi này mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh chất biến. Thông Thiên a Thông Thiên, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thiên đạo sở dĩ để ngươi triệt giáo như thế hưng thịnh, hắn nguyên nhân đó là từ nội bộ phân lưu nhân tộc khí vận. Kết quả hiện tại không chỉ có không tuân theo thiên đạo chi ý, ngược lại thành nhân tộc cao cớ. Khi thật ngu không ai bằng. Vì một chút đệ tử đáng giá ngươi đem thiên đạo thánh vị đều đổi lên đi sao? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này nhân tộc khí vận kịch liệt chấn động. Từ kia ánh mắt từ khí vận trường hà chỗ sâu nhìn qua, chuẩn đề đạo hữu đã đến ta nhân tộc làm khách, vì sao không vào cửa uống một chén trà? Tiếng nói vừa ra, ngọn núi bên trên xuất hiện một cái huyền ảo đồ án, bang bạc lực lượng tràn ngập ra, một tôn người mặc hoàng bào nam tử từ giữa không trung chậm rãi đến, hắn trong tay ôm lấy một phương cẩm, ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể thôn vẹt thế gian tất cả. Bần đạo nên xưng hô đạo hữu là yêu thánh phục hy vẫn là nhân tộc thiên hoàng bệ hạ. Nhìn ngột nhiên xuất hiện thân ảnh, chuẩn đề tâm triệt để chìm xuống dưới đến thời điểm liền cân nhắc đến có khả năng không thể gạt được mấy vị này, vì vậy làm đủ loại át bại. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ vẫn là khinh thường bọn hắn. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền được phát hiện, Yêu Thánh Phục Hi sớm đã chết tại Vu yêu tranh bá thời điểm. Phục Hi nói lấy, trong giọng nói không vui không buồn. Chuẩn Đế nói câu nói này ý tứ rất rõ ràng, đó là nhớ châm ngòi ly gián. Hoàng huynh cùng hắn như thế nói nhảm làm cái gì, như bậc này bẻ lũ su định thế hệ một kiếm đem chém giết liền có thể. Nhân Hoàng Hiên Viên đằng đằng sát khí nói lấy, tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, hai bóng người cũng đã xuất hiện tại Phục Hi hai bên trái phải. Đạo Hưu tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Bây giờ ta nhân tộc sẽ cử hành một trận long trọng thịnh điện, vậy không bằng trong khoảng thời gian này liền lưu tại nơi này như thế nào? Địa hoàng thần nông giọng nói vô cùng không thân thiện không thân thiện, nhưng mà còn có một đạo càng thêm không thân thiện, ánh mắt nhìn qua đó chính là tam hoàng ngũ đế bên trong viêm đế. Tinh vệ lấp biển truyền thuyết là làm sao xuất hiện? Nữ oa vì cái gì biến thành một con chim? Đây phía sau hấp thủ là ai? Như bần đạo không muốn lưu lại lại nên làm như thế nào? Chuẩn đề quyết định không nể mặt bọn họ, ta đường đường thiên đạo thánh nhân, há lại các ngươi nói cái gì liền có thể làm sao? Cuối cùng các ngươi bất quá là thủ phạm, may mắn tránh thoát lồng giam không chỉ có không lẫn mất xa xa, ngược lại ở chỗ này nhẹ răng nết miệng dương nhanh múa bút, như ta bị vụ sợ, chẳng phải là trở thành hồng hoang cho cười. Đạo hữu làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Địa hoàng thần nông lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối nói lấy: nếu như tại khác địa phương tam hoàng ngũ đế thêm đứng lên, miễn cưỡng mới có thể cùng một tôn thánh nhân chống lại. Nhưng đừng quên, nơi này là triều ca thành, nơi này là nhân tộc đô thành, nơi này là nhân tộc chỗ cốt lõi. Thu, huyên điệu dương cánh cao phi, phát ra thanh thúy âm thanh, toạ chân tại vương cung bên trong đế tân, phát giác được nơi này dị thường. Một thanh phối kiếm từ trên trời giáng xuống, thánh nhân đã đến, vậy liền không cần đi. Bang Không Hồng Hoang chúng sinh, chẳng phải là sẽ nói quả nhân không có đạo đái khách. Wen, Wen. Đối mặt chuẩn đề thánh nhân Tam Hoàng Ngũ Đế cũng đồng thời triển khai công kích. Một tôn lại một tôn pháp thân hiển lộ rõ ràng đi ra. Sớm đã để phòng lâu ngày chuẩn đề cũng liền bận bịu nên chiến, trong lúc nhất thời đất dùng núi chuyển. Nhưng tại nhân tộc khí vận chấn áp phía dưới, những dị tượng này cũng không có cho phàm nhân tạo thành quá lớn thương hại ép ở lại một tôn thánh nhân. Hồng Hoang chúng sinh toàn bộ sợ ngây người. Nhất tộc là Thiên Đạo Vĩnh Hằng nhân vật chính không giả, nhưng thánh nhân phía dưới đều là run rễ cũng không là một câu nói xuông. bọn hắn bạn kiếp không dính bạn pháp bất sầm, động niệm ở giữa liền có biết hồng hoang thiên địa mọi chuyện. tắc khai thiên, che trùn diện, là không thể nói, không thể tưởng tượng vô thượng tồn tại. nhưng mà hết lần này tới lần khác dạng này tồn tại, nhân tộc lại ra tay với bọn họ, làm cản. một mức chú ý đến nơi này, lão tử cùng nguyên thủy đồng thời nổi giận. thánh nhân cùng thánh nhân giữa có thể tính kế lẫn nhau, thánh nhân khác lại không thể tính kế thánh nhân. chớ đừng nói chi là đối với thánh nhân xuất thủ. dù cho là thế hệ này nhân hoàng cùng tam hoàng ngũ đế cũng chắc chắn vì thế mà nỗ lực phải có đại giới. mu. Một con trâu xuất hiện ở trên không. Hắn trên thân tản ra chói mắt quang mang đang chuẩn bị xuất thủ lão tử cùng Nguyên Thủy hai tôn thánh nhân, thế mà bị cản lại, dù là chỉ ngăn cản một kích, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn cường đại đến loại trình độ nào. Thượng như một ngọn núi. Nguy nga, cao ngất, khổng lồ. Không thể phá vỡ nặng nghề lại có lực lượng. Lão tử thánh nhân có một loại cảm giác, vừa rồi một kích kia đánh tới Hồng Hoang đại địa bên trên, vô số ngọn núi bên trên. Đại địa chi lực hội tụ, lúc này mới không có bất cứ động tĩnh gì. Chư vị bệ hạ tiên hiền xin trở lại triều Ca Thành, nơi đây có quả nhân liền có thể Đế Tân thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, người sau lưng Hoàng Pháp thân bộ phát ra cực kỳ khoáng đạt khí thế. Hoàng Phi Hổ, Thị Can xuất hiện tại trái phải hai bên. Cái này đời Nhân Hoàng lực lượng xa so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Tuân Chỉ Tam Hoàng Ngũ Đế nhóm suy tư một chút, sau đó không người hồi phục. Bọn hắn thật sâu nhìn thoáng qua, chuẩn đề Thánh Nhân lại nhìn một chút bầu trời bên trong xuất hiện Lão Tử cùng Nguyên Thủy hai tôn Thánh Nhân, mang theo riêng phần mình cấp dưới, hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Thật can đảm, chỉ là Nhân Hoàng lại dám như thế kinh thượng, không sử dụng Tam Hoàng Ngũ Đế chỉ dựa vào tự thân lực lượng cùng nhân tộc khí vận, liền muốn ngăn trở Thiên đạo Tam Thánh không thành. Thừa tướng bắt đầu phong thần đại điện, quả nhân ngược lại muốn xem xem tại đây Hồng Hoang đại địa bên trên, đến tột cùng lấy như thế nào vị. Đế Tân xem ba vị thánh nhân tại không có gì, đối bên cạnh người nói lấy: "Ông, Pháp Luân nổi lên đây là nhân đạo vận mệnh chi lực." Giờ phút này, nói tới mỗi một câu nói đều trở thành nhân đạo chú định sự tình. Phong thần, nho nhỏ nhân tộc có tư cách gì sắc Phong thần linh? Hồng Hoang chúng sinh nghe được câu này toàn bộ đều sợ ngây người, bọn hắn mở mịt nhìn bốn phía. Về phần những cái kia lại năng Bình tĩnh tâm hồ nổi lên kinh đảo hải lãng. Như thế nào phong thần lựa kiếp? Chính là vì bổ khuyết thiên đình trong chỗ, mà chủ động nhấc lên một trận lựa kiếp. Đây là thiên đình quyền hành, cũng là thiên đạo quyền hành. Nhưng mà tôn này nhân hoàng lại muốn nhúng chầm nó, há có thể từ bỏ ý đồ? Lúc nào nhân tộc đã cường đại đến dạng này tình trạng, không chỉ có thể cùng thiên đạo xoay cổ tay, còn có thể từ trong tay hắn đoạt lấy hạch tâm lợi ích. Như ba vị thánh nhân, không thể đem nhân hoàng áp đảo. Hồng hoang thiên địa tình thế sẽ phát sinh trên căn bản biến hóa. Chương một thiên đạo chấn động, nhân đạo phong thần. Chương một thiên đạo chấn động, nhân đạo phong thần thử tiêu cung Hồng quân đạo tổ trên mặt âm trầm đến cực hạn hắn nhìn không ngừng xoay quanh khí lưu màu đen vốn là hỏng bét tâm tình trở nên càng thêm không song mấy phần dựa theo nguyên bản kế hoạch phong thần lượng kiếp sau đó thiên đạo đại thế không thể sửa đổi nhưng mà nhân đạo cùng địa đạo phản vệ đến mức như thế hung mãnh cộng thêm đây một tôn ma tổ la hầu để vốn là hung hiểm thế cục trở nên càng thêm hung hiểm mấy phần diệu kỳ quả nhiên là một bước diệu kỳ thế hệ này nhân hoàng đăng phong tạo cực có thể nói các đời nhân tộc bên trong người mạnh nhất thiên đạo đại thế lấy biến hùng hoang thế cục lấy nát ngươi lúc này không đi xuống trở đến khi nào ha ha ha ha, không kiêng ngể gì cả. Âm thanh vang lên. Với tư cách An Dưa của chúng, La Hầu nhìn càng thêm vì tấu triệt, ánh mắt cũng càng thêm sâu xa vì cái gì Tam Hoàng Ngũ đế cùng chuẩn để sắp giao thủ thời điểm điệu Tâm sẽ xuất hiện. Bởi vì hắn không muốn nhân tộc khí vận nhận tổn thương đặc biệt là sắc phong chỉ thời điểm. Chốc lát nhân tộc sơn thần trải rộng hồng hoang đại địa mỗi một hẻo lãnh, bọn hắn sẽ biến thành một cái thấp xứng bản vũ tộc. Tùy Tâm sử dụng chi phối đại địa, địa mạch, thực lực cũng đem tăng lên trên mọi phương diện. Càng diệu là chỉ cần nhân tộc nguyện ý, thánh nhân cùng đệ tử nhóm sẽ nhận sơn thần giám thị cùng chống lại, hưởng thụ một chút ban đầu vu yêu tranh bá thời kỳ bị đại địa bại xích gãy nổ. Bọn hắn đi ra đủ loại đạo trưởng đều sẽ biến thành một kiện cực kỳ khó chịu sự tình. Thoát khỏi loại trói buộc này chỉ có hai loại phương thức, đó chính là tập thể dọn nhà đến 33 trọc tiền, cũng hoặc là mượn nhờ Hồng Hoang mạch nước địa vị ngang nhau. Si Tâm vọng tưởng. Hồng Quân đạo tổ trả lời một câu, nếu là rời đi nơi này không cần nữa khắc ma tổ La Hầu liền sẽ thoát khốn mà ra, lúc đó tạo thành nguy hại xa so với người, hai đạo càng lớn đạo tiêu ma trưởng, ma trưởng đạo tiêu. Nơi này đạo chính là tiên đạo. Song phương tương hỗ là âm dương, ai cũng không có cách nào triệt để tiêu diệt ai. Bản tọa có là thời gian cùng ngươi hao tổn, liền nhìn ngươi là có hay không có thời gian này. La Hầu thoải mái đến cực hạn. Trong khoảng thời gian này tin tức tốt liên tiếp không ngừng, thậm chí để hắn có một loại đáp ứng không xuệ cảm giác, không biết sau một khắc phải chăng còn có một cái thiên đại kinh hỉ. Hồng Quân không ra ta liền không ra, Hồng Quân nếu là rời đi, ta trở tay liền cho một cái đại lễ bao. Hao Tổn a xem ai càng khó chịu hơn. Trước kia thời gian tại ngươi không tại ta, hiện tại thế cục đảo ngược, tại ta không tại ngươi. Thiên đỉnh. 33 trọng thiên. Lăng Tiêu bảo điện. Tứ Hải Long tộc tiến đánh Trần Đường Quan, Ngọc Đế mặt đầy hưng phấn nhịn. Khi ánh mắt rời về phía chiều ca thành thời điểm, chỗ hảo tâm tình biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vậy gây nên phẫn nộ. Phong thần quyền hành đây là thiên đỉnh có một quyền lợi, lúc nào nho nhỏ nhân tộc cũng dám như thế tùy ý vào vi. Trên trời dưới đất hồng hoang tam giới lúc này lấy thiên đạo độc tôn, mà thiên đỉnh cũng là tam giới chi tôn. Cung vọng, muốn chết, như thế nhân hoàng, nếu không đem chu diệt như thế nào hiện lộ rõ ràng ta thiên đỉnh uy nghiêm. Những cái kia thánh nhân giáo phái là làm cái gì ăn? Những cái kia thánh nhân lại đang làm cái gì? Nhân đạo quật khởi đối bọn hắn mà nói là một chuyện tốt sao? Trong lòng tức giận bút lên. Sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế hướng mặt trước đi tới. Theo lý thuyết phong thần lượng kiếp không có quan hệ gì với hắn, vô luận như thế nào đều là lớn nhất người được lợi một trong, nhưng mà kiếp nạn này đã mở rộng. Nếu mặc cho nhân tộc phát triển tiếp, Thiên Đình chắc chắn chỉ còn trên danh nghĩa. Thậm chí liền ngay cả danh phận cũng biết nhất cử hất tung ở mặt đất. Thái Bạch Kim Tinh tập kết Thiên binh Thiên tướng, chấm ngược lại muốn xem xem ai dám cướp đoạt Thiên Đình phong thần quyền lực. Uy nghiêm âm thanh vang lên, Ngọc Hoàng Đại Đế làm ra quyết đoán. Đông! Đông! Tiếng trống trận ở trên bầu trời nổ vang. Vô số thiên binh thiên tướng nhanh chóng tụ tập, bọn hắn đứng tại từng mặt cờ xí phía dưới, Lộ ra vô cùng vô tận chiến ý tuy nói những năm gần đây thiên đỉnh có thể để được danh hảo thiếu chi lại ít, nhưng tầng dưới chót lực lượng lại tuyệt không thiếu đại lượng tán tu. Toàn bộ thu nạp đã để thiên đỉnh quy mô khá lớn, chỉ là đối mặt thánh nhân đại giáo thời điểm, Lộ ra có một số lực bất tòng tâm, ầm ầm. Vô biên vô tận mây đen từ bốn phương tám hướng tụ tập. Ngay tại thiên đỉnh hành động cùng thời khắc đó, Ngũ Trang Quan trấn nguyên tử đại tiên đứng tại nhân sâm quạ thụ bên dưới ngắm nhìn trên không. Nhân tộc cùng thiên đỉnh, sắp triển khai chính diện giao phong. Hắn sợ lên mình sợi râu. Lộ Gia nghi hoặc cùng không hiểu thần sắc. Phong thần đại kiếp vốn là huyền môn trong Tam Thánh Bộ một trận kiếp nạn, hắn mục đích cùng ẩn tàng hàm nghĩa tâm lý rõ ràng, vô luận như thế nào tuyệt không có khả năng mở rộng đến hiện nay trình độ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác phát sinh, hắn nguyên nhân là nhân đạo còn có lực đánh một trận. Nam ở lục đạo luân hồi chỗ sâu hậu thổ bình tâm nương nương trợ giúp. Hơi trọng yếu hơn là, vốn hẳn nên hiệp trợ Thiên đạo tan dã nhân đạo triệt giáo phản bội. Thân là triệt giáo giáo chủ, Thiên đạo thánh nhân một trong thông thiên, ở trong hỗn độn kéo lại hắn hai vị huynh trưởng. Thời cuộc phát triển đến hiện nay tình trạng, đạo tổ đã sớm hẳn là xuất hiện tại Hồng Hoang Thiên Địa nhưng mà hắn chưa từng xuất hiện, đây biểu thị hắn bị trói tay chân. Trấn Nguyên Tử đạo hưu vô số năm không thấy còn mạnh khỏe. Âm thanh tại bốn phía khuấy động. Thanh Phong, Minh Nguyệt hai vị đồng tử đối với cái này không hề hay biết. Trấn Nguyên Tử đại tiên hơi nhíu lên lông mày, một đạo cực kỳ cường ngạnh khí tức lấy hắn làm trung tâm đi bốn phương tám hướng quét sạch. Trong tay tay áo dài vung vẩy, ba phủ một nơi. Minh Hà. Năm đó sự tình là thời điểm hảo hảo tính toán. Bần đạo đi ra cũng không phải cùng người tìm không phải mãi. Minh Hà xuất hiện tại ngay phía trước, trên mặt cũng hơi có chút không vui thần sắc. Trấn Nguyên Tử dù sao cũng là hùng hoang nửa cái người hiền lành nghĩ không ra thế mà cũng biến thành như thế tâm ngoan thủ lạn. bất quá có thể sống đến hiện tại, ai lại đơn giản? năm đó nhân quả sớm đã xóa bỏ, nếu ngỡ như cũng nhớ mãi không quên, bần đạo lại làm sao sợ qua sự tình? chỉ là trước đó, phải chăng hẳn là vì trước mắt sự tình nêu đổ một hai. lúc đầu minh hà không có ý định nhanh như vậy liền đến, nhưng thời cuộc biến hóa để hắn không thể không đến. nhân đạo tại quật khởi địa đạo cũng hẳn là tăng tốc bước chân, băng không sẽ cực kỳ bị động. trước mắt sự tình, tâm lý lửa giận tạm thời hạ thấp xuống áp, chấn nguyên tử nhìn rõ thế cục, địa đạo lực lượng chậm chậm triển khai, che lấp tất cả toàn bộ hiển hiện ra. Nhân đạo mưu đồ địa đạo dự định, phong thần lượng kiếp tại hai cỗ thế lực thôi thúc giới đã phát sinh trên bản chất biến hóa. Tất cả mọi người đều khó có khả năng vạn kiếp không dính, cho dù là cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Càng hướng hồ chúng ta, đạo hưu hẳn phải biết đây một thân lực lượng đến từ nơi nào. Bây giờ thế cục đã phát sinh biến hóa, ngươi quả thực còn có thể độc hưởng phần này tiêu giao sao? Minh Hà nói xong quay người rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Có mấy lời không cần lặp đi lặp lại nói, có ít người không cần thao thao bất tuyệt. Bọn hắn tự sẽ cân nhắc lợi hại, làm ra có lợi cho tự thân lựa chọn tốt nhất. Nhìn dõi đi thân ảnh, chấn nguyên tử xa vào đến trong trầm tư. Minh Hà nói những lời kia, làm sao không biết? Chỉ là hiện tại địa đạo thật có cùng thiên đạo xoay cổ tay lực lượng sao? Tâm lý hơi có một số do dự, lộ ra do dự thân sắc. Chương 102: Nhân hoàng VS thiên đỉnh. Chương 102: Nhân hoàng VS thiên đỉnh. To lớn mây đen từ bốn phương tám hướng quần cuộn mà tới, tại đây mây đen phía dưới, ẩn dấu đi đến mãi không hết mạch nước ngầm. Lôi đỉnh lấp loé lẫn nhau xoắn lẫn, thiên binh thiên tướng tại đệ nhất thời khắc đến chiều ca thành trên không. Mu! Thần nhu gào thét. Một tòa lại một ngọn núi hư ảnh nổi lên. Hoàng Phi Hổ phía sau xuất hiện một đạo thần luân bao phủ tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa mỗi một hẻo lánh, nghĩ không ra cái thứ nhất nhảy ra cư nhiên là Hạo Thiên thống linh Thiên Đình đã ngoài ý liệu cũng hợp tình hợp lý làm cản nhân tộc Hả có thể nhúng chảng phong thần đại quyền, giết giết Thiên binh Thiên tướng gào thét vô số lưu quang hàng lâm sau đó thẳng hướng nhân tộc đô thành, Đế Tân. ngươi có biết tội của ngươi không? Càng thêm uy nghiêm âm thanh vang lên Hạo Thiên mang theo Thái Bạch Kim Tinh củng vô cùng vô tận Thiên binh Thiên tướng hàng lâm to lớn pháp thân xuất hiện chói mắt kim quang để cho người ta mắt mở không ra Thiên Đình. Bất quá là một cái tôm kép nhại nhép không nổi lên được bao lớn bọn nước đây là hồng hoang các đại thế lực trung nhân thức, mà chấm muốn làm đó là đem tầng này ngụy trang phá tan thành từng mảnh đây là. Mặc dù người đang ở hiện cảnh, nhưng thân là thiên đạo thánh nhân chuẩn đế, nhưng lại có một phần khó có thể tưởng tượng trong trong. Tại đây hồng hoang trong trời đất, không có người nào có thể chân chính đối với thánh nhân cấu thành ý hiệp, trước kia không có, hiện tại không có, về sau càng không có. Giết. Giết. Tiếng la giết nổi lên bốn phía. Chiêu ca thủ quân cùng thiên binh thiên tướng cư chiến, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra, đây là người cùng ngày lần đầu tiên giao phong. Thiên mệnh không thể trái cũng hoặc là nhân định thắng thiên cũng đem phân ra một cái cao thấp thiên binh thiên tướng lẫn nhau giữa tựa hồ có loại như có như không liên hệ bọn hắn khi thì hợp kích khi thì phân kích mỗi một lần đều vừa đúng thẳng vào chỗ yếu hại chi địa xem ra ngày này đỉnh chi bên trong có người tài ba thánh nhân nhìn rõ hưng hoang. một chút liền lấy xem thấu trong đó huyền bí đây là một tòa trận pháp các thiên binh thiên tướng có thể mượn nhờ trận pháp lực lượng thu hoạch được cường đại gia trì hiệu quả kết nối ba trọng thiên không sợ sinh tử dũng cảm tiến tới càng diệu là trong này còn thật nhiều biến hóa có thể làm cho địch nhân trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào sương là thiên la địa võng lên các thiên binh lớn tiếng bạo áp vô cùng cường ngạnh lực lượng quét sạch ra mở ra đến xem mỗi một chi lực lượng đều suy yếu đến cực hạn nhưng mà khi bọn hắn hội tụ vào một chỗ thời điểm đủ để khiếp sợ hổng hoang thiên địa không hổ là đi theo đạo tổ bên người đồng tử khó trách sẽ bổ nhiệm làm ngọc đế chỉ phần này thủ đoạn có thể tại dưới mí mắt phát triển ra cường đại như thế thế lực nắm giữ hiện nay quy mô cùng lực lượng đủ để chứng minh hắn đến tột cùng có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân tộc hạo kết đến dù là nắm giữ tam hoàng ngũ đế cũng vô pháp sửa đổi cuối cùng kết cục chỉ là đi qua việc này về sau. Thiên Đình cần gõ một phen mới tốt. Hiu hiu hiu, Tương Đạo quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả tòa triều ca thành tựa hồ thành một tòa cự đại lồng giam đế tân lạnh lùng nhìn. Tựa hồ đây hết thể đều không có quan hệ gì với hắn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả tính kế toàn bộ đều là hư giả, không thể phủ nhận Thiên Đạo thực lực rất mạnh, mạnh đến Nhân Đạo cùng Địa Đạo thêm đứng lên cũng khó có thể chống lại. Nhưng Thiên Đạo nội bộ lại không phải trong tưởng tượng như vậy đoàn kết. Thánh Nhân có Thánh Nhân tính kế, Thiên Đình có Thiên Đình tính kế, trừ Phi Đạo tổ Hà Lâm dùng tuyệt đối thực lực để bọn hắn hình thành một cố lực lượng, bằng không lẫn nhau giữa liền sẽ lẫn nhau tiêu hao bản thân cái này cũng là thiên đạo một loại ngăn được thủ đoạn phòng ngừa bọn hắn bao đoạn ông thị can sau lưng to lớn pháp luân không ngừng xoay quanh đó là vận mệnh hội tụ lực lượng minh ngông nhân tộc khí vận trường hà ra chỉ ở phía trên vô cùng khoáng đạt khí tức tràn ngập ra để vốn là cực kỳ cường đại đế tân càng thêm cường đại mấy phần võ thành vương lúc này không phong thần chờ đến khi nào tiếng nói vừa ra một tôn lại một tôn hư ảnh nổi lên như nghiêm túc quan sát có thể phát hiện đây đều là từ xưa đến nay đối nhân tộc có độ xuất cống hiến anh linh đây cũng là tại sao phải thắng trở về tam hoàng ngũ đế nguyên nhân Bởi vì tại Hỏa Vân Động bên trong cư trú rất nhiều nhân tộc tiên hiển, trong đó tuyệt đại bộ phận là lấy linh hồn tư thái tồn tại. Nhờ vào Tam Hoàng Ngũ Đế che chở mới một mực lưu lại Hồng Hoang tiên địa, cũng không có tiến về U Minh Đại Thiên Thế giới đây cũng là phòng ngừa địa đạo lớn mạnh một trong thủ đoạn. Thần. Tuân chỉ. Thần lưu bên trên hoàng phi hộ không người nói lấy, ngay sau đó hắn sau lưng xuất hiện một tôn đỉnh tiên lập địa hư ảnh. Hồng Hoang đại địa bên trên tất cả sơn nhảy cứng hoan hô đứng lên, vô biên vô hạn địa khí chen chúc mà tới. Thừa hành nhân hoàng ý chỉ. Đại phong Hồng Hoang sơn thần. Nhân tộc tiên hiền anh linh xin mời nhanh chóng trở về. Vô biên vô hạn nhân tộc khí vận từ Hồng hoang Đại địa các ngõ ngách gào thét mà tới, trong đó còn bao gồm 3.000 hàng xa giới bên trong nhân tộc khí vận cũng cùng nhau tụ đến Thiên Thiên Thần Linh Thái Sơn Đại Đế khó trách nhân tộc có thể trắng trận sắc phong sơn thần nguyên lai tất cả căn nguyên đều ở nơi này. Trong lúc vô tình, nhân tộc đã đoạt lấy trọng yếu như vậy một tôn thần vị đồng thời cũng là câu thông nhân tộc cùng ưu minh cầu đối. sắc phong thái sư văn trọng vì triều ca thành thành hoàng sắc phong mới đầu vì sơn thần về sau vì thổ địa lại đến về sau chính là thành hoàng. Đại lượng đại thương quan viên toàn bộ đều nắm giữ thành hoàng thân phận, trở thành một tôn điện hình quỷ thần. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại là người sống, hưởng thụ lấy nhân tộc khí vận giá trị, trở thành nhân đạo cùng địa đạo hai cỗ thế lực, cộng đồng chiếu cố lực lượng trung tiên, cũng chú định nâng lên đối kháng tiên đạo cỡ lớn địa đạo xuất thủ. Cục diện xa so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Rít. Rít. Chỉ quý vị, nhân đạo cùng địa đạo hai cỗ bản nguyên hội tụ, khiến cái này sơn thần, thổ địa cùng thành hoàng nắm giữ một phương lại một phương minh thổ, trở thành riêng phần mình thần vực. Che chở một phương máy tính, che chở một phương sinh linh cùng bọn hắn sau khi chết linh hồn, thu, huyền điệu thân hình tăng vọt, vô cùng hùng hậu người đến ý vị tràn ngập ra. từng người từng người thiên binh thiên tướng thân chịu trọng thương, mặc dù mạnh như hạo tiên, cũng bị bức bách ngừng lại. thiên đình chi chủ đã có nhã hướng tới, quả nhân sao dám lãnh đạo? tiếng nói vừa ra đế tân rút ra bên hông bội kiếm đối bầu trời chản tới, nhân đạo khí vận ra chỉ chỉ ra chỉ để một kiếm này lực lượng tăng vọt. ông, nhân tộc đế hậu pháp thân hiển hiện, khương vương hậu đối kiếm chỗ phương hướng hướng đi, càng cường đại lực lượng tuôn đi vào. vẹn, vẹn, vẹn vẹn một kích. Hạo Thiên liền bị đẩy lui hai bước, hai vị hoàng giả cờ chống tương đương, hồng hoàng chúng sinh mê dại. Ngọc hoàng đại đế tu hành bao nhiêu năm? Nhân hoàng tu hành bao nhiêu năm? Không phải là thiên về một bên nghiền ép sao? Một bên quan chiến chuẩn đề thánh nhân mày nhíu lại lên, sau đó thân hình trở thành nhạt, biến mất vô tung vô ảnh. Đế Tân mặc dù phát hiện hắn cử động, cũng không có ngăn cản, không phải là không muốn, mà là làm không được. Nhân hoàng uy vũ, ta vu tộc chính là vừa quát. Nhưng vào lúc này, không có đầu lâu hình thiên đi tới, nhìn hơi có một số trật vật Hạo Thiên, lộ ra mỉa mai ý cười đường đường thiên đỉnh chi chủ, rời lên tảng đá nện mình chân. Khi thật thật là tức cười. Chương 103. Sóng ngầm mấy liệt. Các phương nhu độ. Chương 103. Sóng ngầm mấy liệt. Các phương nhu độ. Ba Minh, yêu sư phụ. Một mực bế quan tiềm tu côn bằng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Theo lý thuyết trận này lược tiếp, bất kể thế nào phát triển đều khó có khả năng lan đến gần mình, nhưng là bây giờ nhìn thấy cùng trong tượng tựa hoàn toàn không giống. Nhân tộc quá mạnh, nhân đạo quá mạnh. Nhất định phải làm chút gì mới có thể bảo đảm mình có thể an toàn sống sót, cùng trong lòng bàn tay hoạch tâm lợi ích. Cuối cùng vẫn là năm đó yêu tộc làm quá tuyệt, cho tới hiện tại đứng tại bị động như thế của diện. Vô tộc còn có thể mượn nhờ địa đạo lực lượng cùng nhân tộc liên minh, nhưng yêu tộc không thể. Nói năng có khí phách thế nôn, liền tính đi ngang qua vô tận thời không cũng đinh tai nhức óc. Nhân yêu bất lưỡng lập. Song phương nhất định phải có một phương ngã xuống, một cái khác mới có thể dừng tay. Sở dĩ còn chưa giết hết thiên hạ yêu tộc, đó là bởi vì yêu tộc số lượng nhiều đến khó lấy tưởng tượng cùng nữ oa nương nương che chở. Cũng đừng quên nhân tộc cũng cùng nữ oa thánh nhân quan hệ. Loại này che chở có thể chỉ hoãn bao lâu thời gian trước mắt không được biết. Duy nhất có thể dựa vào, chỉ có mình. Yêu sư, bây giờ nhân tộc đã cường đại đến có thể cùng thiên đình xoay cổ tay chúng ta lại đem đi con đường nào? một tên yêu tướng không người hỏi thăm, hạ tử triều ca thành chi chiến bên trong cảm giác được vô cùng to lớn áp lực đó là một loại sâu tận xương tùy bên trong sợ hãi. năm đó có bao nhiêu phế lối, nhiều bá đạo, lúc này liền có nhiều tâm thần bất định, phong thần lượng kiếp đã phát sinh chất biến. chốc lát nhân đạo quật khởi, thế tất sẽ nên đón thanh toán. lúc đó thiên đạo tạo dựng đứng lên trật tự sẽ sụp đổ, người khác sẽ như thế nào tạm thời không suy nghĩ nhiều, nhưng yêu tộc hạ chẳng nhất định phi thường thê lương. nhân tộc muốn quật khởi cũng không có đơn giản như vậy, thiên đạo chú định như thế nào một câu nói xong. Mặc dù nói như vậy, nhưng côn bằng bao nhiêu ít lực lượng nhưng không được mà biết. Tại đây Hồng Hoang thiên Địa, Mình địch nhân cũng không thiếu. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có cư trú ở Ngũ Trang Quan trấn nguyên tử địa đạo, cũng tất nhiên sẽ nương theo lấy nhân đạo mà của thời, như vậy trấn nguyên tử sẽ hay không trở thành một tôn địa đạo thế nhân. Gấp gáp cảm giác xuất hiện, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, tìm một con đường sống. Chỉ là đầu này sinh lộ ở nơi nào nhưng không được mà biết. "Yêu sư, nhân tộc phải chăng cường có một số không bình thường?" Một tiên yêu tộc tướng lĩnh hỏi thăm. Câu nói này để tỉnh côn bằng sự tình quá mức khắc thường, liên biểu thị bên trong có vấn đề. chẳng lẽ nhân tộc sở dĩ cường đại như thế, cũng không phải là đến từ tự thân, mà là phương diện khác. ví dụ như nói cơ duyên, tất cả ấy nhiều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là phấn khởi cảm xúc, như nhân tộc phấn khởi, là bởi vì một cái cơ duyên. các ngươi có thể cường đại như thế, ta yêu sư phụ phải chăng cũng có thể như thế? bất quá thật sự là suy đoán như thế, nhất định phi thường không tốt tìm hiểu. các bộ nắm chặt thời gian huấn luyện, đồng thời điều động nhân thủ tìm kiếm bạch trạch đại thánh cùng tìm kiếm nhân tộc là có hay không có đại cơ duyên. cân bằng suy tư một hồi đối chúng yêu phân phó. Yêu tộc có thể dựa vào chỉ có mình, không biết những lão gia hỏa kia hiện tại đều trốn ở địa phương nào kéo dài hơi tàn. Tụ tập cùng một chỗ bao đoàn sưởi ấm chẳng lẽ không tốt sao? Lại nghĩ tới năm đó ân oán, mặt không khỏi trầm xuống. Có lẽ tại những cái kia đại thánh trong lòng, mình mới là cái kia muốn trừ chi cho thống quá yêu. Vâng. Bác Minh Hải vực, vô số yêu tộc đồng thời xuất động. Bọn hắn là vu yêu tranh bá thì giữ lại đầy đủ nhất một chi lực lượng, thực lực mạnh viễn siêu tưởng tượng. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, mười một vị kim tiên ngắm nhìn chiều ca thành phương hướng nhìn lần lượt từng được sách phong nhân tộc sân thần cảm giác được một cô vô cùng to lớn áp lực ngọc đỉnh chân nhân phát hiện sư tôn có mấy lần muốn xuất thủ lại nhịn được có rất nhiều đồ vật còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy ví dụ như nói chuẩn đề thánh nhân không phải liền là thừa dịp thiên đỉnh tiến đánh triều ca thành thời điểm chuẩn đi sao trực tiếp tập kích không thể làm nội bộ tan rã mới là vương đạo ban đầu nữ hoa thánh nhân tạo ra con người thời điểm đem thế gian tất cả thiện ác đều dung nhập đi vào này mới khiến nhân tộc có cường đại như thế tiềm lực cùng lực lượng đồng thời bọn hắn địch nhân cũng thường thường đến từ nội bộ càng đến từ thân thể bọn họ bên trong ác đây cũng là vì cái gì đắc kỷ sẽ bị hồ yêu đoạt sáng nguyên nhân nhân tộc đại thế đã thành muốn trực tiếp tập kích bất ngờ đã không thể làm vì kế hoạch hôm nay hẳn là gia tốc phổ biến lấy chu đại thương kế sách một thanh âm vang lên nguyên thủy thánh nhân bên cạnh xuất hiện một đạo thân ảnh gặp qua sư bá sư bá thanh an mười một vị kim tiền không mình hành lễ lao tử ánh mắt đỏ mắt sau đó hơi nhíu lên lông mày thánh nhân nhìn rõ hừng hăng tất cả mọi chuyện tất cả đều bày ra thái ất chỗ nơi nào sư đệ đã tiến về chân đường quan thu nữ a sư thúc tòa hạ hộ pháp đồng tử linh châu tự chuyển thế chi thân na cha làm đồ đệ Quảng thanh tử cung kính hồi phục. Thanh hương, từ hàng, phổ hiền đám người nhìn một phía, tựa hồ đang tại đang mong đợi cái gì, nhưng mà lại cũng không có nhìn thấy quen thuộc thân ảnh. Tâm lý không khỏi một trận khinh bị đường đường nhân giáo dòng độc đinh đường đường nhân giáo đại sư minh. Danh xương tam giáo đại sư minh. Kết quả không có tới. hắn tại trốn cái gì? Đang sợ cái gì? Lại tại kiên kỵ lấy cái gì? Tốt một cái trần đường quan tổng binh lý tĩnh. Tốt một cái nhân tộc. Tiếng nói vừa ra. Quảng thanh tử giận tí mặt. Tại sư Tôn cùng sư bá trước mặt Thất Thố Đường Đường xiển giáo một trong thập nhị kim tiên thái ất chân nhân, tiến về Trần Đường Quan Thu Đồ không chỉ có không có nhận phải có lễ ngộ, ngược lại bị nhốt rồi. Thật sự cho rằng chúng ta là bù nặn sao? Cũng hoặc là coi là các ngươi đã cường đại đến có thể cùng Triệt giáo đánh đồng tình trạng. Tứ Hải Long tộc đang tại tiến đánh Trần Đường Quan, Thái ất ít ngày nữa liền sẽ thoát khốn, các ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Nguyên Thủy Thánh nhân trả lời một câu, xem như chân an đám đệ tử cảm xúc. Sau đó lời nói xoay chuyển đối Ngọc đỉnh chân nhân phân phó, việc này qua đi, nhân hoàng chắc chắn sẽ khởi binh tiến đánh Tây Kỳ, để ngươi đệ tử xuống núi giúp đỡ một chút sức lực. Tuân sư Tôn Pháp Chỉ, Ngọc đỉnh sửng sốt một chút, nghĩ không ra nhanh như vậy liền muốn để Dương Tiên xuống núi. Hưu Tâm nói hai câu, lại nghĩ tới hiện nay thế cục, chỉ có thể đem bên miệng nói nuốt xuống. Không có Khương Tử Nha, rất nhiều chuyện đều trở nên vô cùng bị động. Cộng thêm thân công báo không có tin tức để vốn là khó giải quyết thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Sớm xuống núi cũng là có chút bất đắc dĩ, bằng không bèn bèn lấy Tây Kỳ điểm này lực lượng, căn bản là không chống được thời gian quá dài. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ ý dưới, Ngọc đỉnh con mình hành lễ quay người đi ra đại điện. Gấp rút tiếp viện Tây Kỳ đã cấp bách, chỉ có mau chóng buộc lên nhân tộc nội bộ chiến tranh. Ở bên trong bên ngoài hai cỗ lực lượng giáp công dưới, mới có thể một lần nữa đem Tam Hoàng Ngũ Đế khốn tại họa vận động. Nhìn rời đi bóng lưng, quảng thành tử tựa hầu nghĩ tới điều gì đối sư Tôn cùng sư Bá không mình hành lễ. Ngay sau đó cũng quay người rời đi, làm càng thêm quan trọng sự tình. Na tra sự tình đã thành kết cục đã định, nhưng lại cũng không phải là biểu thị không thể mượn đao giết người để nhân tộc cùng triệt giáo lên ma sát, đặt đến lẫn nhau tiêu hao mục đích, chẳng phải là càng tốt hơn một chút. Càng huống hồ còn có một quân cờ, cũng cần thúc dục một hai. Chương 104: Thiên đình bại lui, nhân định thắng thiên. Chương 104: Thiên đình bại lui nhân định thăng thiên, triều ca thành trên không, mây đen dày đặc sấm sét vang dội. Tại nguyên bản kế hoạch bên trong, thiên đình muốn sắc phong hồng hoang đại địa bên trên sơn thần, thì cần muốn một tôn thái sơn đại đế, mà tôn này thái sơn đại đế nhất định phải đến từ nhân tộc. võ thành vương hoàng phi hổ đó là tốt nhất nhân tuyển, chỉ là thiên tính và tính, không tính được tới hắn là một tôn tiên tiên thần linh. không chỉ có không có mượn nhờ phong thần bảng lực lượng trở thành hậu thiên thần linh, ngược lại mượn nhờ nhân đạo lực lượng, trước một bước cẩm tới phong thần quyền lực. thiên đình phong thiên thần, nhân đạo đất phong thần nhân thần địa đạo phong âm thần, mà phong thần lượng kiếp ý nghĩa, ngoại trừ điền vào chỗ chống thần vị bên ngoài đó là đem thiên địa nhân tam thần phong thần quyền lực toàn bộ quy về trong tay, nhưng tất cả mọi thứ cũng thay đổi, tương đương với tử trong tay chém đứt một bà phong thần quyền hành, làm sao không giận? Hiu hiu hiu, ngàn vạn quang mang toàn bộ vỡ ra, trời đất sáng sủa mặt trời trói trang trên không, lại xuất hiện một khoa lại một khoa tinh thần, vô số ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, huỳnh thiên trong đôi mắt càng là hiện ra vẻ điên cuồng cảm xúc, chu thiên tinh đấu đại trận, năm đó cùng yêu tộc thiên đình lẫn nhau công phạt thời điểm, có thể không ăn ít tòa đại trận này đau khổ, nghĩ không gian ngọc hoàng đại đế thế mà đem trận này hoàn mỹ phục chế đi ra. Tam Hoàng Ngũ Đế còn không theo chấm, nhanh chóng trở về hỏa Vận động. Hạo Thiên lạnh lùng nói lấy, vô tận uy nghiêm tràn ngập ra, đứng tại ngàn vạn dưới ánh sao, cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Một cô bảng bạc lực lượng quét sạch, trong vương cung, một chỗ liên miên rẽ cung điện rơi xuống. Cư trú ở bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế nhóm lại có loại bị bắt cảm giác, đây cũng không phải là Hạo Thiên lực lượng một người mà là Thiên Đạo lực lượng. Làm càn, quả nhân đô thành, há có thể từ các ngươi những này tôn tếp nhai nếp trên nhảy dưới tránh? Sau lưng nhân Hoàng Pháp Thân tăng vọt, vô tận nhân tộc khí vận hòa tan vào đến, sau đó đại địa khí mạnh chen trúc mà tới. Thổ địa, Sơn Thần, thành hoàng phía sau hiện ra thần luân, toàn bộ gia chỉ đến đế tân trên thân. Thu. Tất cả lực lượng dung nhập huyền điệu bên trong. Nhân đạo cùng thiên đạo triển khai chính diện giao phong đứng tại trong biển máu minh hà lão tổ, khóe miệng hơi nhếch lên, một cột máu phóng lên tận trời, xuyên qua u minh thế giới thuận theo thái sơn chỉ dẫn tràn vào chiều ca thành trên không. Wen, Wen. Địa đạo bản nguyên. Nhân đạo chi lực đồng thời đụng vào Chu Thiên tinh đấu đại trận. Giết. Tổng tiến công kèn lệnh vang lên. Hình Thiên một tay cầm phấn một tay cầm phủ, mang theo vu tộc binh sĩ trùng trùng điệp điệp nhào về phía trên không, lại bị hoàng phi hổ chặn lại chỉ thấy hắn vung vẩy trong tay lệnh kỳ thành bên ngoài xuất hiện bốn chi vô biên vô tận khổng lồ phương trận đây là đã sớm mai phục tốt chủ lực liền lợi đến bọn hắn vào cuộc. vốn cho rằng vây khốn là thánh nhân nghĩ không ra chân chính giao chiến cư nhiên là thiên đỉnh. nào có để khách nhân ra trận giết địch đạo lý uy nghiêm âm thanh quái động từ trên bầu trời đi tam hoàng ngũ đế chùa ở lan tràn thiên đạo xiềng xích toàn bộ sụp đổ tại nhân đạo cùng địa đạo hai cố lực lượng phía dưới kéo dài tới móng vuốt bị gãnh gượng chặn đứt Phúc. tim loạn loạn hạ thiên phun ra một ngụm máu tươi liền tính hình thiên phạt thiên thời điểm cũng chưa nhận bất cứ thương tổn gì nghĩ không ra tại đây nho nhỏ nhân tộc đô thành, thế mà lật ra thuyền. Bệ hạ, bảo hộ bệ hạ, nhanh chóng bảo hộ bệ hạ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận phá, các thiên binh thiên tướng loạn thành một bầy. Nhìn bọn hắn hạo thiên tâm lý hiện ra vô tận lửa giận, nhưng hắn biết như giờ phút này không lùi, sẽ có càng lớn nguy hiểm. Nhân đạo cùng địa đạo đã kết minh, giữa bọn hắn bù đắp nhau. Dựa vào một cái thể sắc một dạng thiên đình. dựa vào một cái tàn phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận. La không có cách nào đem Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tôi lại vận động đáng chết. Nếu ta thiên đỉnh chúng thần tệ tụ, chư vị chính thần tất cả đều quý vị. Tại sao có thể có lúc này quất đụ Nói tới nói lui vẫn là đây phong thần lượng kiếp quá chậm, chỉ lên bảng một cái khương tử nhà, bảng không một trận chiến này tất nhiên là một tình cảnh khác. Thu. Một cái huyền điểu hiện hiện, Bàng bạc nhân tộc khí vận quần quần mà tới, càng thêm cường đại lực lượng, đang lấy cực nhanh tốc độ nổi lên. Mời bệ hạ trở về thiên đình. Thái Bạch Kim tinh gấp, ở chỗ này cùng nhân hoàng giao phong là nhất không sáng suốt lựa chọn, đã thế cục không thuận, vậy liền hẳn là quá quyết rời đi. Về phần cái gọi là mặt mũi có đôi khi cũng không có trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Keng. Tiếng trống khuy động. Bầu trời bên trong bay đến một chùm quạ mang. Giao chỉ xuất thủ mặc dù tâm lý phi thường không cam lòng, hạ Thiên chỉ có thể thật sâu nhìn một chút đế tân truyền đạt rút quân mệnh lệnh. Lần này Giao Phong không có đem nhân đạo áp đảo, về sau sẽ càng thêm gian nan. Những cái kia các thánh nhân đang làm cái gì? Vì cái gì không có gia nhập đến trong cuộc chiến tranh này? Chuyện cho tới bây giờ đã đóng gư đến thiên đạo căn bản lợi ích. Một kia oán độc cảm xúc hiện hiện. Mặc dù trước kia cũng oán hận qua những ngày thánh nhân, nhưng không có giờ phút này như vậy nồng đậm. Thiên đình dựa vào thiên đạo trình độ cao hơn nhiều thánh nhân, tại một số thời khắc cũng không phải là hoàn toàn mù lòng. Thánh nhân bất tử đạo tặc không ngừng. Vô tận tuế nguyệt sau đó không có thánh thời đại mới là tốt nhất thời cơ. Nhưng mà đây hết thảy điều kiện tiên quyết là thiên đạo nhất định phải càng ngày càng mạnh thế, như trái lại bị người đạo cùng địa đạo áp chế, như vậy tất cả mọi thứ đều sẽ không còn tồn tại. Rút lui, rút lui. Âm thanh liên tiếp. Những thiên binh này thiên tướng đến thời điểm uy phong lẫm lẫm, đi thời điểm chạy trốn chết, hình thành cực kỳ mãnh liệt so sánh, cũng lộ ra có một số buồn cười. Thiên đình suy yếu tại lúc này lộ rõ. Tất cả thánh nhân sắc mặt âm trầm xuống, chỉ là bọn hắn trong lòng đến tận cùng như thế nào đam chiêu suy nghĩ, nhưng không được mà biết. Những năm này càng là tu hành càng phát ra chắc chắn, cũng bị hồng mông tử khí tạo nên mình, mà là mình thực lực đã đạt đến hiện nay độ cao, thiên đạo không thể không hợp nhất. Bằng không vì sao đồng dạng thu hoạch được hồng mông tử khí hồng vân sẽ chết thảm đức không xứng vị, thực lực không đủ. Chính như hạo thiên suy nghĩ đồng dạng, bọn hắn lợi ích nhất trí, cũng không nguyện ý nhìn lên trời đạo uy nghiêm bị hao tổn. Nhưng là lợi ích cùng lợi ích, lại có một chút khác nhau. Thiên đạo bị hao tổn, thiên đỉnh cùng thánh nhân đều sẽ bị hao tổn, chỉ bất quá cái trước tổn thất càng lớn, người sau tổn thất mặc dù đại nhưng còn xa không bằng trước giả. Cái gì thiên đạo chủ định, về sau chỉ có nhân định thắng thiên. Nhìn chạy trối chết thân ảnh, Đế Tân Hào khí ngất trời nói lấy. Trên không huyền điểu thân hình tăng vọt, nhân đạo khôi phục lấy không thể lịnh. Từng người từng người nhân tộc binh sĩ không có truy kích, không phải bọn hắn không muốn truy kích, mà là làm không được. Tại chiều này ca thành còn có nhân đạo khí vận, bất kể chi phí gia trị, chỉ khi nào rời đi khu vực này, liền sẽ đánh về nguyên hình vô pháp động đậy. Giữa song phương, Như cũ có cực lớn chiến lệnh, càng huống hồ giờ phút này nhân đạo cũng không phải là hoàn toàn đại nhất thống, tại đây đại nhất thống mặt ngoài phía dưới, có mấy tự không hết mạch nước ngầm, chỉ có đem toàn bộ biến mất, mới có thể mở ra chân chính phạt tiên chi chiến trong đôi mắt hiện ra nồng đậm chiến ý hạo thiên có thể nhúng tràm hồng hoang đại địa. Ta nhân tộc vì sao nhúng tràm không được thiên đỉnh? Tam hoàng ngũ đế vì sao lại không thể nhập chủ thiên đỉnh? Thiên đạo có thể chủ định, nhân đạo liền không thể chủ định sao? Chương 105: Thay mận đổi đạo. Đắc kỷ vào chiều ca. Chương 105: Thay mận đổi đạo. Đắc kỷ vào chiều ca. Cờ sĩ pháp phối, Khổng lồ đội ngũ đi chiều ca thành phương hướng nhanh chóng tiến lên. Trong xe ngựa có một cái tuyệt mỹ nữ nhân, vì đạt được nàng bạo phát qua một trận chiến. Tranh. Nàng mơ mịt nhìn bốn phía, lộ ra ưu sầu thần sắc. Hồng hoàng đại địa sao mà rộng lớn nhân tộc trong khoảng thời gian này mặc dù phát sinh liên tiếp sự tình nhưng lại cũng không có ngay đầu tiên truyền lại đến mỗi người tộc thế lực trong hai tiểu thư ta nghe nói ở ngoài thành có một ngọn núi tên là bình thường sơn trên núi có một tòa miếu tên là bình thường miếu trong miếu có một bức tượng thần tên là bình thường đại tiên nếu không chúng ta đi dâng một nén nhang nhìn xem là có hay không có thần khí như vậy hơn nữa còn nghe nói đại vương cùng vương hậu cơ hồ mỗi ngày đều đi qua ngay tại đội ngũ sắp đến chiều ca thành thời điểm một tên thị nữ mặt đầy hưng phấn hỏi thăm nữ nhân lắc đầu nàng chân mày hơi nhíu lại tựa hồ đang tại tiếp nhận cực lớn áp lực Nơi này lẽ ra không nên là nàng đến địa phương, phụ thân cũng không muốn đem mình đưa đến nơi này. La View hồn cùng phí trọng hai người, triệu tập xung quanh binh mã tiến đánh Ký Châu thành lúc này mới không thể không đến đây trở thành vương nữ nhân. Tương lai vận mệnh như thế nào? Không dám tưởng tượng. Cũng hoặc là nói sớm đã gây mất bất kỳ tưởng niệm, tự nhiên cũng không có bất kỳ chờ mong cùng truy cầu. Chi, cách đó không xa một đôi mắt đang theo dõi nơi này, nó là cư trú ở hiên viên trong mộ hồ ly, cùng hiên viên hoàng đế có mấy phần nguồn gốc. Cũng chính bởi vì những ngày nguồn gốc, mới có thể một mực theo ở phía sau, cũng không có bị người tập khí vận phản vệ đoạt xá là thánh mộ nữ hoa nương nương bàn giao nhiệm vụ hiệp trợ xỉn giáo hoàn thành phong thần lượng tiếp bại hoại đại thương khí vận lúc đó công đức viên mãn không thiếu được thụ phong một tôn chính thần chi vị như thế mỹ xoa đã rơi xuống mình trên đầu tự nhiên muốn tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ thưởng thụ lấy không hết vinh hoa thu hoạch được vô thượng quyền hành. bình thường sơn bình thường miếu. khi thật thần kỳ ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm chiếc xe ngược kia nồng đậm đến cực hạn nhân tộc khí vận hội tụ thành một đạo người khoác khôi giáp binh sĩ thân ảnh mang đến cho mình hẳn phải chết khí tức đoạt sáng vượt qua xa trong tưởng tượng đơn giản như vậy bất quá ta có thánh mẫu nữ oa nương nương ban cho pháp chỉ Nho nhỏ nhân tộc khí vận lại sao dám tại thánh nhân trước mặt làm càn? Càng nghĩ trong lòng lực lượng càng đủ, hạ quyết tâm chuẩn bị xuất thủ đoạt xá. Ông. Nhưng vào lúc này nhân tộc khí vận tăng vọt. Hồ Ly tinh bị dọa, nó cử động cũng bị gáng gượng đánh gãy. Vì sao chỉ trệ không tiến? Tiên tâm lớn mật đi, vô luận chuyện gì tự có bản đạo giúp ngươi chịu trách nhiệm. Một thanh âm ở bên tai vờn quanh, bằng bạc lực lượng viễn siêu hắn tưởng tượng. Hồ Ly tinh ngây ngẩn cả người, cũng không có kịp phản ứng. Tiên giáo tiên nhân, thập nhị kim tiên đứng đầu, quản thanh tử thượng tiên, tuấn thượng tiên pháp chỉ, tiểu yêu đây liền tiến đến đoạt xá. Hồ Ly Tinh vui mừng quá đỗi, vội vàng vui sướng đi xe ngựa phương hướng phi nước đại. Hắn có dự cảm, nếu không mau chóng hành động liền không có cơ hội. Nhân tộc khí vận hình thành hộ vệ rút kiếm. Hồ Ly Tinh cảm giác được tử vong khí tức, nhưng mà sau một khắc, hắn liền ngừng cử động, quảng thành tử trước một bước đến phía trước, định trụ cái kia một đạo khí vận. Yêu nghiệt to gan. Trên đi, nhân tộc khí vận hình thành hộ vệ, tựa như nắm giữ thần trí lớn tiếng bạo á đạo thanh niên này đồng thời xuất hiện tại Hồ Ly Tinh cùng quảng thành tử ở sâu trong nội tâm. Về phần địa phương khác không có bất kỳ cái gì tiếng vang, Phúc. phun ra một ngụm máu tươi. Dù là nhân đạo khí vận bị định trụ nó như cũng bị trọng thương, quảng thanh tử cũng tốt không được bao nhiêu, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nghĩ không ra từ khi tam hoàng ngũ đế trở về, nhân hoàng đế tân đánh lui thiên đỉnh công kích, nhân đạo khí vận thế mà cường ngạnh đến tình trạng như thế, cảm giác cấp bách hiện hiện, nếu như không nhanh chóng phổ biến kế hoạch suy yếu nhân tộc lực lượng, như vậy không cần bao lâu thời gian, lấy nhân tộc tốc độ phát triển, rất nhanh liền sẽ có sức tự vệ, thậm chí cùng thiên đạo lẫn nhau chống lại đây là chúng ta không thể chịu được, nhanh đi, nhìn sững sờ hồ ly tinh, hắn nhịn không được thấp giọng quát lớn, thành bại tại đây dơ lên, sao có thể tùy tiện lùi bước? Huống hồ càng đi về trước nhân đạo tỷ lệ liền càng dày đặc, độ khó cũng liền càng lớn, tại như vậy lễ mà lễ mề đừng nói mình. Mặc dù nữ hoa thánh nhân tới, cũng đem không làm nên chuyện gì. Chi, ngay tại bổ nhào qua trong nháy mắt, xe ngựa cùng đội ngũ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn thân ở tại một tòa bình thường sơn trước mặt, bốn phía đảo mắt có thể phát hiện tất cả sơn đồng dạng, cao nhất dạng đại nhất dạng dài, thậm chí ngay cả phía trên tạp một cỏ dại cũng giống như lúc. Hồ ly đã bối rối. Nơi này có loại chết đồng dạng yên tĩnh, không chỉ có không có người, càng là ngay cả điệu cùng trùng đều không có. Quản Thanh tử sợ ngẩng người, Hắn vội vàng suy tính nơi này tình huống, nhưng mà vô luận như thế nào suy tính, thiên đạo từ đầu đến cuối không có phản ứng, phản phất sở tu hành đồ vật toàn bộ mất hiệu lực. Nơi này là địa phương nào? Chờ chút, nghiêm túc quan sát xung quanh cảnh tượng, hắn kinh ngạc phát hiện mình thân ở tại một cái cực kỳ đặc biệt địa phương. Lần đầu có thể phát hiện một đầu mối không gian bên trên có giống như lúc dây núi, túi đầu cũng có thể phát hiện đồng dạng tọa độ không gian, vô số không gian bị chia cắt thành từng cái độc lập tồn tại, mà mỗi một phần độc lập tồn tại bên trong đều là giống như lốc cảnh tượng. Muốn đi ra ngoài nhất định phải vượt qua những cái kia tọa độ không gian mới có thể trở về hùng hoang cả ngươi trong nháy mắt không xong, nơi này rõ ràng tồn tại ở hưng hoang, nhưng lại không thuộc về hưng hoang, càng không thuộc về hỗn độn đường nói mình. liên tính thánh nhân đến, chỉ sợ cũng phải bắt ngủ. bị gai bấy, có thể đến tột cùng bị ai tính kế, nhưng lại nói không ra, lật khắp hồng hoang chỉ có mấy loại khả năng. thứ nhất, nhân hoàng, thứ hai, lục đạo luân hồi chỗ sâu hậu thổ bình tâm nương nương, thứ ba, triệt giáo, giáo chủ, thông thiên sư tuệ, chẳng lẽ là thông thiên sư thúc làm? nhân hoàng mới vừa cùng thiên đình một trận chiến, không có khả năng có thời gian, có tinh lực bố trí ra như thế khốn cũ về phân hậu thổ bình tâm nương nương bị khốn ở u minh thế giới lục đạo luân hồi thì càng không thể nào. Chỉ là lấy thông thiên sư thúc tính cách, càng nghĩ càng phiền muộn, cuối cùng biến thành mặt khổ qua. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền rời đi nơi này. Không phải mình đi ra ngoài, mà là bị một cố vị nạn lực lượng lấy cực kỳ ghét bỏ phương thức vứt ra. Ta đường đường xiển giáo đại sư huynh, xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, hiền viên nhân hoàng đế sư, thế mà cũng có bị ghét bỏ một ngày Không gian đặc thù bên trong giang tiểu ngư, biểu thị đối với loại này không thể lên hương đòi thưởng tiền độ chơi, người nào thích để ý tới ai để ý tới đi vốn cho rằng là một đầu chất lượng tốt dê, nghĩ không ra là một cây cỏ dại, lãng phí ta biểu lộ. hệ thống, người ta quảng thành tử rõ ràng là có thân phận có địa vị người, làm sao lại không thể lên thơm? Giang tiểu ngư hơi có một số không cao hứng hỏi thăm tôn kính ký chủ, cũng không phải là mỗi người, mỗi cái sinh linh đều có thể dân hương. có ít người chú định không có dân hương tư cách, trừ phi phát sinh trên căn bản biến hóa, bằng không chính là phi công. cái gì là trên căn bản biến hóa? Giang tiểu ngư nghi hoặc mời ký chủ tự mình thăm dò, nghị không gia hắn thế mà còn cao lãnh đi lên. Giang Tiểu Ngư cũng không hỏi tới nữa, hắn ánh mắt rơi xuống cái kia một con ngựa, trên xe cũng tựa như như trường lang đội ngũ, sau đó vừa nhìn về phía một nơi, đó chính là thông thiên chỗ tu hành. Gia hỏa kia, không phải cũng là không thể lên tông không, chương 106. Dân Hương. Thiên Thiên Linh Bảo trăm địa đồ. Chương 106. Dân Hương. Thiên Thiên Linh Bảo trăm địa đồ. Xe ngựa tiếp tục cuồn cuộn hướng về phía trước, ngồi ở bên trong người cũng không biết, nàng đã tạm thời vượt qua một trận nguy cơ sinh tử. Chỉ là vén ra một góc ngắm nhìn bên ngoài cảnh tượng, nhìn cái kia từng tòa cơ hồ hoàn toàn tương tự sơn, kinh ngạc nói không ra lời. Tiếng người huyên náo đám người tựa như thủy triều. Vị tiểu thư này, xem xét ngươi chính là nơi khác đến đi, muốn nói chúng ta đây Bình thường Sơn có thể thần kỳ. Có người không có hải tử, rấn một nén nhang, đảm bảo có hải tử. Có người mất đi đồ vật, rấn một nén nhang, không chỉ có thể đem đồ vật tìm trở về, nói không chính xác còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đủ loại âm thanh liên tiếp. Một người từ trong đám người đi ra, sau đó đi xe ngựa phương hướng nhanh chóng chạy tới. "Tiểu thư, ta hỏi thăm rõ ràng, ngọn núi này giống như so với chúng ta nghe được còn thần kỳ hơn." Nha Hoàn mặt đầy hưng phấn nói lấy. Nhếch ông mắt dê sao biết không phải phúc cố sự. Cầu tử cố sự, hiếu tử cầu y cố sự. Toàn bộ một mạch nói ra, mặc dù có chút tại trên đường liền đã nghe nói qua, nhưng còn lâu mới có được giờ phút này nghe như vậy toàn diện. Tô Đát Kỷ nghe nghe không khỏi nghe ngây người. Đạp đạp đạp. Bước chân chậm rãi đến. Một đoàn người xuống xe ngựa đi sơn bên trên đi tới. Mới vừa đi tới giữa sơn núi, đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thời điểm, lại phát hiện đám người ngừng lại. Thuận theo bọn hắn xuyên qua một đầu bí ẩn đường nhỏ, nhìn thấy một tòa phủ thông không thể lại phủ thông miếu. Tâm lý hơi nghi hoặc một chút, như thế tiểu miếu lại như thế nào đem khổng lồ như vậy đám người toàn bộ đặt vào thật chẳng lẽ cùng những người kia nói đồng dạng? ngôi miếu này có đại năng tồn tại, sửa sang một chút quần áo, xác nhận mình không có bất kỳ cái gì thất lễ địa phương, lúc này mới đi về phía trước. Hồng hoang đại địa thần, phàm tặc ư, tự nhiên không thể thiếu đưa thích dạo chơi nhân gian tu sĩ. Hương khí tràn ngập ra, rõ ràng nơi này đứng mười mấy người, nhưng không có nửa điểm bổ nào âm thanh, bọn hắn xếp thành một đầu hàng dài, cầm hương cung kính cắm vào lư hương bên trong. nếu là nghiêm túc lắng nghe, có thể nghe được bọn hắn một mạc nguyện vọng. người cả đời bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, chỗ kinh lịch thống khổ lại tuyệt không thiếu, từ hài nhi thời kỳ đến tử vong cần đi qua sinh lão bệnh tử, ái hận tình kiệu rất nhiều cửa ải. nghĩ đi nghĩ lại thần sắc dần dần hạ xuống đứng lên. trong đầu hiện ra phụ thân thân ảnh, hắn vì không để cho mình triệu bái ca thành, nguyện ý khởi binh phản thương dùng vũ lực chống lại, nhưng mà đổi lấy lại là một trận đao binh thay hoạn. bá đạo, bạo ngược, thành đế tân đại danh tử, nàng đối với tương lai tràn đầy mê mang, sợ hãi cùng tâm thần bất định. trong tay cầm một nén hương, sau đó đem nấm lửa, nhìn chầm trầm dâng lên gói, tựa hồ có ký thác cùng một chút an tâm cảm giác. nhìn đây một tôn phổ thông không thể lại phổ thông tượng đất pho tượng, phía trên còn có kim vấn dụng rõ ràng có một số tàn phá lại ẩn chứa làm cho người tin phục lực lượng kiểm tra đến đại khí vận giả dân hương thương hỏa chín bởi vì nên đại khí vận giả vì đại thương ký châu hầu chi nữ tô đắc kỷ lại cũng không bị đoạt xá ngài thu hoạch được đặc biệt ban thưởng gấp trăm lần bạo kích bên trong thu hoạch được tiên tiên linh bảo trăm đẹp đồ tô đắc kỷ chuyên môn ban cho tín đồ sau có thể đạt được mười lần ních lợi Giang tiểu ngư ánh mắt xuyên qua không gian đặc thù rơi xuống miếu bên trong nhìn thấy là một cái tuyệt mỹ mỹ nhân giờ phút này hắn không có bị hồ ly tinh đoạt xá đây điểm ngược lại để người có một số ngoài ý muốn dựa theo phong thần diễn nghĩa kịch bản Tô Đắc Kỷ đội xe sớm đã bị đoạt xác. Có thể sự tình không chỉ có không có phát sinh, nàng còn tới đến miếu bên trong, đây biểu thị Hửng Hoang Thiên Địa đã phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ vừa rồi nhìn thấy hồ ly tinh, đó là hiên viên trong mộ yêu? Bởi vì hệ thống biểu hiện đây đều là kẻ vô duyên, cũng không có quan tâm quá nhiều. Nhìn Tô Đắc Kỷ lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Nếu như nói phong thần diễn nghĩa bên trong ai vô tội nhất, cũng có thể cho ra vô số cái đáp án, Tô Đắc Kỷ hiện nhiên là một cái vô tội người bị hại. Nàng ra sân chỉ là vì thành toàn hồ ly tinh. Bất quá bây giờ tất cả mọi thứ cũng thay đổi, nữ nhân này sẽ quyết định thuộc về mình cả đời. Vĩ nạn lực lượng hàng lâm. Ngay tại Tô Đát Kỷ chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, trước mắt cảnh tượng phát sinh biến hóa, vô số ngôi sao lóe ra chói mắt quang mang, bàng bạc khí tức quét sạch mỗi một hẻo lẫnh. Nguy nga, hùng cổ, bất hủ. Ngay phía trước là một đạo cực kỳ phổ thông bóng lưng, nhưng nghiêm túc quan sát có thể phát hiện đây đạo bóng lưng cùng nhiều bên trong tượng đất pho tượng có 8 9 phần chỗ tương tự. Người đã có thể tới nơi đây dân hương, liền biểu thị cùng ta hữu duyên. Âm thanh tại từng khỏa tinh thần bên trong vang lên, quét sạch chỗ này không gian mỗi một tốc nơi hiểu lẫnh. Tô Đắc Kỷ phục chi tâm linh, khẩn cầu bình thường đại tiên cứu ta. Tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyện thời khắc đi theo khoảng phục thị. Ngươi nếu không vào triều ca thành, nhân đạo liền không được viên mãn. Đây là ngươi sứ mệnh, càng là ngươi mệnh. Ta có một bảo có thể bàn cho ngươi, như thời khắc lĩnh hội có lẽ có thể hộ ngươi chu toàn. Giang tiểu ngư không hề bị lay động. Dạng này mỹ nhân nếu như đặt ở không có xuyên qua trước đã sớm hấp tấp đuổi theo. Nhưng nơi này là Hưng hoang Tô Đát kỷ vận mệnh là từ các thánh nhân một tay tạo thành, mà hồ ly tinh bất quá là đẩy tại phía trước nhất quân cờ, ta loại này tiểu cặn bã làm sao có thể cùng bọn hắn xoay cổ tay. Cấu một điểm không tốt sao? Chí ít có thể sống được lâu một chút. Đại tiên, đại tiên, đại tiên. tô đắt kỳ gấp. Nhưng mà sau một khắc trước mắt cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa, đã xuất hiện tại miếu bên trong. Tất cả tinh thần biến mất không thấy gì nữa, tựa như một giấc mộng. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ông, tuyệt mỹ bức tranh hiện lên đi ra ở trước mắt chậm chậm triển khai. Càng thêm kỳ diệu là mình thế mà cùng nó thành lập liên hệ, mà mối liên hệ này phảng phất bẩm sinh đồng dạng. Bên trong mỹ nhân đến không hết, mỗi một vị mỹ nhân đều có một loại đặc biệt năng lực. Mỗi giải tỏa một vị, Minh Liên có thể thu hoạch được một loại gia trì đồng thời cũng có khống địch, giết địch hiệu quả. Như nghiêm túc cảm ngộ có thể phát hiện bên trong chỗ thần kỳ, không phải răm ba câu liền có thể đem nói ra. Trong lúc nhất thời tâm lý ngũ vị tạt trần, quay người nhìn về phía bình thường tượng đất pho tượng, cầm lấy một nén hương nhóm lửa về sau, lấy cực kỳ thành kính tư thái không mình hành lễ. Khi đem hương cắm vào lư hương bên trong, chỉ để lại thở dài một tiếng. Minh cung bình thường đại tiên duyên phận vẫn là quá nông cạn, bằng không tại bậc này tồn tại bên cạnh hầu hạ. Những cái kia đau khổ như thế nào lại hàng lâm ở trên người? Đưa tay chột một cái. Bức tranh trở thành nhạt sau đó biến mất vô tung vô ảnh, dung nhập vào nàng thân thể bên trong. Từ đó cắt ra bắt đầu không còn là cái kia cơ khổ không nơi nương tựa tiểu nữ nhân, mà là nắm giữ một điểm tự vệ lực lượng cứng. giả, vô luận là ai, chỉ cần dám tùy ý trả đả mình, liền sẽ nỗ lực phải có đại giới ngài đã xem tiên thiên linh bảo trăm đẹp đồ ban cho tín đồ tô đắt kỳ ích lợi đồng bộ, 10 lần bạo kích ngài thu hoạch được hỗn độn trí bảo mỹ nhân đồ. Một bước độ chậm rãi nổi lên. Nghiêm túc tính một chút, mình thu hoạch được hỗn độn trí bảo tựa hồ hơi nhiều, nó ở bên trong tính không được mạnh cỡ nào, nhiều nhất cũng chỉ là một cái góp đủ số, sau đó liền không còn quan tâm quá nhiều. Chương 107. Bảo đồ hiền uy. Hồ ly tinh gặp nạn. Chương 107. Bảo đồ hiền uy. Hồ Ly Tinh gặp nạn. Vừa đi ra miếu tô đắt kỷ mới phản ứng được, tòa kêu miếu bên trong thế mà không có mùa ai, nhớ lại vào xem thời điểm, lại dừng bước. Tại người hầu cùng thị nữ chen chúc bên dưới đi dưới núi đi đến. Trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ vừa rồi nhìn thấy bức kia cảnh tượng đây một tôn bình thường đại tiên đến tuột cùng lại như thế nào tồn tại. Hắn vì sao lại tại triều ca thành bên ngoài, tòa này phổ thông không thể lại phổ thông giữa sơn núi. Không có đáp án. Có chỉ là vô tận nghi hoặc... Cốc cốc cốc. Tiếng võ ngựa vang lên. Tô Đắc Kỷ ngồi trong xe ngựa nhìn bức tranh này, không khỏi có một số si mê đây là một kiện bảo vật, bên trong có một vùng không gian tại không gian này bên trong có một tôn mỹ nhân, mà mỹ nhân này đúng là mình. Tinh tế quan sát, có thể phát hiện, chỉ có sơ lược hình thái mà không có thần vận. Chi chi chi, chói hai âm thanh vang lên. Từ vong khí tức bao phủ xuống tới, ngay tại vừa rời đi bình thường sơn phạm vi thời điểm, Tô Đắc Kỷ liền đã nghe được kỳ kỳ quái quái âm thanh. Nàng quên không được, loại thanh âm này một mực tồn tại. Vô luận xe ngựa làm sao tiến lên nó đều theo đuổi không bỏ. Đắc Kỷ, Tô Đắc Kỷ, ngươi là ta, ngươi tất cả đều là ta. Ta. Thê lương âm thanh vang lên. Hồ ly tinh toát ra thảm lam thần sắc. Trước đây không lâu chỗ kinh lịch sự tỉnh, để nó chưa tỉnh hồn, lúc này mới càng phát ra độc lập đoạt xá ý nghĩ. Mỗi lần nhớ tới những cái kia sơn, luôn có thể cảm giác được vô cùng vô tận áp lực. Nếu có thể thay vào đó, trở thành đắc kỷ, nắm giữ nhân tộc quyền hành. Vậy liền có thể đem những này sơn toàn bộ rời đi để những cái kia sơn cảm nhận được mình lựa chọn. Ầm ầm. Bên ngoài giữa ban ngày, trong xe ngựa nhìn thấy cảnh tượng lại là mây đen cuồn cuộn. Tô Đắc Kỷ tâm không khỏi nắm chặt lên, muốn làm chút gì liền phát hiện không có bất kỳ cái gì lực lượng. Có người trong bóng tối xuất thủ, hắn làm mình vô pháp trêu chọc tồn tại. Wen, Wen, mưa to gào thét xuống, mây đen từ bốn phương tám hướng quét sạch, trong nháy mắt liền đã bao phủ cả tòa chiều ca thành. Ông, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả âm thanh khoái động, một bức đồ chống rông xuất hiện, tất cả áp lực cũng tại lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Trong đẹp đồ kịch liệt chấn động một cái, sau đó lại trở về tại bình tĩnh. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Tô Đắc Kỷ là ta, ta, ta mới là cái kia Đắc Kỷ, cái kia Tô Đắc Kỷ. Điên điên khủng khủng âm thanh vang lên Đắc Kỷ nhẹ nhàng sờ lấy trong đẹp đồ. Kỳ diệu cảm giác hiện hiện được đi ra, một cái hồ ly ở bên trong không ngừng gào thét, khang cả giọng tê tâm liệt phế, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Lấy tay sờ lấy tim, có thể cảm giác được viên kia nhảy lên kịch liệt tâm, ta thế mà bị một cái hồ ly tinh để mắt tới, với lại nhìn chậm chậm một đường. Nếu không có bình thường đại tiên ban cho bảo vật, giờ phút này sớm đã hình thần câu diện. Tô đa kỷ, ngươi là ta, không cần bao lâu thời gian ngươi cuối cùng vẫn là ta. Đây là thiên đạo chú định, không tránh được cũng không có khả năng trốn. Hồ ly tinh ở bên trong gào thét, nhưng mà vô luận hắn như thế nào va chạm, cũng không có cách nào rời đi bên trong không gian. Thánh nhân sẽ không bỏ qua ngươi, chân nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh thanh thật thật chờ chết không tốt sao? Đem ngươi tất cả đều cho ta không tốt sao? Vì cái gì còn muốn phản kháng? Không, ngươi là một cái phàm nhân, một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân, ngươi có tư cách gì xuống tạ? Hồ ly tinh sắp điên rồi, nó không ngừng chạy, lại không ngừng gào thét. Trên đường đi gian khổ, cuối cùng thành một chuyện cười. Cái gọi là thánh nhân chí ngôn cũng là một câu nói xuông. Hồ ly, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết vì cái gì giết ta? Mơ hồ trong đó tựa hồ cảm thấy một ít gì đó, tô đắt kỷ bình phục tâm tình sau nói lấy. Thật đáng buồn nữ nhân, ngươi bất quá chỉ là một quân cờ. Liên Tính biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào, cuối cùng còn không phải chạy không khỏi thiên đạo không chế. Hồ Ly tinh lớn tiếng gào thét. Nó không thể nào tiếp thu được Tô Đắc kỷ có được lực lượng sự thật cảm giác tất cả mọi thứ đều bị lật đổ. Lấy không hết vinh hoa, dễ như trở bàn tay quyền lợi, biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì thiên đạo không chế? Tại ta nhân tộc nơi này, chỉ có nhân định thắng thiên. Uy Nghiêm âm thanh vang lên, trong đẹp đồ trong không gian xuất hiện một đoàn khí vận, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hóa thành nhân hình đế tân ngẩng đầu mà bước đi tới. Hồ Ly tinh run lẩy bẩy. Hắn cảm giác được cố cường hắn đến cực hạn áp lực, tựa hồ tùy thời đều có tử vong khả năng. Chi, đưa tay chuột một cái đế tân liền bóp lại hồ ly tinh cổ. Trong đôi mắt lộ ra lạnh lẽo đến cực hạn ánh mắt. Ngay tại vừa rồi hắn cảm giác được một kia như cũng như không liên hệ. Thuật theo đây tơ liên hệ lợi dụng nhân hoàng pháp thân, đầu nhập một kia nhân tổ khí vận. Lúc này mới lấy phân thân hình thức đến chỗ này đặc biệt không gian. Vừa vặn nghe được những cái kia hồ ngôn loạn ngữ thanh âm. Loại này hồ ly, ái phi giữ lại làm cái gì? Từ xưa đến nay nhân yêu bất lưỡng lập, lấy quả nhân chi ý chẳng đem chém giết cho thỏa đáng. Đế Tân nói xong đem vứt trên mặt đất, sau đó một cước giẫm lên nó đầu lâu. Hồ ly tinh bị kích thích la hét, "Ngươi là đại thương nhân vương, nhân tộc nhân hoàng, ngươi là ta phu quân, ngươi là ta nam nhân, ngươi sao có thể như thế nhân tâm?" Bạch. Đế Tân cảm thấy vũ nhục, chân trái dùng sức. Hồ ly tinh đầu bị giẫm bạo. Một cái xuất sinh lẽ nào dám như thế trêu đùa quả nhân? Là cái kia cao cao tại thượng thánh nhân sao? Vẫn là cái gọi là thánh nhân đại giáo cũng hoặc là thiên đạo, vô luận là ai chỉ cần dám làm như thế, nên làm ra trả giá đã chuẩn bị. Hái phi mau tới vương cung, quả nhân chờ ngươi." Thân hình nhanh chóng trở thành dạng Một tia khí vận biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả lực chú ý cùng thần thức từ trăm đẹp đồ bên trong thu hồi, đã kỷ lộ ra phức tạp thần sắc, vừa rồi cái kia uy vũ nam nhân là ai? Hồi tưởng mới vừa phát sinh từng màn, một tia đỏ ửng lặng yên tràn ngập ra. Có lẽ mình vận mệnh cũng không có trong tưởng tượng đau khổ như vậy. Có lẽ đại vương cũng không phải là như theo như đồn đại như vậy không chịu nổi. Có lẽ phụ thân biết chỉ là một chút phiến diện tin tức. Nhân định thắng thiên. Ngắn ngủi bốn chữ lại hiện lộ rõ ràng vô tận bá khí. Tại cái này thiên đạo chủ định thế giới, có thể nói ra câu nói này chỉ có người này. Cục cục cục móng ngựa dẫm tại rộng lớn đường đi bên trên, thật dài đội ngũ xuyên qua cửa thành, tiến vào thành bên trong nhìn thấy là một bức rộn rộn ràng ràng cảnh tượng, chiều ca thành bên trong phồn hoa viễn siêu tưởng tượng đắc kỳ thông qua màn xe khé hở, trong đôi mắt hiện ra bảy đời thần sắc, từ đó cắt ra bắt đầu sẽ thành đại vương phi tử, cùng nhân tộc đại thương vận mệnh triệt để hòa làm một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tiểu thư, vương cung đến. Ngoài xe ngựa xuất hiện một đạo cung kính nhâm thanh, một tiên nha hoàn đối bên trong nói lấy, nơi này cùng ký châu thành so với đến là trời cùng đất khác biệt, vô pháp đánh động, cũng không có nhưng so sánh khả năng. Ân. Tô Đắc Kỳ trả lời một câu, sau đó từ trên xe ngựa đi xuống, tìm có nội quan chờ lâu ngày, vội vàng lên tiếp. Bầu trời bên trong Huyền Điệu tựa Hồ đã nhận ra cái gì, trên thân khí thế tăng vọt. Nhân tộc khí vận tại lúc này, lần nữa leo lên một bậc thang. Chương 108, Âm Dương Hòa Hợp, Nhân tộc Đại Hưng. Chương 108, Âm Dương Hòa Hợp, Nhân tộc Đại Hưng. Chiêu ca thành bên ngoài, trên một ngọn núi cao. Quảng thành tử nhìn đột nhiên tăng vọt nhân tộc khí vận sắc mặt cực kém, ngay tại vừa rồi Hồ Ly tinh nhào về phía xe ngựa, sau đó liền không có tiếng vang, ngay sau đó chi đội ngũ này lao tới hướng vô cùng Lúc này mới dẫn phát liên tiếp biến hóa. Biểu thị cái gì? Nữ hoa thánh nhân bố trí quân cờ mất hiệu lực, muốn lợi dụng nhân tộc liệt căn, từ nội bộ tan rã thương triều, trở thành một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Như vậy Tây Kỳ chi quốc tác dụng đem càng phát ra trọng yếu, lấy trong lúc vô tình trở thành duy nhất một chi có thể kiểm chế nhân đạo tay. Tốt một cái nhân tộc là ta khinh thường ngươi, chỉ là hắn đến tột cùng là lấy như thế nào thủ đoạn, phế bỏ Hồ Ly tinh, vì sao mình không có phát giác được bất cứ dị thường nào chỗ. Bất quá sự tình đã trở thành kết cục đã định, bây giờ có thể làm chính là tiếp nhận cùng bộ cứu. Sư ba cùng sư Tôn cân nhắc rất đúng. Nhất định phải tăng tốc kế hoạch tiến trình. Kéo càng lâu chỉ có thể càng bị động ánh mắt nhìn về phía Đông Vương, sau đó thân hình biến đoạn, biến mất vô tung vô ảnh, tiếp xuống nên đi một chuyến trần đứng quan, nhìn một chút nơi đó đến tột cùng là tình huống như thế nào. Thân công báo sư đệ, ngươi đến tột cùng còn muốn ẩn nút bao lâu? Âm thanh quấy động, xen lẫn một tia lửa giận. Nếu không có Khương Tử Nha sư đệ lên bảng cục diện, làm sao đến mức bị động như thế? Từ hắn đi ra chủ trì đại cục, mình chỉ cần đứng tại phía sau màn là được, mà không phải vội vã nhảy đến sân khấu. Cách đó không xa, một góc cỏ dại lắc lư bên dưới, thân công báo không nhanh không chậm đi ra. Trên đường quan chiến hỏa liên thiên, Lý Tĩnh đang cùng tứ hải long tộc chiếm giết, mình tắt trước một bước đi tới nơi này chiều ca thành bên ngoài. Vừa mới bắt gặp quảng thành tử bọn hắn nhất cử nhất động, xa xa đi theo đầy đủ thuyết minh ra cái gì gọi là nguy hiểm nhất địa phương đó là an toàn nhất địa phương. Nghe được cung nhìn thấy, không nhất định chính là chân thật, cần ngươi tự mình nếm thử sau đó mới có quyền lên tiếng. Ta bản thân tộc người, chỉ bất quá lớn lên giống một con báo, lúc này mới bị người hiểu lầm là đen báo tinh. Bây giờ nhân đạo đang tại khôi phục. Từ liên tiếp sự tình có thể tính ra một cái kết luận, đương đại nhân hoàng kinh tài tự diễm, nắm giữ ý chí rộng lớn cùng to lớn cái cục như lúc này nhân đạo không thể ra sức một kích thoát khỏi thiên đạo trói buộc về sau chỉ sợ lại không như thế cơ hội quảng thanh tử sư mình ngươi cũng dự đoán đến hiện nay cục diện âm dương hòa hợp nhân tộc đại hương chi thế đã không thể địch cũng được là thời điểm đi xem một cái bình thường sơn chỉ là không biết nên đón mình lại là cái gì giống hắc báo gào khét thân công báo nhẹ nhàng vỗ vỗ sau đó lấy cực nhanh tốc độ lao tới bình thường sơn chỗ phương hướng vừa đến ngọn núi này bên ngoài trước mắt một màn mặc dù nhìn qua rất nhiều lần thật là đang xuất hiện tại trước mặt thời điểm trong lòng vẫn là hiện ra thao thiên cự lãng đồng dạng cao đông dạng lớn liền ngay cả cỏ dại tạp một số lượng tựa hồ cũng hoàn toàn tương tự, bọn hắn tựa như một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra đồng dạng. Người hữu duyên vào thật Sơn, có thể dâng hương cầu lấy cơ duyên, người không có duyên vào Giả Sơn tay không mà về. Thật giả là một cái làm rất nhiều tiền kỳ làm việc chuẩn bị người, thân công báo tâm hạ xuống đến đáy cốc. Là đều trống giống, không có một cái nào thân ảnh liền biểu thị mình vào là Giả Sơn. Chẳng lẽ ta cũng như thế tồn tại vô duyên sao? Triệt giáo đệ tử thân công báo, bái kiến thông thiên sư thúc. Không kịp phi muộn, liền thấy một cái ngồi xếp bằng thân ảnh không khỏi giận mình, liền vội vàng đi tới khom mình hành lễ chẳng lẽ cái gọi là bình thường đại tiên nhưng thật ra là tam thanh một trong, triệt giáo thanh nhân thông thiên giáo chủ ân đột nhiên xuất hiện âm thanh đánh gãy thông thiên tu hành hắn không vui nhũ mày đang muốn quát lớn thời điểm đột nhiên phát hiện trước mắt cái này thần công báo cư nhiên là phong thần người hắn cùng khương tử nha tương hỗ là âm Dương bây giờ khương tử nha đã lên bảng thân công báo chuyển chính thức cũng chính là nước chảy thành sông sự tình Bằng không đả thần tiên cùng phong thần bảng như thế nào lại xuất hiện tại hắn trong tay càng làm cho thông thiên kinh ngạc là vốn là triền giáo đệ tử lại vào triệt giáo tiên đi mà hết thảy này đều là mình đại đệ tử Đa bảo đạo nhân thủ bút đứng đốc, ngươi chẳng lẽ không biết đại thế không thể nghịch. Ta triệt giáo nhất định sẽ bị hy sinh rơi, chỉ cần có thể giữ lại hắn hạch tâm lực lượng, như cũ có thể khinh thường hư hoang. Vì sao làm vô vị rãy rủa? Năm lần bảy lượt làm ra quá kích cử động, tâm tình phức tạp đến cực hạn. Bình tĩnh tâm hồ cũng nhấc lên không ít gợn sóng. Một bên là hai vị huynh trưởng cùng sư tôn, một bên là mình đệ tử cùng Tân Tân khổ khổ sáng lập triệt giáo. Phía bên trái vẫn là phía bên phải, đều là một cái mười phần gian nan quyết định. Thiên đình phạt triều ca thất bại, uy nghiêm tổn hao nhiều. Tô Đắc Kỷ vào vương cung, nhân tộc câm dương hòa hợp, đại hùng chi thế đã định đệ tử cố ý đến đây khảo sát, nhược hợp tâm ý khi vào vườn cung, cầu một trận nhân gian phú quý. trong lúc vô tình nghe nói bình thường sơn sự tình lúc này mới đến đây, lại nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này sư thúc. thân công báo vội vàng giải thích, nghĩ không ra tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, thế mà phát sinh nhiều như thế sự tình. thông thiên thánh nhân như mày, mượn nhờ thiên đạo lực lượng dò xét tin tức. quả như thân công báo nói, nhân đạo đại sự đã định, còn lại bất quá là về thời gian vấn đề. ngươi nếu như đã vào tà triệt giáo liền coi lấy tà triệt giáo làm đầu, không đau không nướng nói một câu, thông thiên đứng dậy đi một chỗ phương hướng đi đến sau đó không thấy tung tích, Hồng hoang tiên địa phát sinh to lớn như thế sự tình, như còn tại nơi đây bế quan tu hành, thế tất sẽ khiến phản ứng dây chuyền, từ đó làm bị thương ta triệt giáo căn bản. khi trở về kim lao đảo, tọa trấn bích du cung, lúc này mới càng ổn thỏa một chút, cần tuân giáo chủ phát chỉ. nhìn rời đi bóng lưng, thân công báo không mình hành lễ, sau một khắc bốn phía trở nên náo nhiệt đứng lên. thật dài đội ngũ một chút nhìn không thấy cuối cùng, đi một chỗ sơn phương hướng chậm rãi đi đến đây cũng là thông thiên sư thuốc thánh nhân thủ đoạn sao? hiển nhiên, giờ phút này thân công báo hiểu lầm cái nào đó ăn dưa còn chúng biết miệng ta có thể nói là cố ý để cho các ngươi gặp mặt một lần sau yên lặng vương hậu nương nương xuống núi chư vị hiện tại có thể lên trên núi thơm âm thanh vang lên từng người từng người binh sĩ tránh ra thân hình sau đó bọn hắn vây quanh một cỗ xe ngựa sang trọng đi triệu ca thành phương hướng nhanh chóng đi đến nhân tộc khí vận sôi trào, mơ hồ có thể nghe được thanh thúy tiếng chim hót thân công báo xa xa nhìn nghĩ không ra có thể tại dạng này tình huống dưới có thể gặp phải nhân tộc hoàng hậu đại thương vương hậu một cái ý niệm trong đầu hiện hiện đi ra chẳng lẽ đây hết thề cũng không phải là thông tiên sư thúc thủ bút mà là cái kia một tôn bình thường đại tiên nếu thật sự là như thế chẳng phải là biểu lộ hắn thực lực ít nhất cùng thánh nhân ngang bằng thậm chí càng mạnh mấy phần triệt giáo thực lực vốn là cường đại khiếm khuyết là thánh nhân cấp bậc lực lượng bây giờ tam phương liên minh có thể tại cao cấp lực lượng so sánh bên trên vẫn còn tuyệt đối thế yếu như thế nào hóa giải thành điểm chết người nhất vấn đề nghĩ đi nghĩ lại lộ ra vẻ tươi cười trước đây không lâu quảng thành tử sư huynh làm sự tình rõ mồn một, một trước mắt người xuất thủ không thể nào là thông tiên sư thúc như vậy thì chỉ có một khả năng chính là tôn này bình thường đại tiên Thứ Phương Liên Minh, Thiên đạo làm sao không bại? Chương 109, Dân Hương. Thân công báo sắp đi hướng đỉnh phong. Chương 109, Dân Hương. Thân công báo sắp đi hướng đỉnh phong đi theo đám người đi sơn bên trên đi đến, tất cả tạp niệm biến mất không còn một mảnh, chỉ có một loại suy nghĩ, đó chính là đi gặp một lần, Tôn này bình thường đại tiên, cho hắn bên trên một trụ mùi thơm ác. Loại này tồn tại vì sao làm như thế? Không phải mình có thể tùy ý phỏng đoán. Ta nhân tộc có một câu nói làm cho tốt. Tiểu ẩn ẩn tại Dã Đại ẩn ẩn vào thành phố. Núi này khoảng cách Triều Ca thành không xa không gần lại cực kỳ phổ thông, ai cũng nghĩ không ra tại đây ổ nào chỗ cách đó không xa, thế mà lại có dạng này một nơi. Rõ ràng có cường đại lực lượng, lại khắp nơi lộ ra cực kỳ bình thường khí tức, từ mức cực hạn đến một cái khác cực hạn. Bản thân cái này cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề cùng sự tình. Thuận theo đám người xuyên qua bụi cỏ dại tiến vào một gian phổ thông đến cực hạn miễu bên trong, ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, ánh vào trước mắt là một cái cực kỳ phổ thông tượng đất pho tượng, phía trên còn có từng tia kim phấn, cho thấy trước đây không lâu tựa hồ bị người vượt qua một tầng kim, bất quá bây giờ đã dụng. Tượng đất không cần khỏi kim trang. Vô luận nhân tộc phải trang xuất từ hào tâm, cử động lần này lại làm trái bình thường đại tiên bản ý dùng sức hít một hơi có thể ngửi được nồng đậm đến cực hạn mùi thơm, tiện tay cầm lấy một nén nhang xếp tại đằng sau. Trong đôi mắt hiện ra lưu quang, nghiêm túc đánh giá có thể phát hiện, đến mai không hết miếu xuất hiện tại cái này đến cái khác tọa độ không gian bên trong. Mỗi khi có người bước vào đến thời điểm, liền sẽ bị phân phối đến trong đó một tòa miếu. Nhân số chỉ có 10 dư người. Nghiêm túc quan sát có thể phát hiện đồng thời có thành tựu trên ngàn trăm miếu cùng người đem hương cắm vào lưu hương bên trong. Loại thủ đoạn này không khó. Nạn là như thế xuất thần nhượng hóa, cùng đối với lực lượng rất nhỏ khống chế từng bước một hướng phía trước rất nhanh liền đến phía mình, không cần sau này nhìn, liền đã biết phía sau xếp thành thật dài đội ngũ, đem hương nhóm lửa, sau đó cắm vào lư hương bên trong, liên tiếp phát hiện, sớm đã để hắn không có bất kỳ ý tưởng gì, tất cả tạp niệm cũng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có một khỏa thành kính chi tâm, hỏa ở phía trên tiêu đốt, kinh yên chậm rãi bước lên đến nhất định độ cao sau biến mất vô tung vô ảnh, kiểm tra đến đại khí vận giả dâng hương, hương hỏa tám bởi vì nên đại khí vận giả là thiền giáo nguyên thủy thánh nhân tọa hạ đệ tử, triệt giáo giáo đồ, thiên định phong thần người thần công bảo, thu hoạch được đặc biệt ban thưởng gấp trăm lần bạo kích. Ngài thu hoạch được đại đạo thần thông, đạo hữu xin dừng bước, thân công báo chuyên môn, ban cho sau nhưng cùng bước thu hoạch được 10 lần ích lợi. Không gian đặc thù bên trong giang tiểu ngư, nhìn trước mắt văn tự, lộ ra kinh ngạc thần sắc. hương hỏa, là trước mắt ưu chất nhất một đầu dê. Chỉ bất quá thu hoạch được đại đạo thần thông lại có chút ý tứ. Nhìn qua phong thần diễn nghĩa người nào không biết câu nói này lực lượng, phàm nghe được người, trên cơ bản đều có thể lên bảng. Chỉ bất quá bây giờ đã phát sinh biến hóa, cụ thể như thế nào chỉ có dùng lĩnh hội sau mới biết được. Vĩ nạn lực lượng hàng lâm, thân công báo bị Nazi tới trước mắt cảnh tượng phát sinh biến hóa, tượng đất pho tượng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh hư không. ngang đầu có thể phát hiện trên đỉnh đầu có một khỏa lại một khỏa tinh thần lóe ra quan mang, túi đầu có thể phát hiện mình chân, thế mà giấm giữa không chung bên trong. khoáng đạt, vĩnh hằng, chất phát, vô số khí tức sẽ lẫn. dù là nguyên thủy thánh nhân cùng thông thiên thánh nhân đều không thể địch nổi đây là một tôn cực kỳ cường đại tồn tại, cường đại đến miễn siêu mình tưởng tượng. chẳng lẽ thông thiên sư thúc đến đây là trao đổi kết minh sự tình sao? triệt giáo đệ tử thân công báo, bái kiến bình thường đại tiên tiền bối. khiêm tốn đến cực hạn âm thanh vang lên. Thân công báo đối phía trước bình thường thân ảnh không bình hành lễ, xin hỏi bình thường đại tiên tiên bối, ta sẽ đi theo con đường nào? Nhìn trước mắt bóng lưng, thân công báo cung kính hỏi thăm, việc này cần hỏi thăm chính ngươi nội tâm. Giang tiểu ngư hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra hắn thế mà hỏi vấn đề, dừng lại dưới, không cho hắn tiếp tục truy vấn thời gian. Sau đó nói lấy, ngươi chỗ này dân hương, liền biểu thị cùng ta có duyên, ban thưởng ngươi nhất pháp. Nhìn ngươi tự lo lấy, huyền ảo khí tức hiện hiện, bang bạc lực lượng từ một khoa lại một khoa tinh thần bên trong chiếu dọi sùn đến, đem thân công báo bao phủ đi vào sau đó thân hình trở thành nhạn biến mất tại vùng không gian này bên trong nói nhiều tất nói hớ. nói càng nhiều bọn hắn có thể phát huy tưởng tượng địa phương liền càng thiếu nói càng ít bọn hắn não bộ đồ vật liền sẽ càng nhiều đối với điểm này giang tiểu ngư thấy 10 phần thấu triệt ngài đã xem đại đạo thần thông đạo hữu xin dừng bước ban cho tín đồ thần công báo nhưng cùng bước thu hoạch được 10 lần lít lợi ngài tín đồ thần công báo đã sơ bộ nắm giữ đại đạo thần thông đạo hữu xin dừng bước có thể cùng kim tiên phía dưới tu sĩ thương lượng có tỷ lệ để trên đó phong thần bảng lít lợi đồng bộ mười lần bạo kích người đã nắm giữ đại đạo thần thông đạo hữu xin dừng bước có thể cùng đại la phía dưới tu sĩ thương lượng có tỷ lệ để trên đó phong thần bảng ngài tín đồ thân công báo đã nắm giữ đại đạo thần thông đạo hữu xin dừng bước đây là một môn đại đạo thần thông cần cương đại tu vi với tư cách hậu thuẫn mới có thể thông thuận sử dụng đi ra nhìn lên đến giống như rất lợi hại nhưng đối với hiện tại mình không có một chút tác dụng nào bất quá là để kho vũ khí bên trong nhiều một môn vũ khí mà thôi ánh mắt nhìn về phía hương hỏa cái kia một cột tâm lý hơi có một số phấn khởi sau đó đem đại lượng hương hỏa toàn bộ đều đánh tới hướng thanh tiến độ bên trên chờ mong thành tiên một khắc này hương hỏa một vạn hương hỏa một vạn Dây đặc văn tự xuất hiện ở trước mắt, trước kia đều là một không không, một không không không giảm, hiện tại là một vạn một vạn giảm, đủ thấy vốn liếng phong phú trình độ, đến tận cùng đến như thế nào tình trạng. Chờ chút, thế mà còn không có thăng cấp. Giang tiểu ngư không khỏi ngây dại, có loại phi thường khó chịu cảm giác, hệ thống, ngươi bộ này hệ thống đến cùng có vấn đề hay không? Đừng nói cho ta ta, đỉnh phong nhất đó là thành tiên, vậy phần thành tiên, đằng sau đều là cả người. Ngài có thể hoài nghi một cái tận thế thế giới ngành nhỏ thống phẩm chất, nhưng xin đừng nên hoài nghi hệ thống chức nghiệp tố dưỡng liên tính phía trước không có con đường cũng có thể lấy vá vĩu phương thức cửa hàng đi ra ngươi lại ý nói ta cảnh giới tu hành là lấy vá vĩu phương thức xuất hiện giang tiểu ngư có một số bối rối cảm giác cả người cũng không tốt với tư cách một cái xuyên việt đến tận thế thế giới hệ thống cung cấp cảnh giới tối cao là nguyên anh kỳ hiện tại cảnh giới lại là chuyện gì xảy ra giang tiểu ngư vong ngữ hắn dù sao cũng là một cái hệ thống không nên không gì làm không được sao kết quả đi vào hồng hoang thế giới số học liền biến thành thể dục lao sư giáo có thể nổ nước bọn địa phương cũng nhiều đến không cách nào tưởng tượng suy nghĩ cả nửa ngày Ta thế mà thành chuột bạch căn cứ hệ thống sưu tập đến tin tức quy nạp thủ tướng, kết hợp ký chủ chưa xuyên việt tiền thế giới tất cả tin tức, từ đó thôi diễn đi ra cảnh giới. Ký chủ có thể yên tâm, bản hệ thống lấy đạo đức nghề nghiệp cam đoan, nên cảnh giới tuyệt đối là cùng cảnh giới bên trong tối cường tồn tại, lại không có bất kỳ cái gì tai hại cùng tai hoạn ẩn. Chương 110. Gia nhập liên minh triều ca. Chúng thần trưởng. Chương 110. Gia nhập liên minh triều ca. Chúng thần trưởng. Hệ thống không giải thích còn tốt, càng giải thích càng phiền muộn, quy nạp tổng kết sau đó, có thể đại khái bên trên hiểu rõ một chút tin tức đầu tiên, cái hệ thống này rất không đáng tin cậy tiếp theo dân hương càng nhiều người hắn thu hoạch đến tin tức cũng càng nhiều lần nữa dân hương càng nhiều người thu hoạch được chỗ tốt cũng càng nhiều những vật này toàn bộ quy nạp tổng kết sen lẫn chưa xuyên việt trước thế giới lý luận giản cung lấy hương hỏa vì nhiên liệu tiến hành thôi diễn từng bước một liền thành hiện nay bộ dáng về phần cái kia thanh tiến độ bất quá là thôi diễn tiến độ mà thôi khi thôi diễn đi ra trước tiên liền sẽ ra chỉ đến mình trên thân người khác tu cái tiên dễ dàng ta tu cái tiên làm sao đáng như vậy tổng kết đứng lên đó là một câu chỉ có thôi động hồng hoang thế giới chỉnh thể phát triển lấy bọn hắn vì chuột bạch mới có thể để cho ngài thu hoạch được càng lớn lực lượng thôi ta Hệ thống câu nói này, coi như so sánh trung thực. Hung hoang thế giới thiên đạo độc quyền, đối với toàn bộ thế giới phát triển mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, đã mất đi đối ngoại khai thác lòng tiến thủ. Vì vậy hiện giai đoạn thiên đạo tất cả thế lực, hệ thống phán định vì vô duyên dâng hương người, nên thân phận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tất cả lấy cuối cùng mục đích làm chủ, ký chủ nắm giữ cuối cùng quyền hạn, có thể sửa đổi nên thiết lập. Giang Tiểu Ngư đối với cái này không hưng lắm, đã đây là hệ thống thôi diễn đi ra một đầu tốt nhất đừng đi, như thế nào lại làm dở lên tảng đá nghẹn chân mình sự tình với lại đối với nguyên thủy đám này thánh nhân kỳ thực cũng không có bao nhiêu hào cảm chẳng thuận nước đầy thuyền cho thỏa đáng nhân tộc khí vận trường hà hiện hiện ở trước mắt nước sông cuồn cuộn tựa hồ có tăng vọt xu thế mặc dù bây giờ còn cư trú ở không gian đặc thù bên trong nhưng bởi vì trong tay đồ vật càng ngày càng nhiều cơ bản đã có thể căn cứ đủ loại thủ đoạn nhìn thấy toàn bộ hồng hoang thế giới tình thế biến hóa so với ngàn năm cô độc hiện tại mỗi ngày đều sinh hoạt vô cùng đặc sắc tổng kết đứng lên đó là hai chuyện nổ lông dế ăn dưa nhân tộc lại có biến hóa hắn ánh mắt rơi xuống khí vận trường hà bên trong một vài bước đặc sắc hình ảnh lần nữa hiện ra đi ra miếu bên trong, thân công báo mở to mắt cảm thụ được thân thể bên trong chạy xuôi lực lượng, một đầu một đầu đại đạo quy tắc diện xích xoay quanh. đạo hưu xin dừng bước là thuộc về nhân quả đại đạo chi nhánh một trong, cũng là thuộc về riêng mình hắn tu hành chi lộ, vừa thu hoạch được, liền đã nắm giữ trong đó tinh túy bộ phận đại đạo khai quang, tự nhiên không thể tầm thường so sánh. xem ra bình thường đại tiên là cố ý để ta làm chút gì, có dạng này tồn tại đứng ở phía sau, liền tính gặp phải thánh nhân lại có sợ gì? là thời điểm đi trong vương cung gặp một lần đương đại nhân hoàng, đại thương nhân vương, cầm lấy một nén nhang sau đó đem cắm vào lư hương bên trong xoay người lần nữa thời điểm có thể phát hiện đầu thật dài đội ngũ, bọn hắn đối với mình xuất hiện cũng không có cảm thấy kinh ngạc, phản phất vốn hẳn nên như thế đồng dạng. Cốc cốc cốc. Thanh thủy tiếng bước chân vang lên đi ra bình thường sơn phạm vi về sau, thân công báo liền thúc giục tọa kỵ tăng thêm tốc độ, xuyên qua tường thành đến cung môn cho biết tên họ về sau, đường kính đi vào bên trong đi. Nồng đậm đến cực hạn khí vận cuộn cuộn. Dùng sức hít một hơi, có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Triệt giáo vốn là đại thương quốc giáo, cùng thương triều khí vận tương liên. Có vinh cùng linh, có nhục cùng nụ. Bây giờ lại là lấy triệt giáo đệ tử thân phận đến đây, tự nhiên sẽ nhận phải có lễ độ triệt giáo tử đệ thân công báo bái kiến nhân hoàng bệ hạ vừa đi vào một chỗ đại điện liền thấy uy vũ thân ảnh liền nội vàng không người hành lễ vị này nhân hoàng trước đây không lâu đánh lui thiên đình đại quân càng là bằng thêm mấy phần uy nghiêm đế tân cầm trong tay thẻ che đặt ở trên bàn trà vẻ mặt ôn hòa nói lấy thái sư có thể thuận lợi như vậy bình định bắc hải phản loạn triệt giáo chư vị tiên trưởng không thể bỏ qua công lao xin mời ngươi sau khi trở về hướng thông thiên thánh nhân biểu đạt quả nhân lòng cảm kích xảy ra bất ngờ nói để thân công báo bồi dối hắn nghĩ tới vô số loại gặp mặt chẳng cảnh duy chỉ có không có nghĩ qua lấy dạng này phương thức xuất hiện. Đây tuyệt đối không phải thông thiên sư thúc thủ bút, ngược lại giống như là đa bảo đại sư huynh hành động. Ngươi cũng không phải là đến từ Kim Lao đạo. Nhìn vẻ mặt mờ mịt thân công báo, đế Tân không khỏi nhíu mày. Suy nghĩ cả nửa ngày chính mình nói cái tịch mịch, bất quá người này là triệt giáo đệ tử thân phận hàng thật giá thật, bằng không nhân tộc khí vận sớm đã có phản ứng. Bần đạo này tới là có việc muốn hỏi tham đại vương. Thân công báo đạo khách thành chủ. Một đôi ánh mắt nhìn thẳng đế Tân. Không dám phủ nhận cái này đời nhân hoàng rất ưu tú, nhưng hắn có đáng giá hay không mình phụ trợ, vẫn còn cần cân nhắc một hai. Đạo trưởng xin mời hỏi. Đế Tân không chỉ có không buồn giận, ngược lại lên tinh thần. Có lẽ là triệt giáo đệ tử, tầng này thân phận mang đến hảo cảm, có lẽ là Bắc Hải đại thắng nguyên nhân, nhìn về phía hắn thời điểm, thế mà mang theo vài phần thưởng thức thần sắc. Thân công báo không người lần nữa thi lễ, xin hỏi đại vương, tiếp xuống nhân tộc nên đi nơi nào? Đạo trưởng ý là? Đế Tân hỏi thăm. Nhìn điệu bộ này, người trước mắt này ngược lại là có nhiều thứ. Hắn thế mà còn muốn phân tích ta nhân tộc tiền đồ cùng vận mệnh. Đại vương có biết vật trong tay của ta là cái gì? Thân công báo đem phong thần bảng cùng đả thần tiên đôi tay nâng qua đỉnh đầu, huyền diệu khí tức của tới vật này tên là phong thần bảng có thể sát phong thần linh vật này tên là đả thần tiên có thể đánh bảng bên trên chi thần thân công báo giải thích sau đó ngậm miệng cũng nói đạo trưởng là thiên định phong thần người đế tân lập tức liền tỉnh ngộ tới một trái tim nhảy lên kịch liệt hắn thấy được một loại khả năng đoạt lại nhân hoàng đã từng mất đi quyền hành khả năng thân công báo từng chữ nói ra nói lấy như đại vương có hùng tâm trang trí ta nguyện vì đại vương đời tớ tôn kính đại vương chi mệnh mở ra phong thần chi chiến sát phong hồng hoang thiên địa thần linh quả nhiên cô ý tại triều ca thành bên trong xây dựng đài xem sao lại tên phong thần đài cũng bái đạo trưởng là quốc sư Toàn quyền phụ trách Phong Thần công việc, không biết đạo trưởng ý như thế nào. Đế Tân trong lòng chỉ có hai chữ, Phong Thần. Thế sự vô thường, thiên đạo sát thực vô cùng cường đại. Nhưng hắn lại có hay không tính tới Phong Thần bạn cùng thiên mệnh người sẽ chủ động triều bái ca thành. Đây cũng là thông thiên thánh nhân đưa tới đại lễ sao? Tình này quả nhân quả quyết không có cự tuyệt khả năng. Đại vương dự định khi nào tiến đánh Tây Kỳ? Thân công báo hỏi ra quan tâm nhất một vấn đề Đế Tân cười to, thái sư đã khải hoãn, tính toán thời gian mấy ngày nay sắp đến triều ca thành, quốc sư nếu có nha hứng, có thể tiến đến thay quả nhân nên đón chờ tam quân làm sơ chỉnh đốn, liền lập tức xuất phát chỉ huy tây vào, dẹp yên đám đạo trích kia thế hệ. lĩnh chỉ, thân công báo không người nói lấy. một đạo khí vận ra chỉ xuống tới quốc sư chi vị hàng lâm, từ đó về sau cùng đại thương vui buồn có nhau. ma nhân hoàng cũng lấy dạng này hình thức, một lần nữa thu hoạch được phong thần quyền lực. từ đó cắt ra bắt đầu, quốc sư chính là ta đại thương chúng thần chỉ trưởng, thống lĩnh phong thần bảng bên trong thần linh. Đế tân đối hắn đậu viên, càng thêm to lớn nhân tộc khí vận hàng lâm, thân công báo trên thân khí thế lần nữa tăng vọt một mảng lớn. chúng thần trưởng mấy chữ này, để hắn không khỏi một trận côn hỷ. Đây biểu thị mình tại nhân tộc thần linh hệ thống bên trong, trí cao vô thượng địa vị. Trư 111. trăm văn trọng, như thế nào bình thường đại tiên. Trư 111. trăm văn trọng, như thế nào bình thường đại tiên. Một chi quân đội từ phương bắc chậm rãi đến, những nơi đi qua thanh thế to lớn, vô số dân chúng nhao nhao tiến đến vây xem. Soạn. Cờ xì đón gió pháp phới, to lớn, người, tự như ẩn như hiện. Theo hồng hoang thiên địa, hàng loạt chuyện lớn phát sinh, nhân tộc uy vọng đã tới một cái đỉnh cao. Cho bọn hắn nhất là trực quan cảm thụ chính là khí vận tăng cường, thương triều lực hướng tâm vô cùng cường đại, quốc trung bách tính cũng càng phát ra ủng hộ. Mặc Kỳ Lân đi chấm rãi, ngồi ở phía trên người thái sư, còn tại một lần lại một lần lặp đi lặp lại phụ bàn, Bình định Bắc Hải 72 đường trừ hầu chi loạn trận kia chiến dịch. Nếu không có Triệt Giáo đại sư Bá Đa bảo đạo nhân để mấy vị sư thúc đưa tới bảo vật, trận chiến này chỉ sợ sớm đã hung nhiều các ít. Thậm chí cuối cùng dẫn tới thánh nhân xuất thủ, suýt nữa toàn quân bị diệt. Cuối cùng vẫn là ta nhân tộc quá yếu đây ngàn vạn cái nặng, cũng toàn bộ rơi xuống đại vương trên thân. Nhân tộc muốn đứng lên đến, so so với trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Thiên đình chỉ là những địch nhân kia bên trong yếu nhất một cái, tiếp xuống đối mặt nan để chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Thiên vương ngươi có thể nghỉ ngơi. So với các triều đại đổi thay mà nói, giờ phút này là ta nhân tộc thoát khỏi thiên đạo, tốt nhất thời cơ. Cũng là chúng ta nói, nhân tộc lực lượng, tối cường thời điểm. Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi cảm khái rất nhiều. Trở nên đa sầu đa cảm đứng lên. Thời điểm đến, mọi người nhanh đi dân hương. Ngươi không nói ta suýt nữa đều quên vấn đề này, cũng không thể lãnh đạm. Đi mau, đi mau, thất thần làm cái gì? Còn không đi nhanh lên. Đường hẻm hoang lên bách tính tan tác như ong vỡ tổ đang tại tiến lên người thái sư ngây ngẩn cả người, hắn để mặc kỳ lân dừng bước lại, sau đó cả chi quân đội ngừng lại. Trước một khắc còn nhiệt tình tăng vọt vui nên vương sư nghĩ không ra bây giờ lại đi được nhanh như vậy. Nếu không có bọn hắn mới vừa rồi là chân tình bộc lộ, chỉ sợ sớm náo động lên hiểu lầm. Lẫn trong đám người người thấy thế nhau nhau hành động. Đông Hương, các ngươi vì cái gì rời đi? Dân Hương bên trên cái gì Hương? Không phải đều nói vương sư vi vũ, làm sao không xem thêm xem xét bản thân binh sĩ? Từng đạo âm thanh liên tiếp, bọn hắn khẩn cấp muốn hiểu rõ trong này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi thế mà không biết dân Hương là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi không phải nơi này người? Không phải ta thổi, phương viên vài trăm dặm liền không có người không biết chuyện này đương nhiên là đi bình thường sơn đến bình thường miếu cho bình thường đại tiên dân hương buổi sáng là đại vương vương hậu cùng những quyền quý kia nhóm dân hương thời gian buổi chiều mới là chúng ta những bình dân này bách tính thời điểm nếu là lầm điểm liền phải chờ xế chiều ngày mai cái gì ngươi để cho chúng ta ngày mai đùa gì thế đủ loại tin tức hội tụ người thái sư như mày muốn nói điểm gì thời điểm lại có loại rất quen thuộc cảm giác làm thế nào cũng không nói lên được tựa hồ từ nơi nào nghe qua bình thường đại tiên mấy chữ bần đạo thân công báo hiện vì đại thương quốc sư nhân đạo chư thần tri trưởng gặp qua người thái sư một đầu hắc báo từ phía trước nhanh chóng chạy tới trên đó ngồi một người chính là thân công báo phía trước trăm dặm có một núi tên là bình thường sơn giữa sườn núi có một tòa miếu tên là bình thường miếu trong miếu có một tôn bình thường tượng đất pho tượng đó chính là bình thường đại tiên tiền bối đạo trạng nếu có duyên có thể đạt được cơ duyên nếu không có duyên mặc kệ thực lực ngươi mạnh mẽ đến đâu cũng vô pháp vào nó cửa âm thanh vang lên từ xa đến gần người thái sư như ở trong mộng mới tỉnh lúc này mới phản ứng được đến tận cùng là từ đâu nghe được bình thường đại tiên danh hào đó chính là từ triệu công minh vân tiêu quý tiêu bích tiêu mấy vị sư thúc chỗ biết được các sư thúc tôn sùng đến cực hạn, nhân tộc sở dĩ có hiện nay vi thế, mặc dù có triệt giáo ở phía sau trợ rút, nhưng càng nhiều là vị này bình thường đại tiên ban ân, chỉ là bọn hắn tôn sùng quá khoa trương, chỉ sợ nói quá sự thật. lấy hiện tại dân chúng cử động phỏng đoán, chưa vị sư thúc hơn phân nửa bị che đậy, không vui hạt giống lặng yên rơi xuống. thân công báo, kế thừa côn lôn sơn, cung xền giáo thập nhị kim tiên là đồng môn sư huynh đệ, chỉ là chẳng biết tại sao bị đại vương bãi là quốc sư, còn sát phong làm nhân đạo chư thần trưởng. chờ chút, đây là triệt giáo khí vận, chẳng lẽ hắn vào triệt giáo, như vậy cũng đã rất dễ nói minh. Vì cái gì đại vương sẽ làm như vậy? Các mấu chốt trong đó nghĩ thông suốt thấu sau đó, liền vội vàng nói lấy, đệ tử văn trọng gặp qua sư thúc. Thái sư không cần như thế. Thân công báo tâm lý vui vẻ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Song vương ở chung như thế hòa hợp, xem ra thảo phạt Tây Kỳ chi chiến cũng sẽ vô cùng thuận lợi. Dừng lại, nhắc nhở, thái sư nếu có nhàn hạ, đi đầu tiến về Bình thường Sơn, cho bình thường đại tiên bên trên một trụ mùi thơm ngát. Dân Hương, lại là dân Hương. Bao nhiêu năm chưa có trở về triều Ca Thành. Vì cái gì cảm giác tất cả đều trở nên như thế lạ lẫm lại quỷ dị? Lần này khai hoãn Triều ta khí vận tăng đột, cho người nào dâng hương có thể lớn hơn việc này, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, muốn tìm được một hợp lý giải thích, sư thúc pháp chỉ quả quyết không dám cự tuyệt, chỉ là khải hoàn hồi triều còn có rất nhiều đại sự phải lập tức hướng đại vương bẩm báo. Về phần đây bình thường đại tiên, bất quá là chút, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Liên tiếp hai tiếng, thân công báo trên mặt nụ cười ngưng kết, lấy cực kỳ thô bạo phương thức đánh gậy hắn nói. Như thế tồn tại là ngươi có thể hầu ngôn loạn ngữ, gọi ngươi một tiếng thái sư, là kính trọng ngươi tại nhân đạo bên trong thân phận, cũng không phải là ngươi tùy tiện tiện vốn, đại vương đã đang cung trung đang đợi lâu ngày, mời thái sư lập tức tiến về. Mời. Mời. Tâm lý hiện ra lửa giận. Người thái sư cướng ép đè xuống. Vốn cho là trước mắt vị này là cái nhân vật, hiện tại xem ra cái gì quốc sư, nhân đạo chư thần chi trưởng một điểm phải có lệ nghi đều không rõ. Chờ nhìn thấy đại vương. Chắc chắn sẽ hào hào so đo. Ta nhân tộc khí vận cũng không phải như thế yêu nhân có thể hợp dụng. Giống. Mặc kỳ lân gào thét. Khổng lồ quân đội tựa như một hàng dài đi chiều ca thành phương hướng tiến lên. Vừa rồi phát sinh phảng phất là khúc nhạc dạo ngắn, những cái kia không phải mãi bầu không khí, lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán chỉ là mỗi khi nhìn thấy bốn phía bước nhanh ra khỏi thành đám người, một chút không vui luôn có thể tại quẹt mắt lấp lóe. quân đội, bàng bạc nhân đạo khí vận. như thủy triều đi một chỗ phương hướng bước nhanh tiến lên máy tính. nghi vẫn không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại theo thời gian chuyển rời, trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc không ít. thỉnh thoảng truyền vào trong thai nói chuyện với nhau âm thanh, toàn bộ hội tụ có mấy tự bình thường sơn, bình thường miếu, bình thường đại tiên. cái gì tiên có thể đại qua thánh nhân? bất quá là giả thần giả quỷ thế hệ. nhìn thành bên trong tình thế, chỉ sợ đại vương cùng cả triều văn võ toàn bộ đều đã bị che đợi. thân là thái sư. Khi tại nguy nan lúc đứng ra, cho đại vương cảnh tỉnh, ngăn chặn cỗ này vài phong tà khí. Quyết không thể để kiếm không dễ cục diện thật tốt phó mặc, trôn vùi chúng ta đạo tương lai. Chuyện trò vui vẻ thân công báo, nhìn khí thế liên tục tăng lên người thái sư, tâm lý không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải thân ở cùng một chiến tuyến, bần đạo không thể thiếu muốn cùng hắn luận cái cao thấp, để hắn hiểu được cái gì là tôn sư trong đạo, cái gì là trưởng bối cần thận quan tâm. Chương 112: Tiên chiến. Nhân đạo VS Thiên đạo. Chương 112: Tiên chiến. Nhân đạo VS Thiên đạo. Bình cương sơn. Bình cương miếu. Không gian đặc tù. Thông qua nhân tộc khí vận quan sát hồng hoang đại địa, Giang Tiểu Ngư không biết từ chỗ nào cầm tới hạt dưa, mừng khấp khởi ăn. Hắn một mực lưu ý triều ca thành phương hướng động thái, nhìn chăm chăm khải hoàn đại quân đã sớm chú ý đến cưới mặc kỳ lần bà con mắt, khoa trương tạo hình, thỏa đáng hấp dẫn ánh mắt. Rất không may, hắn thần thái biến hóa, cũng một tia không rơi bị chú ý đến. Ta liền thích xem vô số dân chúng, cầm hương đi ra cửa thành, đi giữa sườn núi phi nước đại. Đây điểm niệm vui thú, ngươi cũng không cho. Treo chọc ngươi vẫn là làm sao thích, tiểu tử, đường hẹp, chúng ta duyên phận lấy hết. Ban đầu tỷ can phóng hỏa đốt rừng có thể bất kể hiểm khích lúc trước, là bởi vì nghèo. thật vất vả gặp phải kim chủ ba ba, lúc này mới một nhẫn lại nhẫn. Nhưng bây giờ, tình thế thay đổi, thời đại thay đổi. Ngươi để tỷ can lại đến đốt một lần, tuyệt đối có thể làm cho hắn biết chết là viết như thế nào ấm áp nhắc nhở, nhân đạo người thái sư văn trọng dân hương có thể mang đến to lớn ích lợi, ngài có phải không đem kéo vào sổ đen sổ đen công năng đã tạo ra vì ngài bài ưu giải nạn là bản hệ thống cao nhất tôn chỉ. Nha, nghĩ không ra thống tử tốc độ rất nhanh a, đây thái độ phục vụ rất không tệ, nhất định phải cho cái ngũ tinh khen ngợi. Nếu như có thể để ta ra ngoài, sát thiên sát địa sát không khí liền tốt ấm áp nhấp nhọ, bản hệ thống chỉ là một cái mềm yếu, nhỏ bé tận thế hệ thống, mời ký chủ không nên ôm có quá lớn trở mong, để tránh tạo thành không tất yếu hiểu lầm. Thôi động hồng hoang thế giới phát triển, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. kéo đen thành công, nên sinh linh, văn trọng đã cùng bình thường sơn bình thường miếu vô duyên. trước kia là vốn nhỏ mua bán, cái dạng gì tờ đơn đều tiếp, hiện tại không giống nhau. nếu như đã giải quyết tấm no, cũng nên đến phiên mình chọn chọn lựa lựa, không nguyện ý liền không nguyện ý, không ai sẽ cưỡng cầu, ngươi nghĩ đến ta còn không nguyện ý để ngươi đến, hồng hoang cái gì cũng không nhiều liền những cái kia nắm giữ đại khí vận nhiều người tùy tiện vía vào kéo liền có thể lôi ra một chi thật dài đội ngũ toàn bộ đều là có thể để được danh hào thánh nhân thiên đình địa phủ yêu tộc thế lực còn xuất lại nhân tộc nguyên mông nhân tộc khí vận cuồn cuộn ánh mắt nhìn qua theo thương triều thái sư văn trọng khải hoàn mà về nguyên bản bởi vì tam hoàng ngũ đế trở về liền đã cường thịnh đến cực hạn nhân tộc lần nữa cất cao một bậc thang giờ phút này nhân đạo mới thật sự là nhân đạo chỉ là khoảng cách chất biến còn kém lâm môn một ước hùng hoang thiên địa có thiên địa nhân ba đạo bọn chúng bình khởi bình toàn chỉ là bởi vì thiên đạo sớm xuất thế lại trải qua đa phương tinh kế lúc này mới áp chế gắt gao ở còn lại hai phe, từ đó hình thành một nhà độc quyền cục diện. Biến hóa đã bắt đầu. Chiều ca, vương cung. Văn trọng từ mặc kỳ lân trên thân xuống tới, nhìn trước mắt giống như thực chất một dạng nhân đạo khí vận, một trái tim nhảy lên kịch liệt lấy cái kia khoáng đặt nhân đạo pháp tướng hiện lộ rõ ràng không gì sánh kịp lực lượng. Phụ phụ, phụ phụ, phụ phụ. Mỗi một lần nhảy lên trên thân khí vận liền tăng vọt một điểm. Thật ở tại nhân đạo chỗ cốt lõi nhất, có loại rộng mở trong sáng cảm giác, tựa hồ toàn bộ hồng hoàng trở nên rõ ràng đứng lên. Hắn con mắt thứ ba lóe ra quầng màng Trên trời dưới đất nhìn một cái không sót gì. Bái kiến Đại vương. Nhìn cung điện bên trong thân ảnh, văn trọng cung cung kính kính thi lễ một cái. Hắn thấy được hy vọng, thấy được nhân đạo quật khởi cảnh tượng, thấy được nhân hoàng thống ngự tam giới thời cơ. Thái sư viễn Trinh Bắc Hải, Gầy. Phía trước một câu, hùng hậu lại có lực lượng. Đến hai chữ cuối cùng thời điểm, lại xen lẫn một tia lo lắng. Vương giả nhân tử cùng uy nghiêm, tại nhân đạo chi lực phụ trợ bên dưới hiện ra đi ra. Như thần gầy một điểm có thể đổi lấy tiên hạ thái bình. Như thần gầy một điểm có thể đổi lấy ta đại thương vạn thế hưng thịnh. Như thần gầy một điểm có thể đổi lấy nhân đạo quật khởi tại hồng hoang chỉ là thịt thừa bông tha lại như thế nào. Văn trọng từng chữ nói ra nói lấy, toàn thân cao thấp nhiệt huyết sôi trào, phản phất đây là tới từ ở nhân tộc vô số năm gầm khét. Từ khi thánh mẫu nương nương nữ hoa tạo ra con người bắt đầu trải qua ngàn nạn vạn hiểm, bị yêu tộc tàn sát suýt nữa diệt tộc, lần này đủ loại đều tại kể ra nhân tộc huyết lệ đã bao nhiêu năm, bao nhiêu khốc đủ. Rốt cuộc thấy được hương thịnh thời cơ, thân nguyện máu chảy đầu rơi chết thì mới dừng chỉ vì ta đại thương sừng sững tại hồng hoang đại địa bên trên, không hề bị thánh nhân kia đại giáo chỗ bài bố, không hề bị thế lực khắp nơi xúc phạm tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, văn trọng liền đã phủ phục tại đất, trong đôi mắt sớm đã tràn đầy nước mắt, toàn thân hắn run rẩy, tại đây trong vương cung nói ra trôn dấu tại tâm ngọn nguồn vô số năm lời từ lấy lòng, vì thái sư trước, như thế hiển thần ta đại thương làm sao không thương thịnh, ở sâu trong nội tâm dây cung bị xúc động, đế tân bị ủng hộ lớn tiếng nói lấy, sau đó đối phủ phục tại đất người không người một cái thật sâu, ta nhân tộc chính là có như thế nhiệt huyết sôi trào dũng sĩ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không tiếc mình sinh mệnh một đường vượt mọi trông gai, lúc này mới trải qua trùng điệp gặp chắc trở sống suốt đến hôm nay, bọn hắn ném đầu lâu về nhiệt huyết. Tại lần lượt diệt tộc biên giới kéo dài chủng tộc hòa diễm, tại đen kịt ban đêm thiêu nó mình, chỉ vì lưu lại cái kia một sợi quan mang, đại thương không thể thiên lý bất dung, nhân đạo cũng không cho. Nhìn trước mắt cảnh tượng, thân công báo cũng rất là cảm động, kìm lòng không được tốt ra. Nhân đạo khí vận như liệt hỏa nấu dầu. Ngụy nga pháp tướng xuất hiện tại địa tâm thâm hậu, nó hai mắt thâm thủy đến cực hạn, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nóc phòng phảng phất hóa thành hư vô, rơi xuống cửu thiên bên trên, hư không vô tận bên trong một tòa cung điện bên trong. Ngừng. Hắn cao ngạo ngẩng đầu lên sọ, so. nhưng mà vô tận xiềng xích xuất hiện tại bốn phương tám hướng, gáng gượng đem đầu lâu lôi xuống. Đây là thiên đạo lực lượng, dựa vào ra tay trước ưu thế, bố trí xuống thiên la địa võng, muốn xông phá, tất nhiên có một trận huyết chiến, làm cản. Ngươi dám? Nho nhỏ nhân tộc lại dám khiêu khích thiên đạo tôn nghiêm, nếu có lần sau, át gặp họa lớn ngập trời. Tràn ngập sát ý âm thanh quét sạch hồng hoang thiên địa, nhân tộc quật khởi tình thế, bị một đôi vô hình tay gắng gượng cát đức, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, thiên nộ đây là một lần cảnh cáo, nếu có lần sau chắc chắn sẽ nhấc lên gió tê huyết hải. xa xôi mà lại khuất nhục hình ảnh, hiện lên ở mỗi một vị nhân tộc ở sâu trong nội tâm, đó là yêu tộc trắng trợn tàn sát cảnh tượng. To lớn chủng tộc mười không còn một, suýt nữa bị đứt đoạn truyền thừa. Công ngược lại muốn xem xem, như thế nào họa lớn ngập trời. Lựa giận quét sạch đế tân, trầm rãi rút ra bội kiếm, tất cả nhân tộc trong lòng hình ảnh đánh chúng vỡ nát. Nhân đạo chính thức hướng lên trời đạo tuyên chiến. Thế lực khắp nơi ngây ra như phổng, mặc dù bọn hắn đã đoán được, theo Tam Hoàng Ngũ Đế trở về, nhân tộc chắc chắn sẽ có đại động tác, chỉ là không nghĩ tới. Lỗ Mãng, Lỗ Mãng, ngu không ai bằng. Còn chưa hoàn thiện nhân đạo như là nhỏ yếu hải nhi, vừa mới bắt đầu bi bô tập nói, liền không kịp chờ đợi đối với đã là người trưởng thành thiên đạo, phát khởi tự sát thức tu phong. Tại liên tiếp thắng lợi bên trong bản thân bị lật lối, cuối cùng chắc chắn đi hướng diệt vòng đáng tiếc đây tốt đẹp của diện. Xem ra phải trả chi đông lưu. Chương 113. Thật An Dư quần chúng La Hầu. Chương 113. Thật An Dư quần chúng La Hầu. Thử Tiêu cung. Hồng Quân sắc mặt bình đạm vô cùng, phản phất sen lẫn vẫn nộ âm thanh, cũng không phải là hắn phát ra tới. Lạnh lẽo đến cực hạn, cũng lý trí đến cực hạn. Biến số lập đi lặp lại nhiều lần xuất hiện. Nhân đạo đã không kịp chờ đợi muốn lật tung cái bàn, chỉ là bọn hắn có như thế cường đại lực lượng sao? Thật sự cho rằng vô số năm bố cục, đều như là giấy yếu đất thế nào? tư vị không dễ chịu a, Hồng quân a Hồng quân, rời lên tảng đá nện chân mình, quả thật vô cùng mỹ diệu. bây giờ nhân đạo đã khôi phục, liền không kịp chờ đợi hướng ngươi tuyên chiến, ha ha ha. điên cuồng âm thanh vang lên, vốn cho rằng kéo ra phản công mở màn là thông thiên, nghĩ không ra nhân đạo cũng không có làm những cái kia hồ bên trong hồ chạm canh gác sự tình, trực tiếp rút đao ra giết chết đi qua. mình chân ra trận, kết cục như thế nào hắn cũng không quan tâm, chỉ cần có thể để hồng hoang thiên địa chấn động, chỉ cần có thể để thiên đạo run rẩy, chỉ cần hùng quân không thể không rời đi nơi này, như vậy đối với mình cùng hắn chấn áp địa đạo. Đó là một trận khó có thể tưởng tượng to lớn thắng lợi. Ngươi bất quá là thiên đạo người phát ngôn lại lấy thiên đạo mà thay vào, lợi dụng thiên đạo quyền hành nưu đồ hồng hoang, nưu toàn thống ngự tất cả. Thế gian này há có thể như ngươi mong muốn. Cái gọi là thánh nhân, bất quá là ngươi bố trí xuống cục. Đem bọn hắn nguyên thần cầm tù với thiên đạo bản nguyên, mỹ danh nói, bất tử bất diệt vĩnh hưởng tiêu giao, bất quá là dùng để cưỡng ép hồng hoang thiên địa sinh linh. Tam thanh vị bản cổ nguyên thần biến thành, chính là bản cổ chi tử nắm giữ khổng lồ khí vận. Mà nữ oa nhưng là nhân đạo chiếu cấu người phán hồn, nhân đạo mượn hắn chi thủ đàn sinh nhân tộc thai nén mà ra. Về phần tiếp dẫn cùng chuẩn đề, Ngươi đơn giản muốn đem phương Tây nhân quả tài giá đến bọn hắn trên đầu, để bọn hắn đứng tại ta ma đạo mặt đối lập, liên tục không ngừng hấp thụ lực lượng. Ngươi tính là cái gì? Bất quá là bản cổ đại thần khai thiên thời điểm cá lọt lưới, chiếm trước tiên cơ dẫn đầu xuất thế, lấy giáo hóa chi công hấp dẫn thiên đạo chú ý, đánh cắp thiên đạo bản nguyên, cất cao thiên đạo đồng thời, lại đem mình đứng ở thiên địa nhân ba đạo bên trên, lấy sức một mình áp chế hồng hoang thiên địa phát triển, lấy sức một mình trói buộc vô tận sinh linh hạn mức cao nhất. Cái gì thiên đạo? Bất quá là ngươi hồng quân thiên đạo, ta ma đạo mới là hồng hoang thiên địa chân chính thiên đạo, mà ngươi cùng hiện tại thiên đạo bất quá là một cái đáng ghét kẻ trộm, thủ đoạn vô sỉ vĩnh viễn không hạ gối. âm thanh dần dần cất cao, vô tận mây đen từ bốn phương tám hướng quần cuộn mà tới. một đạo lại một đạo thiểm điện liên tiếp, hung hăng quật lấy một đạo thân ảnh. không có kêu rên, không có dây rủa, càng nhiều thiểm điện xuất hiện, hóa thành vòng vòng đan sen xiềng xích đem đạo thân ảnh kia buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. ngươi bất quá là một đầu trên giấy la hổ, có bản lĩnh rời đi tự tiêu cung, chúng ta đường đường chính chính đại chiến một trận. đến a, hèn nhát, kẻ trộm, mặc cho vô số công kích hà lâm, la hầu càng thêm điên cuồng bị cầm tù vô tận truy nguyệt, chưa từng có cái nào thời khắc này có trong khoảng thời gian này, để hắn như thế vui vẻ, theo biến số đến, Hồng Hoang Thiên Địa phản phệ càng ngày càng kinh khủng, cũng càng ngày càng có ý tứ. Tòa cung điện này còn có thể kiên trì bao lâu? Vị này đạo tổ còn có thể kiên trì bao lâu? Vạn đạo chi tổ. Thật lớn hơi thở đã lường gạt chúng sinh, vậy sẽ phải làm tốt bị chúng sinh giẫm tại dưới chân chuẩn bị tâm lý. Đại thế không thay đổi, Hồng Quân không ra. Một chữ cuối cùng âm tại cung điện bên trong quân quần, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ có lạnh lẽo đến cực hạn lý trí. Tại nguyên bản kế hoạch bên trong, Mỗi một lần lượng kiếp đều là đối với hồng hoang bản nguyên lực lượng thu hoạch. Từ lần đầu tiên lượng kiếp bắt đầu, đến cuối cùng vô lượng lượng kiếp, toàn bộ mênh mông thế giới đi hướng diệt vong. Cùng lúc đó, tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về tự thân. Lúc đó, cường đại đến cực hạn, vô pháp kể ra, vô pháp miêu tả, vượt quá tưởng tượng. Một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép thiên địa nhân ba đạo, thậm chí liền ngay cả cái kia cao cao tại thượng chẳng không tới đại đạo cũng biết phụ phục tại dưới chân đây mới thực sự là tiêu dao đây mới thực sự là lực lượng ánh mắt nhìn về phía bị vô số diện tích buộc chặt thân ảnh, bảng bạc lực lượng bị liên tục không ngừng hút. Tốt một cái đạo trưởng ma tiêu, chỉ là không biết lực lượng đạt đến cực hạn về sau, cái này cái gọi là ma sẽ hay không biến mất vô tung vô ảnh cũng triệt để diệt vong. Đại thế? Cái gì là đại thế? Là thiên đạo đại thế vẫn là ngươi hồng quân đại thế. Ngươi cuối cùng vẫn là sợ. Có gan hiện tại liền đem ta triệt để diệt vong. Ta chắc chắn sẽ vì ngươi đưa lên một phần thiên đại kinh hỉ. Ha ha ha. Phản phất từ thân thể bên trong sói mòn lực lượng cũng không phải là chính hắn, la hầu không thèm quan tâm cất tiếng cười to. Chỉ cần hồng quân còn tại một ngày, chỉ cần đạo môn còn tại một ngày cái gọi là tử vong bất quá là từ địa phương khác trọng sinh để cho người ta châm trọng là cố lực lượng này đến từ thiên đạo ngươi không phải đã hợp đạo sao cố lực lượng này vì cái gì thu lại không được buồn cười kẻ trộm trung quy là kẻ trộm vô luận như thế nào trang trí mình cũng vô pháp cải biến xấu xí bản chất dương nanh múa vót thân ảnh phảng phất là một cái râu ria tôm kép gai nhép, hồng quân ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có dừng lại tại hắn trên thân một chút xíu từng bước xâm chiếm hồng hoang bản nguyên một chút xíu làm bản thân lớn mạnh dùng nước cấm đun ngàn vạn sinh linh tại dài răng giặt tuyến nguyện bên trong lấy yêu nhã tư thái hoàn thành cuối cùng bối cục Có chút ít biến số bất quá là một chút không có ý nghĩa khó khăn chắc trở, thôi lấy tay vướt lên liền có thể. Kẻ yếu mới có thể nói chuyện lớn tiếng, ở nơi đó loại người, ý đồ dùng dạng này phương thức chứng minh hắn lực lượng. Nhưng mà chân chính cường giả không cần phát ra bất kỳ thanh âm, khi đứng tại trước mặt thời điểm, tất cả mọi thứ đã trở thành kết cục đã định. Ông ngàn Vạn Quang mang tử tử tiêu cung bên trong bạo phát, như từng đầu trường long bay về phía bốn phương tám hướng, khoáng đạt tiên đạo trì lực nhỏ. Phản Phật có một đôi vô hình tay, nhẹ nhàng kích thích huyền diệu giai điệu. Tất cả tất cả bị viết mà ra. Tứ Ma tổ La Hầu trên thân cấp đoạt lực lượng để ép xuống bay về phía các phương thánh nhân đạo tràng, không kiêng nể gì cả tiếng cười im mặt mà dừng, trên mặt nụ cười đột nhiên ngưng kết. Hắn thân thể run rẩy kịch liệt, khuôn mặt dần dần vặn méo. Cơ còn sót lại lực lượng, lại tốn công vô ích. Soạt, soạt. Xiên xích va chạm phát ra chói hai âm thanh. La hầu lớn tiếng chửi mắng, lại truyền không ra bất kỳ tiếng vang. Bình tĩnh đến cực hạn khuôn mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ phi thường thưởng thức trước mắt hắc ảnh biểu diễn. Dùng nguyên lực lượng luốt lên hồng hoang sóng gió, đó là tuyệt vời nhất sự tình. Mất khống chế. Rất xin lỗi. Hoàn toàn không tồn tại tiếp xuống liền nên ta những cái kia đổi nhi ngoan nhóm thỏa thích biểu diễn gõ nhân đạo cùng địa đạo. Tất cả tâm thần dung nhập thiên đạo bản nguyên, tiếp tục tham nội trong đó huyền bí, thôn vệ những cái kia ly khai bên ngoài lực lượng. Vụ yêu lượng kiếp đánh thiên địa phá thành mảnh nhỏ, để cho mình nắm giữ một nửa thiên đạo quyền hành đồn dạng hợp đạo. Về phần còn lại quyền hành, còn cần thời gian tiêu hóa. Chương 114. Thái ất, sự tình đại phát. Chương 114. Thái ất, sự tình đại phát. Trong ngùi cỏ, một đạo đầy bụi đất thân ảnh bò lên đi ra, hắn dùng sức vỗ vào trên thân bùn đất, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác có nhẹ một tiếng thẳng tắp lồng lực, nghĩ đến trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, cả người lại sụp đổ xuống dưới. Người xác định nơi này vẫn là Hồng Hoang Thiên Địa. Người xác định bọn hắn vẫn là nhân tộc, nhỏ yếu như con kiến hơi trùng tộc. Mờ mịt ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Bảo tháp bên trong binh sĩ bất tử bất diệt còn chưa tính, đây điểm đả kích không phải là không thể tiếp nhận, dù sao Hồng Hoang đại địa bên trên có rất nhiều kỳ kỳ quái quái pháp bảo. Có thể tại làm sao thần kỳ cũng có hạn mức cao nhất, mà Trần Đường quan lý tính trong tay đồ vật, lại không nhìn thấy cuối cùng đặc biệt là những binh linh kia, mỗi lần tự vong phục sinh về sau, đều sẽ trở nên so trước kia càng thêm cường đại thiên sát ta nếu không phải tứ hải long tộc đem hết toàn lực bực kích chỉ sợ hiện tại còn tại bên trong ngôi tủ ta chính là một trong thập nhị kim tiên ta chính là triển giáo giáo chủ nguyên thủy thánh nhân tọa hạ đệ tử vì sao thê thảm như thế chẳng lẽ đây không phải hồng hoang thiên địa chẳng lẽ đây hết thảy đều là một miễn trên mặt gạt ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười có loại nóng bỏng cảm giác đau đớn hắn xấu hổ muốn tìm một cái khe nước đem đầu dầu đến mất mặt ném đến cực hạ a a a đau nhức đau nhức đau nhức cái nào đáng đâm ngàn đau ánh sáng đi bẩn đạo trên mặt chào hỏi thù này không báo ta ta lấy tay sờ một cái mặt đau nhè răng trợn mắt càng nói càng không có lực lượng lộ ra có một số xấu hổ Bần đạo đời này chủ đánh đó là một cái tư tâm làm không được sự tỉnh làm gì treo chọc nhân quả thu nhân đạo khí vận hội tụ đại thương khí vận bốc lên Huyền điểu phóng lên tận trời bay về phía vô tận không trung tựa hồ muốn xé nát thương hùng chặt đứt nhìn bằng mắt thường không thấy xiềng xích bang bạc lực lượng chăn đậm nặng nghề chống trận từ bốn phương tám hướng văng lên đông đông đông đang tại trong chém giết nhân tộc tướng sĩ nhận nhân đạo khí vận ra trì trên thân khôi giáp trong tay binh khí trở nên càng kiên cố hơn cùng sắp bén Suýt, cơ trí pháp phối, một trận long trọng chiến dịch đã kéo ra màn che. Thái Ức Suýt nữa cắn được mình đầu lưỡi, con mắt cũng trùng lao đại. Nhân tộc thế mà hướng lên trời đạo tuyên chiến, bọn hắn tuyên chiến đối tượng không phải nào đó vị thánh nhân, mà là tất cả thiên đạo thế lực. Ngụy Tiên, không, đây là Phật Tiên. Thiên đạo ngày mà không phải thiên đình ngày. Vô lượng tiên tôn, Bần đạo phúc tinh cao chiếu, miễn đi một trận đại kiếp nạn. Phía sau kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhìn cường đại như thế nhân đạo, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Nhân quả huyễn hoặc khó hiểu. Nếu như vừa rồi nói năng lô mãng, không thiếu được lại là một lần đánh đập, cùng những này so với đến, mặt mũi tính là gì? Có thể bán mấy đồng tiền. Ông hư không vô tận bay tới từng đầu xiên xích, hóa thành một đạo đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt liền đem nhân tộc khí vận hội tụ mà thành huyền điệu quật phá thành mảnh nhỏ. Thiên đạo xuất thủ, như gió thu quét la vàng, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng hàng lâm côn lôn sơn rất nhiều thánh nhân đạo trưởng. Ầm ầm, tử khí bốc lên, thánh nhân đồng loạt ra tay. Tất cả dị tượng toàn bộ bị liên miên bất tuyệt tử khí che đậy, từng đóa sen vàng bay lượn, đầy trời điểm lạnh phảng phất như mưa rơi rơi xuống trong trước mắt dị tượng toàn bộ biến mất, tựa hồ chưa hề phát sinh qua, thái ất tâm lý rời sông lấp biển, thật lâu khó mà bình tĩnh. thiên đạo bản nguyên hàng lâm lực lượng, cộng thêm thánh nhân xuất thủ hiệp trợ, lúc này mới đánh lui nhân đạo thị uy. nhìn lên đến phòng khinh vân đạo, kỳ thực bên trong hung hiểm vô cùng. sư đệ, ngay tại suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo quen thuộc âm thanh vang lên, cách đó không xa xuất hiện hư ảnh, hắn lấy cực nhanh tốc độ rõ ràng, đảo mắt liền cho thấy hình dáng. thập nhị kim tiên đứng đầu, quảng thanh tử, trong đôi mắt tràn đầy ngương trọng thần sắc, dựa theo nguyên bản kế hoạch, thay mận đổi đảo đã hoàn thành có thể hết lần này tới lần khác xảy ra sai sót nhân đạo trở nên càng thêm viên mãn đã bày biện ra không thể ngăn cản quật khởi tình thế rõ ràng yêu hồ thân mang thánh nhân pháp chỉ lại có ta tự mình hộ vệ nhưng không biết cỡ nào tồn tại tính kế thế mà để chư vị thánh nhân tính kế toàn bộ thất bại Hồng hoang thiên địa ngoại trừ đạo tổ còn có như thế cường đại tồn tại sao sư sư minh nhìn xuất hiện đại sư minh thái ất cả người cũng không tốt bần đạo cũng là muốn mặt mũi người vừa rồi quỳnh giảm chớ để cho lan truyền ra ngoài quảng thanh tử nhìn vị sư đệ này sắc mặt biến hóa vốn cũng không tốt tâm tình trở nên càng không tốt mấy phần sư tôn đã tính tới biến số mọc thành bùi sư đệ gặp nạn lại không có gì đáng ngại tứ hải long tộc tiến đánh trần đường quan chính là ngươi thoát khốn thời điểm nói như vậy là sư tôn để sư minh ở chỗ này chờ ta thái ất tâm lý một trận cảm động quảng thanh tử lắc đầu thái ất tâm mát một nửa ngươi nha không phải chuyên chờ ta chờ đợi ở đây làm cái gì nói xong sư minh đệ tình nghĩa cứ như vậy mở nhạc sao cũng đừng vụng trộm làm cái gì lưu ảnh thạch tô đát kỷ lấy vào triều ca thành trong vương cung nhân đạo âm dương điều hòa đã quất khởi Với tư cách vô số năm sư huynh đệ, Quảng Thành Tử biết vị sư đệ này đang suy nghĩ gì, tâm lý rất là vô ngữ. Hắn liền không thể có chút chí khí, hắn liền không thể ngẫm lại Hồng Hoang Thiên địa Thế Cục. Với tư cách xiển giáo hải tâm, với tư cách một trong thập nhị kim tiên, cách cục có thể hay không mở ra? A, đây không phải một kiện rất tốt sự tình. Thái Ức có chút bối rối, không rõ đại sư huynh nói chuyện này có cái gì nội tại hàm nghĩa. Quảng Thành Tử có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sư đệ có biết vì sao có phong thần lực tiếp? Thiên điệu tiếp khí sôi trào, trọng chất tới trình độ nhất định, từ đó nhắc lên hạo kiếp. Thái Uất không cần nghĩ ngợi cho ra nhất đánh dấu truy đáp án, trong đôi mắt hiện ra đối với chúng sinh thương xót chi tình. Quảng Thanh Tử lắc đầu lại gật đầu một cái. Nếu như ngươi không phải sư tôn đệ tử, không phải ta sư đệ, đáp án này rất chính xác. Vừa vận vì một trong thập nhị kim tiên, sư đệ đáp án lại cũng không để cho người ta hài lòng. Mời sư huynh giải thích nghi hoặc. Thái Uất đem tư thái thả rất thấp, không biết là không biết, không có cái gì mất mặt. Quảng Thanh Tử lấy tay vuốt vuốt trong râu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Côn Lôn Sơn Phương hướng bay tới một chùm lựu quang. Hai người biến sắc, vội vàng lộ ra cung kính thần thái, lao ra pháp chỉ, mau trở về Côn Lôn Sơn cần tuân sư tôn pháp chỉ tiên hạc dương cánh sau đó biến mất không thấy gì nữa tựa hồ có người tại không tiếng động chửi mắng lửa cháy đến nơi các người hai cái tiểu tử bất ở chỗ này tất tất tranh thủ thời gian cho lão tử trở về thương thảo đối sách thánh nhân không vui không buồn quả quyết sẽ không mắng chửi người quảng thanh tử cùng thái ất trên mặt lại là nóng bỏng để ta tại sư đệ trước mặt hảo hảo chứa đựng xoát xoát cảm giác ưu việt cứ như vậy khó khăn sao tiên hạc đồng tử ngay cả một câu lời dư thừa đều không có sư minh người ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về côn lôn cho thỏa đáng miễn cho sư tôn đợi lâu Thái ất hơi có một số cung kính nói lấy, "Quảng Thanh tử gật đầu, thân hình trở thành nhạt biến mất vô tung vô ảnh đi, đi gọn gàng, ngay cả một cái bắt chuyện đều không nói. "Lỗi, sư minh muốn hay không chạy nhanh như vậy?" Thái ất căng thẳng trong lòng, bản năng cảm thấy cảm giác nguy cơ. Quảng Thanh tử phiền muộn âm thanh vang lên, "Không chạy, chẳng lẽ muốn đợi đa bảo bọn hắn tới chắn đường sao?" Chương 115. Đa bảo, Sư Tôn rất khổ. Chương 115. Đa bảo, Sư Tôn rất khổ Đông Hải. Bích Du cung, bị cấm tốc một đám người mừng khấp khởi nhìn một màn này, có loại thể hội quán đỉnh cảm giác. Quảng Thanh Tử nói rất có đạo lý, chúng ta hẳn là quá khứ chắn đường A tiểu Tử này, thật là một cái nhân tài. Bất quá ta chờ có đức độ thế hệ, làm sao biết làm bậc này không biết xấu hổ sự tình. Muốn chắn cũng hẳn là chắn một đám, mà không phải chắn một cái, dạng này mới có thể cho thấy ta triệt giáo khí độ. Ông, Mên mông tiên đạo chi lực rơi vào bích dụ cung chủ vị bên trên bổ đoàn bên trong, cảm thụ được bên trong ba độ. Trường nghĩ định quang tiên hai mắt nở rộ quan mang, toát ra hâm mộ thần sắc, như thế thuần túy lực lượng, nếu như có thể nhiễm một tia tuyệt đối có thể được kích lợi vô cùng, có thể đây dù sao cũng là đạo tổ ban cho sư tôn tuyệt đối không dám lung tàng, sư tôn chậm chạp chưa về, không biết đến tột cùng như thế nào. tâm thần bất định em thanh vang lên, bích tiêu nhịn không được hỏi thăm. nơi này là thánh nhân đạo tràng, không cần e ngại bị cái khác sinh linh thăm dò. nghĩ đến bình thường sơn, bình thường miếu bên trong bình thường đại tiên ban cho cơ duyên, không khỏi mong đợi đứng lên. sư tôn càng cường đại hơn, thu hoạch được chỗ tốt cũng nhiều hơn. chờ trở về thì chắc chắn sẽ từ trong ra ngoài phát sinh chất biến. so sánh thu hoạch được thiên đại cơ duyên, lúc đó thái độ sẽ phát sinh lề chuyện. triệu công minh mặt đầy chờ mong nói lấy, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn đến dạng này cảnh tượng. Vân tiêu vội vàng lối ra, đại minh nói cẩn thận, Phản phất một môi nước lạnh rót xuống tới, cả người thanh tỉnh đây là sư tôn đạo tràng, cái khác thánh nhân không có khả năng thăm dò, nhưng sư tôn lại rõ như lòng bàn tay, không sao, sư tôn tâm lý khổ, chúng ta làm sao không biết, vô luận phía bên trái vẫn là phía bên phải, đều không phải là một chuyện dễ dàng xử tình. Đa bảo chậm rãi nói lấy, với tư cách triệt giáo đại sư huynh, hắn đối với thế cục có rõ ràng quen biết đối với sư tôn, cũng có được khắc sâu hiểu rõ, nhìn như tiêu cực thái độ, đơn giản là đem hy vọng ký thác tại hai vị sư bá nhân từ nâng tay nhưng mà thân là thánh nhân đây khó tránh khỏi có chút chát hẳn phải vậy chỉ là với tư cách văn bối không tiện nói gì chỉ có thể dùng hết toàn lực chết bảo đảm ta triệt giáo sừng sững không ngã mặc dù tuế nguyệt biến hóa cũng muốn bảo vệ sư đệ các sư muội chu toàn lực lượng toàn thân lưu truyền vô số tế bảo thế giới gào thét gào thét khó có thể tưởng tượng khoáng đạt khí tức lóe lên một cái rồi biến mất đứng ở bên cạnh trường nhĩ định quan tiền triệu công minh vân tiêu đám người giật mình không thôi rõ ràng đều nhận qua bình thường đại tiên ban cho cơ duyên nhưng đại sư huynh tựa hồ thu hoạch được chỗ tốt càng thêm to lớn không khỏi nghĩ đến ban đầu cùng Thiền giáo thập nhị kim tiên kéo bè kéo lũ đánh nhau cảnh tượng. Lúc ấy chỉ lo đến tâm lý thông khoái, hoàn toàn quên đứng tại đại sư huynh trước mặt những người kia là như thế nào tuyệt vọng, ngay cả quan chiến huyền đô đại pháp sư đều dọa không dám tới trợ giúp. Đại sư huynh nói đúng, vô luận sư tôn lựa chọn thế nào, đều có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Chúng ta với tư cách sư tôn đệ tử, hẳn là vi sư tôn bày ưu giải nạn. Liên tính phía trước thập tử vô sinh, cũng tuyệt không lui lại một bước, càng sẽ không oán hận sư tôn." Vân Tiêu ngữ khí kiên định nói lấy. "Lão tử, Nguyên Thụy cùng sư tôn ba người vốn là thân huynh đệ, bọn hắn thủ tốc tình thâm." Nguyên bản ở tại Côn Lôn Sơn là bởi vì chúng ta những người này không hòa thuận, lúc này mới bị bức bách rời đi, mới có tam thanh phân ra sự tình. Hiện tại đối mặt hai vị thánh nhân sư bá cùng bọn hắn tọa hạ đệ tử, khó tránh khỏi sẽ có rất phức tạp cảm xúc cùng lo lắng. Chư vị sư đệ, sư muội, Vân Tiêu sư muội nói đúng, vô luận sư tôn lựa chọn ra sao, đều có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Chúng ta triệt giáo đáng người, khi tự lực cánh sinh. Ngay nếu muốn vong ta, ta liền dẫn chư vị hướng lên trời ra sức một kích, lúc đó có chí khí chi đồng nói, mời theo ta lên chiến. Mên ngông âm thanh vang lên, đa bảo trong đôi mắt hiện ra vô tận sát ý. Tuân đại sư huynh pháp chỉ, từ chiến, từ chiến, vô biên hải vực chiến y e bước lên đang tại riêng phần mình đạo bên trong triệt giáo đám người cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền dốc toàn bộ lực lượng nên chiến rất nhiều thế lực tại đại kiếp bên trong tranh thủ một đường sinh cơ đi cuôn luôn sơn phương hướng bay đi thái ất cùng quảng thành tử nghe được đông hải phương hướng tiếng la giết thình lình sợ run cả người. Những này triệt giáo hung nhân muốn làm cái gì? Thiên đạo đã chú định các ngươi sẽ bên trên phong thần bảng tiêu trừ phong thần lượng kiếp tội gì dây ruột tự tìm phiền não. Thay đổi tất cả mọi chuyện cũng thay đổi nhất định phải tăng thêm tốc độ tiến về sư tôn chỗ thương thảo đối sách, Chiều ca thành bên ngoài, bình thường ngoài núi vây, vô số giống như lốc sơn vần quanh, ngồi xếp bằng thông thiên mở hai mắt ra, kim lao đảo bích du cũng phát sinh sự tình hiện lên ở trong lòng, có một cơn lửa giận lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, muốn phát tiết đi ra, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì có thể phát tiết chi địa, ta triệt giáo một nhẫn lại nhẫn đại huynh cùng nhị huynh nhất định không sẽ chém tận giết tuyệt, chỉ là sự tình thật có thể như ta mong muốn, ngần đầu nhìn về phía bầu trời, lửa giận hóa thành thê lương, muốn làm chút gì, rõ ràng nắm giữ cường đại lực lượng, lại không cách nào cải biến cố định kết cục. Với tư cách thiên đạo thánh nhân, nguyên thần ấn ký sớm đã dung nhập thiên đạo bản nguyên, rất nhiều đã chú định sự tình. Rõ ràng hiện ra đây cũng là vì cái gì ký kết phong thần bảng thời điểm? Vì sao không có ký danh tự nguyên nhân? Chỉ cần ký liền không thể sửa đổi, ngay cả tranh một chuyến tư cách đều không có. Nhưng ta hiện tại làm là tại tranh một đường sinh cơ sao? Nghĩ đi nghĩ lại ra vào đến thật sâu hoài nghi bên trong, liền ngay cả thiên đạo hàng lâm bản nguyên lực lượng cũng mặc kệ, ngồi tại đám này sơn bên trong chứa chết, không tự tuyển, không phản đối, mặc kệ phát triển, có lẽ mới là trước mắt ổn thỏa nhất cách làm. Cố gắng bình phục nội tâm loạn thất bát tao cảm xúc. Với tư cách thánh nhân lại có tâm loạn một khắc, bản thân liền rất không tầm thường. Vô số cửa hải cuối năm tại tâm cảnh tu hành, toàn bộ hóa thành nước chảy. Vô luận tại cường đại sinh linh, bản chất cũng là sinh linh. Mặc kệ Tuyên Dương nhiều lạnh lẽo lý trí, nội tâm vẫn là có từng kia cảm xúc lưu động vết tích. Nếu quả thật lạnh lẽo vô tình, chỉ là phát sinh sự tình, không có tư cách để tâm hồ xuất hiện gợn sóng mà thôi đã bảo, Vân Tiêu bọn họ đều là bến ngoan. Bọn hắn vì cái gì cực đoan như vậy? Đây hết thảy tất cả đều đến từ nơi này. Tâm tối bên trong có một ánh mắt rơi xuống, Thông Thiên bắt được sau lập tức đứng lên đến, phía sau lợi kiếm xuất vỏ nhưng mà sau một khắc, cái loại cảm giác này biến mất vô tung vô ảnh. Ai? Theo như đồn đại bình thường đại tiên, hắn đang dò ngó ta, Tham dò một tôn tiên đạo thánh nhân. thật can đảm. Ngoại trừ sư tôn cùng cư trú ở hỗn độn bên trong dương mi đạo nhân bên ngoài, không có cái thứ hai sinh linh nắm giữ dạng này thực lực. nhưng mà hai vị này, căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. sư đệ ở đâu? mau tới thương nghị đại sự. thiên đạo bản nguyên chỗ sâu truyền đến một thanh âm, đây là đại minh đang thúc giục gấp rút. thông thiên lớn tiếng gầm thét, ta có chuyện khẩn yếu cần xử lý. lần này thương nghị liền không tới. mau tới, mau tới, mau tới tiếng thúc dục càng ngày càng gấp rút. Thông thiên nổi trận lôi đỉnh, chửi ầm lên, "Lan!" Bàng bạc lực lượng tại Thiên Đạo Bản Nguyên chấn động kịch liệt, từng Tôn Thánh Nhân xa vào đến cực độ khiếp sợ trạng thái bên trong. Thông thiên phát điên vì cái gì? Thế mà để hắn đại huynh cùng nhị huynh lăn. Chương 116. Thông thiên điên rồi. Chương 116. Thông thiên điên rồi. Côn Lôn Sơn. Hai đạo khoáng đạt thân ảnh sắc mặt tái xanh, bởi vì thế cục phát triển đã mất khống chế, nhớ hô Thông Thiên sư đệ tới thương thảo, từ đó làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng tử Thiên Đạo Bản Nguyên phản ứng nhịn, vị này nhỏ nhất đệ đệ, tự hồ đại huynh Ngươi muốn phân xử thử, ta chỉ hô thông tiên sư đệ mau tới Côn Lôn Sơn, hắn không chỉ có không đến trả để cho chúng ta lăn, như thế hành vi, xứng với thánh nhân tôn vị sao? Nguyên Thủy Nhân cơ hội hỏi thăm, tâm lý hiện ra lửa giận, tốt một cái thông tiên, quả thật càng ngày càng không biết lễ phép, vốn cũng không đẹp mắt sắc mặt, trở nên càng khó coi hơn mấy phần. Vô tận tuế nguyệt bên trong, bao nhiêu năm không có loại chuyện này phát sinh, hắn thông tiên nơi nào đến đảm lượng cùng lực lượng, dám nói ra như thế thô lỗ chữ, chúng ta thánh nhân bất tử bất diệt, bất kể như thế nào tranh đấu đều vạn kiếp không tới hắn thân, chỗ tranh đơn giản là ra mặt. Giờ phút này lão tử tâm cảnh xuất hiện ba động, cái gọi là thái thượng vô tình, thành cái trò cười. Suy tính hành tung chẳng được gì. Tốt tốt tốt. Lạnh lùng đến cực hạn âm thanh vang vọng cô lồn, giống như thực chất sát ý tràn ngập ra. Tam thanh phân ra sau đã tuyên cáo giải tán, thông thiên cái này lan tự, đem cuối cùng một tia tình cảm xé vỡ nát đã ngơi không để ý vô số năm tuế nguyện tình nghĩa. Cũng đừng trách hai vị huynh trưởng hạ tử thủ. Cần biết, thiên mệnh không thể trái, thiên đạo không thể trái, thông thiên thánh nhân không nguyện ý tới, chúng ta liền tự mình xử lý, đem nữ hoa sư muội tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị sư đệ gọi tới cùng nhau thương nghị. Thiện Nguyên Thủy hồi phục. Lão tử một tiếng thông thiên thánh nhân, xem như định gia nhà dạo, mà đây cũng là Nguyên Thủy, muốn xem đến kết quả tốt nhất. Phong thần bảng trên không bị nhiều hơn, không đem triệt giáo toàn bộ đưa lên bảng, chẳng lẽ còn muốn ta xiển giáo tặng đầu người không thành? Từ đạo hưu bất tử bản đạo, như thế sự tình tốt, vẫn là để cho bọn hắn triệt giáo cho thỏa đáng. Hai đạo quang mang bay về phía hai nơi phương hướng, bọn hắn tiến tính trở, Phương Tây, Thu Di Sơn, chỗ cao nhất, tiếp dẫn cùng chuẩn đề song song ngồi cùng một chỗ, vừa rồi Thiên Đạo bản nguyên phát sinh sự tỉnh, hiện lên ở trong lòng. Thánh nhân cường đại giường nào? chỉ cần không có cùng cấp bậc che lấp, nhất nghiệm liền có thể biết ngàn vạn đại sự tiền căn hậu quả. Thông thiên điên rồi sao? Đây, làm sao nghe làm sao cảm giác kém hay? Chuẩn đề tinh thần phấn khởi, cái kia lân tự quét qua trong khoảng thời gian này khắp nơi gặp khó phiền muộn, liên quan thực lực đều có rất nhỏ để thăng. Tam Thanh vốn là một thể thực lực cường đại tọa chấn Đông Vương, nắm giữ Hồng Hoang Thiên Địa khí vận dày đặc nhất chi địa lại nhân tài Đông đúc. Dưới trướng giao phái hưng thịnh để cho người ta cực kỳ hâm mộ không thôi, thật không thể đi lên gặm xuống một miếng thịt mỡ. Bằng không thân là thánh nhân chi tôn, tội gì trên nhảy dưới tránh? Còn không phải nhớ nuốt Đông Phương khí vận trả lại phương Tây để khối này cần tôi thổ địa hương thịnh đứng lên. Từ đó trả hết nợ năm đó thành thánh thời điểm hướng lên trời đạo hương thuận hồi nguyện. Thông tục dễ hiểu câu nói khái quát đó là trả nợ, lên bờ. Có câu nói là bể khổ vô biên quay đầu là bờ, chỉ là cái này bờ quá mức xa vời điểm. Lão tử, Nguyên Thủy hai vị thánh nhân mời ta chờ tiến về Côn Lôn thương nghị đại sự, đương lập tức tiến về. Tiếp dẫn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, trên mặt rất là thong dong. Hai người phân công minh xác, tiếp dẫn phụ trách liệu mạng để thăng thực lực. Chuẩn đề phụ trách cho Thiên đạo làm công trạng nợ để tránh cùng thánh nhân khác lúc đối chiến phương Tây khắp nơi thụ áp chế. Thiện, thiện. Ngắn gọn hai âm thanh thắng qua thiên luôn và ngữ, tam thanh xuất hiện không thể vãn hồi vết rách, phương Tây mới có thể được lợi. Thiên đạo chú định phong thần lượng tiếp sau lần tiếp theo đại kiếp mới có thể thuận lợi bắt đầu. Từ đó đặt vững phương Tây đại hưng cảnh tượng. Xin hỏi hai vị sư tôn, ta giáo nên đi nơi nào? Phía dưới một đạo thân ảnh mở to mắt, đối ngồi ở phía trên hai tôn thánh nhân lộ ra cung kính thần sắc. Hồng hoang thế cục đại biến, nhân đạo khôi phục, Thiên đạo nhận cực lớn uy hiếp. Triệt giáo thể hiện ra bi u một mặt, cường sát hương tử nha cấp đoạt phong thần bảng, thiền giáo chúng tiên bị áp chế thở mạnh cũng không dám, nhân giáo đại sư huynh càng là ngay cả mặt cũng không dám lộ một cái. hiện tại duy nhất có thể chờ mong, đó là thánh nhân cấp bậc lực lượng trợ giúp. nhưng bây giờ xem ra, cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau. chúng ta từ côn lôn trở về lại nói, chuyên đề làm sao không biết vị này đệ tử yêu sầu, trong lòng cũng hiểu chưa thánh nhân cấp bậc lực lượng nhập trợ, mặc kệ điều động bao nhiêu người, đều có đi không về. thiền giáo chịu nổi dày vò, tây phương giáo có thể chịu được không được. tuân lão sư pháp chỉ đạt được hồi phục về sau, vừa rồi lên tiếng đệ tử không tại nhiều nói, lần nữa tiến vào trạng thái nhập định, lực lượng toàn thân chạy xuôi, chậm chạp chữa trị từ Bắc Hải chiến trường mang đến thương tích, triệu công minh bọn hắn đánh thật đau, một điểm thể diện đều không có lưu. Hoa hoàng, hoàng cung, tuyệt mỹ thân ảnh đứng tại chỗ cao nhất, nhìn xuống phía dưới chúng sinh, thánh nhân đạo tràng là một cái cỡ nhỏ thế giới, bọn hắn tại đạo tràng bên trong, tương đương với hồng hoàng thế giới thiên đạo, chúa tể bên trong chúng sinh, nhưng mà vị này thánh nhân tâm tư lại không ở nơi này, mà là tung bay rất xa. Khi tam hoàng ngũ đế thoát khốn về sau, nàng liền đã xa vào đến phức tạp tâm tính bên trong. Với tư cách không vui không buồn thánh nhân nắm giữ vô tận thiên đạo. Thiên hoàng phục Hy. Đúng là mình huynh trưởng. Vô tận tuế nguyệt bên trong sống nương tựa lẫn nhau. Nhân tộc càng là mình con cái. Chỉ là thiên đạo đã có định số, huống hồ nhân tộc là thiên đạo chủng tộc, hưng hoang thế giới vĩnh hằng chi chủ góc. Một chút gặp chắc trở lại coi là cái gì? Đơn giản là ngày sau trưởng thành thì chất dinh dưỡng thôi. Yêu tộc đồ sát nhân tộc thời điểm ta ngăn cản không được, bởi vì lão tử, nguyên thủy đám người ngăn ở cổng. Đây cũng không phải là lạnh lùng vô tình, mà là năng lực không đủ. Về sau sự tình trở thành kết cục đã định chẳng lẽ ta còn có thể đối với yêu tộc ra tay thanh toán hắn trên thân tội nghiệp lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt làm thế nào đều sẽ đau thiên đạo bản nguyên bên trong lăn tự đinh thai thái nhược đại biểu thông thiên thái độ chỉ là ta sẽ đi theo con đường nào bây giờ đứng ở giống như lúc trước ngã tư đường vô luận phía bên trái vẫn là phía bên phải đều sẽ gây nên liên tiếp phản ứng dây chuyền nếu như không có biến số quả quyết không có cái khác suy nghĩ cùng tâm tư có thể hết lần này tới lần khác không có khả năng phát sinh sự tình phát sinh ánh mắt đỏ mắt hùng hoang đại địa bên trên trần đường quan chổi lên một tòa nguy nga bảo tháp bên trong tiếng la rít đinh thái nhược Tiên Thiên Linh Bảo khí tức hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Dân tộc thủy còn tại cùng Trần Đường Quan thủ quân đại chiến. Na cha dũng mãnh như thần vô cùng. Nữ oa sa vào đến trong trầm tư. Nữ oa sư muội, mau tới, mau tới, mau tới. Thiên đạo bản nguyên khuấy động. To lớn âm thanh truyền ra đến, lộ ra vô cùng lo lắng. Nhưng mà nữ oa thái độ là đã đọc không trở về. Ông. Tư Tử Tiêu cung hàng Lâm Thiên đạo chi lực đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên qua thánh nhân đạo chàng đi côn lôn sơn phương hướng bay đi. Nữ oa dùng nàng hành động thực tế, làm ra lập lờ nước đôi lựa chọn. Hai bên không đắc tội. Hai bên đều không trêu chọc chỉ là loại này sách lược thật có thể làm đến sao? Na Tra đã xuất hiện tại trần đường quan cùng dân tộc thủy chém giết chiến trường, chú định hai bên không lấy lòng. Lúc nào đặt cược, mặc dù thân là thánh nhân thực lực cường hãn vô cùng, cũng không khỏi đến nhiễu mảy. Thông Thiên A Thông Thiên, ngươi có thể cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ? chương 117. trăm Nguyễn Thủy, xỉn giáo chống được tất cả khổ nạn. chương 117. trăm Nguyễn Thủy, xỉn giáo chống được tất cả khổ nạn. Ngọc Hư Cung, Quang Thanh Tử cùng Thái Ưt hai người nhanh chóng đi vào đại điện ánh mắt nhìn về phía hai bên trái phải thân ảnh. Cuối cùng rơi xuống trên người một người, không khỏi thầm giận mình. Vị sư đệ này không tại Trung Nam Sơn Ngọc trụ động tu hành làm sao cũng tới. Hắn nhưng là Phúc Đức Chi Tiên, gặp qua Thánh Nhân Sư Bá, gặp qua Sư Tôn. Ánh mắt nhìn về phía thủ vị, hai bóng người ngồi ngay ngắn ở phía trên, bọn hắn hai bên trái phải cũng đứng đấy bình thường Thần Long Kiến Thủ bất kiến vĩ người. Lần này Thương nghị Xiền Giáo có thể nói là toàn viên xuất động, doanh chính hạch tâm toàn bộ tại phía trên tòa đại điện này. Xem ra Sư Tôn cho rằng thế cục đã đến mắt không chế biên giới. Sự tình ta đã biết, thay mận đổi đào mặc dù thất bại, nhưng lại không phải ngươi sai lầm, đây là biến số làm cũng kiếm chỉ thiên đạo, không đợi quảng thành tử nói chuyện, nguyên thủy thiên tôn liền liền đã mở miệng ngắn gọn một câu, để đại điện bên trên tất cả mọi người như trước khi hầm băng biến số mục tiêu cư nhiên là thiên đạo, đây là cỡ nào cuồng vọng, cỡ nào cường đại, khó trách vân trung tử nam cực tiên ông cùng nhiên đăng đạo nhân đều tới sư tôn thái ất có một số đầy bụi đất không mình hành lễ nghĩ đến mình tao ngộ, không khỏi buồn từ tâm đến thật vất vả từ bảo tháp bên trong chạy ra, trên mặt càng là nóng bỏng đau ta để ngươi tiến đến thu na tra làm đồ đệ, đây là thiên đạo chủ định, bởi vì biến số cưỡng ép can thiệp từ đó hoành sinh ba chết. Lý tính chúng Đích có một tôn bảo tháp là vì hậu thiên linh bảo, nhưng hắn cầm trong tay chi tháp lại là tiên thiên linh bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích, cục diện đã trở nên rất bị động, vì môn hạ đệ tử không thể không nhảy ra khi người tiên phong. Bây giờ nhân tộc lấy hướng lên trời đạo tuyên chiến, bọn hắn đã mất tư cách trở thành thiên đạo chủng tộc, càng không có tư cách trở thành hồng hoang thiên địa vĩnh hằng chi chủ góc. Nhưng nhìn chung hồng hoang lại không một chủng tộc có thể gánh này trách nhiệm cho nên chỉ có thể từ nội bộ phân hóa phân mạ cái chi. Âm thanh quái đột, trên đại điện đám người trong nháy mắt thông đấu. Một cái phân liệt nhân tộc, không có khả năng để cho người ta đạo triệt để khôi phục, cũng không có lực lượng cùng thiên đạo quyết chiến. Vô luận liên não nhiều hung, cuối cùng đều sẽ bình tĩnh lại, trở về nguyên bản cố định cái bản. "Thiện, thiện." Hai âm thanh vang lên. Quân quần tử khí từ phương tây quần quần mà tới, tiếp dẫn chuẩn đề hai tôn thánh nhân xuất hiện tại đại điện bên trong. Bô đoàn chống rống hiển hiện, bốn vị thánh nhân cũng xếp hàng ngồi. Văn trọng bình bắc biển khải hoàn mã trả, nhân đạo bảy biện ra hương thịnh chi thế. Tà tây phương giáo đại bại mà về tổn thất nặng nề, đế tân chắc chắn nhấc lên thống nhất chi chiến cử binh phạt tây kỳ. Chuẩn đề chậm rãi mà nói, với tư cách thích nhất hối hạ ngược xuôi trên này dưới tránh thánh nhân Hắn đối với thế cục có rõ ràng con biết nhìn cũng càng thêm thông thấu tam hoàng ngũ đế đã trở về thiên đạo bọn hắn lấy không chịu nổi mất đi tây kỳ đại giới ông mên mông thiên đạo chi lực hàng lâm côn luôn bốn vị thánh nhân đồng thời nhìn qua đây là tới từ ở thánh mộ nữ oan nương nương trong tay lực lượng lao tử cùng nguyên thủy hơi có chút không vui nhưng nhìn cố lực lượng này nhưng lại không có nói cái gì phản phất chấp nhận đây cố định sự thật thâm không đủ con đường phía trước tất nhiên gian nan chỉ cần tây kỳ có thể ngăn cản thương triệu đại quân chính phạt như vậy nhân đạo hành động bất quá là tôn kép đại nẹp Nguyên Thủy Thánh nhân ngữ khí rất là lạnh lẽo, cái gì Tây Phương giáo tột thất nặng nề, bất quá là nhớ sống chết mặc Macbeth lý do. Quản thanh tử đám người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, lại cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, bọn hắn dọa đến thở mạnh cũng không dám. Ý ta ra sức bảo vệ Tây Kỳ. Thanh âm bên trong xen lẫn không thể nghi ngờ quyến rũ, Nguyên Thủy Thánh nhân dẫn đầu tỏ thái độ. Nan vạn tính kế toàn bộ rơi xuống đất, cuối cùng vẫn hiển giáo chống đỡ tất cả. Tây Phương giáo đặt cược Bắc Hải, không có năng thương chiều chủ lực. Từ mặt ngoài nhìn, tìm không ra nửa điểm vấn đề. Mà đại sư Minh Sáng lập nhân giáo chỉ có một cây dòng đập đỉnh, chẳng lẽ còn muốn đem Huyền Đô cưỡng ép kéo qua đi, ngăn cản Thiên Quân Văn Mã? Ra mặt còn cần hay không? Tuân sư Tôn Pháp Chỉ. Tuân sư Tôn Pháp Chỉ. Đại điện bên trên đám người hồi phục, có sư Tôn sư bá cùng chư vị sư thúc đứng ở phía sau, bọn hắn không có bại đạo lý. Nạn ở phía trước bất quá là còn không có hoàn toàn khôi phục nhân đạo, cùng một vị không biết có phải hay không địch nhân Thông Thiên sư thúc ở giữa lực lượng có lẽ không sánh bằng nhân đạo cùng tri giáo. Nhưng thánh nhân cấp bậc lực lượng so đấu bên trong ưu thế thành nghiền ép tư thái. Đây là Thánh Mẫu nữ hoa thánh nhân ban cho các ngươi Thiên Đạo bản nguyên. Vừa vận rất tốt sinh linh hội, chúc các ngươi một chút sức lực. Nguyên Thủy Thánh Nhân tiếng nói vừa ra, Thiên Đạo Bản Nguyên chi lực hóa thành một đạo đạo pháp vòng dung nhập chư vị xiển giáo đệ tử thân thể bên trong. Lao tử Thánh Nhân vẫy tay một cái, từ trên bầu trời bay tới một đạo Thiên Đạo Bản Nguyên, hóa thành một đạo đạo pháp vòng hàng lâm, nữ hoa sư muội có này tâm, vi huynh ha có thể không giúp đỡ một hai. Nói xong ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt hai người một hổ, Nguyên Thủy cùng Lão Tổ thật không biết xấu hổ, thế mà đem tính toán đánh tới chúng ta trên thân. Đây chính là Thiên Đạo Bản Nguyên, ta cần cối phương tây đại địa đang cần lực lượng cỡ này đổ vào. Càng huống hồ đây là đạo tổ bản thượng, Chúng ta lại có thể nào làm cái kia mượn hoa dương tặng lễ vật sự tình. Chiến trường hung hiểm khi tất yếu chúng ta sẽ đích thân tiến về, giúp đỡ một chút sức lực, các ngươi cứ việc buông tay chém giết liền có thể. Cho đồ vật là không thể nào, chuẩn đề giả bộ như không nhìn thấy lao tử vừa rồi cử động. Không nhìn từng đôi chờ mong ánh mắt, duy chỉ tự thân vĩ nạn hình tượng. Thiện. Tiếp dẫn trở về một chữ. Hai người kẻ sướng người họa thuyết minh ra như thế nào tình huynh đệ, không biết xấu hổ đến cực hạn điển hình. Lại nói đây xuất thủ tương trợ không phải theo lý thường nên sự tình, đáng giá ngươi lợi giả, khi nhân tình bày ra trên mặt bàn mặc dù không có đạt được trên thực chất chỗ tốt, lại ăn hai viên thuốc căn thần, đại điện bên trên xiển giáo đám người lại không bất kỳ băn khoăn nào. xem ra lần này đại chiến chỉ cần nhớ kỹ hai chữ trăm luôn, giao động người liền có thể. xin hỏi sư bá, huyền đô sư huynh lại sẽ cùng bọn ta cùng nhau đi tới tây kỳ. quảng thanh tử hỏi ra quan tâm nhất một vấn đề, trong đôi mắt lộ ra chờ mong thần sắc. tại phía xa bát cảnh cung huyền đô đại pháp sư có loại tâm huyết dâng trào cảm giác, lông mày không khỏi siết chặt. khá lắm quảng thanh tử, khá lắm xiển giáo, các ngươi cứ như vậy hy vọng bẩn đạo gặp tiếp nan sao? việc này tạm thời ghi lại, đợi đến vô tận tuyết nguyệt sau tại giải quyết xong nhân quả nghĩ đến song phương trên thực lực trên lệch cả ngươi cũng không tốt không cần khi tất yếu ta sẽ đích thân tiến về Tây Kỳ chiến trường trợ các ngươi qua cửa hải khó Lão tử thánh nhân không vui không buồn phản phất không nhìn thấy bọn hắn cùng môn hạ đệ tử ấn đoán mặc dù ban đầu lập nhân giáo chỉ là mượn nhờ nhân tộc khí vận kích phát bản cổ di trạch từ đó trở thành thiên đạo thánh nhân nhưng chúng quy là nhân giáo giáo chủ Huyền đô chính là tọa hạ đại đệ tử liên quan đến nhân tộc nhân quả không thể có bất kỳ sơ thất nào các ngươi môn hạ đệ tử mau chóng rời núi hiệp trợ Tây Kỳ chống cự thương triều quân đội Nguyên Thủy Thánh Nhân đội chủ đề đối chúng đệ tử phân phó tiếp dẫn Chuẩn đề căng cứng cây kia dây nối lỏng, xem ra đạo tổ bàn cho thiên đạo bản nguyên xem như bảo vệ. Đây xỉn giáo tiểu bối nhanh mồm nhanh miệng, quả thật rất khó đối phó. Nếu có thể lợi dụng lần này lượng tiếp, để trong đó một hai thay đổi địa vị, chẳng phải là...